không biết hiện tại mẹ dạ mẹ già nomi năng lực uy lực có thể mạnh bao nhiêu. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình vận dụng doa doa nomi năng lực, tiến vào cửa bên trong không gian. Hỉ hỉ nomi năng lực. Hỉ hỉ nomi năng lực toàn lực triển khai, phía trước một một khu vực lớn, phạm vi hơn ngàn mét vuông trong phạm vi, tất cả đều bị hàn băng đông lại, xuất hiện một khối lại một khối to lớn hàn băng. Biến dị mẹ dạ mẹ già nomi năng lực. Rồi sau đó, hắn lại vận dụng biến dị mẹ dạ mẹ dạ nomi năng lực ngọn lửa màu da cam từ hắn trước người mãnh liệt mà ra, che ngập bầu trời tập kích hướng cái kia hơn ngàn mét vuông bị hàn băng đông lại khu vực. Xoát xoát. ở ngọn lửa khủng bố nhiệt độ cao phía dưới, bao trùm hơn ngàn mét vuông hàn băng đang nhanh chóng hòa tan bốc hơi lên, cuối cùng, toàn bộ hòa tan biến mất. uy lực hẳn là cùng hí hí No Mi năng lực tương đương. Phương Bình trong lòng có phán đoán, nếu như nói trước mẹ giả mẹ giả No Mi năng lực uy lực nằm ở bình thường thượng đẳng năng lực tầng thứ như vậy hiện tại mẹ già mẹ già Norma năng lực liền thuộc về thượng đẳng năng lực ở trong đỉnh cấp cùng hí hí Norma năng lực như thế cực kỳ tiếp cận siêu hạng năng lực tầng thứ năng lực dung hợp là có thể được nếu như ta có thể lại lần nữa hiến tế ra nắm giữ mạn dẻ kỳ ổ xạ dìng gẳng hoạt hình nhân vật hẳn là liền có thể dung hợp ra vĩnh hằng mạn dẻ kỳ ổ xạ dìng gẳng Phương Bình thở phào nhẹ nhõm hỏa hệ năng lực dung hợp chứng thực suy đoán của hắn tương đồng năng lực đồng dạng là có thể dung hợp chức triển khai đồng thuật sở xạ đủ sau khi Con mắt biến hóa để cho hắn lo lắng không thôi, theo không ngừng vận dụng mạn rệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, con mắt sẽ dần dần ngủ. hắn có thể không muốn trở thành một cái người mù. Hiện tại, hắn yên lòng, thông qua tương đồng năng lực dung hợp phương pháp, là có thể dung hợp ra vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ xạ gìn gặm. Lại thêm vào, hiến tế một loại nào đó thuộc tính ma vật đại khái tỷ lệ hiến tế ra một loại nào đó thuộc tính hoạt hình nhân vật hiến tế quy tắc, nó dung hợp ra vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ xạ gìn gẳng phòng ngừa mù sát suất là rất lớn. Thuộc tính dung hợp hiến tế quy tắc, không vẹn vẹn chỉ có thể dùng ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần trên, vẫn có thể dùng đang tăng lên cái khắc năng lực uy lực trên. Mẹ mệ mẹ mệ no mi năng lực uy lực tăng lên, đã chứng minh tương đồng năng lực dung hợp sau khi uy lực có thể thu được tăng lên. Dung hợp một loại hỏa hệ năng lực đã đem mẹ mệ mẹ mệ no mi năng lực uy lực tăng lên tới tiếp cận siêu hạng tầng thứ. Nếu như tiếp tục dung hợp hỏa hệ năng lực, ha không phải nói có thể đem mẹ giả mẹ già Normy năng lực tăng lên tới siêu hạng tầng thứ. Để cho hắn nắm giữ ngoại trừ hoa lệ phịt dở dạn cùng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng ở ngoài, loại thứ ba siêu hạng năng lực. Lấy điện thoại di động ra, Phương Bình mở ra bản địa diễn đàn, kiểm tra hắn rời đi khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Vào mắt lại tất cả đều là có quan hệ hắn chuyện. Phương Bình săn giết tứ dai ma vật trở về, nắm giữ tứ dai chiến lược vững tin không thể nghi ngờ. Không tới 2 năm chiến lược có thể so với tứ dai, không kém gì hạng khâu thiên tài. Lắc lắc đầu Phương Bình lướt qua những thứ này bài bột, kiểm tra càng sớm hơn bài bột, rất nhanh một cái bài bột gây nên hắn hứng thú, hắn điểm tiến vào. Nguyên lai like song phong căn cứ khu người đã rời đi. Ngay khi hắn rời đi căn cứ Hách Dan ra ngoài săn bắt ma vật sau khi ngày thứ năm, song phong căn cứ khu người rời đi. Tiếp tục đi xuống lật, hắn lại lần nữa nhìn thấy một cái cảm thấy hứng thú bài bột, điểm tiến vào. Bài bột phối có một tấm hình, bức ảnh ở vào một chỗ phòng cà phê, phòng cà phê ở trong, có một nam một nữ hai người. Nam trên người mặc quần áo thường vóc người thon dài cường tráng, nữ thân mặc quần đỏ quyến rũ động lòng người, thình lình chính là hạng khâu cùng song phong căn cứ khu người số 1 nhạn hồng. Hạng khâu cùng nhạn hồng hẹn họ. Không, hẹn họ khả năng không có đến bước đi kia, hai phe đều có hảo cảm đúng là nói không chắc. Phương Bình trong lòng bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên, hai người này chẳng lẽ là đánh nhau đánh ra hảo cảm. Hai người đều là từng cái căn cứ khu trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu, trải qua phương diện có thể nói là khá giống lẫn nhau hấp dẫn không phải không thể. Âm ướt dưới đất không gian, có ba người. Một người mặc áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, chính là Phương Bình từng tao nộ nắm giữ ẩn thân năng lực nam tử Ẩn Lăng. Một người vóc người trung đẳng, trên mặt mang theo một con hồ ly mặt nạ, trên người mặc áo sơ mi vét cùng có đường nét quần dài, chính là danh hiệu là hồ ly nam tử. Một người là tuổi tác hơn 40 tuổi nam tử, là dùng tứ giai giác tỉnh dự tề thành công trở thành tứ giai giác tỉnh giả, danh hiệu là xà nam tử. Ẩn Lăng. Hồ Ly, xa, cái này liền là địa ngục hỏa ngoại trừ lục dự ở ngoài ba vị cao tầng Đã hơn nửa năm, mật thất vẫn không có động tính. Danh hiệu là Hồ Ly Nam tử ngón tay gõ lên cái ghế tay vị, có chút buồn bực nói. Hơn nửa năm trước, thủ lĩnh hướng về bọn họ dặn dò, không nên quấy rầy sau khi, liền tiến vào mật thất vẫn không trở ra. Tuy rằng thủ lĩnh dặn dò bọn chúng ta chờ, nhưng bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua, vẫn không có động tính, như trước liên lạc không được thủ lĩnh. Ta đề nghị tiến vào mật thất trai nhìn một chút. Danh hiệu là xà nam tử nói. Nhưng là thủ lĩnh dạn dò, không có hắn mệnh lệnh, không được đi vào mật thất. Ẩn lăng có một ít trần chờ nói. Nhưng thủ lĩnh không có nói cho chúng ta cần chờ đợi lâu như vậy, khẳng định là phát sinh một loại nào đó biến cố. Ta đề nghị tiến vào kiểm tra. Danh hiệu là xà nam tử nói. Ta cũng cảm thấy nên đi vào trai nhìn một chút. Danh hiệu là hồ ly nam tử cũng là nói. Ẩn lăng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nói. Cùng nhau đi vào tra nhìn một chút. Ba người đứng lên, hướng về dưới đất không gian nơi sâu xa đi tới. Ở không gian nơi sâu xa có một chỗ mật thất, trong mật thất đóng một con ngũ dai ma vật. Bất quá bọn hắn vẫn không được phép tiến vào, thậm chí chưa bao giờ từng thấy cái kia con ma vật. Chỉ có tình cờ từ nội bộ chuyển gia động tĩnh phản đoán ra, xác thực là có một con ma vật. Đi tới dưới đất không gian nơi sâu xa, một đạo cực lớn cửa kim loại ngăn trở đường đi, cửa sau chính là mật thất. Để cho ta tới. Danh hiệu là xà nam tử tay đẻ ở cửa kim loại trên, kim loại như chất lỏng giống như nổi lên sóng lớn, xuất hiện một cái lỗ thủng, lỗ thủng càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến đủ để chứa được một người thông qua. Hắn năng lực một trong là kim loại không chế. Cầm trong tay đèn tin, ba người thông qua cửa kim loại, đi vào mật thất. Cái gì? Sao lại thế? Không gian thật lớn, có một cái thể tích đạt đến 5 mét to lớn huyết kén, huyết kén hiện nửa trong suốt, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một con ma vật. Ma vật khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trải rộng một mảnh lại một mảnh như huyết sắc kim loại như thế lân thiến. Trên đầu mọc ra hai cái độc giác, sau lưng mọc ra một đôi cánh cùng một cái thô to đôi, giống như duyên như là biển khí thế khủng bố từ ma vật trên người lộ ra. Mà làm bọn họ kinh hãi chính là, ma vật đầu là nhân loại khuôn mặt, cùng thủ lĩnh của bọn họ lục dự hầu như giống nhau như lúc. Vào giờ phút này, địa ngục hỏa vì sao lại nhận ám sát nhiệm vụ. Thậm chí chủ động săn giết như phương bình loại này nắm giữ cường đại thiên phú giác tỉnh giả nguyên nhân đã rõ ràng, bởi vì người khai sáng chính là một con ngụy trang ẩn nút tại nhân loại ở trong ma vật. Khó có thể tiếp thu thủ lĩnh lại là một con ma vật biến thành, ba người sợ hãi lùi về sau, nghĩ muốn không kinh động ma vật rút đi, đang lúc này, ma vật mở mắt ra, con mắt màu đỏ ngòm nhìn hướng về bọn họ. Bị các ngươi phát hiện, cũng được, trở thành thần tinh sau khi mới có đến ký sinh năng lực, trước tiên ở trên người các ngươi làm thí nghiệm đi. Ma vật miệng nói tiếng người, ba người mặt sắc mặt đại biến sợ hãi đào tẩu, nhưng ma vật lại trong nháy mắt liền từ huyết kén ở trong phá ra, đuổi theo ba người, huyết sắc cánh vỗ, không nhìn ba người công kích, ba người không hề có chút sức chống đỡ bị đánh bay. Rồi sau đó ma vật hóa thành hình người, lần lượt đem ba khối như trái tim giống như nhảy lên huyết đục nhét vào ba người trong miệng, một lát sau, ba người một lần nữa đứng lên, tất cả đều vẻ mặt thận thở hướng về ma vật nói. Chủ nhân! Ma vật lục dự ánh mắt đánh giá ba người có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, bị ký sinh năng lực khống chế sau khi, thậm chí rõ ràng bị hao tổn, lời nói hành động khô khan, dễ dàng liền có thể nhìn ra không bình thường, hơn nữa cũng mất đi tăng lên tiềm lực, bất quá, làm cái này công cụ đến dùng đúng là vừa vặn. Chương 130, mất tích. Ban đêm, một chỗ xa hoa hội sở bên trong, một người đàn ông trung niên cùng một cái vóc người luyện chuyển cô gái trẻ triển miên cùng nhau. Hắn tên Trần Phong Đẳng, là giác tỉnh giả gia tộc Trần gia cao tầng. Một cái nắm quyền lớn tam giai giác tỉnh giả. Ai? Đương nhiên, đang cùng cô gái truyền miên hắn, tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng về bên giường. Chỉ thấy không biết lúc nào, bên giường đã đứng một cái nam tử, nam tử hơn 40 tuổi, mặt không hề cảm xúc, chính ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Lê bộ trưởng, ngươi đây là? Trần Phong đằng kinh ngạc nhìn xuất hiện ở gian phòng nam tử. Lê Mãng là ma vật đối sách hoa hậu cần nơi phó bộ trưởng, hắn tuy rằng cũng không có cùng đối phương từng qua lại, nhưng cũng ở một ít tiệc rượu trên gặp qua đối phương mấy mặt. Tuy rằng rất là kinh ngạc đối phương tại sao sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong, bất quá vẫn là tiếng nói mang theo tôn kinh nói. Hắn đã nghe nói Lê Mãng trở thành tứ giai giác tình giả, sau đó không lâu đối phương chức vụ phó chữa thì sẽ xóa, đến thời điểm đối phương sắp trở thành thân phận cao hơn hắn đại nhân vật. Xèo, xèo, xèo. Đối mặt Trần Phong đằng cung kính, Lê Mãng đáp lại là công kích. Tay phải bỗng nhiên hóa thành kim loại, biến thành một con kim loại chăn. Mau lẹ cuốn quanh ở trần phong đằng trên người, đem trần phong đằng giằng buộc lên. Lê Bộ trưởng, người muốn làm gì? Nếu như chú của ta đắc tội đến người, kính xin cho ta một cái bồi tội cơ hội. Kim loại tuy rằng không thô nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi, bị kim loại giằng buộc tránh thoát không được, trần phong đằng kinh hoàng xin tha. Lê Mãng lắc mình một trưởng vỗ ở sau gáy của hắn trên, hắn tiếng nói im bật đi, ngất đi. A, nhìn thấy như vậy biến cố, vóc người huyển chuyển cô gái trẻ nghĩ muốn sợ hãi kêu to, nhưng còn chưa gọi ra. Đầu của nàng cũng đã bị một cái kim loại gai xuyên, máu tươi ồ ồ mà tuân, lúc này không một tiếng động. Lấy kim loại năng lực dơ lên ngất trần phong đẳng, lê mãng từ cửa sổ lật xuống lầu, nhanh nhanh rời đi chỗ này hội sở, biến mất ở bóng đêm ở trong. Cùng lúc đó, cái khác hai nơi địa phương, ẩn lăng cùng hồ ly đồng dạng cầm lấy một cái ngất tam giai giác tỉnh giả, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm ở trong. Mấy ngày sau, Phương Bình cùng hứa vi, hứa tình huynh muội ra ngoài du ngoạn. Tuy rằng thực lực của hai bên tranh lệch càng lúc càng lớn, bất quá quan hệ của song Phương nhưng không có quá lớn biến hóa, Phương Bình thậm chí cảm giác cùng hai người ở chung so với cùng Diêu Tuấn ở chung càng thêm tự tại, bởi vì song Phương là thuần túy hữu nghị, cũng không có bất kỳ lợi ích gốc mắc. Người thực lực bây giờ là càng ngày càng mạnh, thì đã nắm giữ săn giết tứ dai ma vật thực lực. Nhìn Phương Bình, Diêu Tuấn khá là cảm thán. Vẹn vẹn hai năm không tới thời gian, nguyên bản thực lực so với hắn còn muốn yếu một ít Phương Bình đã trưởng thành đến có thể so với tứ giai giác tỉnh giả. Loại độ cao này, mặc dù là cha mẹ bọn họ khi còn sống cũng không từng đạt. Hắn cười treo kẹo nói. Đại cao thủ, sau đó ngươi có thể đến bao bọc chúng ta. Không thành vấn đề. Phương Bình cười đáp lại, hắn tự nhiên nghe được ra đây là chuyện cười nói. Hứa vi cùng hứa tình hai người thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng ở liệp ma nhân ở trong nhưng cũng là khá cường loại kia. Hai người liên thủ, ngoại trừ tam giai giác tỉnh giả, cái khác giác tỉnh giả căn bản không sợ hãi Gặp phải phiền phức tình huống vẫn là rất ít Hơn nữa, hai người thiên phú Tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng tuyệt đối Không thể xưng là kém Theo hắn biết, hứa vi do nhất dai đến nhị dai Tiêu tốn một năm, mà hứa tình Nhưng là tiêu tốn 11 tháng Loại này tăng lên tốc độ, tương lai trở thành Tứ giai giác tỉnh giả không phải là không có khả năng Nghe nói không Mấy ngày gần đây, có mấy cái Tam giai giác tỉnh giả mất tích Hứa tình hỏi, nàng thân mặc quần trắng Lộ ra thon dài chân dài Tóc dài lay động da thịt trắng như tuyết. Nghe nói, Phương Bình gật đầu, tam giai giác tỉnh giả không phải cái gì tiểu nhân vật, mỗi một cái tử vong đều sẽ ở căn cứ hách gan gợi ra không nhỏ động tính, giống như trước hắn giết chết liêu ra tam giai giác tỉnh giả lúc đã là như thế. Hơn nữa, lần này số lượng không phải một cái hai cái, mà là vài cái, gợi ra động tính tự nhiên không nhỏ. Thậm chí ngay cả ma vật đối sách khoa đều tham gia điều tra, thực sự là mất tích quá nhiều mà lại lẫn nhau trong lúc đó cũng không có mối liên hệ quá lớn. Cái này đã không phải bình thường giác tỉnh giả tranh đấu. Các ngươi cảm thấy là người nào hoặc thế lực làm? Hứa vi hứng thú hỏi. Cái gì thế lực khó nói, nhưng hẳn là cao dai giác tỉnh giả làm. Mỗi một cái mất tích người đều là không hề có chút sức chống đỡ bị mang đi. Phương Bình suy đoán. Hơn nữa từ hiện trường mất máu lượng đến xem, bị bắt đi người rất khả năng cũng chưa chết. Hứa vi nói bổ sung. Các ngươi nói có thể hay không là địa ngục hỏa làm? Hứa Tinh hỏi. Có khả năng này? Bất quá nếu như đúng là địa ngục hỏa làm, nó trảo những thứ này tam giai giác tỉnh giả làm cái gì. Điểm này cùng địa ngục hỏa trước sau như một hoàn toàn khác nhau. Hứa vi nghi hoặc. Xác thực cùng địa ngục hỏa nhất quán làm phong không giống. Phương Bình gật đầu, ba người bọn họ ở trong, hắn là cùng địa ngục hỏa giao thiệp với nhiều nhất. Địa ngục hỏa trước sau như một là đánh lén ám sát, không để ý mục tiêu là chết hay sống, lần này lại bắt sống, cùng địa ngục hỏa trước sau như một hoàn toàn khác nhau. Vào đêm. Địa ngục hỏa dưới đất không gian, lục dự đứng ở cầu thang bên trên đứng chắp tay, ở hắn đối diện, đứng 13 cái nam nữ. Nếu như có người nhìn thấy những thứ này, người tất nhiên sẽ kinh hãi, bởi vì mấy ngày nay mất tích tam giai giác tỉnh giả đều ở nơi này. ở lăng, hồ ly, xa lưu lại, những người khác ra ngoài săn giết huyết thực, càng nhiều càng tốt. Lục dự dặn dò, 10 người đáp một tiếng, xoay người nhanh nhanh rời đi, vẻ mặt thân thở, rõ ràng là bị hắn lấy ký sinh năng lực không chế. Mười người rời đi. Lục dự nhìn hướng về còn lại ba người phân phó nói. Ẩn lăng, xà, các ngươi liên thủ đi săn giết hạng khâu. Hồ ly, ngươi đi săn giết phương bình. Bất kể là hạng khâu vẫn là phương bình, không muốn sống chỉ cần chết, đem thi thể mang về là được. Ẩn lăng, xà, hồ ly đều là đáp một tiếng xoay người rời đi. Nhìn rời đi ba người, lục dự ánh mắt lạnh leo thâm thúy. Làm cái này nhân loại đối địch chủng tộc, hắn tự nhiên là không thể nào thấy được nhân loại ở trong thiên tài trưởng thành cho nên lúc ban đầu chuyển ra Phương Bình nắm giữ chỉ đứng sau hạng khâu thiên phú tin tức sau, hắn đối với Phương Bình phát ra ám sát mệnh lệnh. Không chỉ là Phương Bình, hạng khâu lúc trước cũng từng gặp phải hắn phái người ám sát, chỉ là không thể thành công. Bây giờ trở thành thần tinh cấp, hơn nữa còn nắm giữ ký sinh năng lực, hắn đã không sợ ma vật đối sách khoa, vì lẽ đó săn giết huyết thực đồng thời, lại lần nữa bắt đầu rồi đối với hạng khâu cùng Phương Bình ám sát. Đêm khuya, chính đang tại ngủ Phương Bình, trong giây lát cảnh giác tỉnh lại. Dù là ngủ ở trong, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cũng là khuyết tán ra đến đến rồi, một khi có giác tỉnh giả tới gần, lập tức sẽ để hắn tỉnh lại. Tứ dai giác tỉnh giả, tiếng động rất xa lạ, cũng không phải ta gặp được tứ dai giác tỉnh giả. Đối phương mục tiêu minh sắc hướng về phía ta bên này tới gần, rõ ràng là hướng về phía ta đến. Kha gia vị kia tứ dai giác tỉnh giả, hay hoặc là mấy ngày gần đây, tạo thành tam giai giác tỉnh giả liên tiếp mất tích giác tỉnh giả. Chương 131, Kinh Lấy một cái ảnh phân thân thay thế mình, Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, trốn tại cửa bên trong không gian quan tâm ngoại giới. Không lâu sau đó, một cái mang theo hồ ly mặt nạ nam tử bước chân không hề có một tiếng động, không có làm ra tí kẹo âm thanh tiến vào gian nhà, hướng về hắn phòng ngủ mà tới. Nhìn thấy nằm ở trên giường hắn ảnh phân thân, hồ ly mặt nạ nam tử lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng đem mở ra. Lượng lớn màu trắng khí thể bồng bền mà ra, hóa thành không nhìn thấy khí thể, tràn ngập ra. Nam ở trên giường hắn ảnh phân thân nhất thời cảm giác thân thể không thể động đậy, nháy một cái con mắt nhấc một đầu ngón tay đều lao lực, khí thể có rõ ràng gây mê hiệu quả. Hồ ly mặt nạ nam tử tay phải sờ hướng về tay trái lòng bàn tay, như là nắm lấy món đồ gì giống như hướng bên ngoài rút. Tiếp theo liền thấy, một thanh do màu tím thực vật tức thành trường thương màu tím bị rút ra, bị tay phải hắn nắm ở trong tay. Phúc! Nhanh chóng nhào về phía hắn ảnh phân thân, hồ ly mặt nạ nam tử một thương đâm hướng về hắn ảnh phân thân ng Hán ảnh phân thân ngực bị dễ dàng đâm thủng, dưới thân giường ở khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới sụt xuống, trường thương màu tím đâm vào lát có gạch sứ mặt đất, thật sâu đâm tiến vào. Nương theo một trận xương trắng, hán ảnh phân thân biến mất. Ngay khi ảnh phân thân biến mất một sát na, phương bình từ cửa bên trong không gian ngã ra, tay phải hóa thành một thanh cực lớn hàn băng trường thương đâm hướng về hồ ly mặt nạ nam tử. Động. Hồ ly mặt nạ nam tử trên người kết băng bay ngược và mặc gian nhà vách tường ngã tại sân phía ngoài bên trong. Bị người nhìn trầm chầm, chầm không phản kích cũng không phải Phương Bình tính cách, cho dù đối phương là tứ giai giác tỉnh giả cũng không được, hắn bây giờ, cho dù là tứ giai giác tỉnh giả cũng không phải là không có sức đánh một trận. Vẹo. Thuấn thân thuật vận dụng, Phương Bình thông qua gian nhà phá động, nhanh chóng đuổi hướng phía ngoài hồ ly mặt nạ nam tử. Chỉ thấy hồ ly mặt nạ nam tử khắp toàn thân bị màu tím dây leo bao bọc bảo vệ lên. Màu tím dây leo bên trên có đông lại hàn băng, còn có một chỗ rõ ràng lao hãm, hắn vừa nãy công kích bị đối phương màu tím dây leo cản lại màu tím dây leo sinh trưởng đông lại ở trên người Hàn băng bốc ra mà lại lượng lớn màu tím dây leo cuốn quýt lấy nhau hóa thành mọc ra miệng rộng răng nanh quỷ dị đóa hoa màu tím hướng về Phương Bình cắn tới xèo một ngọn phi đao bay về phía hồ ly mặt nạ nam tử Phương Bình Thuấn Di xuất hiện tiếp được phi đao tránh thoát đóa hoa màu tím nuốt cắn đồng thời Hàn băng trưởng thương lại lần nữa đâm vào hồ ly mặt nạ nam tử trên người đùng hồ ly mặt nạ nam tử lại lần nữa bay ngược Và xuyên tường dây, xuất hiện ở bên ngoài đường phố. Bất quá trên người màu tím dây leo lại lần nữa bảo vệ hắn, không có thương chống đỡ Phương Bình hàn bằng công kích. Tại sao muốn ám sát ta? lắc mình xuất hiện ở trên đường phố, Phương Bình cùng hồ ly mặt nạ nam tử giữ một khoảng cách, lạnh giọng rò hỏi. Mặt đối với Phương Bình hỏi do hồ ly mặt nạ nam tử không nói một lời, có miệng rộng màu tím cự hoa kéo dài cắn về phía Phương Bình. Phương Bình tay phải hóa thành ngọn lửa. Một đạo nhiệt độ đạt đến mấy ngàn độ hỏa diễm trụ va chạm hướng về màu tím cự hoa. Thứ ba, màu tím cự hoa bắt đầu cháy rừng rực ở cao tới mấy ngàn độ ngọn lửa phía dưới thiếu đốt hóa thành than cốc, mà lại có ngọn lửa theo dây leo lan tràn hướng về hồ ly mặt nạ nam tử. Hỏa hệ năng lực là có thể khắc chế một hệ năng lực, lại thêm vào phương bình bây giờ biến dị mẹ già mẹ già no mi năng lực uy lực đã vượt qua tam giai đỉnh cao tiếp cận tứ giai, cho nên mới có thể ngăn trở hồ ly mặt nạ nam tử công kích. Lệch cảnh. Ở ngọn lửa lan tràn đến trên người trước, hồ ly mặt nạ nam tử chặt đứt dây leo, ngăn cản ngọn lửa lan tràn đến trên người. Rồi sau đó, hồ ly mặt nạ nam tử không khí chung quanh nổi lên vận sóng, một bộ cực lớn bạch cốt sinh vật xuất hiện. Bạch cốt sinh vật cao khoảng 2 mét dài 3 mét, có đầy đầu, trào ra ưu hỏa hai mắt. bốn cái trên đùi lợi trào do hào quang màu tím tạo thành, khung xương tinh tế. Đây là một con ngoại hình rất giống hồ ly bạch cốt sinh vật. vèo, Bạch cốt sinh vật nhào về phía phương Bình. Phương Bình tay phải hóa thành ngọn lửa, ngọn lửa nắm đấm kéo dài va về phía bạch cốt sinh vật. Bạch cốt sinh vật màu tím lợi chảo vung lên, ngọn lửa nắm đấm bị phốc một tiếng đánh nát. Bạch cốt sinh vật tiếp tục hướng về Phương Bình đập tới. Vụ Vận dụng doa doa no mi, Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, hướng về hồ ly mặt nạ nam tử tới gần, chuẩn bị đánh lén hồ ly mặt nạ nam tử. Đang lúc này, khiến cho Phương Bình giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy hồ ly mặt nạ nam tử tay đệ hướng về trong không khí, trong không khí một đạo cùng doa hoa nomi như thế cánh cửa xuất hiện. Vèo. Hồ ly mặt nạ nam tử cùng Bạch cốt sinh vật từ cửa một chuỗi mà vào, tiến vào vào cửa trong không gian, đối phương lại cũng nắm giữ doa hoa nomi năng lực. Trên thực tế, lục dự là có nhắm vào Hạng Khâu cùng Phương Bình năng lực đặc điểm, chọn tuyển đến đây ám sát người. Hạng Khâu tuy rằng nắm giữ mạnh nhất có thể đạt đến ngũ giai chiến lực, nhưng ẩn lang ẩn thân năng lực lại là có thể thần không biết quỷ không hay tới gần mục tiêu, ở trước mắt đánh dấu còn chưa vận dụng năng lực trước đem mục tiêu ám sát đã từng càng là dựa vào loại năng lực này vượt cấp ám sát. Mà hồ ly mặt nạ nam tử trong đó một loại năng lực có thể phục chế người khác năng lực, tương tự cũng là phương bình năng lực khắc tinh, bởi vì cái này đem để phương bình mất đi lại cho rằng dựa vào doa doa no năng lực. Phục chế năng lực Nhìn thấy xuất hiện ở cửa bên trong không gian hồ ly mặt nạ nam tử cùng bạch cốt sinh vật, phương bình sắc mặt biến đổi lớn. Đối phương vừa nãy vận dụng năng lực là doa doa no năng lực không thể nghi ngờ, hắn ở ngoài. Xuất hiện thứ hai nắm giữ văn tỷ hệ sở ở trong doa doa No Mi năng lực người, hắn không cho là đối phương vừa vặn cùng hắn như thế nắm giữ doa doa No Mi năng lực, đối phương loại năng lực này tất nhiên là từ trên người hắn phục chế mà đến, đối phương chân chính năng lực rất khả năng là phục chế, có thể đem người khác năng lực phục chế biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xéo, hồ ly mặt nạ nam tử không nói lời nào, chỉ huy bạch cốt sinh vật mau lẹ đánh út về phía phương bình, bạch cốt sinh vật lợi chào hào quang màu tím tăng vọt. Tăng trưởng đến có tới dài 1 mét hướng về Phương Bình tức đến, còn chưa tới gần, một luồng cường đại sức gió cũng đã tức hướng về Phương Bình, Phương Bình thậm chí cảm giác ra thịt mơ hồ làm đau. Vèo. Vận dụng phi lôi thần thuật, Phương Bình xuất hiện ở đường phố, trước thời điểm chiến đấu, hắn bí ẩn ở trên đường phố lưu lại phi lôi thần thuật thức. Mặc dù biết đối phương nắm giữ phục chế năng lực, vận dụng phi lôi thần thuật rất khả năng bị đối phương phục chế, nhưng như vậy nguy cơ tình huống lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Vành. Hồ ly mặt nạ nam tử cùng bạch cốt sinh vật rơi xuống mà ra, tương tự xuất hiện ở trên đường phố. Cửa bên trong không gian do Phương Bình năng lực mở ra, Phương Bình đã rời đi cửa bên trong không gian, cửa bên trong không gian tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Vèo. Phát hiện Phương Bình, hồ ly mặt nạ nam tử không trần chờ chút nào, bạch cốt sinh vật lại lần nữa mau lẹ nhào về phía Phương Bình. Phương Bình vứt ra phi đao, lấy phi lôi thần thuật thuẫn di xuất hiện ở phía xa, nghiêm nghị nhìn hướng về hồ ly mặt nạ nam tử. Cũng không thể phục chế ta phi lôi thần thuật, hay đối phương chỉ phục chế thiên phú không cách nào phục chế loại này thuật. Phát hiện đối phương như trước không cách nào vận dụng phi lôi thần thuật, Phương Bình trong lòng suy tư. Mặc dù đối phương có thể không cách nào phục chế nhẫn thuật, bất quá tình huống như trước gây bất lợi cho ta, trước tiên triệt lại nói. Liếc mắt nhìn chầm chầm hồ ly mặt nạ nam tử, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở đã từng trốn một quang thời gian rất dài bí ẩn nơi ở. chương 132, cửu mệnh. Ngay khi Phương Bình bị tập kích lúc, hai bóng người Quang Minh chính đại đi vào Hạng Gia. Thông qua hạng gia tầng tầng cảnh giới, không có gợi ra chút nào động tĩnh, không có bị bất luận người nào phát hiện đi tới hạng gia chỗ ở thiên trung tâm một chỗ nhà ở, nơi đó là hạng Khâu nơi ở. Hai người này chính là ẩn lăng cùng Lê Mãng. Khóa cửa ở Lê Mãng kim loại năng lực phía dưới bị dễ dàng mở ra, hai người tiến vào bên trong biệt thự, một phen tìm kiếm sau, cuối cùng ở lầu hai phòng khách ở trong tìm tới hạng Khâu. Có thể là bởi vì nguy cơ đến, Hạng Câu rất là tâm thần không yên, hắn không có ngủ, mà là thân mặc đồ ngủ, cầm một quyển sách ở là xem, tên sách là Làm sao theo đuổi nữ hải. Đông nhiên, hắn đông nhiên cảnh giác, thân thể căng thẳng, ánh mắt để phòng trông hướng bốn phía. Ẩn lăng năng lực tên là làm nghe nhìn trở ngại, có thể ẩn thân cùng nhượng người không nghe được động tĩnh, bất quá, trong lúc đi lại là không thể tránh khỏi gây nên không khí không bình thường lưu động. Cái này một chút xíu không bình thường lưu động, bình thường người, thậm chí bình thường giác tỉnh giả Cũng có thể không phát hiện được, bất quá hạng khâu không là bình thường giác tỉnh giả, hắn là tứ giai giác tỉnh giả, cảm quan nhạy cảm trình độ đã đạt đến không phải người. Hắn nhận ra được loại này không bình thường. T. Một bóng người từ nguyên bản không có một bóng người địa phương nào ra, tay phải hóa thành một cái cực lớn kim loại cự mãng, cắn về phía hạng khâu. suýt xảy ra thai nạn thời khắc, hạng khâu phản ứng lại, đưa tay, lượng lớn mũi tên ánh sáng tập ra. Kim loại cự mãng ở mũi tên ánh sáng phía dưới nổ nát. Càng có mũi tên ánh sáng bắn về phía cái này đạo thân ảnh. Đột kích người mau mau thân thể kim loại hóa chống đối, nhưng mũi tên ánh sáng uy lực thực sự quá mạnh, cho dù kim loại hóa thân thể vẫn cứ không khỏi bị đâm thương, có máu tươi chảy ra, thân thể lện xuyên qua mấy đạo tường, rơi đi xuống lầu 2. Đang lúc này, xèo, một thanh không nhìn thấy lưỡi dao sắc tàn nhẫn tức hướng về hạng Câu cổ. Lưỡi dao sắc nắm ở ẩn lăng trong tay, Lê Mãng chỉ là mùi nhử, hắn mới thật sự là chấp hành ám sát người máu tươi phun tung tuế, cổ có tới hơn một nửa bị rạch ra, hạng khâu trên mặt vẻ mặt trở nên đọc lại, lại còn có thứ hai kẻ địch, sắp chết một khắc đó, hắn đột nhiên giấm một cái mặt đất, thân thể lùi về sau và xuyên tường vách, tương tự té đi xuống lầu, ẩn lăng từ trên nhảy xuống, liền chuẩn bị mang đi hạng khâu thi thể, đang lúc này, người nào, mấy đạo cường đại bóng người từ hạng ra mỗi cái phương hướng nhảy vào biệt thự, trong đó một người cầm đầu, càng là một cái ngũ dai dắt tình giả, không lo được hạng khâu thi thể. Ẩn lăng nắm lấy Lê Mãng liền ẩn thân biến mất, nhanh chóng hướng về biệt thự chạy ra ngoài. Sau lưng hắn, một khối lại một khối thiêu đốt thiên thạch kéo tới, vẹn vẹn bị trong đó một khối thiên thạch đập trúng, hắn cùng Lê Mãng liền dừng không được thổ huyết, lảo đảo một cái sau khi, nhanh chóng rời xa. Khúc khủng! Hạng gia ngũ giai giác tỉnh giả cũng không có đuổi theo, mà là hộ vệ hạng khâu thi thể, đang lúc này quỷ dị một màn xuất hiện. Phun đến đâu đâu cũng có dòng máu chạy trở về. Hạng gâu trên cổ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, nguyên vốn đã chết đi hạng câu. một lần nữa đứng lên. Cứu mệnh, nắm giữ 9 cái mạng năng lực đặc thù, có thể nói bất tử chi thân, trừ phi liên tục bị giết chết 9 lần, bằng không tuyệt khó giết chết. Cảnh giác ở bí ẩn nơi ở đợi một đêm, mai đến tận Hưng Đông, hồ ly mặt nạ nam tử cũng không có kéo tới, Phương Bình lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Một lát sau, điện thoại một đầu khác, truyền ra một cô gái lạnh lạnh tiếng nói. Này, giúp ta một chuyện, giúp ta điều tra một chút, thình lình căn cứ khu người nào tứ giai giác tỉnh giả nắm giữ phục chế loại hình năng lực. Phương Bình em thanh nghiêm nghị nói, hắn tuy rằng nắm giữ cường đại tin tặc kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có thể ở Internet tra tìm tư liệu, nếu như Internet không có tài liệu tương quan, cũng là điều không tra được, vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện, mà có khả năng nhất tra được hiển nhiên là Yến tuyết. Điều tra nắm giữ phục chế năng lực tứ giai giác tỉnh giả. Người vậy, bị tập kích. Điện thoại một đầu khác, tiến tuyết tiếng nói ngưng lại. Hừng, tối hôm qua có một cái mang theo hồ ly mặt nạ người tập kích ta, đối phương nắm giữ phục chế năng lực, đem ta không gian năng lực phục chế đi qua, người cũng bị tập kích là có ý gì, còn có cái khác người cũng bị tập kích. Phương Bình hỏi vội. Tối hôm qua tổng cộng có hơn 10 cái giác tỉnh giả bị tập kích, trong đó liền bao quát người cùng hạng khâu. Hạng khâu cũng bị tập kích, hắn thế nào? Tình huống cụ thể không rõ ràng, bị đánh lén trọng thương, bất quá cũng chưa chết. Ra tay chính là ẩn lăng cùng một cái khác tứ dai giác tỉnh giả. Lần này chuyện là do địa ngục hỏa gây nên. Phương Bình nghiêm nghị hỏi. Độ khả thi rất lớn, ngươi chờ một chút, ta tra một chút giác tỉnh giả hồ sơ. Nói xong, tiến tuyết cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Phương Bình tâm tình nghiêm nghị, hắn tao ngộ ám sát tất nhiên là cùng tối hôm qua đã phát sinh cái kia hơn 10 lần bị tập kích có quan hệ, là đồng nhất cái thế lực gây nên, mà cái thế lực này rất khả năng liền là địa ngục hỏa. Ở ma vật đối sách khoa chèn ép phía dưới Đã lấy lại sức Một buổi tối gợi ra hơn 10 lần tập kích Thậm chí còn bao quát hắn cùng hạng khâu Nếu như đúng là địa ngục hỏa gây nên Như vậy địa ngục hỏa tất nhiên là lấy lại sức đến Mà lại còn thực lực tăng mạnh Ra tay với ta cũng không ngoài ý muốn Nhưng vì sao lại ra tay với hạng khâu Làm hắn không nghĩ ra chính là Đối phương vì sao lại đối với hạng khâu ra tay Thẳng tới giữa trưa Phương Bình mới nhận được kiến tuyết điện thoại tra được Duy nhất một cái phù hợp điều kiện tứ giai giác tỉnh giả tên là vưu tưởng, đối phương có một loại bị mệnh danh là một ngày ma pháp năng lực. Loại năng lực này có thể phục chế người khác năng lực, bất quá mỗi ngày chỉ có thể phục chế một lần, phục chế sau khi, trước một loại phục chế năng lực sẽ bị đổi thành. Một ngày ma pháp, vưu tưởng, phương bình tiếng nói cả kinh, kinh ngạc tại còn có như vậy năng lực kỳ lạ, loại năng lực này vận dụng được tốt, thậm chí có thể so với siêu hạng năng lực, kinh ngạc hơn tại cái này tứ giai giác tỉnh tên người đối với cái này tên hắn cũng không xa lạ gì. đây là một cái căn cứ hách danh danh tiếng khá lớn ma dược sư tên hắn thậm chí còn mua qua đối phương ma dược chỉ là không có gặp qua đối phương bản thân mà thôi. đúng chính là hắn. Tiễn Tuyết tiếng nói ở trong còn lưu lại một chút khiếp sợ. ai có thể nghĩ tới căn cứ hách danh danh tiếng truyền xa ma dược sư lại sẽ là địa ngục hỏa thành viên. chúng ta hiện tại hoài nghi căn cứ hách danh hơn nửa năm trước ma vật dị thường tụ tập chính là hắn gây nên. hơn nửa năm trước ma vật tụ tập là người làm. Là hắn làm. Phương Bình khiếp sợ, cái này địa ngục hỏa không khỏi quá táng tận thiên lương, lại gợi ra ma vật tụ tập tập kích căn cư khu, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Chẳng trách không được ma vật đối sách khoa vẫn nhằm vào địa ngục hỏa Phương châm chính là vây quét, đối với như vậy không hề có nguyên tắc một cái thế lực, làm như vậy xác thực là phương pháp chính xác nhất. Các giác tỉnh giả trong gia tộc tuy rằng Minh chân ám đấu, nhưng tốt xấu có điểm mấu chốt, không lan đến người bình thường, không nguy hại nhân loại. Hơn nữa nguy cơ lúc còn tiếp thu chính phủ mộ binh. Phiên phức, doa doa no mi năng lực bị đối phương phục chế đi qua, tương đương với mất đi một cái lớn lá bài tẩy, phải nghĩ biện pháp giết chết người này. Phương Bình trong lòng động sắt cơ, đối phương tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn. Đang lúc này, Yến Tuyết tiếng nói vang lên. Ma vật đối sách khoa bên này có một cái kế hoạch, cần ngươi phối hợp. Kế hoạch gì? Phương Bình nghi hoặc hỏi. Đối phương hẳn là nhìn chằm chằm ngươi, biết ngươi ẩn nó địa phương sau. Đối phương hẳn là còn có thể đến đây ám sát ngươi, đến thời điểm phối hợp ta ma vật đối sách khoa cao thủ cùng với năng lực của ngươi, đem hắn bắt sống. Có thể. Thoáng suy tư sau, Phương Bình đồng ý, tuy rằng muốn sung làm mồi, bất quá giải trừ người này uy hiếp, chính là hắn nghi muốn. Chương 133, đến mấy ngày sau chặng vạng, ma vật đối sách khoa làm vì Phương Bình sắp xếp bí ẩn nơi ở. Phương Bình chính ăn xa hoa bản mì ăn liền, thùng mì ăn liền thêm hai cái ruột hôn khói một cái kho trứng. Trong mấy ngày này, hắn thỉnh thoảng sẽ lặng yên ra ngoài, chọn mua một ít đồ dùng hàng ngày, dư thời gian phần lớn đều sẽ đợi ở chỗ này. Sở dĩ lặng yên ra ngoài, tự nhiên là vì Lơ đãng bị địa ngục hỏa phát hiện, rồi sau đó đưa tới địa ngục hỏa ám sát, cùng mai phục tại phủ cận ma vật đối sách khoa cao thủ giết ngược lại đột kích địa ngục hỏa thành viên. Thời gian đã không còn sớm, Phương Bình chuẩn bị ngủ, đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được dị dạng gợn sóng. Đây là một loại bình thường giác tỉnh người cảm giác không tới gợn sóng. Chính là không gian rung động, có không gian năng lực giả ở vận dụng không gian năng lực. Doa doa Nomi có thể mở ra cửa bên trong không gian, tuy rằng được gọi là doa doa Nomi nhưng trên thực tế thuộc về không gian năng lực ở trong một loại, vì lẽ đó là có thể nhận biết được không gian rung động. Đến rồi. Phương Bình sắc mặt ngưng lại, mau mau ấn xuống bên người mang theo máy báo động, hướng về mấy trăm mét ở ngoài ma vật đối sách khoa cao thủ cảnh báo. Vụ. Phương Bình sau lưng, một cánh cửa mở ra, Một cái mang hổ ly mặt nạ nam tử cầm trong tay một thanh màu tím dây leo trường thương nảy ra, đâm hướng về Phương Bình. vèo Bên trong gian phòng nhiều chỗ đều bị Phương Bình dấu ấn có phi lôi thần thuật thức, hán Tuấn di biến mất, xuất hiện ở dựa vào tường vị trí, tránh thoát màu tím dây leo trường thương. Hào hào hào. Trong phòng, cuồng phong gào thét, một thương này tuy rằng đâm vào không khí, nhưng cũng cuốn lên khủng bố cuồng phong. Trong gian phòng các loại trang trí ngã trái ngã phải, tựa như là cuồng phong quá cảnh. Đồng, đồng. Đang lúc này, hai tiếng nổ vang lên, gian phòng pha lê bị ván nát, hai cái trên người mặt ma vật đối sách khoa chế phục người nhảy vào gian phòng, vây công hướng về hồ ly mặt nạ nam tử. Hai người một nam một nữ, trong đó cô gái, là một cái tên là Phong Lam Tứ Giai Giác Tỉnh Giả, đưa tay hư nhất, một tấm mạng nhện xuất hiện, lươi hướng về hồ ly mặt nạ nam tử. Trong đó nam tử là một cái tên là Hoàng Tường Nam Tứ Giai Giác Tỉnh Giả, trên người bay ra lượng lớn giấy, nương tụ hóa thành một con cự mãng. Từ mặt đất hướng về hồ ly mặt nạ nam tử đánh tới. Cẩn thận, còn có người, hắn không phải vưu tưởng Đang lúc này, Phương Bình lớn tiếng cảnh báo, nhắc nhở hai người cẩn thận, bởi vì hắn phát hiện không gian gợn sóng cũng không có tàn đi. Lấy doa doa nomi năng lực đặc tính, nếu như năng lực người rời đi cửa bên trong không gian, cửa bên trong không gian là sẽ tiêu tan. Nói cách khác, nằm giữ doa doa nomi năng lực người là một người khác. Vụ. Ngay khi Phương Bình lên tiếng lúc, trong hư không, Lại lần nữa có một đạo cánh cửa mở ra, lại một cái mang theo hồ ly mặt nạ nam tử xuất hiện, trên người đông đảo dây leo quấn quanh ở cùng nhau, hóa thành một cái mọc ra giữ tận miệng rộng hoa, tập kích hướng Hoàng Tường Nham. Lần này không gian gợn sóng hoàn toàn biến mất, mặt sau xuất hiện nam tử này là view Tưởng không thể nghi ngờ, bởi vì Phương Bình cảnh báo Hoàng Tường Nham có cảnh giác, thao túng do giấy ngưng tụ cự mãng đỡ mọc ra giữ tận miệng rộng hoa. ầm, hai cái va chạm. Liên tựa như là hai con quái vật đang chém giết lẫn nhau, trong phòng, cái bàn cùng với các loại gia cụ bị sóng trùng kích chấn động đến mức phá nát tung toé. Mà một bên khác, ban đầu hồ ly mặt nạ nam tử vứt bỏ trong tay màu tím dây leo trường thường. hai tay kéo dài, hóa thành hai thanh liêm đao hình kim loại lưỡi dao sắc. Đây là Lê Mãng kim loại năng lực, người này chính là Lê Mãng. Phốc, phốc. Liêm đao lưỡi dao sắc nhanh chóng vung lên, hướng về hắn phóng đi mạng nhện bị tức thành mấy chục mảnh, rồi sau đó Lê Mãng hai tay kéo dài Hai thanh sắc bén liêm đao cầu hướng về Phong Lam. Mà Phong Lam nhưng là đột nhiên bạo phát khủng bố tốc độ, tách ra hai thanh sắc bén liêm đao, tay trái tay phải mỗi người nắm một cây truy thủ, nào về phía lê mãng. Xèo. Một ngọn phi đao xuất hiện ở vưu tường bên cạnh, bị Phương Bình tiếp được. Phương Bình tay phải, hứng hực ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành một cái cao tới mấy ngàn độ ngọn lửa cự quyền, tập kích hướng cùng hoàng tường nham giao thủ vưu tường. Ẩm. Đang cùng hoàng tường nham giao thủ vưu tường nẻ Nhất thời bị nện trúng, trên người cuốn quanh màu tím dây leo bắt đầu cháy rừng rực, bay ngược ra ngoài. Phương Bình cùng Hoàng Tường Nham đuổi theo, đang lúc này, vưu tưởng trên người thiêu đốt màu tím dây leo như tên lửa tung tóe, phòng ngừa tự thân bị đốt tới đồng thời, tạm thời ngăn cản lại Phương Bình cùng Hoàng Tường Nham. Nhân cơ hội này, vưu tưởng cùng Lê Mãng hội hợp, trong không khí mở cửa, xuyên vào cửa trong không gian. Không được, bọn họ là muốn chạy trốn. Phương Bình ba người tất cả đều ngay đầu tiên nhận ra được hai người ý đồ. Phương Bình trong không khí mở cửa, cùng phong lam, hoàng tường nham đuổi vào cửa bên trong không gian. Xèo. Một ngọn phi đao lướt qua chính đang chạy trốn vưu tường cùng Lê Mãng. Lê Mãng muốn lấy kim loại năng lực khống chế phi đao quy tích, nhưng cũng đã không kịp. Phương Bình thuấn di xuất hiện tiếp được phi đao, một đạo hỏa diễm tường ngăn ở hai người phía trước. Bất kể là vưu tường vẫn là Lê Mãng, tất cả đều là tứ dai giác tỉnh giả, năng lực vận dụng dễ dàng liền sẽ nát uy lực ở tam giai bên trong, có thể nói vô địch nhưng không có đạt đến tứ giai ngọn lửa vách tường. Bất quá, có này nháy mắt kéo dài, Phong Lam cùng Hoàng Tường Nham đã đuổi theo, tập kích hướng hai người. Hoàng Tường Nham lấy dây hóa chăn đuôi lớn công kích hướng về Vưu Tường. Phong Lam hai tay cầm sắc bén dao găm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Lê Mãng. Ầm. Cự Mãng đuôi bị Bạch cốt sinh vật đỡ, hai con quái vật khổng lồ kịch liệt va chạm, truyền ra một tiếng lại một tiếng khủng bố tiếng vang. Cửa bên trong không gian cuồng phong gào thét. Hai tay cầm dao gam phong lam nhưng là tao ngộ lượng lớn kim loại lưỡi dao sắt chặt lại, nàng hai tay nhanh chóng vung lên, đánh bay kéo tới kim loại lưỡi dao sắc, cùng lên mãng rơi vào ác chiến. Xèo, xèo, xèo. Phương Bình Vây công hướng về vưu tưởng, thỉnh thoảng lấy phi lôi thần thuật thuấn di xuất hiện ở vưu tưởng chu vi, đánh lén hướng về vưu tưởng. Bất quá bởi vì vận dụng năng lực uy lực cũng không có thể đạt đến tứ giai, vẹn vẹn chỉ có thể tạo được quái giày tác dụng cũng không thể đối với vưu tưởng tạo thành tính thực chất thương tổn. Không phải hắn tiếc con mắt không dám sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mà là thực sự không dám. Mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng là uy lực đủ để đạt đến siêu hạng năng lực, nếu như triển khai bị đối phương phục chế đi qua, thu được vượt cấp chiến lực, ba người bọn họ liền nguy hiểm. Đúng là phi lôi thần thuật, cũng không phải là đơn thuần năng lực, mà là lấy nhận thuật thiên phú chống đỡ thuật, đối phương tựa hồ cũng không thể đủ phục chế. đồng Vưu tường bị giấy hóa chăn đụng vào miệng phun máu tươi bay ngược. Có Phương Bình ở bên quấy rời, Vưu tường ứng phó lên rõ ràng trở nên vất vả, chưa có thể ngăn cản giấy hóa chăn, bị giấy hóa chăn va vào. Vụ. Một đạo cánh cửa mở ra, hắn hướng ra cửa bên trong không gian. Mà theo hắn rời đi cửa bên trong không gian, cửa bên trong không gian tan rã, Phương Bình bọn người từ cửa bên trong không gian rơi ra. Vẹo. Phương Bình cùng Hoàng Tường nham đổi hướng về Vưu tường, đang lúc này, Vưu tường lại là đống nhiên bùng nổ ra khác tốc độ bình thường, bóng người mau lẹ về phía xa xa bay vụt. Nay không phải là hắn có thể có được tốc độ, rõ ràng là phục chế phong lam tốc độ, nắm giữ khác tốc độ bình thường. Nhưng cùng với tương đối, trước phục chế Joa Joa nomi năng lực đã mất đi hiệu lực, hơn nữa hôm nay đã không cách nào vận dụng loại này phục chế năng lực. chương 134, làm người suy đoán. Trốn được không? Nhìn thấy tốc độ cực nhanh, mấy cái lấp lóe cũng đã xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài vưu tường. Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Đối phương hôm nay đã không thể vận dụng một ngày ma pháp, như vậy hắn liền có thể vận dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Xèo. Phi đao ở Phương Bình trong tay cực tốc bay ra, đuổi theo mấy trăm mét ở ngoài vưu tường. Vưu tường một cái màu tím dây leo tập ra, nghĩ muốn đem phi đao đánh bay, hắn đã phát giác Phương Bình thuấn di là lấy phi đao làm cái này tọa độ. Bất quá trước đó Phương Bình tiếp được phi đao, thân thể bộ phận hóa thành ngọn lửa. Màu tím dây leo đánh vào Phương Bình trên người, cháy hừng hực lên, lan tràn hướng về Vưu Tưởng. Vưu Tưởng chặt đứt dây leo, liền muốn gọi ra vừa nãy đào tẩu lúc thủ tiêu Triệu Hoán Bạch cốt sinh vật. Đang lúc này, Phương Bình hai mắt hóa thành bốn trôi nối liền cùng nhau hình cung lưới giao sắc, nhanh chóng chuyển động lên. Sát dị gằng ảo thuật, lấy mạn dị kỳ ổ xạ dịn gẳng triển khai cường hiệu ảo thuật, xuyên thấu qua tầm mắt nhìn nhau, tác dụng ở Vưu Tưởng trên người. Vưu Tưởng thân thể nhất thời cứng ngắc, cho dù là tứ giai giác tỉnh giả, Mặt đối với phương bình này đôi hào thuật loại hình mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gằng hào thuật, cũng không khỏi chúng chiêu. Đương nhiên, cho hắn thời gian tất nhiên là có thể từ hào thuật ở trong tránh thoát ra, dù sao này không phải là có tòa mà sủ kami thậm chí không phải sủ kỳ rổ mì loại này cường hiệu xạ dị gằng hào thuật, chỉ là bình thường xạ dị gằng hào thuật. Hô, hô, hô. Một viên lại một viên màu xanh quả cầu lửa từ phương bình hai tay bay ra, rồi sau đó từ bốn phương tám hướng va chạm ở view tường trên người. Vưu Tường bên ngoài thân dựa vào dây leo kịch liệt bốc cháy lên, mới từ thảo thuật ở trong tránh thoát ra, Vưu Tường không khỏi kêu thảm thiết, cho dù là cách dây leo, cũng như trước bị bỏng. Xèo. Thực vật năng lực vận dụng, thiêu đốt dây leo bị chóc ra, trên người có rõ ràng bỏng Vưu Tường lộ ra. Một thanh màu tím dây leo trường thương bị hắn vứt ra, đâm hướng về phương bình, phương bình lại là vứt ra phi đao, thuấn di tránh thoát. Mà lúc này, Hoàng Tường Nham đã đuổi theo, ác chiến lại lần nữa phát sinh. Hơn 20 phút sau, Giao chiến địa phương Chu Vi đã khắp nơi bừa bộn, mà Vưu Tường cùng Lê Mãng nhưng là bị thương thật nặng song song bị bắt. Vưu Tường bị dây hóa chăn quấn quanh không thể động đậy, Lê Mãng nhưng là bị mạng nhện chói rất nhiều vòng, hóa thành một cái kén. Đem hai người mặt nạ về trần, Phong Lam cùng Hoàng Tường Nham đều là kinh ngạc thốt lên thành tiếng, trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng. Một cái trong đó mặt nạ sau khi, có chính là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mà người đàn ông trung niên này rõ ràng là bọn họ mất tích đồng sự Lê Mãng Lê Mãng, tại sao? Tại sao ngươi muốn phản lại ma vật đối Sách Hoa, gia nhập ngục hỏa như vậy tổ chức?" Hoàng Tường Nam tiếp tục kích động, lớn tiếng chất vấn. Đáng tiếc lại là không thể được đến chút nào đáp lại, bất luận Vưu Tường vẫn là Lê Mãng tất cả đều ánh mắt thất thần, vẫn không ngừng mà giấy rủa. Bọn họ thần trí không đúng, thật giống là bị khống chế. Phong Lam nhìn ra hai người dị thường trầm tiếng nói. Đang lúc này, Vưu Tường cùng Lê Mãng vẻ mặt đống nhiên biến dữ tợn, Tuyển như là dã thu rít gào, rồi sau đó tiếng gầm gừ im bật đi. Từ hai người miệng mũi trong ánh mắt tất cả đều có máu tươi chảy ra, thân thể hai người mềm đún, gắng gượng chút ngã sắp xuống mặt đất, không có chút nào động tĩnh. Chết rồi. Phương Bình đi lên trước kiểm tra hai người hơi thở, sắc mặt nhất thời trở nên ngạc nhiên, hai người dĩ nhiên đã chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Phong Lam cùng Hoàng Tường Nham cũng tới trước điều tra hai người, sắc mặt đầu tiên là trở nên kinh ngạc, tiếp theo hóa thành phẫn nộ. Đáng chết. Nắm đấm nắm quá Hoàng Tường Nham nghiến răng nghiến lợi. Nếu hai người là bị không chế, như vậy gia nhập ngục hỏa, rất khả năng cũng không phải là hai người bản ý. Nay sự kiện vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng báo cáo. Phong Lam ngưng trọng nói. Sau đó không lâu, rất nhiều ma vật đối Sách khoa người chạy tới, phụ trách khắc phục hậu quả. Phong Lam, Hoàng Tường Nham mang theo hai người thi thể trở về ma vật đối Sách khoa, thi thể cần tiến một bước giải phấu điều tra, phương bình nhưng là rời đi, dù sao hợp tác đã kết thúc. Địa ngục hỏa lại có thể khống chế người khác. Phương Bình trong lòng bị tin tức cả kinh không nhẹ. Tuy rằng bị khống chế người, thần chí bị hao tổn, dễ dàng liền có thể nhìn ra không bình thường, nhưng cũng không khó nhìn ra loại năng lực này cường đại cùng khủng bố. Trình độ nào đó trên nói, đây là một loại cùng có tòa mà sủ cả mỉ tương tự mà lại không kém gì có tỏa mà sủ cả Mỹ năng lực. Có tòa mà sủ cả mỉ tuy rằng có thể thay đổi bị khống chế người ý chí, mà lại cũng sẽ không để thần chí bị hao tổn, nhưng sử dụng khoảng cách cũng quá dài có dài đến mười mấy năm sử dụng khoảng cách. Mà loại năng lực này, mặc dù sẽ để thần chí bị hao tổn, nhưng sử dụng điều kiện cũng không hà khắc, có thể đối với nhiều cái người đồng thời sử dụng. Chuyện cách mấy ngày, Phương Bình trở lại mình sân nơi ở, nhìn tường vây cùng với gian nhà vách tường phá động, không khỏi lắc lắc đầu. Theo thực lực tăng lên, lực phá hoại cũng càng lúc càng lớn. Nếu không phải hắn có ý đem chiến đấu dẫn đi ra bên ngoài đường phố, e sợ nơi này nơi ở đều phải bị đập bỏ. Tìm đến kiến trúc công nhân Duy Tu đánh hư vách tường cùng tường dây, Phương Bình lấy Phi Lôi Thần Thuật trở lại bí ẩn nơi ở. Hai ngày sau, hắn xuất hiện ở ma vật đối sách hoa, cùng hắn cùng cũng không có thiếu giác tỉnh giả gia tộc Cường giả, Hạ Câu, Diêu Tuấn cùng với cùng Phương Bình từng qua lại bành trùng, Trần Tinh cũng ở trong đó. Ma vật đối sách hoa đối với vưu Tưởng cùng Lê Mãng thi thể tiến hành giải phẫu sau khi phát hiện, hai người não bộ bị một loại đặc thù đéo thịt ký sinh không chế. Liên lạc với mấy ngày trước mất tích 10 vị Tam giai giác tỉnh giả, không khó tưởng tượng, cái kia 10 vị Tam giai giác tỉnh giả rất khả năng cũng bị ký sinh khống chế, hóa thành địa ngục hỏa năng luật. Không chỉ có như vậy, cái này sau khi địa ngục hỏa e Sợ còn có thể nhìn chằm chằm cái khác Tam giai giác tỉnh giả, thậm chí là cao giai giác tỉnh giả. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, một cái sơ sẩy căn cứ hách gan tất cả giác tỉnh giả đều sắp trở thành đối phương con rối, vì lẽ đó ma vật đối sách khoa lại lần nữa phát ra khẩn cấp mộ bình. Triệu tập đến đông đảo Tam Giai thậm chí tứ Giai giác tỉnh giả. Bị khống chế người có thể hay không cứu trở về. Phương Bình hướng về Yến Tuyết tìm hiểu. Không thể, cho dù có thể cứu trở về, cũng sẽ biến thành não có cóc, từ bọn họ bị ký sinh một khắc đó bắt đầu, bọn họ thậm chí cũng đã không thể lịch chuyển bị tàn phá. Yến Tuyết lắc đầu. Ma vật đối sách khoa cùng địa ngục hỏa giao thiệp với lâu như vậy, lẽ nào trước không có chút nào biết địa ngục hỏa có loại năng lực này sao? Không có, căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu Địa Ngục hỏa trước đó là tuyệt đối không có loại năng lực này. Chúng ta suy đoán Địa Ngục hỏa ở trong một vị cao tầng, cảnh giới tăng lên, giác tỉnh ra loại năng lực này. Địa Ngục hỏa một vị cao tầng cảnh giới tăng lên giác tỉnh ra loại năng lực này. Phương Bình trong lòng dùng mình. Địa Ngục hỏa một vị cao tầng cảnh giới tăng lên, cái này cũng không phải một tin tức tốt. Nguyên bản Địa Ngục hỏa thực lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ một cái ngũ giai giác tỉnh giả cộng thêm nhiều vị tứ giai giác tỉnh giả, bây giờ lại lần nữa tăng lên nói không chắc sẽ xuất hiện hai vị ngũ giai giác tỉnh giả. Thậm chí càng tệ hơn tình huống, nguyên bản ngũ giai giác tỉnh giả cảnh giới tăng lên, trở thành khủng bố thần tinh cấp. Mấy tiếng sau khi chịu đến mộ binh Phương Bình mấy người, bị phân phối cùng ma vật đối sách khoa thành viên cùng nhau hành động. Mấy người phụ trách một phiến khu vực siêu tầm cùng giám thị. Cân nhắc đến Phương Bình đã từng cùng Yến Tuyết hợp tác qua, Phương Bình bị phân phối cùng Yến Tuyết tổ đội, phụ trách mặt đông một phiến khu vực siêu tầm cùng giám thị. Chương 135, siêu tầm cửa bên trong không gian khí hỉ no mi năng lực khí lạnh từ phương bình trong cơ thể mãnh liệt lộ ra phương bình phía trước khu vực mặt đất kết băng lượng lớn bén nhọn hàn băng như từng tòa từng tòa đỉnh tháp giống như vụt lên từ mặt đất hướng về trước lan tràn tập kích hướng một người mặc ma vật đối sách cùng chế phục có sóng vai tóc đen cô gái trẻ có sóng vai tóc đen cô gái trẻ chính là yến tuyết nàng cầm trong tay một thanh kiếm thủy tinh kiếm thủy tinh trên lạnh leo âm trầm khí lạnh tràn ngập rồi sau đó từ trên xuống dưới đánh xuống Lượng lớn hàn băng đồng dạng vụt lên từ mặt đất, hướng về trước lan tràn, cuối cùng cùng phương bình lan tràn mà đến hàn băng đánh vào nhau. ầm ầm, tựa như hai tòa băng sơn chạm vào nhau, song song vỡ vụn, có khôi lớn khôi lớn hàn băng văng từ phía. vèo, ở hàn băng bên trên như giẫm trên đất bằng, phương bình áp sát, lăng không một quyền, một khối cực lớn hàn băng bay về phía yến tuyết. xèo, yến tuyết kiếm thủy tinh chém ngang, một thanh cực lớn hàn băng lưới dao sắc nằm ngang tức ra. Nhất thời đem khối này cực lớn hàn băng cắt thành hai phần, đỡ khối này cực lớn hàn băng. Mảnh băng tung tóe, hai người lắc mình tách ra tung tóe mảnh băng, giao thủ lần nữa cùng nhau. Phương Bình cũng không có nương tay, thì Hinomi năng lực uy lực đã bị hắn phát huy đến cực hạn. Sở Dĩ Thoạt nhìn thế lực ngang nhau, một mặt là bởi vì Yến Tuyết so với Phương Bình càng sớm hơn trở thành tam giai giác tỉnh giả, ở tam giai cảnh giới so Phương Bình càng sâu, mặt khác là bởi vì Yến Tuyết trong tay do năng lực ngưng tụ kiếm thủy tinh có thể tăng cường cái khắc năng lực uy lực. Ở không dùng tới sở sạ đủ tình hung xuống, năng lực uy lực trên, Phương Bình cũng không thể đủ áp chế thiên tuyết. Đối phương dù sao cũng là ma vật đối sách hoa trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thiên phú trên tự nhiên không kém, thậm chí càng ở diêu tuấn loại này giác tỉnh giả gia tộc ưu tú con cháu bên trên. Hồi lâu, hai người tất cả đều lùi về sau kéo dài khoảng cách, mà cửa bên trong không gian, đã hóa thành băng thiên tuyết địa Để hàn băng tan giã, Hai người rời đi cửa bên trong không gian xuất hiện ở một chỗ tương tự văn phòng địa phương, nơi này là bọn họ nơi ở tạm thời, Chu Vi còn có phòng nghỉ ngơi, ở không tuần tra thời điểm, liền lại ở chỗ này giải lao. Đến chúng ta tuần tra. Nhìn một chút văn phòng đồng hồ treo tường, Tiến Tuyết nói. Ồ! Phương Bình đáp một tiếng, kết ấn, một cái ảnh phân thân xuất hiện, mà hắn bản thân nhưng là ngồi ở trên ghế xa lồng, không chút nào dịch bước ý tứ. Siêu tầm cùng giám thị không biết muốn kéo dài bao lâu. Trọng yếu nhất chính là sẽ chỉ hoãn năng lực khai phá cùng rèn luyện, vì lười biếng, vì không chỉ hoãn năng lực khai phá cùng rèn luyện, Phương Bình quả đoán lấy ảnh phân thân làm rút. Đương nhiên, mặc dù là ảnh phân thân, nhưng chiến lực nhưng cũng không yếu, cứ việc không bằng bản thân, không cách nào vận dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, nhưng cũng đủ để nghiền ép bình thường tam giai giác tỉnh giả. Hơn nữa ảnh phân thân trên người có phi lôi thần thuật thức giao găm, một khi có chuyện, có thể trước tiên lấy phi lôi thần thuật thức chạy đi cho tới sẽ bại lộ ảnh phân thân năng lực điểm ấy, trên thực tế ảnh phân thân năng lực lúc trước cùng Vưu tưởng trong chiến đấu cũng đã bại lộ, cũng không có cái gì tốt che che giấu giấu. Đang lúc này, hai nam tử đi vào trong phòng làm việc, tất cả đều có tam giai giác tỉnh giả thực lực, một người trong đó là Phương Bình cùng Yến Tuyết đã từng từng qua lại Trần Tinh. Người này năng lực cũng thật là thuận tiện. Nhìn chuẩn bị đi theo Yến Tuyết ra ngoài tuần tra Phương Bình ảnh phân thân, Trần Tinh tràn đầy ước ao cảm thán. Ta làm sao sẽ không có loại này vận may? thu được năng lực như vậy. Cố lên đi, có cơ hội, nói không chắc tứ giai thời điểm liền có thể giác tỉnh ra năng lực như vậy." Phương Bình cười hắc hắc nói, "Thời gian đã là nửa đêm một điểm, bầu trời một vùng tang tối, không có ánh trăng, tiến Tuyết cùng Phương Bình ảnh phân thân đi ở tối tăm trên đường phố. Bốn phía vạn vật im tiếng, chỉ có tiếng bước chân của hai người còn vang vọng ở đường phố. Phương Bình mở ra sắc màu quan sát hạ kỳ, ngàn mét phạm vi tất cả đều bị hắn bao phủ ở cảm giác ở trong. Đây là khô khan siêu tầm quá trình." Vừa mới bắt đầu còn có một chút cùng mỹ nữ bước chậm ở đêm khuya trên đường phố cảm giác mới mẻ, sau đó đã không có, chỉ còn dư lại vô tận khô khăn. Thời gian đến nửa đêm 4 giờ, chính đang tại tiến lên Phương Bình đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt nhìn về một phương hướng. Là có phát hiện. Thấy Phương Bình như vậy, tiến tuyết vẻ mặt hơi nghiêm túc hỏi. Là có phát hiện, bất quá không có quan hệ gì với địa ngục hỏa, phát hiện một con ma vật. Phương Bình nói. Hai người hướng về ma vật nơi Phương hướng nhanh chóng chạy đi, rất nhanh phát hiện ma vật Đây là một chỉ có thể ngụy trang thành cành cây ma vật, nó ngụy trang thành một đoạn thô cành cây to, bám vào trên một cái cây. Một viên lại một viên con mắt, nhìn quét mỗi cái phương hướng, tìm kiếm con mồi. Nhìn thấy phương bình ảnh phân thân cùng yến tuyết đến, vài gốc chạc cây kéo dài đâm hướng về hai người. Bất quá còn chưa đâm trúng hai người, một luồng hơi lạnh liền lan tràn ra, đâm ra chạc cây cùng với thân thể của nó, tất cả đều ở luồng khí lạnh kia phía dưới bị đông thành tượng đá. Chỉ là một con nhất giai ma vật. Mặt đối với phương bình hai cái ở tam giai ở trong đều có thể nói đỉnh cấp tồn tại, kết quả đã được quyết định từ lâu. Phương bình tiến lên, đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian. Có được không gian năng lực, nói mình nắm giữ không gian chứa đổ là hoàn toàn nói còn nghe được. Chỉ là trước đây có thể thu nhập chỉ có thể là ma vật thi thể, cho nên mới không có đối ngoại triển lộ. Bây giờ liền món đổ bình thường đều có thể thu nhập, hoàn toàn có thể nói thành là không gian năng lực mang vào không gian chứa đồ Nhất giai ma vật không cách nào hiến tế bất quá lại là có thể đến ma vật đối sách khoa linh treo giải thưởng xem như là ngoài ngạch thu nhập hai người tiếp tục siêu tầm cuối cùng cũng không có cái khác phát hiện hoàn thành ngày hôm nay siêu tầm nhiệm vụ mấy tháng sau như phương bình dự liệu lần này mộ binh không là bình thường dài dằng dặc khó khăn siêu tầm như trước lại tiếp tục phương bình cùng yến tuyết bọn họ khu vực này cũng không có phát hiện địa ngục hỏa tung tích nhưng những khu vực khác lại là có địa ngục hỏa tung tích bị phát hiện có siêu tầm đội ngũ cùng mất tích tam giai giác tỉnh giả tao ngộ Phát hiện mất tích tam giai giác tỉnh giả quả nhiên bị ký sinh khống chế lên. Giao thủ, có đào tẩu, có nhưng là bị thành công nắm lấy, mà sau nào túi nổ tung mà chết. Bị ký sinh giác tỉnh giả não bộ nắm giữ tự bạo cơ chế, một khi bị nắm lấy, ký sinh đéo thịt thì sẽ nổ tung, đem bị ký sinh giác tỉnh giả đầu tổn hại, phòng ngừa tinh thần loại giác tỉnh giả từ đối phương trong đầu chết xuất ra cùng địa ngục hỏa tin tức tương quan. Cũng thật là khủng bố năng lực. Đối với bị ký sinh giác tỉnh giả hiểu rõ càng nhiều Phương Bình càng là cảm thán loại năng lực này cường đại. Ít nhất có thể đồng thời khống chế hơn 10 cái giác tỉnh giả, cho dù tứ dai giáp tỉnh giả cũng có thể ký sinh, không bài trừ tứ dai bên trên giáp tỉnh giả đồng dạng có thể bị ký sinh khống chế. Đây tuyệt đối là một loại siêu hạng năng lực không thể nghi ngờ, tuy rằng không có trực tiếp năng lực công kích, nhưng tuyệt đối là phụ trợ loại hình siêu hạng năng lực. Lại là một buổi tối siêu tầm, thời gian đã tới sáng sớm, trời đã hơi phát sáng. Có phát hiện đồng nhiên. Đang lấy sắc màu quan sát hạ kỳ siêu tầm phương bình ảnh phân thân hướng về bên cạnh Yến Tuyết nói một tiếng sau khi, tay trái nắm lấy Yến Tuyết vai, tay phải vứt ra phi đao, hướng về phương bắt nhanh chóng Tuấn di mà đi. chương 136, truy tung cùng phản truy tung. Vèo, vèo, vèo. Lấy phi lôi thần thuật chạy đi, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, mấy cái lên xuống trong lúc đó, hai người đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, đến sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được địa phương. Chỉ thấy một cái tam giai giác tỉnh giả xông vào một chỗ nhà ở bên trong, đối diện trong phòng một cái nam tử ra tay. Trong phòng nam tử là một cái nhị giai giác tỉnh giả, ra sức phản kháng, vừa thao túng cuồng phong ngăn cản tam giai giác tỉnh giả, vừa lùi về sau đào tẩu. Mà tam giai giác tỉnh giả lại là hoàn toàn không thấy kéo tới cuồng phong, một quyền đem cuồng phong đánh tan, nhào về phía nam tử. Quả đấm to lớn, hướng về phía nam tử đầu nện xuống, sau một khắc nam tử thì sẽ đầu nở hoa. Kẹn kẹn. Một đạo hàn băng vách tường đột nhiên xuất hiện ở nam tử trước người, đem nam tử bảo vệ ở mặt sau. Giang giác, tam giai giác tỉnh giả nắm đấm nện ở hàn băng trên vách tường, liền tựa như là đánh vào một mặt sắt thép cứng rắn trên, xuất hiện đông đảo vết nước, nhưng cũng không có bị đánh nát. Tam giai giác tỉnh giả bổ khuyết thêm một quyền, hàn băng vách tường rốt cục bị đánh nát, bất quá vỡ vụn hàn băng vách tường phía sau, không là vừa nãy nam tử mà là phương bình ảnh phân thân. Vô ảnh, mạnh mẽ một quyền đúa ở tam giai giác tỉnh giả ngực Tam giai giác tỉnh giả quần áo phá nát, ngực ra chóc thịt bong bay ngược. Xèo. Phi đao vứt ra, Phương Bình trong thời gian ngắn xuất hiện ở tam giai giác tỉnh giả bên cạnh, một trưởng vô ở tam giai giác tỉnh giả trên vết thương, tam giai giác tỉnh giả lại lần nữa bay ngược. Mà ngay khi Phương Bình bàn tay cùng tam giai giác tỉnh giả ra thịt tiếp xúc sát na, nhận ái chi kiếm văn tự xuất hiện ở tam giai giác tỉnh giả trên da. Kèn kẹn. Lượng lớn hàn băng lan tràn hướng về thế tam giai giác tỉnh giả, tuyết ra tay. Chuẩn bị đem cái này Tam giai giác tỉnh giả đóng băng bắt giữ, không muốn ra tay với hắn, thả hắn đi." Phương Bình mau mau lên tiếng ngăn cản. Nghe được Phương Bình trong miệng ngoài dự đoán mọi người, Tiên Tuyết có trong nháy mắt do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nghe theo Phương Bình, cũng không có đem Tam giai giác tỉnh giả đông lại lên. Mượn cơ hội này, bị thương thật nặng Tam giai giác tỉnh giả xoay người lao nhanh, mấy cái lên xuống biến mất ở hai người tầm mắt. "Cho ta một cái giải thích, tại sao muốn thả hắn đi?" Nhìn hướng về Phương Bình, Tiến Tuyết đẹp đẽ to mày. Vừa nãy trong nháy mắt xuất phát từ đối với Phương Bình tín nhiệm, nàng nghe theo Phương Bình, thả chạy tam giai giác tỉnh giả, nhưng vô điều kiện tín nhiệm là không thể, lý do tự nhiên là muốn nghe. Ta vừa nãy ở trên người hắn lưu lại không gian tọa độ, nếu như thuận lợi tới nói, nói không chắc có thể thông qua hắn tìm đến địa ngục hỏa ổ điểm. Phương Bình ảnh phân thân giải thích nói, Phi Lôi thần thuật thức là một loại không gian tọa độ, thông qua loại này không gian tọa độ, hắn có thể thuần gì, cũng có thể nhận biết được đại thể phương vị. Vừa nãy trong ngáy mắt, hắn cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cho nên mới chưa kịp sớm cùng Yến Tuyết thương lượng. Hừng, không có di động. Đương nhiên, Phương Bình ảnh phân thân sắc mặt sửng sở, đối với tam giai giác tỉnh giả trên người phi lôi thần thuật thức cảm giác phát hiện, đối phương đã đình chỉ di động. Khoảng cách ngắn như vậy cũng đã đến địa ngục hỏa ổ điểm hiện nhiên cũng không thể, rõ ràng là phát sinh một loại nào đó biến cố. Vèo. Tay trái nắm lấy Yến Tuyết vai, Phương Bình ảnh phân thân vận dụng phi lôi thần thuật, lúc xuất hiện lần nữa, Xuất hiện ở hơn 1.000m ở ngoài Chỉ thấy trước bị đánh cho bị thương thật nặng Tam Giai giác tỉnh giả Mặt hướng rơi xuống đất đổ ở trên đường phố Thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác Phát hiện đối phương đã tử vong Chết rồi Chuyện gì xảy ra Vừa nãy thương thế hẳn là không đến chết mới đúng Tiến tuyết đem Tam Giai giác tỉnh giả thi thể lật lại đến Chỉ thấy Tam Giai giác tỉnh giả thất khiếu chảy máu Giáng dấp cùng những kia bị tóm sau khi Đéo thịt tự bạo giác tỉnh giả giống nhau như đúng. Đối phương nguyên nhân cái chết là biểu thị tự bạo. Rõ ràng đã đào tẩu, biểu thịt tại sao còn có thể tự bạo? Cha ra nguyên nhân cái chết, Phương Bình vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ ký sinh không chế cái này tam giai giác tỉnh giả người, có thể khoảng cách xa cảm giác được cái này tam giai giác tỉnh giả trên người dị thường, liền quả đoán tự bạo. Phương Bình ảnh phân thân nói ra bản thân suy đoán. Có thể khoảng cách xa nhận biết được ký sinh không chế giác tỉnh giả trên người dị thường. Tiến Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, nếu như thật sự như Phương Bình suy đoán như vậy, đó cũng không là một tin tức tốt, nói cách khác nghĩ muốn thông qua bị ký sinh không chế giác tỉnh giả truy tung đến địa ngục hỏa nơi, hầu như không thể. cho tới để cảm giác loại hình giác tỉnh giả đối với căn cứ hách An tiến hành trải thảm phương thức siêu tầm, tương tự không được. trước đó ma vật đối sách khoa đã từng làm, cũng không có phát hiện địa ngục hỏa tung tích. suy đoán địa ngục hỏa bên trong hẳn là có giác tỉnh giả nắm giữ che đậy cảm giác năng lực, che đậy cái kia một chỗ vị trí. dưới đất không gian, lục dự cầm trong tay một chén trang bị chất lỏng màu đỏ chén thủy tinh. Nhấp một miếng đầy mặt hưởng thụ. Cái kia không phải rượu đỏ, mà là người dòng máu, nói cho đúng là giác tỉnh giả dòng máu. Đống nhiên, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười gằn, một cái mệnh lệnh khoảng cách xa truyền đạt mà ra, bị phương bình giấu ấn có phi lôi thần thuật thức tam giai giác tỉnh giả lúc này tự bạo. Tuy rằng bị ký sinh không chế giác tỉnh giả đã rời xa hắn, nhưng không có nghĩa là thoát ly hắn không chế, hắn có thể mượn cùng điệu thịt liên hệ, lấy niệm lực khoảng cách xa cảm giác bị ký sinh không chế giác tỉnh giả tình huống thân thể. Thậm chí Thao Túng bị ký sinh không chế giác tỉnh giả. Chính vì như thế, hắn mới có thể nhận ra được bị ký sinh không chế giác tỉnh giả trên người dị thường, rồi sau đó quả đoán tự bạo. Không gian năng lực, phân thân năng lực, ngọn lửa năng lực, hàn băng năng lực, năng lực nhận biết, đạt đến siêu hạng thân thể năng lực cường hóa, đều nói hạng khâu là căn cứ hách gan đệ nhất thiên tài. Nhưng dưới cái nhìn của ta, nắm giữ đầy đủ 6 loại năng lực ngươi mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Lục Dự trên mặt lộ ra cảm thán. Vừa nay hắn nhìn thấy Phương Bình cùng bị ký sinh tam giai giác tỉnh giả chiến đấu. Giết thực tại có một ít đáng tiếc, ân liền để ngươi trở thành ta ký sinh con dối hình người, bất quá thực lực vẫn là quá yếu, dù là ký sinh không chế đối với ta trợ giúp cũng không lớn, đến lại trưởng thành một hai cái cấp bậc mới được. Đúng rồi, nên bắt đầu rồi. Thả xuống chén thủy tinh, khoe miệng của hắn lộ ra lánh khóc ý cười, lại một cái mệnh lệnh khoảng cách xa truyền đạt mà ra. Rồi sau đó liền thấy... Phân tán ở căn cứ Hắc các nơi bị ký sinh không chế giác tỉnh giả, tất cả đều lấy ra một cái trang bị chất lỏng màu tím bình thủy tinh, đem nện xuống đất. Bình thủy tinh ở trong ma dược, chính là đã từng gợi ra ma vật lượng lớn hướng về căn cứ Hắc tụ tập loại kia đặc thú ma dược, tuy rằng loại này thuốc phát minh người Vưu Tưởng đã chết qua, nhưng cũng không có thiếu ma dược còn lại, mà còn có phương pháp phối chế. Ma dược nuôi đồng bệnh ra, đồng bệnh ra căn cứ Hắc An, truyền về căn cứ Hắc ở ngoài, tuy rằng vô sắc vô vị, Nhưng ở ma vật cảm giác ở trong, lại tràn ngập thơm ngọt cùng mê hoặc. Căn cứ hách gan mặt nam hơn 100 dặm ở ngoài, một con tứ dai ma vật người được này cố mê người thơm ngọt, bước động mấy chục chân, hướng về căn cứ hách gan bỏ tới. Căn cứ hách gan mặt đông hơn 200 dặm ở ngoài, một con ngũ dai ma vật người được này cố thơm ngọt, thân thể to lớn đứng lên, nương theo tảng lớn tảng lớn cây cối sụp đổ, hướng về căn cứ hách gan mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn căn cứ hách gan quanh thân các nơi, Tất cả đều có ma vật hướng về căn cứ Hách Gian mà tới. chương 137, vây quét ma vật. Ma vật lượng lớn hướng về căn cứ thành phố tụ tập. Biết được ma vật hướng về căn cứ thành phố tụ tập tin tức, phương bình sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Là địa ngục hỏa làm. Đúng, ở căn cứ thành phố các nơi phát hiện lưu lại có đặc thù nước thuốc mảnh tiếng bể, trải qua đo lường, là một loại có thể tỏa ra đối với ma vật nắm giữ cực mạnh hấp dẫn mùi ma dược. Tiến tuyết trầm giọng nói. Ma vật đối sách khoa lẽ nào thì sẽ không thể nghĩ chút biện pháp điều phối ra có thể đem loại mùi này tổng hợp ma dược. Phương Bình cao mày. Đã đang nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo loại này ma dược, bất quá lần này là khẳng định đuổi không nổi. Tiến tuyết lắc đầu. Muốn rút ra chúng ta đi tới cản quét ma vật. Hừng, mỗi khu vực đều sẽ rút lấy một nửa nhân thủ. Thính ta một người. Phương Bình liền nói ngay. So với khô khan tuần tra, vẫn là săn giết ma vật càng đúng khẩu vị của hắn, chẳng những có tiền kiếm lời Hơn nữa còn có thể thu được dùng cho hiến tế ma vật thi thể. Được. Tiến tuyết đáp lại. So với cùng ma vật chém giết, phần lớn giác tỉnh giả càng thiên hướng tại trong thành khô khan tuần tra nhiệm vụ. Tuy rằng khô khan, nhưng cũng tương đối an toàn. Nếu Phương Bình chủ động yêu cầu tiêu giết ma vật, tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý. Cuối cùng, Phương Bình bọn họ khu vực này, Phương Bình, Tiến tuyết đều gia nhập tiêu giết ma vật nhiệm vụ. Bất quá, lần này Phương Bình cũng không có cùng Yến tuyết tổ đội. Yến Tuyết làm cái này Tam Gai Giác Tỉnh giả, đem như lần trước giống như, dẫn dắt một nhánh Giác Tỉnh giả tiểu đội trải thảm phương thức siêu tầm ma vận. Phương Bình làm cái này nắm giữ từ Gai Giác Tỉnh giả chiến lược người, sắp trở thành linh hoạt người, tự do hành động, nơi nào phát hiện nguy hiểm ma vận, liền hướng về nơi đó trợ giúp. Buổi sáng, mặt trời mới vừa bay lên, ở hoang dã ngủ một đêm Phương Bình, linh hoạt nhảy lên một gốc cây cao tới mấy chục mét cây, chiến ở ngọn cây trên nhìn về phương xa, không có liên tiếp dễ nghe tiếng chim hót. Tình cờ có tiếng chim hót, cũng mang theo cẩn thận cùng cẩn thận. Ma vật xuất hiện, tao ngộ nguy cơ không chỉ là nhân loại, tương tự còn bao gồm các loại động vật. Đồng. Từ cao mấy chục mét ngọn cây nhảy xuống, phương bình nhảy vọt đến khắc một thân cây thô cành bên trên, hơi mượn lực, nhảy liền xuống một thân cây thô cành, nhanh chóng rời xa nơi này, bắt đầu rồi ngày hôm nay ma vật siêu thầm. Mấy canh giờ sau khi, đã có vài con ma vật chết vào hàn tay, bất quá tất cả đều là một ít nhất dài, nhị dai ma vật Chỉ có thể dùng để đổi tiền, cũng không thể đủ dùng đến hiên tế. Tam giai ma vật, có tam giai ma vật, phía ta bên này có tam giai ma vật. Đồng nhiên, bên người mang theo ống nói điện thoại ở trong, chuyên gia kinh hoàng cô gái tiếng nói. Tất cả siêu tầm ma vật giác tình giả, ông nói điện thoại đều nằm ở đồng nhất cái kênh. Phương Bình chỉ cần xuất hiện ở phụ cận, liền có thể nghe được phụ cận giác tình giả lấy ống nói điện thoại nói ra lời nói. Phương Bình lấy ra ông nói điện thoại, chỉ thấy ống nói điện thoại trên còn có một khối dịch tinh bình màn. Dịch tinh bình màn bên trên có một cái màu đỏ điểm, nơi đó chính là người nói chuyện vị trí. Một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn hướng về cái hướng kia vứt ra. Xèo! Lấy hắn bây giờ tam giai giác tỉnh giả lực lượng, ném mạnh ra phi đao tốc độ tự nhiên là cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Mà hắn nhưng là thuấn di xuất hiện tiếp được tốc độ biến chậm phi đao, lại lần nửa đem ném mạnh mà ra. Mấy cái hô hấp sau khi, phương bình xuất hiện ở bên ngoài mấy dằm một thân cây đỉnh trên. Nhìn thấy vừa nãy ở ông nói điện thoại ở trong lên tiếng cô gái. Giang giác, giang giác. Cô gái chật vật chạy trốn, ở sau lưng nàng đuổi theo một con ngoại hình như bò cạp cực lớn ma vật. Ma vật đuôi lớn cong lên, cuốn lên một gốc cây lại một gốc cây thô to cây đập về phía cô gái. Cô gái trợn trái trợn phải tránh né khó khăn tránh né bò cạp ma vật công kích. Đứng ở ngọn cây trên, Phương Bình nhanh chóng đem trên lưng một vật gỡ xuống. Đây là một thanh mặt ngoài có rất nhiều màu đen hoa văn súng chính là nguyên bản thuộc về Kha gia ma hóa vũ khí tử thần. Phốc! Một vệt hắc quang bắn mà ra, va vào bò cạp ma vật thân thể, máu thịt tung tóe, bò cạp ma vật trên người xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, thân thể to lớn bị đụng phải lật bay lên. Vành! Ở không trung lật mấy vòng sau khi, bò cạp ma vật đập tầm ầm, không nhúc nhích, duy có thân thể còn đang không ngừng mà co giật, chất lỏng màu xanh lục từ trên người cái kia vết thương thật lớn nơi dạt rào mà ra. Thu hồi từ thần, một ngọn phi đao vứt ra, cắm ở bò cạp ma vật trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Bình xuất hiện ở co giật bò cạp ma vật bên cạnh. Bò cạp ma vật dây rủa muốn dùng đuôi lớn đánh hướng về Phương Bình, nhưng đáng tiếc trên người cái kia vết thương thật lớn từ lâu rút khô tính mạng của nó, đuôi lớn hơi khẽ nâng lên sau khi có rơi xuống, hoàn toàn chết hết. Phương Bình liếc nhìn cách đó không xa bị cả kinh không nhẹ cô gái, tuổi tác không lớn nhưng có nhị dai giác tỉnh giả cảnh giới, chỉ sợ là một cái nào đó giác tỉnh giả gia tộc con cháu. Như là bình thường liệt ma nhân gặp phải, nhất định sẽ tiến lên tiếp xúc, giao hảo đối phương. Đừng nghĩ sai, không phải nhìn thấy mỹ nữ lợi dụng nửa người dưới suy nghĩ, mà là muốn cùng đối phương sau lưng gia tộc dính líu quan hệ, giác tỉnh giả gia tộc cung phụng chức vị đối với bình thường liệt ma nhân tới nói là vô cùng có sức hấp dẫn. Bất quá, đến Vương Bình thực lực hôm nay, đương nhiên sẽ không đi cố ý kết giao, hướng về cô gái trẻ khẽ gật đầu sau khi, hắn đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, nhảy lên cây cảnh, nhanh chóng đi xa. Một lát sau, Một cái có tam giai người đàn ông trung niên chạy tới. Nhìn thấy cô gái trẻ không có chuyện gì, người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó hắn nhìn hướng về Chu Vi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu thiên, tam giai ma vật đây. Bị giết, ngay khi vừa nãy có cái hơn 20 tuổi nam một đòn liền đem giết chết, đối phương tựa hồ có được không gian năng lực, đem thi thể nhét vào không gian mang đi. Được gọi là tiểu thiên cô gái trẻ hơi chấn động nói. Một đòn giết chết tam giai ma vật. Hơn nữa còn có được không gian năng lực khẳng định là hắn. Người đàn ông trung niên lập tức đoán ra giết chết ma vật người là Phương Bình, thực sự là không gian năng lực quá có mang tính tiêu chí biểu trưng. "Là ai?" Được gọi là tiểu thiên cô gái trẻ hiếu kỳ hỏi. "Phương Bình, một cái có thể cùng gia chủ đứng ngang hàng lợi hại người trẻ tuổi." Người đàn ông trung niên cảm thán nói. Một ngày sưu tầm, chạm vắng lúc, Phương Bình ở trong rừng dọn dẹp ra một mảnh đất trống, chắt xuống lều vải. Nhấc lên một cái nồi nhỏ, lấy hỉ hỉ nomi năng lực tạo nước. Lấy mệ dạ mệ dạ no mi năng lực đun nóng, Phương Bình nấu mì ăn liền. Không lâu sau đó, nùng hương truyền ra, tuy rằng chủ nghệ Phương Diện không sao thế, nhưng ở nấu mì ăn liền Phương Diện, Phương Bình tuyệt đối là cấp đại sư. Vậy, bưng nổi, Phương Bình bắt đầu ăn. Béo vị, hương nùng nước sốt, mang theo mùi thịt ruột hun khói. Mỹ vị đến để Phương Bình dừng không được đến. Đông nhiên, trong miệng lưu lại mì sởi Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc đích, đứng lên, ánh mắt ngưng lại nhìn hướng về một phương hướng Hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được thứ không giống bình thường đang đến gần. La ma vật, nhưng cũng không phải bình thường ma vật, nếu như phán đoán không sai, hẳn là một con đẳng cấp đạt đến tứ giai ma vật. Đối phương tựa hồ cũng nắm giữ cảm giác loại năng lực, nhận biết được hắn tồn tại, chính hướng về hắn bên này lặng lẽ ẩn nốt mà tới. Chương 138, độc nhãn cử ma. Ảnh phân thân thuật. Thả xuống rồi, Phương Bình ảnh phân thân vận dụng, để ảnh phân thân thay thế mình hấp dẫn mục tiêu, mà chính mình nhưng là độn vào cửa trong không gian. Hướng về tứ giai ma vật nơi ẩn núp đi qua. Bầu trời mặt trăng treo cao, dù là buổi tối cũng nắm giữ cực cao tầm nhìn. Chỉ thấy một con hình người ma vật chính bước chân chậm rãi tới gần lại đây. Hình người ma vật thân cao tới 3m, trên người không có bộ lông, chỉ có lộ ra ngoài bộ phận cơ thịt. Đầu, nguyên bản là hai mắt vị trí chỗ ở, có một viên ở giữa to lớn độc nhãn. Mà độc nhãn phía dưới là một cái giữ tận miệng rộng, sen kẽ như răng lược, hàm răng dài lộ ra, có buồn nôn chất lỏng ở chảy ra. Độc nhãn cự ma. Phương Bình nhận ra này trùng ma vật. Độc nhãn cự ma, sau khi trưởng thành thực lực có thể đạt đến tứ giai cao giai ma vật, mặc dù có thể phát hiện hắn, là bởi vì đối phương độc nhãn nắm giữ năng lực nhìn xuyên tưởng, có thể xuyên qua chướng ngại vật, nhìn thấy chỗ rất xa. Tới gần đến khoảng cách Phương Bình ảnh phân thân 5, 600 mét ở ngoài, tựa hồ là biết tiếp tục tới gần tất nhiên sẽ bị Phương Bình ảnh phân thân phát hiện, độc nhãn cự ma cũng không có lại gần thêm. Đứng ở 5, 600 mét có hơn. Độc nhãn cử ma độc nhãn trong, có hồng quang đang nổi lên, sau một khắc, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đánh út về phía nam 600m ở ngoài phương Bình ảnh phân thân. Năng lực nhìn xuyên tường cùng với độc nhãn có cường hạn thị lực, để nó mặc dù cách xa nhau nam, 600 m cũng có thể chuẩn xác nhắm vào phương Bình ảnh phân thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phương Bình dựng lều vài địa phương, đất đá tung tóe, mặt đất xuất hiện một cái cực lớn cái hố, lều vải ở cuồng bạo kình phong phía dưới bị xé nát mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, như là bình thường tam giai giác tình giả, tuyệt đối rất khó có thể trốn rơi cái này đạo đến từ năm, 600m mét ở ngoài đánh lén, lớn nhất khả năng là ở đánh lén phía dưới, trọng thương thậm chí bị giết chết. Bất quá phương bình không là bình thường tam giai giác tình giả, cho dù là ảnh phân thân cũng không phải dễ dàng có thể giết chết. Xèo, một ngọn phi đao vứt ra, phương bình ảnh phân thân biến mất ở tại chỗ, tránh thoát chùm sáng màu đỏ, nhanh chóng hướng về độc nhãn cử man nơi chạy tới. Năm sáu cự ly trăm mét, tại phi đao cùng phi lôi thần thuật phối hợp phía dưới, hai cái hô hấp cũng đã đến. Một cái thô to hỏa diễm trụ xuất hiện, mang theo nhiệt độ cao, gào thét va chạm hướng về độc nhãn cự ma. Xèo, xèo, xèo. Đối mặt đập tới phương bình ảnh phân thân, độc nhãn cự ma trong mắt hồng quang lấp lóe. Sau một khắc, đầy đủ mấy chục đạo hào quang màu đỏ từ độc nhãn bên trong bắn ra. Hỏa diễm trụ ở hào quang màu đỏ phía dưới một đòn mà tán. Càng có hào quang màu đỏ đè phương bình ảnh phân thân xuyên thủng, ở phương bình ảnh phân thân trên người xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Trước đó, phương bình ảnh phân thân thậm chí không kịp thuấn di đào tẩu, khoảng cách thực sự gần quá, loại hào quang màu đỏ này tốc độ lại thực sự quá nhanh. Dù là cách nhau 5, 600 mét, cũng có thể làm cho tam giai giác tỉnh giả khó có thể chạy trốn, có thể tưởng tượng được, cái này là cỡ nào tốc độ đáng sợ. Vụ. Phương bình ảnh phân thân nương theo xương trắng tán loạn biến mất, mà cửa bên trong không gian Từ lâu xúc thế đợi phát phương bình, từ cửa bên trong không gian nhảy ra. Chỉ thấy thân thể của hắn phía bên phải vài gốc màu xanh xương sườn hiện lên, một cái thô to màu xanh bàn tay khổng lồ hiện tại thân thể bên phải phía trước, rõ ràng là vận dụng sở sản đồ. Ầm. Màu xanh bàn tay khổng lồ mang theo khủng bố lực lượng khổng lồ đánh ra ở độc nhãn cự ma trên lưng, độc nhãn cự ma cao tới 3m thân thể khổng lồ, ở khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới va bay ra ngoài. Tây tối, núi đá Nhưng phàm là ngăn cản ở con đường phía trước tất cả đều nát bấy, đầy đủ đập ra 50, 60m mới cuối cùng dừng lại. Xèo. Một ngọn phi đao vứt ra, Phương Bình nhanh chóng đuổi hướng về độc nhãn cự ma, màu xanh bàn tay khổng lồ, lại lần nữa đánh về độc nhãn cự ma. Đồng nhiên. Độc nhãn cự ma độc nhãn trong, hào quang màu đỏ sáng lên, đầy đủ mấy chục đạo hào quang màu đỏ bắn ra, tập kích hướng tới gần Phương Bình. Ầm, ầm, ầm. Phương Bình trước người xuất hiện liên tiếp nặng nghê nổ vang. Hào quang màu đỏ va chạm ở không nhìn thấy phòng ngự bên trên. Bây giờ phương bình sở sạ nụ vẹn vẹn là mới bắt đầu hình thái, cũng chưa hề hoàn toàn đem phương bình thân thể bảo vệ lại đến, tốt ở công kích tới từ tại chính diện, đang đứng ở mới bắt đầu hình thái sở sạ nụ phòng hộ phạm vi. Bất quá, cũng không phải một điểm ảnh hưởng đều không có, có hào quang màu đỏ ngăn cản, màu xanh bàn tay khổng lồ đập xuống động tác biến chậm. Độc nhãn cự ma nhưng là nhân cơ hội này, bò dậy, không có ra thịt chỉ có lộ ra ngoài bắp thịt nằm đấm đón lấy sở san đủ đập xuống màu xanh bàn tay khổng lồ ầm màu xanh bàn tay khổng lồ cùng lớn huyết nục nắm đấm va chạm khủng bố sóng trùng kích bốn phía tràn ngập lấy va chạm địa phương làm trung tâm mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết rách bất kể là phương bình vẫn là độc nhãn cự ma đều là không khỏi ở cái này khủng bố lực trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau thế lực năng nhau dựa vào sở san đủ phương bình chiến lực có thể đạt đến tứ giai mà độc nhãn cự ma làm cái này tứ giai ma vật Tự nhiên là nắm giữ tứ dai chiến lược, vì lẽ đó hai người ma vật va chạm thế lực ngang nhau. Bất quá, Phương Bình có có thể cũng không chỉ có sở sản đủ. Ngoại trừ sở sản đủ, hắn mặt khác một loại thủ đoạn, tương tự có thể ở loại này cấp bậc trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Loại thủ đoạn này chính là cấp S nhận thuật phi lôi thần thuật. xèo, Một ngọn phi đao từ độc nhãn cử ma mặt bên bay qua, Phương Bình xuất hiện tiếp được, màu xanh bàn tay khổng lồ từ mặt bên đánh về độc nhãn cử ma. Vânh. Đối mặt đột nhiên từ mặt bên kéo tới công kích, độc nhãn cự ma phản ứng cực kỳ mau lẹ lấy tốc độ cực nhanh nghiêng người tránh né. Bất quá như trước không thể trốn rơi, tuy rằng tránh mở đầu bộ chỗ yếu, như trước bị một trưởng vô ở ngực, trên ngực xuất hiện một cái cực lớn trường ấn, máu đỏ tươi chảy ra. Xèo, phương bình dở lại cho cũ, vứt ra phi đao, nghĩ lại lần nữa lấy phi lôi thần thuật thuấn di tới gần tập kích độc nhãn cự ma. Đang, độc nhãn cự ma độc nhãn trong một đạo chùm sáng màu đỏ bắn ra và chạm tại phi đao bên trên, phi đao còn chưa tới gần độc nhãn cự ma liền bị đánh bay. Cũng không phải là tất cả ma vật đều thông minh hạ thấp, tuy rằng sắc thực có không ít thông minh hạ thấp ma vật, nhưng khi bên trong nắm giữ so sánh quy cao ma vật không phải số ít, càng có ma vật thông minh thậm chí không kém gì nhân loại. Mà trước mắt độc nhãn cự ma hiển nhiên chính là một loại nắm giữ so sánh quy cao ma vật, nhận ra được phương bình Thuấn di dựa vào chính là phi đao, quả đoán lấy hồng quang đem phi đao đánh bay, ngăn cản phương bình lấy phi lôi thần thuật tới gần. Biết rồi ta là lấy phi đao làm cái này tọa độ thuấn di thì lại làm sao? Thuấn di, tiếp được bị đánh bay phi đao, Phương Bình lập tức lại đem lại lần nữa vứt ra. Xèo. Một đạo trùm sáng màu đỏ từ độc nhãn cự ma độc nhãn bắn ra, đón lấy cái này ngọn phi đao. Nhưng liền tại phi đao bị trùm sáng màu đỏ tập trung trước, Phương Bình tiếp được phi đao, mà trùm sáng màu đỏ nhưng là đánh vào sở sạ nú bên trên, bị cắn lại. Vèo. Thuấn thân thuật vận dụng. Phương Bình vượt qua cùng độc nhãn cự ma trong lúc đó còn sót lại không nhiều khoảng cách, bàn tay lớn màu xanh lục mang theo cuồng bạo cuồng phong, mạnh mẽ đánh về độc nhãn cự ma. Đang lúc này, độc nhãn cự ma thân thể mặt ngoài, lộ ra ngoài bộ phận cơ thịt lại đang nhanh chóng sinh trưởng cùng bành trướng. Nguyên bản 3m độc nhãn cự ma, bộ phận cơ thịt đang nhanh chóng sinh trưởng cùng bành trướng phía dưới, lại tăng cao đến 4m, mà lại thân thể cũng biến thành cực kỳ mập mạp. Ầm. Bàn tay lớn màu xanh lục đánh ra ở mập mạp độc nhãn cự ma trên người. Độc nhãn cử ma lại vẹn vẹn về phía sau trượt hơn 10 mét liền chặn lại rồi hướng thế, bị đập trúng địa phương chỉ có nhợt nhạt vết thương. Lấy độc nhãn cự ma hình thể, thương thế như vậy chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. chương 139, hình thái thứ nhất. Thật mạnh phòng ngự. Phương Bình sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn đã từng xem qua độc nhãn cử ma có quan hệ tư liệu, biết được độc nhãn cử ma nắm giữ cường hãn phòng ngự, vì lẽ đó hắn mới vừa bắt đầu liền vận dụng sở sàn đủ. Nhưng trong tài liệu liên quan tới độc nhãn cự ma giới thiệu cũng không đủ tỉ mỉ. Đã nói phòng ngự cường hãn, nhưng cũng không có nói phòng ngự cường hãn tới trình độ nào. Càng không có nói độc nhãn cự ma ở nguy cơ lúc, có thể làm cho thân thể bộ phận cơ thịt bành trướng, tăng cường phòng ngự. Nếu là kéo vào kéo dài chiến, đúng là có thể đem giết chết, nhưng sở sạ đủ kéo dài tính quá kém, xem ra chỉ có vận dụng cái kia. Phương Bình quả đoán làm ra quyết định. Hai trong mắt lực phát ra đạt tới trước mắt lớn nhất. Siêu cường gánh nặng để hai mắt càng tăng lên đau, thậm chí có máu tươi chảy ra. Mà theo nhãn lực gia tăng phát ra, nguyên bản chỉ có vài gốc xương sườn cùng với một cái tay phải sở sạ nụ dáng dấp đại biến. Một cái lại một cái màu xanh bộ xương sinh trưởng mà ra, ở thời gian cực ngắn bên trong hóa thành một cái không có nửa người dưới ngực có một viên màu đỏ câu ngọc màu xanh khô lâu cự nhân. Sở sạ nụ theo nhãn lực đưa vào mạnh yếu, ủn có đông đảo hình thái. Ban đầu lúc, phương bình sử dụng chính là sở sạ nụ mới bắt đầu hình thái, mà hiện tại. Vận dụng nhưng là sở sản đủ hình thái thứ nhất. uy lực càng mạnh, phòng hộ càng toàn, ngoại trừ dưới chân, nơi khác tất cả đều bị phòng hộ lên. Đương nhiên, cùng cái này uy lực mạnh mẽ so sánh lẫn nhau, đôi mắt gánh nặng cũng lớn hơn, đôi mắt thương tổn cũng càng lớn. Vốn không muốn vận dụng, nhưng đối mặt phòng ngự mãnh liệt như vậy độc nhãn cự ma, lại là chỉ được vận dụng. Giang giác. Sở sản đủ ngực, xương sườn hướng về hai bên mở ra. Tiếp theo một cái trước mắt. Xèo, xèo, xèo. Vô số màu xanh mũi tên bắn mạnh mà ra, hóa thành mưa tên, bao phủ hướng về độc nhãn cự ma. Phục, phục, phục. Cho dù là độc nhãn cự ma cường hạn phòng ngự, ở hóa thành mưa tên màu xanh mũi tên phía dưới, như trước không khỏi bị xuyên thủng, máu tươi phun tung tóe. Loảng xoảng. Màu xanh mưa tên kết thúc, độc nhãn cự ma cao tới 4m thân thể nhanh chóng co lại đến 3m, tầng tầng nga xuống, vung lên một chỗ bụi đất. Tiếng động biến mất, chết ở cái này một làn sóng màu xanh mưa tên phía dưới. Hừ hừ. Sở Sạn ủ cũng không còn cách nào chịu đựng, tự động giải trừ, mà Phương Bình con mắt đau đến tựa như muốn nổ giống như. Tốt nửa ngày mới hơi hơi giảm bớt, tầm mắt xuất hiện lần nữa hoàng hốt, nhìn thấy trước mắt tất cả đều hoàn toàn mơ hồ. Lần này so với lần trước vận dụng Sở Sạn ủ sau kéo dài thời gian càng lâu, hiển nhiên, hắn đôi mắt này khoảng cách mù lại gần rồi một bước. Vù vù. Không chỉ con mắt đau nhức, liền ngay cả thể lực cũng kịch liệt tiêu hao, Phương Bình thở hổn hển thật dài mấy hơi thở, hướng về độc nhãn cự ma thi thể đi tới. Một đám lửa ở trong tay hắn, ánh lửa chiếu vào độc nhãn cự ma thi thể bên trên. Chỉ thấy độc nhãn cự ma khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tràn đầy một cái lại một cái lỗ thủng, lít nha lít nhít, tựa như ông mật xào huyệt, người xem tê cả da đầu. Hình thái thứ nhất sở sạn đủ, quy lực so với mới bắt đầu hình thái không thể nghi ngờ lại mạnh một đoạn dài, một con am hiểu phòng ngự tứ dai ma vật, lại đều có thể một đòn thuân sát, có thể thấy được quy lực khủng bố. Đem tứ dai ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian Ở nơi bí ẩn lưu lại phi lôi thần thuật thức sau khi, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật trở lại căn cứ Hách gian bên trong chô ở của chính mình. Lêu vải đã hỏng rồi, hắn cũng không muốn ngủ ngoài trời. Sau một ngày, ma vật vây quét kết thúc, Phương Bình tổng cộng săn giết một con tứ dai ma vật ba con tam giai ma vật cộng thêm đông đảo cấp một cấp hai ma vật, thu được 80 vạn khen thưởng. Bất quá, cái này 80 vạn cũng không coi ô nóng liền bỏ đi ra ngoài, thậm chí còn cấp lại 20 vạn. Bởi vì hắn để Diêu ra hỗ trợ thu mua không ít tam giai, tứ giai ma vật thi thể. Tuy rằng vây quét ma vật nhiệm vụ kết thúc, nhưng siêu tầm giám thị nhiệm vụ nhưng không có kết thúc, bất quá lại là thu được mấy ngày kỳ nghỉ. Phương Bình nơi ở giữa sân, tất cả ma vật thi thể đều bị trở tới. Hắn đầu tiên là đem thu mua tam giai, tứ giai ma vật thi thể hiến tế, tổng cộng mua được 4 cụ tứ giai ma vật thi thể, 20 cụ tam giai ma vật thi thể, hiến tế sau khi thu được 6.005 hiến tế giá trị. Nhìn hướng về bảng thuộc tính nhẫn thuật Thiên Phú một cột giới thiệu Phi Lôi Thần Thuật đã kích hoạt Thiên Nhân Thuật chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị Thi Quỷ Phong Tấn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 10.000 hiến tế giá trị Ra Sen Gẳng đã kích hoạt Tứ Xích Dương Trận chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị Tứ Tượng Phong ấn chưa kích hoạt, kích hoạt cần 3.000 hiến tế giá trị 6.000 ra mặt hiến tế giá trị, khoảng cách kích hoạt Thiên Nhân Thuật còn kém đầy đủ 4.000 Phương Bình nhìn về phía cái khác nhận thuật. Tứ Sích Dương trận cần bốn cái ảnh cấp đồng thời triển khai, cái này điều kiện ở thế giới này hầu như không thể tập hợp, không phải không tìm được có thể có được có thể so với ảnh cấp thực lực người, mà là không tìm được mặt khác ba cái nắm giữ nhận thuật thiên phú người. Cũng không biết có thể hay không dùng ảnh phân thân thay thế, bất quá nếu là vạn nhất không thể dùng ảnh phân thân thay thế, vậy thì đầy đủ lãng phí 3000 hiến tế giá trị kích hoạt rồi một cái vô dụng nhận thuật. Ở trước mắt hiến tế giá trị không đầy đủ tình huống xuống, vẫn là không làm loại này mạo hiểm thử nghiệm cho thỏa đáng tứ tượng phong ấn bắt nguồn từ bộ tộc cụ du mạ kỷ cường hãn phong ấn thuật nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đối với này thuật tiến hành rồi cải tiến phong ấn cực kỳ vững chắc trước mắt tới nói không nhìn ra cái này phong ấn nhận thuật đối với hắn tác dụng tương tự không thể làm cái này lựa chọn đối tượng cuối cùng phương bình cũng không có lựa chọn kích hoạt nhân thuật so với cái khác nhân thuật vẫn là tiên nhân thuật càng có sức hấp dẫn một ít tuy rằng có vận dụng tốc độ chậm khuyết điểm bất quá nhưng có thể lấy ảnh phân thân hấp thu tự nhiên năng lượng phương thức bù đắp hơn nữa nếu như có thể thu được cụ rủ mà ki nạ rủ tổ cùng sẹn rủ hạt hỉ ra mà nhận thuật thiên phú không thể trong nháy mắt vận dụng khuyết điểm liền có thể bù đắp bởi vì hai người này đỉnh cao lúc cũng là có thể làm được trong nháy mắt mở ra tiên nhân thuật lui ra hiến tế không gian đem một con tam giai ma vật thi thể thu nhập phương bình bắt đầu rồi hiến tế hắn có chút chờ mong có thể thu được cái gì thiên phú cùng năng lực chẳng những có ba con tam giai ma vật Càng là có một con tứ dai ma vật, hắn không cho là mình sẽ vận may kèm đến, liền một cái tốt một chút năng lực cùng thiên phú đều hiến tế không ra. Bá. Tế đàn hào quang màu đỏ tăng vọt, bầu trời tinh thần nóng ánh, một đạo hào quang màu xanh lục hạ xuống, nổ nát ra, hóa thành một cái có tóc lục người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chiều cao cực cao, có ít nhất 1 mét 9 trở lên, mang một đôi mắt kính. Họ tên, mị đỏ gì ma xin tạ rồ. Thiên phú. Trưởng thành thiên phú, loại ưu bóng rổ thiên phú, đặc ưu, đỏ gì mà xin ta rổ, chủ lực bóng rổ ở trong hoạt hình nhân vật, cụ rổ cổ tuyển thủ vô hình, có thiên phú thuộc về đỉnh cấp, nhưng đáng tiếc lại cũng không phải là chiến đấu loại hình thiên phú. Phương Bình quả đoán lựa chọn trưởng thành thiên phú, cái thứ nhất hiến tế, xem như là thất bại. Lại lần nữa thu nhập một con tam giai ma vật thi thể hiến tế. Bá, một đạo ánh sáng màu đen hạ xuống, nổ nát hóa thành một cái có tóc vàng cô gái. Cô gái bên môi có một nốt rồi đen. Thân mặc màu đen tương tự kỳ mùa hệ nổ như thế quần áo, trước ngực cực kỳ bắt mắt, không che lớp được, vô cùng sống động Trước 140, thứ dai hiến tế. Là nàng. Phương Bình nhìn hướng về cô gái tóc vàng bảng thuộc tính. Họ tên, masu Su Tổ Thiên Phú. Trưởng Thanh Thiên Phú, loại ưu Tử thần Thiên Phú, loại ưu Năng lực. Hẹn ệ cổ hôi miêu cho mèo sau giải phóng có thể hóa thành đám cho, phát động phạm vi công kích giả nạc quật thừa. Mặt mô tô giản trị cụ, hoạt hình bờ liệp ở trong hoạt hình nhân vật, là đội phó hiện tại đội 10. Đối với cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình ấn tượng thâm hậu, khúc khục, đại tỷ tỷ dáng vẻ đẹp đẽ như vậy, có thể không có ấn tượng sao. Thực lực của đối phương ở phó đội trưởng ở trong thuộc về trung thượng tầng, không phải nàng yếu, mà là ở nàng phía trước mấy vị phó đội trưởng quá mạnh, có nắm giữ bằng cải không nói, mạnh nhất, chiến lược thậm chí đã vượt qua đội trưởng cấp. Trước mặt hoạt hình ủng có trưởng thành thiên phú, tử thân thiên phú. Năng lực hẹn nệ cổ, có hay không lựa chọn một loại thu được? Lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, để Phương Bình làm ra lựa chọn. Loại ưu trưởng thành thiên phú, tự nhiên không bị Phương Bình đặt ở trong mắt, hắn ánh mắt rơi vào tử thần thiên phú cùng năng lực hẹn nệ cổ bên trên. Tử thần thiên phú, không có cái gì tốt nói, liền là đối phương ở tử thần phương diện thiên phú, loại ưu thiên phú, cũng không tính kém. Đương nhiên lấy Phương Bình hiện tại ánh mắt, lại là có một ít không là mắt. Năng lực hẹn nệ cổ là Hình dạng hình cùng năng lực là tử thần lấy tự thân linh hồn làm vì nguyên hình cấu trúc mà thành, bất quá nhưng là bị ma vật tế đàn phân loại đến năng lực ở trong. Nên lựa chọn như thế nào đã rõ ràng. Ta lựa chọn năng lực hẹn nệ cổ. Theo Phương Bình làm ra lựa chọn, một đạo hắc quang từ trên người mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ bay ra, rơi vào Phương Bình trong tay, hóa thành một thanh đao. Đây là một thanh chuôi đao hiện hình chữ nhật đao, cũng không nặng, đặt ở trong tay, có một loại mềm mại cảm xúc. Lenken. Rút đao. Một thanh dài nhỏ đao xuất hiện, một bên khai nhận, thân đao sáng như tuyết. Không biết giác tỉnh giả có thể không nhìn thấy. Tử thân trong, bất kể là tử thần vẫn là dã nạ quất thừa, bình thường người bình thường đều là không thể nhìn thấy, chỉ có được qua hư công kích hay hoặc là nắm giữ không phải bình thường lực lượng người mới có thể nhìn thấy. Thế giới này giác tỉnh giả, tự nhiên là nắm giữ không phải bình thường lực lượng người, không biết có thể không như tử thần ở trong những người kia như thế, có thể nhìn thấy giả nạ quất thừa. Đem tinh xảo kiếm gỡ xuống đem dã nạ cất cắm ở nguyên lai treo lơ lửng tinh xảo kiếm địa phương. Phương Bình đem bộ thứ ba tam giai ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, lại lần nữa hiến tế. Bá, một đạo hào quang màu đỏ hạ xuống nổ nát, hóa thành một cái tóc đỏ nam tử. Nam tử trên người lộ ra buông thả bất kham cùng cùng dã, nhìn thấy đối phương liền tựa như là nhìn thấy một con ở thảo nguyên phóng chạy hùng sư. Cũng thật là hiến tế ra ghê gớm đại nhân vật. Phương Bình sắc mặt quái lạ, tuy rằng trong miệng nói đại nhân vật. Nhưng trên mặt nhưng không có quá nhiều cao hứng. Nguyên nhân đều là do làm vì thân phận của người này. Họ tên, Sô so Mị Cổ Tỏ, Thiên Phú, trưởng Thanh Thiên Phú, Đặc ưu, Năng lực, xích lực, chiếm được tại giờ rẽ đèn phiến đá cường đại lực lượng, có thể đem người thể lực cùng trí lực khai phá đến cực đại. Sô so Mị Cổ Tỏ, hoặc hình ca ở trong nhân vật, thứ ba vương quyền đời, thứ mười vương quyền người, trước xích thị tộc hỏng dạ thủ lĩnh. Đối phương có xích lực, cường hay không cường đại. Tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, thu được sau khi, mới bắt đầu giai đoạn liền nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực, phỏng đoán cẩn thận cũng là siêu hạng tầng thứ năng lực, nhưng vương bình lại thực tại không dám tuyển, bởi vì nắm giữ loại năng lực này đều là ma chết sớm. Từ lời thứ nhất vương quyền người xuất hiện bắt đầu, bất quá thời gian mấy chục năm, lại là đã thay đổi 11 cái người kế nhiệm, mỗi cái người kế nhiệm bình quân tồn tại thời gian không vượt quá 10 năm, năng lực như vậy ai dám tuyển. Trừ phi là có thể duy trì vĩnh viễn dung mạo cùng vĩnh hằng sinh mệnh thứ nhất Vương quyền Bạch Ngân lực lượng, bằng không hắn đều là không dám tuyển. Lựa chọn trưởng thành thiên phú. Năng lực cho dù tốt cũng không dám lựa chọn, Phương Bình lúc này lựa chọn đối phương có đặc ưu trưởng thành thiên phú. Một đạo hào quang màu đỏ chui vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình hy vọng nhìn về phía bảng thuộc tính, muốn nhìn một chút dung hợp một cái đặc ưu trưởng thành thiên phú sau khi, có thể không tăng lên trưởng thành thiên phú. Đáng tiếc làm hắn thất vọng chính là trưởng thành thiên phú cũng không hề biến hóa. Như trước vẫn là ban đầu đặc ưu trưởng thành thiên phú, hiển nhiên cũng không có gợi ra biến chất. Cuối cùng một con, đem độc nhãn cự ma thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình ánh mắt nhìn về độc nhãn cự ma thi thể, trong lòng sinh ra một ít chờ mong. Mắt thấy mắt từng bước một tiếp cận ngủ, nói không vội vã là không thể. Độc nhãn cự ma con mắt nắm giữ nhìn xuyên cùng với xạ tuyến năng lực, thuộc về nắm giữ đặc biệt con mắt loại năng lực ma vật, lấy làm vì tế phẩm hiến tế, là có trọng đại khả năng hiến tế ra ủng có mắt loại năng lực hoạt hình nhân vật. Cái này nhượng hắn có chút chờ mong, không biết có thể hay không hiến tế ra Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ gìn Gẳng, giải quyết triệt để đôi mắt này mầm họa. Cũng không nhất định liền cần Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ gìn Gẳng, hiến tế ra hắn con mắt loại năng lực, cùng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ gìn Gẳng dung hợp, cũng là có thể giải quyết đôi mắt này mầm họa, tựa như mẹ dạ mẹ dạ No Mi năng lực như thế. Hiến tế. Tế đàn màu máu phóng ra cao tới mấy mét ánh sáng đỏ ngòm, bầu trời tinh thần tỏa ra hào quang lóng ánh. Bá. Một đạo ánh sáng màu trắng hạ xuống. Nổ nát, hóa thành một cái vóc người cao to lão nhân. Lão nhân lồng ngực rộng rãi, vạm vỡ, con mắt là màu lam, mắt trái trên có một vết sẹo. Tóc xám trắng, người mặc một bộ màu trắng áo choàng, cũng không có cường tuyệt khí thế, thoạt nhìn lại như một cái bình thường lão nhân, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể xưng là bình thường. Họ tên, Mộ kỳ dê gạc, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, đặc yêu. Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, loại ưu Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, đặc yêu. Thể Thuật Thiên Phú, đặc ưu, Mộ Kỳ Dê Gặp, Hoan Tỷ Hệ Sở trong Hoạt Hình Nhân Vật, thuộc về Hải Quân ở trong Nhân Vật Huyền Thoại, được gọi là nắm đấm thép gạt. Đây là một cái cùng Phương Bình đã từng Hiến Tế ra ảo kỳ gì như thế, đứng ở Hoan Tỷ Hệ Sở thế giới đỉnh nhân vật. Xem ra là đối với ứng ở cường hóa thân thể phương diện. Nhìn thấy Hiến Tế ra chính là cái này Hoạt Hình Nhân Vật, Phương Bình suy tư. Độc nhãn Cự Ma ngoại trừ nắm giữ nhìn xuyên cùng xạ tuyến năng lực ở ngoài, còn nắm giữ cường hãn thân thể mà điểm này là cùng mỏ kỳ dê gặp tương tự, vì lẽ đó lần này hiến tế hẳn là đối ứng ở thân thể cường hóa phương diện, không thể hiến tế ra nắm giữ mạn dệ kỳ ổ sạ dỉng gẳng hoạt hình nhân vật, hắn có một ít thất vọng, bất quá hắn cũng rõ ràng, cái này thuộc về hiện tượng bình thường. mặc dù là hiến tế con mắt loại ma vật, cũng chỉ là đại khái tỉ lệ thu được con mắt loại năng lực, mà cũng không phải là tuyệt đối, chúng chi độc nhãn cử ma trên người năng lực, trừ con mắt loại năng lực ở ngoài, còn có thân thể loại năng lực. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng Thành Thiên Phú, sắc màu quan sát Hạ Kỳ Thiên Phú, sắc màu vũ trang Hạ Kỳ Thiên Phú, thể thuật Thiên Phú, có hay không lựa chọn một loại thu được? Lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên, để Phương Bình làm ra lựa chọn. Phương Bình ánh mắt nhìn về trên người đối phương có bốn cái Thiên Phú. Trường Thành Thiên Phú tuy rằng đạt đến đặc ưu đẳng cấp, bất quá lại cũng không nhất định có thể gợi ra biến chất, để hắn hiện tại trưởng Thành Thiên Phú được đến tăng lên, vì lẽ đó bài trừ loại ưu sắc màu quan sát Hạ Kỳ Thiên Phú mặc dù không tệ. Bất quá cùng đẳng cấp đạt đến đặc ưu võ trang sắc thiên phú cùng thể thuật thiên phú so sánh lẫn nhau, không thể nghi ngờ chênh lệch một bậc, hơn nữa bản thân hắn liền nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, vì lẽ đó cũng bài trừ. Rồi sau đó còn lại chính là tất cả đều đạt đến đặc ưu hai loại thiên phú, sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú cùng thể thuật thiên phú, hắn cần ở giữa hai cái làm ra lựa chọn. Chương 141, sắc màu vũ trang dạ nạ quất thừa. Nên lựa chọn như thế nào? Trên thực tế đã rõ ràng. Thể Thuật Thiên Phú hắn đã nắm giữ, tuy rằng chỉ là loại yêu, nhưng cũng coi như là nắm giữ. Phương diện này không hề thiếu, mà sắc màu vũ trang hạ kỳ lại là hắn có khuyết thiếu. Hơn nữa, ở Hoan Tỷ hệ sơ trang, màu kỳ dê gặp sắc màu vũ trang hạ kỳ nhưng là mơ hồ có thứ nhất danh xưng Tuy rằng có không nhỏ tranh luận, có người nói là dâu trắng, có người nói là rầy ối, còn có người nói là cái đồ, nhưng cũng đã đủ để chứng minh đối phương có sắc màu vũ trang hạ kỳ cực kỳ mạnh mẽ, mà cùng với đối ứng. Đối phương sắc màu Vũ Trang Hạ Kỳ Thiên Phú tất nhiên cũng là cực cao, chỉ sợ cũng là ở đặc ưu cái này đẳng cấp ở trong, cũng là đỉnh cấp nhất loại kia. Gặp phải như vậy đỉnh cấp sắc màu Vũ Trang Hạ Kỳ Thiên Phú, không lựa chọn đều có lỗi với chính mình. Ta lựa chọn sắc màu Vũ Trang Hạ Kỳ Thiên Phú. Theo Phương Bình làm ra lựa chọn, một tia sáng trắng chui vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, đó là cặp có quan hệ sắc màu Vũ Trang Hạ Kỳ tu luyện cùng chiến đấu chi nhớ. Sắc màu vũ trang hạ kỳ tu luyện cùng chiến đấu trí nhớ nói cho cùng dù sao chỉ là một ít ký xảo, vì lẽ đó cũng không có giống như nhân thuật, cần hiến tế giá trị kích hoạt. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình rút ra Dạ nạ cốt thư. Lần này hiến tế, hắn thu hoạch là trôi này Dạ nạ cốt cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú. Sắc màu vũ trang hạ kỳ cần khai phá cùng rèn luyện mới có thể thực tế vận dụng, Dạ nạ cốt thư đúng là đã có thể vận dụng. Đưa tay chạm đến ở thân đao bên trên, Phương Bình có một loại tâm thần liên kết cảm giác. Dạ nạ có hư là nắm giữ chính mình linh trí, hơn nữa linh trí khá cao, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trôi này dạ nạ quật càng là đã từng thực thể hóa, hóa thành một cái có màu đỏ sẫm tóc ngắn, màu ngọc bích con người, có thai mèo cùng đôi mèo miêu nữ lang. Trong tình huống bình thường, cho dù dạ nạ có hư rơi vào cái khác người tay bên trong, cũng là không cách nào sử dụng, bất quá ma vật tế đàn thay đổi tình huống như thế, đem hắn hóa thành trôi này dạ nạ có hư chủ nhân. Đi tới trong viện, thì hỉ no Trong viện xuất hiện một cái cực lớn băng trụ, Phương Bình tay cầm Dạ Nạ cốt Thừa, thấp giọng thì thầm: "Than nhẹ đi, hẹn Nệ Cô." Theo Phương Bình tiếng nói, Phương Bình trong tay Dạ Nạ cốt trôi đao trở lên vị trí, nát bấy hóa thành bụi mù, ở Phương Bình dưới sự khống chế, quấn quanh ở băng trụ chu vi. Phương Bình trong tay đao trôi nhẹ nhàng vung lên. Giang rắc. Băng trụ bị chém thành hai đoạn, nửa đoạn trên tầng tầng rơi rụng, đập xuống trong viện. Cái này chính là trôi này Dạ Nạ cốt xỉ cải trạng thái, ở trạng thái như thế này Thân đau có thể hóa thành bụi mù, mà nhưng phạm là bị bụi mù đụng tới địa phương, chỉ cần cách không vung lên trôi đau, liền có thể làm ra cắt chém động tác. Bởi vì xem qua hoạt hình biết giải phóng lời nói, hơn nữa hắn hôm nay bản thân cảnh giới khá cường nguyên nhân, cho nên mới có thể mùng một bắt đầu liền có thể làm được xì cãi. Mới vừa thu được, uy lực vẫn chưa hoàn toàn khai phá đi ra, bất quá từ hiện hưu uy lực đến xem, trôi này dã nạ có tựa sĩ cải năng lực đẳng cấp hẳn là đạt đến bình thường thượng đẳng tầng thứ. Để Dạ Nạ có khôi phục đâm vào vào đao, Phương Bình trong lòng phán đoán. Đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn, Dạ Nạ có hẹn nệ cô ở Đông đảo Dạ Nạ có ở trong cũng không xuất chúng, từ cái này cũng đã không khó đoán được, trôi này Dạ Nạ có thừa năng lực đẳng cấp sẽ không quá cao. Bất quá những thứ này đều không là vấn đề, lấy ma vật tế đàn đặc tính, nếu là lấy sau lại hiến tế thu được Dạ Nạ có thừa, hẳn là có thể dung hợp tăng lên năng lực đẳng cấp. Hơn nữa, mặc dù là hiện tại năng lực đẳng cấp cũng không có nghĩa là đối với hắn vô dụng. Hắn lập tức liền muốn khai phá rèn luyện sắc màu vũ trang hạ kỳ, nhưng là ủng có thể đủ cuốn quanh ở vũ khí hoặc thân thể bên trên tăng cường phòng ngự cùng lực công kích, đợi đến khai phá rèn luyện thành công, tất nhiên có thể làm cho dạ nạ của uy lực được đến tăng cường. Tựa như yến tuyết trôi này kiếm thủy tinh, tuy rằng một mình uy lực cũng không tính mạnh, nhưng phối hợp hàn băng năng lực sau khi, uy lực lại có thể đạt đến thượng đẳng ở trong cũng khá cường tầng thứ. Mấy ngày sau đó, Phương Bình dùng ở sắc màu vũ trang hạ kỳ khai phá cùng rèn luyện trên. Mấy ngày sau, cửa bên trong không gian, Phương Bình lấy hì hì no mi năng lực chế tạo ra một đám lớn hàn băng. Sắc màu vũ trang hạ kỳ. Cầm trong tay hệ nệ cổ, Phương Bình vận dụng sắc màu vũ trang hạ kỳ, rồi sau đó liền thấy, hệ nệ cổ cái kia nguyên bản sáng như tuyết thân đao, cuốn quanh lên một tầng màu đen. Cái này chính là Phương Bình mấy ngày nay thời gian rèn luyện ra sắc màu vũ trang hạ kỳ. Hoan tỷ hệ sở chuyện tranh trong sắc màu vũ trang hạ kỳ là không có màu sắc, bất quá hoan tỷ hệ sở hoạt hình trong, sắc màu vũ trang hạ kỳ là có màu sắc. Than nhẹ đi, hệ nệ cô. Theo phương bình trong lòng lên tiếng, dạ nạ cột trôi đao trở lên vị trí nát bấy hóa thành buổi mù, đem trước mắt một đám lớn hàn băng bao bọc lại. Mà phía sau bình vung lên trôi đao, răng rác một tiếng, cái này một mảnh hàn băng bị phâu ra. Dựa vào trên sắc màu vũ trang hạ kỳ sau khi, uy lực sắc thực có không nhỏ tăng cường. Đem giả nạ cốt trở vào bao, Phương Bình khẳng định trước phán đoán trong lòng, xác thực là có thể đem sắc màu vũ trang hạ kỳ cùng giả nạ cốt kết hợp lại với nhau, để uy lực tăng cường. Hiện tại giả nạ cốt cùng với sắc màu vũ trang hạ kỳ, bởi vì mới vừa tiếp xúc không bao lâu nguyên nhân, vẫn không có đạt đến hắn hiện tại giai đoạn này có thể phát huy uy lực mạnh nhất, nhưng cũng đã có thể nhìn ra rất nhiều. Nếu như nói trước giả nạ cốt thu năng lực đẳng cấp miễn cưỡng đạt đến thượng đẳng tầng thứ, như vậy dựa vào sắc màu vũ trang hạ kỳ sau khi dạ nạ có thừa năng lực đẳng cấp mới có thể đạt đến thượng đẳng tầng thứ đỉnh cấp tầng thứ cùng hiện tại biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực hàn băng trái cây năng lực tương đương nếu như có thể đạt đến bằng cải năng lực đẳng cấp còn đem tăng cường mà sụp mổ tổ dạng chỉ cụ không có thể làm đến không biết ta có thể hay không làm được phương bình thầm nghĩ nói dạ nạ có thừa nắm giữ hai cái giải phóng trạng thái cái thứ nhất giải phóng trạng thái là si cải chính là mới vừa phương bình sử dụng trạng thái Thứ hai giải phóng trạng thái là bằng cải, đây là thông thường chỉ có đội trưởng cấp mới có thể làm được giải phóng trạng thái, Phạm La có thể làm đến một bước này, cái tên đều sẽ đem bị thi hồn giới vĩnh viễn nhớ kỹ. Hoặc hình bên trong, cụ chỉ ký bị ác từng nói trạng thái này uy lực thông thường sẽ tăng cường 50 lần, bất quá theo phương bình, thuyết pháp này cũng không chính xác. Sở dĩ sẽ có 50 lần tăng cường, không chỉ là bởi vì dạ nạ có thu bằng cải, càng là bởi vì tự thân cảnh giới tầng thứ cũng tăng lên trên diện rộng. Tự thân cảnh giới không đủ Cho dù biết dạ nạ có thu tên thật, cũng là không cách nào bằng cái cái này năm 10 lần tăng cường, hẳn là tự thân cảnh giới tăng lên cộng thêm bằng cái tổng hợp tăng cường. Âm u dưới đất không gian, lục dự ánh mắt nhìn về trước mắt bảy người. Bị ký sinh giác tỉnh giả nguyên bản có 3 vị tứ giai, 10 vị tầng giai, tổng cộng 13 người, bất quá bây giờ lại cũng chỉ có một cái tứ giai sáu vị tầng giai, cái khác đều ở săn giết giác tỉnh giả trong quá trình, bị bắt tự bạo hay hoặc là tại chỗ bị đánh chết. Tuy rằng tổn thất nặng nề, Nhưng sắc mặt của hắn lại một mảnh ung dung, hao tổn bổ sung lại chính là nắm giữ ký sinh năng lực, hắn không sợ nhất chính là hao tổn. Như do hắn tự thân ra tay, cho dù là ngũ giai giác tỉnh giả cũng có thể bắt giữ ký sinh không chế, bất quá hắn cũng không tính làm như thế. Bởi vì nếu thật sự làm như thế, ma vật đối sách khoa lập tức có thể suy đoán ra hắn đã là thần tinh cấp, tất nhiên sẽ hướng cấp trên căn cứ thành phố tìm kiếm trợ giúp, mà hắn thì lại không thể không rút đi căn cứ hắn an. Hắn hiện tại mặc dù đã là thần tinh cấp nhưng hiển nhiên vẫn không có đạt đến chống lại toàn thể nhân loại thế lực trình độ mà giống như bây giờ, tuy rằng mang đến uy hiếp, nhưng uy hiếp còn ở có thể phạm vi không chế là tốt đẹp nhất. Hắn muốn thông qua phương thức như thế, từ từ, từ từng bước xâm chiếm căn cứ Hách Gian Giác Tỉnh giả, để căn cứ Hách Gian Giác Tỉnh giả trở thành hắn tiến thêm một bước chất dinh dưỡng. Đến thời điểm khi ma vật đối sách khoa thật đang phát hiện không đúng thời điểm đã chậm, không chỉ là Giác Tỉnh giả, toàn bộ căn cứ Hách Gian nhiều đến trăm vạn nhân khẩu đều sắp trở thành hắn chất dinh dưỡng mà hắn thì lại đem vượt qua thần tinh, thực lực tiến thêm một bước. Chương 142, lựa ở dê lớn chế tạo, trò chơi nên thăng cấp. Lục dự ánh mắt nhìn về 7 người ở trong 6 cái tâm dùm dai, đưa tay, lòng bàn tay phải của hắn sinh trưởng ra 6 cái huyết quản, tựa như ống tiêm giống như đâm vào 6 người trong cơ thể, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Quá trình này ở trong, có chất lỏng màu đỏ ngầm thông qua 6 cái huyết quản chảy vào 6 người trong cơ thể rồi sau đó liền thấy sáu người tất cả đều sắc mặt dữ tợn cùng thống khổ ngã xuống đất trên đất điên cuồng lan lội chất liệu đá sàn nhà ở sáu người vô ý thức xé với tay xuống xuất hiện một đạo lại một đạo sâu sắc chèo ngân không chỉ là chất liệu đá sàn nhà sáu người trên người mình cũng tràn đầy một đạo lại một đạo vết chảo ở quá trình này ở trong sáu người khí tức đang nhanh chóng tăng cường rất nhanh liền vượt quá tam giai tầng thứ hướng về tứ giai tầng thứ xuất phát cc xi nhiên một cái trong đó tam giai giác tỉnh giả đông nhiên gào thét một tiếng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, rồi sau đó nổ bể ra đến hóa thành một bãi thịt nát. kế hắn sau khi lần lượt lại có hai cái tam giai giác tỉnh giả nổ tung hóa thành thịt nát. nửa giờ sau, còn lại ba cái tam giai giác tỉnh giả đầy người làm máu bò lên, mà hơi thở của bọn họ cường độ dĩ nhiên đã đạt đến tứ giai tầng thứ, bọn họ đã trở thành tứ giai giác tỉnh giả. một nửa tỷ lệ thành công, quả nhiên có một ít thấp. nhìn đứng dậy ba người, lục dự nói. Hắn có ký sinh năng lực, cũng không chỉ chỉ có thể ký sinh, ngoại trừ ký sinh ở ngoài, vẫn có thể cường hành tăng lên ký sinh thể thực lực, bất quá chính là tỷ lệ thành công có một ít thấp, mà lại cần hắn lấy ra cái khắc giác tỉnh giả tinh hoa. Vừa nay hắn truyền vào 6 người này trong cơ thể, chính là hắn quãng thời gian này thu nạp một phần giác tỉnh giả tinh hoa. Đi thôi, hướng về ma vật đối sách khoa bày ra các ngươi thực lực." Lục dự lạnh giọng dặn dò. "Vâng, chủ nhân." Bao quát thẩn thân nam ở bên trong còn lại bốn người đáp lời một tiếng, xoay người rời đi. Đêm khuya, hai nam tử chính đang tại trên đường phố tuần tra, bọn họ hai người tất cả đều là chịu đến ma vật đối sách khoa mộ bình, đến tử chính giác tỉnh giả gia tộc tam giai giác tỉnh giả. Đồng nhiên, hai người dừng bước, ở bọn họ phía trước, xuất hiện một cô gái. Cô gái tướng mạo bình thường, quần áo bình thường, liền như là căn cứ hách đan cái kia đông đảo người bình thường một thành viên trong số đó, nhưng thấy đến cô gái này. Hai người lại là không khỏi sắc mặt ngưng lại, bởi vì cô gái chính là mất tích 10 vị tam giai giác tỉnh giả một trong. Ảnh chói. Một cái trong đó nam tử khẽ quát một tiếng, một cái bóng do dưới chân của hắn lan tràn mà ra, mau lẹ lan tràn đến cô gái cái bóng trong. Ảnh chói, đây là hắn năng lực, thông qua tự thân cái bóng ràng buộc những người khác cái bóng, phàm là cái bóng bị hắn ràng buộc người, đều sẽ đem không thể động đậy. Thấy cô gái bị cái bóng chói buộc lại, một chàng trai khác quả đoán hành động trên tay phải kéo dài ra một thanh bạch cốt lưới giao sắc vọt tới cô gái phụ cận hướng về cô gái chém tới Và ảnh bạch cốt lưới giao sắc bị ngăn trở nguyên bản bị ràng buộc hẳn là không thể động đậy cô gái tay phải hóa thành nham thạch nắm bạch cốt lưới giao sắc người bạch cốt lưới giao sắc nam tử giật mình nhưng khiến bạch cốt lưới giao sắc nam tử càng giật mình còn ở phía sau cô gái nham thạch tay phải nắm chặt cứng rắn bạch cốt lưới giao sắc nhất thời vỡ vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh bạch cốt Bạch Cốt Lưỡi dao sắc nam tử khiếp sợ sau trốn, nhưng vào lúc này, cô gái nham thạch hóa tay trái gõ hướng về phía đầu của hắn. Ầm. Đầu bị tập kích, Bạch Cốt Lưỡi dao sắc nam tử đầu mê muội, thân thể vô lực mềm nhũn ra, cô gái một tay nhấc theo Bạch Cốt Lưỡi dao sắc nam tử, hướng về cái bóng nam nhào tới. Thứ giai giác tỉnh giả, ngươi đã là tứ giai giác tỉnh giả. Cái bóng nam sợ hãi, có thể tránh thoát hắn cái bóng ràng buộc, dễ dàng đem một cái tam giai giác tỉnh giả bắt giữ, cô gái thực lực Tất nhiên là đã đạt đến tứ giai. Xèo, xèo, xèo. Hắn cái bóng bảnh trướng nổ nát, phát tác một mảnh lại một mảnh lưỡi dao sắc đánh út về phía cô gái, mà hắn tự thân nhưng là xoay người liền trốn. Cho dù hai người liên thủ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương, huống chi bây giờ chỉ còn hắn một người. Cong, cong, cong. Hóa thành lưỡi dao sắc cái bóng đánh vào trên người cô gái, bị trên người cô gái xuất hiện nham thạch ngăn trở, cô gái một tay nhấc theo một người nhanh chóng đuổi hướng về cái bóng nam. Tuy rằng nhấc theo một người, nhưng tốc độ vẫn cứ so với cái bóng nam càng nhanh. Cái bóng nam không thể chạy ra bao xa, cũng đã bị đuổi theo. Hóa đá bản tay đập vào trên đầu của hắn, hắn lúc này mê muội mất. Tương tự chiến đấu, đồng nhất thời gian, ở căn cứ Hách An nhiều chỗ phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, còn đang ngủ lười cảm giác phương bình, bị Yến Tuyết điện thoại đánh thức. Từ đối phương trong miệng nghe được tối hôm qua phát sinh chuyện. Một buổi tối có tới chung quanh địa phương xảy ra chuyện như vậy, nói cách khác. Địa ngục hỏa tứ giai thậm chí trở lên giác tỉnh giả, ít nhất còn có 4 người. Phương Bình vẻ mặt ngưng lại, nguyên tưởng rằng tổn hại hai vị tứ giai giác tỉnh giả sau khi địa ngục hỏa đã thực lực tổn thất lớn, nhưng không nghĩ như trước có thực lực như vậy. Hỏi hắn, tiếp tục lấy hai cái tam giai giác tỉnh giả tổ đội phương thức tuần tra đã cũng không an toàn, ma vật đối sách khoa đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Ma vật đối sách khoa quyết định đem tuần tra tam giai giác tỉnh giả tăng cường đến 4 người. Điện thoại một đầu khác, Tiên Tuyết âm thanh nói: tăng cường đến 4 người, này ngược lại là một cái biện pháp, chỉ là tuần tra nhiệm vụ lượng muốn ra tăng rồi. Phương Bình suy tư, tối hôm qua bị tập kích tam giai giáp tỉnh giả tiểu đội, còn chưa kịp đợi đến phụ cận tứ giai giáp tỉnh giả chạy tới trợ giúp, chiến đấu cũng đã kết thúc. Nếu như nhân số tăng cường đến 4 người, tuy rằng như trước không phải tứ giai giáp tỉnh giả đối thủ, nhưng cũng đủ để kiên trì một lát, đợi đến phụ cận tứ giai giáp tỉnh giả chạy tới cứu viện. Bất quá, mạnh mẽ đem hai cái tiểu đội hợp thành một cái cũng sẽ đem hai cái tiểu đội nhiệm vụ lượng hợp thành một cái, để tuần tra nhiệm vụ lượng tăng cường. Thời kỳ không bình thường, cũng chỉ có thể như vậy, sẽ thấy ngươi nắm giữ tứ giai giác tỉnh giả chiến lực, ma vật đối sách khoa quyết định để ngươi từ theo ta tổ đội ở trong đi ra ngoài, như cái khác tứ giai giác tỉnh giả như thế, đơn độc tuần tra. Ta không ý kiến. Phương Bình nói, địa ngục hỏa triển lộ ra nhiều vị tứ giai giác tỉnh giả, nguy hiểm đẳng cấp lại lần nữa tăng lên, tình huống trở nên càng gia tăng hơn gấp. Đối với tứ dai giác tỉnh giả nhu cầu cần gốc, vì lẽ đó ma vật đối sách khoa mới sẽ đem hắn loại này nắm giữ tứ dai chiến lực tam giai giác tỉnh giả, cũng phân loại thành tứ dai. Dưới đất không gian, lục dự vẻ mặt lạnh lùng đem một cái huyết quản đâm vào một cái tam giai giác tỉnh giả trong cơ thể, chuyển vào chất lỏng màu đỏ. Rồi sau đó liền thấy cái này tam giai giác tỉnh giả thống khổ trên đất điên cuồng lăn lộn gào thét, hai tay lung tung loạn chảo ở trên mặt của chính mình trên người trào ra đạo đạo vết máu. Xì xì. Đông nhiên. Cái này tam giai giác tỉnh giả thân thể bắt đầu bành trướng, nguyên bản gầy gò hình thể trở nên cao lớn, rồi sau đó như bom giống như nổ tung lên, máu tươi, khớp xương, thịt nát tung tóe. Lại thất bại, cái này tỷ lệ thành công quá thấp, là quyết định gì tỷ lệ thành công? Cường độ thân thể hay hoặc là tiềm lực? Chào hai cái có tiềm lực tam giai giác tỉnh giả thử xem, Ấn, ma vật đối sách khoa không phải bồi dưỡng có hai cái có tiềm lực tam giai giác tỉnh giả. chương 143, bị nhìn chầm chầm yến tuyết. Đêm khuya, một nhánh bốn người tam giai đội ngũ đang đi tuần, đội ngũ hai nam hai nữ, một cái trong đó cô gái, chính là cùng Phương Bình giải trừ tổ đội Yến Tuyết. Cẩn thận! Đông nhiên, tiến lên Yến Tuyết trong lòng sinh ra một tia khiết đảm, đông nhiên cảnh giác, lớn tiếng lên tiếng hướng về ba người kia cảnh báo. Mà ngay khi nàng lên tiếng đồng thời, dị biến trận hiện, từ hai bên đường phố thậm chí xi si măng lát đường phố trước sau, một cái lại một cái thô to dây leo vụt lên từ mặt đất, kéo dài tập kích hướng bốn người. Nguy hiểm đến đến quá mức đột nhiên, bất quá bốn người đều là tam giai giác tỉnh giả, phản ứng cực kỳ mau lẹ. Yến Tuyết Hàn Băng năng lực vận dụng, khí lạnh hướng về một phương hướng lan tràn, cái phương hướng này kéo tới dây leo, nhất thời tất cả đều kết băng hóa thành tượng băng. Mà mặt khác ba cái tam giai giác tỉnh giả, cũng ai nấy dùng thủ đoạn ngăn cản lại đến từ chính cái khác ba phương hướng dây leo tập kích. Là tứ giai giác tỉnh giả, nhanh cầu cứu. Tuy rằng chặn lại rồi công kích, nhưng bốn người sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Hợp bốn người bọn họ lực lượng mới ngăn trở dây leo công kích, đánh lén bọn họ giác tỉnh giả thực lực, tất nhiên vượt xa với bọn họ, ít nhất cũng là tứ giai giác tỉnh giả. Bốn người ở trong mang theo tín hiệu khí người mau mau ấn xuống tín hiệu khí. Tín hiệu khí chẳng những có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, để chu vi tứ giai giác tỉnh giả thu đến tín hiệu cầu cứu, còn có thể thực tế mọi lúc biểu hiện bọn họ bây giờ vị trí. Phúc, phúc, phúc. Bốn người lưng tựa lưng phòng bị bốn phương, dĩ nhiên, dưới chân bọn họ mặt đất hơi chấn động. Một cái lại một cái sắc bén sợi dễ vụt lên từ mặt đất, đâm hướng về bốn người bọn họ. Không được, né tránh. Bốn người dồn dập hướng về bên cạnh tranh né, mà bọn họ nguyên lai vị trí, xuất hiện một cái lại một cái sắc bén sợi dễ, như bọn họ tránh né hơi hơi chậm lên một ít, lúc này e sợ đã cả người mở lỗ. Bất quá, tuy rằng tránh thoát công kích, bốn người nhưng là bị phân tán ra, chỉ có thể từng người tự chiến. A. Một tiếng hét thảm từ trừ hiến tuyết ở ngoài cô gái trong miệng truyền ra. Thực lực của nàng là bốn người ở trong yếu nhất, bị phân tán không có đồng bạn bên cạnh trợ giúp, nàng cái thứ nhất bị thương. Một đoạn cây cối chạc cây tựa như lưới dao sắc giống như hướng về nàng phong tới, né tránh không kịp, nàng phần bụng nhất thời bị chạc cây đâm trúng, máu tươi chảy dài. Thứ hai bị thương chính là một cái nam tử, đầy đủ mấy chục cây sợi rễ từ mặt đất đâm ra tập kích hướng hắn, tuy rằng tránh né không ít, nhưng nhưng vẫn bị đầy đủ vài gốc đâm trúng. Cái thứ ba bị thương chính là một cái khác nam tử, đông đảo dây leo quấn quít lấy nhau. Hóa thành một cái thô to dây leo tập kích hướng hắn, hắn cật lực lấy năng lực chống đối, nhưng cũng không thể đủ đỡ, bị cây này thô to dây leo đập trúng, miệng phun máu tươi bay ngược. Trong bốn người, duy nhất vẫn không có bị thương chính là Yến Tuyết, kiếm thủy tinh thêm vào hàn băng năng lực, sức chiến đấu của nàng mơ hồ vượt qua tam giai đỉnh cao, là bốn người ở trong mạnh nhất. Bất quá dù vậy, cũng đã tràn ngập nguy cơ, mặc dù đã mơ hồ vượt qua tam giai đỉnh cao, nhưng khoảng cách tứ giai vẫn cứ có chênh lệch không nhỏ nếu không phải có mặt khác ba cái tam giai giác tỉnh giả kiểm chế tứ giai giác tỉnh giả tinh lực lúc này nàng tất nhiên đã bị thương tín hiệu cầu cứu một cái chính đang đi tuần nữ tính tứ giai giác tỉnh giả sắc mặt ngưng lại lấy ra một cái có màn hình máy móc liếc mắt nhìn sau khi nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi cầu cứu địa phương khoảng cách nàng nơi này cũng chỉ có mấy giảm bất quá nàng còn chưa kịp chạy đi bao xa đột nhiên nàng không khí bốn phía trở nên động lại thân thể của nàng bị động lại không khí giằng buộc một đạo lại một đạo để không khí gợi ra gợn sóng không khí pháo, chính tập kích hướng nàng. Pain, Pain, Pain. Không khí pháo bị đỡ, ngay khi không khí pháo nhanh muốn tới gần nữ tính tứ giai giác tỉnh giả thời điểm, nữ tính tứ giai giác tỉnh giả Chu Vi đột nhiên sinh trưởng ra một mảnh lại một mảnh cực lớn cánh hoa, đỡ không khí pháo. Không chỉ có như vậy, cực lớn cánh hoa xoay tròn, cầm cố ở nữ tính tứ giai giác tỉnh giả không khí chúng quanh bị xé nát, không khí lần nữa khôi phục lưu thông. Tuy rằng giải trừ nguy hiểm, Nhưng nữ tính tứ giai giác tỉnh giả lại sắc mặt nghiêm túc. Nàng đau ngộ rõ ràng là một cái tứ giai giác tỉnh giả bị một cái tứ giai giác tỉnh giả cuốn lấy, nàng đã không có tinh lực đi cứu bị tập kích bốn người. Cẩn thận, đối mặt một cái tứ giai giác tỉnh giả tập kích, ngoại trừ Hiến Tuyết ở ngoài ba người khác tràn ngập nguy cơ, trên người thỉnh thoảng thì sẽ bị thương. Bốn người ở trong thực lực yếu nhất cô gái, càng là nằm ở bờ vực sinh tử, lượng lớn chảy máu cùng bị thương, làm cho nàng thể lực nghiêm trọng tiêu hao, năng lực uy lực cùng phản ứng đều yếu đi rốt cục không kịp ứng đối, bị một căn dây leo tập trúng, thân thể tầng tầng đập bay trên đất lăn lộn vài vòng, không rõ sống chết, chỉ có máu tươi liên tục từ trên người nàng chảy ra. Tiễn Tuyết ba người tuy rằng nhận ra được nàng rơi vào nguy cơ, nhưng tự thân đồng dạng nơi tại nguy cơ trong, căn bản không kịp xuất thủ cứu nàng, mà lại kế nàng sau khi hai nam tử đồng dạng bởi vì bị thương chống đối trở nên gian nan, lần lượt gặp đòn nghiêm trọng không rõ sống chết. Phúc, phúc, phúc, bốn người tiểu đội chỉ còn một người. Biến thành yến tuyết một mình đối mặt một cái tứ giai giác tỉnh giả công kích, nàng áp lực nhất thời tăng gấp bội, trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương, mắt thấy, không bao lâu nữa, nàng thì sẽ như ba người kia như thế trọng thương thậm chí tử vong. Bệnh. Đông nhiên, một bóng người xuất hiện ở nàng phụ cận, nàng đầu tiên là cả kinh, bất quá khi nhìn thấy xuất hiện người sau khi, lại là thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may kém như vậy, bốn cái tứ dai giác tỉnh giả, lại để ngươi gặp phải một cái, hay hoặc là chuyên môn nhằm vào ngươi. Khí lạnh lan tràn, đem từ một bên Phương hướng kéo tới xúc tu đông lại, thì hiến tuyết giảm bớt một phần áp lực, Phương Bình treo kẹo nói. Mỗi một cái đơn độc tuần tra tứ giai giác tỉnh giả đều có một cái bộ phận nhận tín hiệu, có thể tiếp thu được tín hiệu cầu cứu, vẫn có thể nhìn thấy cái khác tứ giai giác tỉnh giả cùng tiểu đội vị trí, hắn làm cái này chiến lực có thể so với tứ giai giác tỉnh giả tam giai giác tỉnh giả, tự nhiên cũng là có. Nhận được tín hiệu cầu cứu thời điểm, hắn khoảng cách hiến tuyết bên này có tới mười mấy dặm, bất quá dựa vào phi lôi thần thuật hắn tốc độ di động thậm chí so với ngũ giai giác tỉnh giả càng nhanh cho nên mới phải nhanh như vậy đến chính mình cẩn thận chưa chờ yến tuyết trả lời phương bình đã một ngọn phi đao vứt ra bay về phía đường phố bên trái hắn đã thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được thao túng thực vật tứ giai giác tỉnh giả trốn ở cái kia thao túng thực vật tứ giai giác tỉnh giả là một cái mang theo ác quỷ mặt nạ nam tử nhìn thấy bay tới phi đao quanh hắn lượng lớn dây leo kéo dài mà ra chặn lại hướng về phi đao Địa ngục hỏa đã sớm từ trước mấy lần cùng Phương Bình giao chiến, phán đoán ra phi đao tác dụng. Bất quá còn chưa chờ dây leo tập chúng phi đao, phi đao cũng đã bị Phương Bình nắm ở trong tay, một cái bàn tay lớn màu xanh lục thô bạo về phía kéo tới dây leo vô tới. Phốc phốc phốc. Dây leo ở bàn tay lớn màu xanh lục phía dưới như giang đậu giống như nổ nát, xuất hiện tảng lớn không có dây leo khu vực, mà Phương Bình nhưng là lại lần nữa vứt ra phi đao, cũng lại lần nữa thuấn di tiếp được. Về hành. Lần này. Phương Bình cùng ác quỷ mặt nạ nam tử trong lúc đó khoảng cách đã gần đến màu xanh bàn tay khổng lồ có thể vô tới. Ác quỷ mặt nạ nam tử mau mau ở trước người bày xuống lượng lớn độ cứng vượt quá sắt thép dây leo, cũng lùi về sau tránh né. Đáng tiếc những thứ này, dây leo ở màu xanh bàn tay khổng lồ phía dưới bị như bẻ cành khô phá hư, cuối cùng màu xanh bàn tay khổng lồ đánh ra ở ác quỷ mặt nạ nam tử trên người. Ác quỷ mặt nạ nam tử va bay, va xuyên qua đường phố bên cạnh phòng ốc vách tường, ngã vào trong phòng. Trong phòng cũng không có người. Đây là một chỗ cửa hàng, ác quỷ mặt nạ nam tử khỏe miệng mang máu bò lên, một quyền xuyên thủng cửa hàng một bên khắc vách tường, đem chỗ hổng nơi lấy lượng lớn dây leo niêm phong lại, tự thân nhưng là chạy thục mạng. Vẹn vẹn hai lần giao thủ, hắn đã phán đoán ra mới vừa trở thành tứ giai giác tỉnh giả không lâu hắn, không phải là đối thủ của Phương Bình, vì lẽ đó quả đoán đào tàu. chương 144, truy sát tứ giai giác tỉnh giả. Vụ. đuổi vào trong cửa hàng, doa doa no mi năng lực no mi Phương Bình xuyên qua niêm phong lại chỗ hổng dây leo, nhìn thấy chạy trốn tới hơn trăm mét ở ngoài ác quỷ mặt nạ nam tử. Xèo. Từ cửa bên trong không gian nhảy ra, một ngọn phi đao đổi hướng về ác quỷ mặt nạ nam tử, mà hắn nhưng là Thuấn Di xuất hiện nắm lấy phi đao. Hơn trăm mét khoảng cách, bị hắn trong nháy mắt rút ngắn. ầm. Bàn tay lớn màu xanh lục mang theo cuồng bạo kinh phong, hướng về thao túng thực vật tứ giai giác tỉnh giả vỗ tới, mắt thấy ác quỷ mặt nạ nam tử liền muốn tranh né không xong, bị cự trưởng đập trúng. Đột nhiên, ác quỷ mặt nạ nam tử mặt ngoài thân thể, xuất hiện một cái lại một cái phồng lên, phồng lên pha tan, hóa thành một cái lại một cái kèn cờ lạ gì nét. Từ ống đen trong, một đoàn đoàn chất lỏng màu đen xì ra, va chạm ở màu xanh bàn tay khổng lồ bên trên. Xoát xoát xoát. Chất lỏng màu đen có kinh người tính ăn mòn, lấy sở xạ đủ cấu trúc màu xanh bàn tay khổng lồ mặt ngoài lại xuất hiện ăn mòn. Bất quá, tuy rằng xuất hiện ăn mòn vết tích, nhưng không nghiêm trọng lắm màu xanh bàn tay khổng lồ tiếp tục hướng về ác quỷ mặt nạ nam tử vỗ tới, ác quỷ mặt nạ nam tử dơ lên cánh tay trái chống đối. hành, ác quỷ mặt nạ nam tử bay ngược dơ lên để ngăn cản màu xanh bàn tay khổng lồ cánh tay trái hiện ra không tự nhiên uốn lượn, càng có máu tươi chảy ra. Bất quá đối phương liền phản phất là không có cảm giác đến đau đớn giống như lấy hoàn hảo tay phải đè xuống đất. Lượng lớn thực vật vụt lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc đem cả một con con đường hoàn toàn phong tỏa, đem chính mình cùng phương bình ngăn Hắn xoay người nhanh chóng chạy trốn. ầm! Bàn tay lớn màu xanh lục nhẹ nhàng vỗ một cái, dây leo vách tường nổ nát. Ác quỷ mặt nạ nam tử bóng người xuất hiện lần nữa ở phương bình tầm nhìn. Phi đao vứt ra, hắn đuổi theo ác quỷ mặt nạ nam tử. Phúc, phúc, phúc! Lượng lớn cây cối vụt lên từ mặt đất, có vứt ra thực vật trường mâu, có lấy sợi dễ cùng chạc cây công kích, dồn dập tập kích hướng xuất hiện phương bình. Ác quỷ mặt nạ nam tử không còn chạy trốn, hắn hiển nhiên đã phát hiện. ở phương bình phi lôi thần thuật xuống. Ngụy muốn chạy trốn căn bản không thể. Ầm. Sợ Sạ Nụ màu xanh bàn tay khổng lồ đập xuống, lượng lớn thực vật nát bấy, cho dù có thực vật tách ra sợ Sạ Nụ màu xanh bàn tay khổng lồ, cũng bị Phương Bình trước người sợ Sạ Nụ xương sườn tạo thành phòng ngự đỡ. Bất quá đang lúc này, lại là đột nhiên có thực vật từ Phương Bình sau lưng cùng với dưới chân tập ra, tập kích hướng Phương Bình, mà hai cái này phương hướng chính là Phương Bình sợ Sạ Nụ phòng hộ không tới địa phương. Kèn kẹt. Phương Bình lấy khí lạnh hướng về sau lưng lan tràn. Bất kể là từ dưới chân vẫn là từ phía sau kéo tới thực vật, tất cả đều ở khí lạnh phía dưới, bị đông kết thành tựa băng, cuối cùng càng là nương theo răng rắc một tiếng, nát bấy ra. Hi -hi no mi năng lực uy lực tuy rằng vẫn không có đạt đến tứ dai, nhưng đối mặt một cái từ giai rắc tỉnh giả phân tán ra đến công kích, vẫn có thể ứng phó. Ẩm! Sơ sản đủ màu xanh bàn tay khổng lồ lại lần nữa hướng về trước vỗ tới, lại lần nữa có lượng lớn thực vật nát bấy, mà lại thực vật phía sau ác quỷ mặt nạ nam tử cũng bị lan đến bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau, ý phục trên người rách rách dưới dưới, một ngọn phi đao vứt ra, phương bình đuổi theo rút lui ác quỷ mặt nạ nam tử, màu xanh bàn tay khổng lồ từ trên tới dưới hướng về ác quỷ mặt nạ nam tử đập xuống, ác quỷ mặt nạ nam tử chu vi một cái lại một cái cọc gỗ vụt lên từ mặt đất, chặn hướng về sở sạ núm màu xanh bàn tay khổng lồ, nhưng tất cả đều ở sở sạ núm màu xanh bàn tay khổng lồ phía dưới nát bấy, màu xanh bàn tay khổng lồ tiếp tục đập xuống, giang giác. Ác quỷ mặt nạ nam tử lấy còn lại tay phải nhấc đến đỉnh đầu chống đối, nương theo lệnh lành tiếng vang. Ác quỷ mặt nạ nam tử tay phải bộ xương phát ra lệnh lành tiếng vang. Trên tay phải quần áo vải vóc từng mảnh từng mảnh nổ nát, đỏ sẫm máu tươi từ tay phải mỗi cái địa phương chảy ra, đối phương tay phải liền tựa như tràn đầy vết rách pha lê. ầm, lấy tay phải để đánh đổi. Ác quỷ mặt nạ nam tử thoát đi sở sạ lùn màu xanh bàn tay khổng lồ phạm vi, sở sạ lùn màu xanh bàn tay khổng lồ chụp trên mặt đất mặt đất xuất hiện một cái cực lớn trường ấn, mà trường ấn chu vi nhưng là một đạo lại một đạo to lớn vết rách. Tuy rằng hai tay tận thế, nhưng ác quỷ mặt nạ nam tử năng lực cũng không có liền như vậy mất đi, nhanh chóng lùi về phía sau, lùi về sau ở trong, hắn chu vi xuất hiện lượng lớn xương trắng. Nguyên bản liền tầm nhìn rất thấp buổi tối, ở cái này xương trắng phía dưới, nhất thời cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá phương bình lại không làm để ý tới, ở sắc màu quan sát hạ kỳ phía dưới, loại này che chắn tầm nhìn năng lực căn bản vô dụng. Phi đao vứt ra, từ ác quỷ mặt nạ nam tử một bên lướt qua. Ngay khi lướt qua trong chớp mắt này, Hàn Thuẫn Di xuất hiện tiếp được Phi đao, màu xanh bàn tay khổng lồ từ mặt bên đánh về ác quỷ mặt nạ nam tử. Vô hành, ác quỷ mặt nạ nam tử tà bay ra ngoài, thân thể bị màu xanh bàn tay khổng lồ đập trúng địa phương xuất hiện rõ ràng ao hãm, đỏ sẫm máu tươi bay khắp nơi bay, y phục trên người hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, bị thương hiển nhiên không là bình thường nghiêm trọng, giấy ruột nghị muốn bỏ lên, nhưng cũng không có thể bỏ lên. Vẹo. Vận dụng thuấn thân thuật, phương bình vụ xuất hiện ở ác quỷ mặt nạ nam tử bên cạnh, màu xanh bàn tay khổng lồ cuồng bạo đập xuống. Như là bình thường tình huống xuống, hắn sẽ suy xét bắt giữ đối phương đem giao cho ma vật đối sách hoa. Bất quá từ mấy tháng này các tuần tra tiểu đội cùng địa ngục hỏa giao thủ ghi chép, hắn đã rõ ràng, cho dù bắt giữ, cuối cùng cũng chỉ sẽ nhận được một bộ đầu nổ tung thi thể, không cách nào ép hỏi ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Ồm ồm. Ác quỷ mặt nạ nam tử cật lực thao túng thực vật. Ngăn cản vương bình màu xanh bàn tay khổng lồ đập xuống, nhưng đáng tiếc bởi vì bị thương nặng, lần này tạo thành ngăn cản so với lần trước càng yếu hơn. Sợ sạ đủ màu xanh bàn tay khổng lồ, hầu như là không có chịu đến cái gì trở ngại, cũng đã vô vào ác quỷ mặt nạ nam tử trên người. Mặt đất xuất hiện một cái hố, ác quỷ mặt nạ nam tử thân thể, hơi biến hình nằm ở cái hố ở trong, không ngừng có máu tươi từ các vị trí cơ thể chảy ra. Thông qua sắc màu quan sát haki, kỳ, có thể xác định đối phương đã chết qua. Giải trừ sở san đủ, Phương Bình đi lên trước, chuẩn bị bỏ đi ác quỷ mặt nạ nam tử mặt nạ, nhìn mặt nạ phía dưới người là ai. Vừa nay hắn cố ý tách ra đầu, lấy mặt mũi của đối phương hẳn là không có bị hao tổn. Xèo. Đông nhiên, Phương Bình biến sắc, phi đao hướng bên vứt ra, hắn Tuấn di tiếp được, xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. ầm ẩm. Hắn vừa nãy vị trí phát sinh nổ vang, ác quỷ mặt nạ nam tử thi thể bay lên, ở không trung lật mấy vòng sau khi rơi xuống đất. Mặt nạ trên mặt chia năm xẻ bảy, mà khuôn mặt cũng ở vừa nãy sung kích phía dưới, máu thịt bé bét, căn bản không thấy rõ. Phương Bình thật sâu liếc mắt một cái công kích kéo tới phương hướng, cũng không có đổi theo, mà là nhấc theo ác quỷ mặt nạ nam tử thi thể, lùi về sau cùng yến tuyết hội hợp. Công kích tới từ tại sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác không tới ngàn mét ở ngoài, là một loại hầu như cùng bóng đêm hòa làm một thể công kích. Nếu không phải sắc màu quan sát hạ kỷ có thể nhận biết được công kích ở trong không khí di động sản sinh tiếng động. Công kích tới gần hắn e sợ mới sẽ phát hiện, mà khi đó tránh né đã không kịp. Từ công kích uy lực phán đoán, đối phương rất lớn khả năng là một cái tứ dai giác tỉnh giả, sở sa đủ mới vừa vận dụng không lâu, hiện tại hắn cũng không thích hợp sẽ cùng một cái tứ dai giác tỉnh giả giao thủ. Hơn một ngàn mét ở ngoài, một chỗ cao lầu bên trên, có một cái nam tử, nam tử có như ưng giống như con mắt, hết sức sắc bén, ừ có thể tại ngàn mét trời cao thấy rõ mặt đất con người, mà hắn con mắt đồng dạng có thể tại ngàn mét ở ngoài phát hiện kẻ địch. Vừa nãy tập kích hướng phương bình công kích liền đến từ chính hắn, mà công kích phương thức, nhưng là một loại hắn lấy năng lực chế tạo màu đen vật chất. Đây là một loại đặc thù màu đen vật chất, tập ra sau khi có thể không ngừng gia tốc, khi công kích được mục tiêu thời điểm, chính là tốc độ nhanh nhất uy lực mạnh nhất lúc. Phối hợp hắn cái này, một đôi có thể nhìn thấy ngàn mét ở ngoài kẻ địch con mắt, để cho hắn cực kỳ thiện cực xa khoảng cách công kích. Phát hiện ác quỷ mặt nạ nam tử bị giết, hắn quả đoán phá hủy ác quỷ mặt nạ nam tử khuôn mặt. Phòng ngừa ác quỷ mặt nạ nam tử trước đây không lâu còn chỉ là tam giai giác tỉnh giả chuyện bại lộ. chương 145, phát hiện. Cùng Yến Tuyết hội hợp, Phương Bình phát hiện Yến Tuyết đã đem cùng đội ba cái tam giai giác tỉnh giả chuyện đến cùng một chỗ. Ba người hôn mê bất tỉnh, bất quá đều không có chết, dù sao cũng là tam giai giác tỉnh giả, sinh mệnh lực có thể mạnh hơn nhỏ. Đương nhiên, ba người khoảng cách chết đã không xa, như tiếp tục như vậy, không tới mấy phút, ba người thì sẽ chết đi bên cạnh vứt bỏ có ba cái chứa đựng qua chữa trị dược tề bình thủy tinh hiển nhiên ba người đã dùng qua chữa trị dược tề bất quá thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng thân thể máu tươi nghiêm trọng trôi đi nếu không thể được đến đúng lúc truyền máu rất nhanh thì sẽ chết đi mà tình huống bây giờ mấy phút bên trong hiển nhiên là rất khó có thể truyền máu tiến tuyết trên mặt mơ hồ có chút lo lắng nàng tuy rằng đều là cho người một loại cao lạnh ấn tượng bất quá lại là trong nóng ngoài lạnh lúc trước biết được phương bình cùng liêu gia kết thù sau khi Càng là phát qua tin nhắn nhắc nhở Phương Bình cẩn thận. Để cho ta tới đi. Phương Bình tiến lên, hai cái tay phân biệt theo ở trong đó trên người hai người, bàn tay có bạch quang hiện ra, bạch quang đem hai người bảo phủ. Rồi sau đó liền thấy hai người thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Năng lực xin quân đừng chết chỉ có thể đối với gần chết trạng thái người hữu dụng, mà ba người trạng thái, không nghi ngờ chút nào là gần chết trạng thái. Khả năng chữa trị. Tiến Tuyết có một ít kinh ngạc cũng có một chút chợt nhìn Phương Bình. Lúc trước nàng bị thương, so với hiện tại ba người chỉ nặng không nhẹ, nhưng cũng bị Phương Bình cứu. Lúc đó nàng liền suy đoán, hoặc là Phương Bình trong tay có so với chữa trị dược tề càng tốt ma dược, hoặc là chính là nắm giữ một loại nào đó cường hãn khả năng chữa trị, hiện ở suy đoán được chứng minh. Đem thương thế của hai người ổn định, Phương Bình lại trị liệu hướng về một cái khác, cuối cùng, ba người thương thế đều bị ổn định. Người này chính là trước tập kích chúng ta bốn người tứ giai giác tỉnh giả. Thằng đến lúc này, Tiễn Tuyết mới tới kịp quan tâm bị Phương Bình vứt bỏ ở một bên thi thể. Đúng, trừ hắn ra, địa ngục hỏa còn có cái khác tứ giai giác tỉnh giả ở phụ cận, ta tuy rằng giết chết hắn, nhưng mặt mũi hắn lại bị cái kia tứ giai giác tỉnh giả hủy diện, đã không cách nào phân biệt thân phận. Phương Bình gật đầu nói, cái thời đại này tuy rằng cũng có sinh vật phương diện nghiên cứu, bất quá lại là cũng không có phát triển ra gen giám định kỹ thuật, khuôn mặt bị hủy tỉnh hôn xuống đã rất khó có thể giám định thân phận. Kết nối lên ngăn cản trợ giúp tứ giai rắc tỉnh giả, khu vực phụ cận, địa ngục hỏa ít nhất phát động rồi ba vị tứ giai giác tỉnh giả, cái này có một ít không bình thường. Địa ngục hỏa vì không rơi vào mai phục xuất hiện lượng lớn tổn hại, bình thường đều sẽ để bị không chế giác tỉnh giả ở khu vực khác nhau hành động, nếu như vậy, mặc dù là có giác tỉnh giả rơi vào mai phục, cũng sẽ không tổn hại quá nhiều, nhưng lần này, rõ ràng không có như thế làm. Xác thực rất không bình thường Vừa nãy cùng ta giao thủ tứ dai giác tỉnh giả, nhiều lần có thể giết ta, nhưng cũng không có giết ta, liền như là nghĩ muốn đem ta bắt giữ. Tiến tuyết nữ mày nói, nếu không phải bởi vì như vậy nguyên nhân, nàng rất khả năng kiên trì không tới Phương Bình đến. Xem ra ngươi thật sự bị địa ngục hỏa nhìn chằm chằm, chỉ là không biết ngục hỏa bắt ngươi làm cái gì, vẹn vẹn là đơn thuần nghĩ muốn khống chế ngươi. Phương Bình cao mày, móc ra một ngọn phi đao. Cái này cho ngươi, vật này tác dụng ngươi cũng biết, bên người mang theo là được nói cho cùng quen biết một chàng, bây giờ đối phương bị địa ngục hỏa nhìn chằm chằm, có thể giúp vẫn phải là giúp, dựa vào phi lôi thần thuận, cho dù là tao ngộ ngũ giai giác tỉnh giả, hắn cũng chắc chắn mang theo đối phương đào tẩu. cảm tạ, tiến tuyết đưa tay tiếp nhận phi đao, lạnh như băng trên mặt có một chút đỏ ửng, không biết nghĩ tới điều gì. sau đó không lâu, một cái nữ tính tứ giai giác tỉnh giả chạy tới, chính là trên đường đi tới tao ngộ địa ngục hỏa tứ giai giác tỉnh giả ngăn cả người, cùng nàng giao thủ địa ngục hỏa tứ giai giác tỉnh giả. Giao thủ chốc lát sau khi quả đoán rời đi, nàng cũng không có thể đem đối phương lưu lại. Kế nàng sau khi, lần lượt lại có cái khác tứ dai rắc tỉnh giả cùng với tuần tra tiểu đội chạy tới, đã không có ở lại cần thiết, Phương Bình quả đoán lấy phi lôi thần thuật rời đi. Sau một ngày, Phương Bình nhận được Yến Tuyết điện thoại. Tuy rằng thân phận đã không có cách nào nhận biết, bất quá thông qua thi thể giải phấu điều tra, lại là có không nhỏ phát hiện. Yến Tuyết tiếng nói mang theo nghiêm nghị. Có phát hiện gì? Cảm giác được Yến Tuyết tiếng nói nghiêm nghị. Phương Bình không khỏi hỏi, thân thể có cường hành tăng lên tổn thương vết tích, hơn nữa còn đo lường ra thân thể bên trong không nên tồn tại đặc thù vật chất. Điện thoại một đầu khác, Tiễn Tuyết nói, cường hành tăng lên tổn thương vết tích, thân thể bên trong không nên tồn tại đặc thù vật chất. Ý của ngươi là thực lực của hắn là thông qua thủ đoạn nào đó cường hành tăng lên. Phương Bình tiếng nói hơi kinh, đúng, thực lực của đối phương ở trước đây không lâu, hẳn là chỉ là tầm dài, sở dĩ sẽ có tứ dai thực lực. Là thông qua thủ đoạn nào đó cường hành tăng lên. Tiến tuyết hồi đáp. Có thể hay không là dùng giác tỉnh dược tề. Thời suy tư sau khi, Phương Bình hỏi. Giác tỉnh dược tề, một loại có cưỡng chế giác tỉnh hay hoặc là tăng cao thực lực ma dược, cực kỳ quý giá. Độ khó luyện chế cực cao mà lại cần thiết các loại phối liệu cũng cực kỳ quý giá, trong đó cao giai, có thể nói có tiền cũng không thể mua được. Bất quá view tường vị này căn cứ hách gian có tiếng ma dược sư nghi tựa như địa ngục hỏa thành viên. Địa ngục hỏa là có thể nắm giữ cao giai giác tỉnh dược tề Không phải, giác tỉnh dược tề tuy rằng đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương Nhưng cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng Hơn nữa căn cứ tương quan chuyên gia suy đoán Thực lực của đối phương ở trước đây không lâu, hẳn là chỉ là tam giai bình thường cấp độ Tiến tuyết nói Thực lực ở trước đây không lâu chỉ là tam giai bình thường cấp độ Xác thực không có phán đoán sai Phương Bình em thanh mang theo nghiêm nghị Giác tỉnh dược tê nói cho đúng là một loại trợ giúp rơi vào bình cảnh người đánh vỡ bình cảnh dược tê, có thể làm cho một cái rơi vào bình cảnh tam giai đỉnh cao giác tỉnh giả tăng lên tới tứ giai, nhưng cũng không có thể làm cho một cái nằm ở tam giai bình thường cấp độ giác tỉnh giả cường hành tăng lên một cái đẳng cấp. Nếu như tương quan chuyên gia không có phán đoán sai, như vậy địa ngục hỏa tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó so với giác tỉnh dược tê càng thêm cường hiệu tăng cao thực lực thủ đoạn, có thể đem bất kỳ tam giai cường hành tăng lên đến tứ giai. Cái này đối với bọn hắn bây giờ tới nói, tuyệt không là một tin tức tốt. Bị Địa Ngục Hỏa bắt giữ không chế tam giai giác tỉnh giả không phải số ít, nếu như những thứ này đều trở thành tứ giai giác tỉnh giả, Địa Ngục Hỏa thực lực chắc chắn tăng vọt. Chúng ta mời tới chính là phương diện này chuyên gia, hẳn là không phán đoán sai, Địa Ngục Hỏa xác thực là có lượng lớn chế tạo tứ giai giác tỉnh giả thủ đoạn, duy nhất vui mừng chính là, thủ đoạn như vậy đối với thân thể nắm giữ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, tỷ lệ thành công khẳng định không cao. Yến Tuyết nói: Phương Bình hơi thở phào nhẹ nhõm, để tâm bên trong như trước nặng trĩu. Cho dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng cũng coi như là có thể lượng lớn chế tạo, dựa vào loại này phương pháp chế tạo ra tứ giai giác tỉnh giả, tất nhiên không ngừng hắn giết chết cái kia một cái. Hơn nữa, địa ngục hỏa cao tầng bên trong nhưng là có người nắm giữ ký sinh khống chế thủ đoạn, dựa vào loại năng lực này, nhưng phàm là bị bắt đi giác tỉnh giả đều sắp trở thành đối phương quan dối, đây mới là đáng sợ nhất. Phương Bình, có một cái nhiệm vụ muốn ủy thác ngươi. Liên ở Phương Bình tâm tình trầm trọng lúc, đột nhiên, điện thoại một đầu khác tiếng nói biến đổi. Biến thành một cái nam tính tiếng nói, âm thanh này chính là Phương Bình từng có mấy lần tiếp xúc ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp chân tiếng nói. chương 146, như dự liệu được đến tập kích. Thất bại. Khẳng định đã có cảnh giác, cái kia liền đổi một cái, đổi thành một cao. Âm u dưới đất không gian, biết được bắt giữ yến tuyết thất bại, lục dự cũng không để ý phân phó nói. Làm cái này thí nghiệm đối tượng, bất kể là ai. Chỉ cần thiên phú đủ cao là được, sở dĩ nhìn chầm chầm ma vật đối sách khoa hiến tuyết cùng một cao, tự nhiên là bởi vì cùng ma vật đối sách khoa quan hệ ác liệt nhất. Lên Ken Ken Mấy ngày sau buổi tối, Phương Bình chính đang tại một mình tuần tra, đồng nhiên, trên người hắn một cái máy đọc thẻ vang lên. Hắn móc ra máy móc, đây là một cái có dịch tinh bình màn máy móc, lúc này, dịch tinh bình màn bên trên, có đông đảo di động điểm xanh lục, đó là một cái lại một cái tuần tra tứ giai giác tỉnh giả hay hoặc là tuần tra tiểu đội. Mà trong đó nhưng có một cái không ngừng lấp lóe màu đỏ điểm nhỏ, bên cạnh đánh dấu bốn cái họ tên, một người trong đó chính là mục cao. Lần này mục tiêu đổi thành mục cao sao. Nhìn thấy màu đỏ điểm nhỏ cái khắc tên, Phương Bình không có ngoài ý mớn, trên mặt trái lại lộ ra quả thế vẻ. Mấy ngày trước đây hắn nhận được một cái đến từ ma vật đối sách hoa hủy thác, hủy thác nội dung liền cùng lần này bị tập kích có quan hệ. Ma vật đối sách hoa từ lâu phát hiện địa ngục hỏa mục đích, cũng đối với chuyện này tiến hành rồi độ công kích bố trí nên có dáng vẻ vẫn là muốn có. Lấy ra có khắc phi lôi thần thuật thức phi đao, phương bình vứt ra, nhanh chóng hướng về mục cao 4 người tiểu đội nơi chạy đi. Xèo, xèo, xèo. Phi đao không ngừng bị hắn vứt ra cùng tiếp được, mà mỗi một lần tiếp được phi đao lúc, hắn đều sẽ xuất hiện tại hơn trăm mét ở ngoài. Dựa vào loại này phương pháp, hắn thu được thậm chí so với ngũ dai giác tỉnh giả tốc độ nhanh hơn. Không được. Thuấn di xuất hiện tiếp được phi đao, đồng nhiên, hắn biến sắc, phi đao mau lẻ Mà hắn nhưng là đi theo phi đao Thuấn Di, biến mất ở tại chỗ. Ẩm. Hắn nguyên lai like vị trí, liền như là một viên bom nổ tung lên giống như, khối lớn khôi lớn đá vụn bay khắp nơi bay, xì mảng mặt đất xuất hiện cực lớn cái hố. Là lần trước cái kia từ dai rác tỉnh giả công kích. Mấy chục mét ở ngoài, Thuấn Di xuất hiện phương bình sắc mặt ngưng lại nhìn hướng về cách đó không xa cái hố. Công kích như vậy phương thức, hắn đã từng từng tao ngộ, chính là lần trước giết chết á quỷ mặt nạ nam tử sau khi gặp được đến công kích đối phương hoặc là nắm giữ không bị hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được năng lực hoặc là chính là ở hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi ở ngoài đối với hắn phát động công kích. Xèo, phi đao lại lần nữa bị phương bình vứt ra, phương bình lại lần nữa thuấn di biến mất, hắn hiện tại vị trí tương tự nương theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện cực lớn cái hố, không bố nổ vang gợi ra mãnh liệt chấn động, chu vi kiến trúc pha lê ở nổ vang phía dưới vỡ vụn ảo hào hào rơi xuống. Vu, doa doa nomi năng lực vận dụng. Phương Bình biến mất ở ngoại giới, không còn hướng về mục cao tiểu đội nơi chạy đi, mà là hướng về công kích kéo tới phương hướng chạy đi. Hướng về công kích kéo tới phương hướng cấp tốc chạy hơn ngàn mét, phương Bình từ nơi kín đáo rời đi cửa bên trong không gian, sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác bao trùm mà ra. Rất nhanh, hắn phát hiện công kích mục tiêu của hắn, đó là một cái ở vào một chỗ cao lầu đỉnh chóp giác tỉnh giả. Sở dĩ xác định đối phương là công kích hắn người, là bởi vì đối phương tiếng động đạt đến từ dai tầng thứ. Là một cái tứ giai giác tỉnh giả. Là tứ giai giác tỉnh giả, hơn nữa còn xuất hiện tại phụ cận, độ khả thi có thể nói là vô cùng cao. Doa doa nomi năng lực vận dụng, Phương Bình hướng về cái kia một chỗ cao lầu lèn đi, đi tới cao lầu đỉnh chót, nhìn thấy cái này tứ dai giác tỉnh giả. Đây là một cái nam tử, thân mặc màu đen áo ra, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, trên nửa bên mặt bị che khuất, điển hình địa ngục hỏa thành viên trang phục. Sau lưng nam tử mở cửa, Phương Bình ngảy ra, sờ sạn đủ vận dụng. Màu xanh bàn tay khổng lồ cuồng bạo về phía nam tử phía sau lưng gỗ tới. Làm cái này tứ giai rắc tình giả, nam tử phản ứng cực kỳ mau lẹ, cho dù là đối mặt đánh lén, cũng đúng lúc phản ứng lại đây. Từ sau lưng của hắn, mọc ra hai cái cực lớn màu đen cánh, đem thân thể của hắn bao bọc lại. Và anh, thân thể của hắn bị màu xanh bàn tay khổng lồ đập trúng, đập ra cao lầu, từ hơn 100 mét trời cao rơi xuống, mạnh mẽ đánh vào cao lầu mặt dưới đường phố. Mặt đất rung mạnh, xuất hiện một cái hố. Xeo. Vương Bình Phi đao vứt ra, nhanh chóng bay về phía dưới lầu Nam Tử nơi. ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Thuan Di xuất hiện, màu xanh bàn tay khổng lồ đánh về nằm ở cái hố ở trong Nam Tử. Ngay khi màu xanh bàn tay khổng lồ sắp đập trúng Nam Tử thời điểm, nằm ở cái hố ở trong Nam Tử phảng phất không có bị thương giống như đột nhiên nhảy lên. Một cái màu đen cánh đón lấy màu xanh bàn tay khổng lồ. ầm, không bố sóng trùng kích lấy hai cái chạm vào nhau địa phương khuyết tán ra đến, chu vi xanh hóa cây cối ở trùng kích sóng phía dưới. Lá cây toàn bộ rơi xuống, mà làm vì sóng trùng kích trung tâm, mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Bất kể là Phương Bình vẫn là nam tử, tất cả đều không khỏi bị sóng trùng kích đụng phải lùi về sau hai bước. Nhân cơ hội này, nam tử hai cánh bỗng nhiên một phiến, phóng lên trời, cả người bay lên. Bay tới không trung, nam tử hai cánh bên trên, lượng lớn màu đen lông chim thoát ly bắn về phía Phương Bình. Mỗi một cái đều có tựa như như kim loại cảm xúc. Cong, cong, cong. Sở sạ núi mặt ngoài truyền ra kim loại va chạm tiếng vang, tất cả kéo tới lông chim tất cả đều bị sợ sạ núi phòng ngự cả lại. Phương Bình trong tay phi đao vứt ra, bay về phía không trung nam tử. Thuấn Di xuất hiện, màu xanh bàn tay khổng lồ đánh về nam tử. ầm, màu xanh bàn tay khổng lồ lại lần nữa cùng màu đen cánh đụng vào nhau, gợi ra mãnh liệt tiếng vang. Hai bên đường phố pha lê từng tấc từng tấc nổ tung hào hào rơi xuống mặt đất. Nam tử về phía sau trượt bay một khoảng cách sau khi, liền vũ cánh ổn định thân hình. Mà Phương Bình nhưng là hai chân có ngọn lửa xì ra, mạnh mẽ lực trùng kích để cho hắn ổn dừng ở trên không. Biến dị mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực uy lực vượt quá tam giai đỉnh cao, hắn hôm nay, đã có thể làm được lấy ngọn lửa phun ra phản xung lực tại không trùng phi hành. Đang. Phi đao vứt ra, Phương Bình nghĩ muốn thuấn di tới gần nam tử, đang lúc này, nam tử màu đen cánh bỗng nhiên run lên, từng chiếc lông chìm bắn ra, liên tiếp va tại phi đao bên trên, phi đao bắn ngược mà quay về đối với phương bình lấy phi đao làm vì tọa độ thuấn di thủ đoạn địa ngục hỏa có thể nói là vô cùng có nghiên cứu nghĩ đến lấy các loại biện pháp phòng bị đáng tiếc phi đao vứt ra sau khi liền không cách nào biến hóa phương hướng nếu không thì phi lôi thần thuật uy lực đem càng trên một cấp độ nếu như có thể thu được khống chế kim loại phương diện năng lực là tốt rồi thuấn di xuất hiện tiếp được bị lông chim đánh bay phi đao phương bình tiến vào cửa bên trong không gian lúc xuất hiện lần nữa xuất hiện ở nam tử mặt bên nam tử phản ứng cực kỳ mau lệch Vẫn ở đề phòng Phương Bình khả năng xuất hiện địa phương, cho nên khi Phương Bình vừa xuất hiện, màu đen cánh cũng đã hướng về cái hướng kia vô tới. Và anh, Màu đen cánh cùng màu xanh bàn tay khổng lồ lại lần nữa va chạm, lại lần nữa gợi ra cực lớn tiếng rít. Dù sao vội vàng ra tay, lực phá hoại không thể đủ hoàn toàn bày ra, va chạm qua đi, nam tử từ không trung quẳng xuống, đánh vào đường phố. Xèo. Không cho nam tử thời gian phản ứng, Phương Bình phi đao vững ra, thuấn di tới gần nam tử màu xanh bàn tay khổng lồ mạnh mẽ vỗ vào nam tử trên người. Phúc. Nam tử miệng phun máu tươi, thân dưới mặt đất xuất hiện một cái cực lớn cái hố, thân thể bị màu xanh bàn tay khổng lồ ép trên mặt đất không thể động đậy. chương 147, Moi, màu xanh bàn tay khổng lồ hợp lại, nam tử bị màu xanh bàn tay khổng lồ nắm ở trong tay. Nam tử cật lực rải rùa, muốn tránh thoát màu xanh bàn tay khổng lồ, nhưng đáng tiếc ở màu xanh bàn tay khổng lồ lực lượng khổng lồ phía dưới, căn bản tránh thoát không được. giang giác ở màu xanh bàn tay khổng lồ đè ép phía dưới, nam tử thân thể chuyển ra bộ xương vỡ vụn âm thanh. a, nam tử thống khổ gào thét, máu tươi không ngừng mà từ trong miệng tràn ra, thân thể xuất hiện rõ ràng vằn vẹo biến hình. đến cuối cùng, thân thể liền tựa như là vỡ vụn pha lê, các vị trí cơ thể đều có máu tươi phun ra. màu xanh bàn tay khổng lồ bung ra, nam tử như một bãi bùn nhao giống như hạ xuống, dầm một tiếng nện trên mặt đất, đỏ sẫm máu tươi nhanh chóng đem chu vì mặt đất nhuộm đỏ. Nam tử trên người tiếng động nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phương Bình giải trừ sở sạn đủ, trước mắt hơi hoảng hốt sau khi khôi phục như cũ, con mắt khoảng cách mù lại gần rồi một bước. Nếu như có thể, ở chưa thu được vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ sạ gìn gần trước, hắn nghĩ tận lực thiếu vận dụng sở sạn đủ. Bất quá trước mắt hắn cũng chỉ có sở sạn đủ có thể cùng tứ giai giác tỉnh giả chống lại. Những thủ đoạn khác, biến dị mẹ già mẹ già no mi năng lực, thì hi no mi năng lực, sắc màu vũ trang hạ kỳ kết hợp hệ nệ cô năng lực đều kém một chút, hoàn toàn không đủ để cùng tứ giai giác tỉnh giả chống lại. Len ken ken. Điện thoại âm thanh vang lên, Phương Bình móc ra điện thoại câu thông được với điện thoại một đầu khác, ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp Trấn tiếng nói vang lên. Mục cao đã bị địa ngục hỏa bắt đi. Ta rõ ràng. Phương Bình cúp điện thoại, thân thể biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở một trô văn phòng. Trong phòng làm việc có hai người, một cái là vóc người trung đẳng Diệp Trấn, một cái khác nhưng là tóc đen hơi cuộn có như dã thú màu nâu đậm con ngươi nam tử chính là ma vật đối sách khoa một vị khác phó giám đốc tiêu long đón lấy phải dựa vào ngươi diệp chấn hướng về phương bình hơi gật đầu nói phương bình nhưng là nhắm hai mắt lại cảm ứng một cái không gian tọa độ di động phát hiện đến địa ngục hỏa nhìn chăm chăm giác tỉnh giả thiên tài ma vật đối sách khoa lòng sinh một kế dự định lấy giác tỉnh giả thiên tài làm vị mồi, mượn hắn phi lôi thần thuận xác định địa ngục hỏa ổ điểm ở có chút danh tiếng tỉnh giả thiên tài trên người Phương Bình đã trước đó lưu lại phi lôi thần thuật thức, chỉ cần truy tung phi lôi thần thuật thức cuối cùng dừng lại vị trí, liền có thể xác định địa ngục hỏa vị trí. Có thể nói, mục cao bị tóm, chính là kế hoạch ở trong nhất hoàn. Nửa giờ sau, Phương Bình mở mắt ra nói, dừng lại. Diệp chấn cùng tiêu long lúc này đứng lên, Phương Bình nhưng là hai tay tiếp xúc hai người sau khi, nhanh chóng vận dụng phi lôi thần thuật. Chạy tới thời cơ vô cùng trọng yếu, nếu là chậm, mục cao liền bị ký sinh khống chế. Đây là Phương Bình cùng ma vật đối sách khoa đều không nghĩ tới. Vẹo. Ba người xuất hiện ở một chỗ âm u trong phòng, mất đi ý thức mục cao bị trói ở một cái thô to kim loại trụ trên, còn bên cạnh, có một cái mang mặt nạ cô gái. Từ tiếng động cường độ phán đoán, đây là một cái tứ dai giác tình giả, đối phương hẳn là chính là bắt giữ mục cao người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, cô gái vừa mới chuẩn bị công kích cùng lên tiếng cảnh báo, nhưng trước đó, một bàn tay lớn đã bóp lấy cổ họng của nàng. Giang giác. Bàn tay lớn bông nhiên dùng sức, cô gái cổ họng bị bóp nát, thân thể không còn hơi sức ngã hoạt, ra tay chính là Tiêu Long. Từ trên người cô gái tìm ra chìa khóa, mở ra mục cao trên người dây khóa, Tiêu Long đem mục cao giao cho Phương Bình nói. Nơi này có chúng ta là được, ngươi mang theo mục cao rời đi nơi này, xác thực một cái nơi này là nơi nào. Ta rõ ràng. Phương Bình không có một chút nào thể hiện ý nghĩ, quả đoán đồng ý, nhấc lên mục cao, trốn vào cửa bên trong không gian, hướng về mặt đất lèn đi. Rất nhanh. Hắn xuất hiện ở mặt, ánh mắt đánh ra hướng về chu vi kiến trúc, xác định hiện tại vị trí. Nơi này là nơi hỏa táng. Phương Bình kinh ngạc, không nghĩ đến địa ngục hỏa xào huyệt lại ở nơi hỏa táng phía dưới. Trong tình huống bình thường, nhưng phạm là người bình thường, đối với loại này địa phương đều là có cấm kỵ, lại không nghĩ rằng địa ngục hỏa sẽ đem xào huyệt thu xếp ở loại này địa phương. Lưu xuống một cái phi lôi thần thuật thức, Phương Bình mang theo ngất mục cao trở lại ma vật đối sách hoa, cũng đem địa ngục hỏa xào huyệt nơi. Báo cáo cho ma vật đối sách khoa. Trong khoảng thời gian ngắn các tuần tra tứ giai giác tỉnh giả hay hoặc là tuần tra tiểu đội, tất cả đều nhận được chạy tới nơi hỏa táng vây quét địa ngục hỏa mệnh lệnh. Mà lại cũng không ít trước đó cũng đã biết được kế hoạch ma vật đối sách khoa giác tỉnh giả, ở phương bình phi lôi thần thuật xuống, bị trực tiếp đưa đến nơi hỏa táng. Trong đó một cái giác tỉnh giả, phương bình ở trên người đối phương, lại không cảm giác được chút nào tiếng động, không phải yếu, mà là căn bản không cảm giác được. Từ chung quanh giác tỉnh giả đối với hắn kính nể thái độ, Phương Bình trong lòng mơ hồ có một loại nào đó suy đoán. "Wen." Tiêu Long trên người dựa vào có một mảnh lại một mảnh như kim loại vải giáp, tựa như hóa thành một con hình người bạo long, mạnh mẽ chống đỡ một cái giác tỉnh giả công kích sau khi, một quyền cuồng bạo nện ở cái này giác tỉnh giả ngực. Giác tỉnh giả ngực sụp lún xuống dưới, tầng tầng va chạm ở một bên đường hầm trên vách đá, xô ra một cái hình người cái hố, vô lực rơi xuống mà xuống, không có động tĩnh, không rõ sống chết. Diệp chấn thon gầy thân thể, thể hiện ra tốc độ kinh người, như một ngọn gió giống như xuất hiện ở một cái giác tỉnh giả bên cạnh, trong tay một thanh ma hóa vũ khí dao găm, mau lẹ sẹt qua cái này giác tỉnh giả cổ họng, giác tỉnh giả che cổ họng thống khổ ngã xuống. Không có che giấu hành tung, hai người thẳng đến chỗ này dưới đất không gian nơi sâu xa mà đi, bởi vì bọn họ biết được, ngay khi bọn họ giết chết cái kia tứ giai giác tỉnh giả thời điểm, hành tung tất nhiên đã bại lộ. Tứ giai giác tỉnh giả bị ký sinh khống chế. Tất nhiên cùng nắm giữ ký sinh năng lực khống chế giác tỉnh giả có cảm ứng. Một khi bị giết, nắm giữ ký sinh năng lực khống chế giác tỉnh giả tất nhiên sẽ trước tiên biết được. Có người xâm lấn dưới đất không gian nơi sâu xa, lục dự hơi biến sắc mặt. Dưới đất không gian lại bị người xâm lấn. Chỗ này dưới đất không gian có ta năng lực triển khai che đậy kết giới. Mặc dù là cảm giác loại năng lực cũng phát hiện không được nơi này. Xem ra vấn đề xuất hiện đang bị nắm đến giác tỉnh giả trên người. Không có kinh hoàng, sắc mặt hắn trên lộ già suy tư vẻ. Có chút phiền phức, dựa theo kế hoạch, hiện tại còn chưa tới ra tay với ma vật đối sách khoa thời điểm, xem ra kế hoạch đến thay đổi một cái. Cũng được, lần này kéo tới cao dai giác tỉnh giả khẳng định không ít, toàn bộ giết chết nuốt sau khi, đầy đủ thực lực ta tăng lên một đoạn. Hắn đứng lên, mang theo ẩn lăng ở bên trong sáu vị tứ dai giác tỉnh giả, hướng về đột kích người nên đi. Ma vật đối sách khoa cục trưởng là một cái thần tinh cấp cường giả, hắn hiện tại tuy rằng đồng dạng đã là thần tinh cấp, nhưng cũng không có đánh bại đối phương nắm. Bất quá căn cứ hắn điều tra, vị cục trưởng kia trước một quãng thời gian rời đi căn cứ An đến nay không về, nói cách khác, bây giờ căn cứ Hétan, không người có thể chống lại hắn. Hắn đều có thể nhân cơ hội này, giết chết đột kích giác tỉnh giả, rồi sau đó ở ma vật đối sách khoa cục trưởng biết được tin tức chạy về trước, rời đi căn cứ Hétan. Phương pháp như vậy, cũng không có hắn ban đầu tính toán từng bước một từng bước xâm chiếm thu hoạch lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, hơn nữa còn có một chỗ tốt, cái kia chính là thu gạt hiệu suất cao. Chương 148: Vây quét địa ngục hỏa. Hết tốc lực hướng về dưới đất không gian nơi sâu xa đuổi diệp chấn, Tiêu Long cũng không có trốn tránh lại chủ động đón lấy bọn họ lục dự đoàn người tao nộ. Lục dự. Diệp chấn cùng Tiêu Long đều là sắc mặt ngưng lại, trước tiên lôi đỉnh ra tay. Diệp chấn chủy thủ trong tay lăng không vung lên, một đạo dài hơn 10 mét hào quang màu xanh lấy vượt quá tốc độ âm thanh tốc độ tựa ra. Một cái vừa vặn che ở con đường phía trước địa ngục hỏa rắc tỉnh giả, thậm chí không kịp kêu thảm thiết, cũng đã bị cắt thành hai nửa. Hai nửa thân thể nổ nát hóa thành xương máu, hào quang màu xanh nhưng là tốc độ không giảm tức hướng về lục dự. Mà Tiêu Long thân thể đột nhiên bành trướng một đoạn, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, hai tay hai chân mọc ra lợi trảo, chiều cao đạt đến 2m5, cả người hóa thành một con hình người long thú. Vừa đến nóng rực long tức từ hắn trong miệng phun ra, hướng về trước lan tràn, mặt đất bị hòa tan thành dung nham, khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập dưới đất không gian. Giao thủ nhiều lần như vậy, các ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Đối mặt kéo tới có thể đem tứ dai giác tỉnh giả thuần sát hai đạo cường đại công kích, lục dự vẫn không núp đích, ở hắn phía trước, niệm lực hình thành một đạo không nhìn thấy vách tường. Vâng, ẩm. Hào quang màu xanh cùng long tức đánh vào không nhìn thấy niệm lực trên vách tường, chuyển ra một tiếng vang thật lớn sau khi, dồn dập tán loạn ra. Rồi sau đó niệm lực hình thành một cái không nhìn thấy cự trường, mang theo khủng bố không khí gần sóng, hướng về diệp chấn cùng tiêu long vô tới. Diệp chấn cùng tiêu long liên thủ. Hào quang màu xanh cùng nóng rực Long tức công hướng kéo tới niệm lực bàn tay khổng lồ. Niệm lực bàn tay khổng lồ tuy rằng không thể nhận ra, nhưng gây ra không khí gợn sóng lại là có thể quan sát được. Lấy Diệp Trấn cùng Tiêu Long kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên là có thể thông qua không khí dị thường phán đoán công kích phương vị. Ẩm. Hai người liên thủ tập ra cuồng bạo công kích rơi vào niệm lực bàn tay khổng lồ trên. Chốc lát rằng co sau khi niệm lực bàn tay khổng lồ, hào quang màu xanh, Long tức dồn dập nổ nát ra. Không bố sóng trùng kích tràn ngập, toàn bộ dưới đất không gian đất rung núi chuyển, không gian vách tường, đỉnh chót, một đạo lại một đạo to lớn vết rách xuất hiện, càng có đá vụn tất tất sách sách rơi xuống. Pain, Pain, Pain. Song Phương liên tiếp giao thủ, giao thủ hơn 10 lần sau khi, dưới đất không gian cũng không còn cách nào chịu đựng Song Phương cái kia cường hãn lực phá hoại, toàn bộ sụp xuống. Xèo. Diệp chấn lấy một đạo hào quang màu xanh bổ về phía đỉnh đầu, không chỉ đem truy hạ xuống lượng lớn tảng đá chém thành hai nửa. Càng là đem toàn bộ dưới đất không gian đều phách ra, để bên ngoài ánh sao thấu vào. Rồi sau đó hắn nhắc theo Tiểu Long điều động gió, phóng lên trời, lao ra sụp xuống dưới đất không gian. Một bên khác, lục dự lấy niệm lực bao bọc chính mình cùng với sau lưng sáu cái tư dai giác tỉnh giả, không nhìn nện xuống một khối lại một tảng đá lớn, tương tự bay lên lao ra dưới đất không gian. Phương Bình cùng ma vật đối xách khoa giác tỉnh giả, nhận được tin tức chạy tới giác tỉnh giả chính bao vây nơi hỏa táng phụ cận để phòng địa ngục hỏa từ khả năng tồn tại lối đi bí mật đào tẩu. Nhìn thấy đột nhiên sụt xuống mặt đất, cùng với phóng lên trời song phương, đều là không khỏi cả kinh, rồi sau đó mau mau vây lại. Trong đó hai người, chạy đi như gió, xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau, rõ ràng là hai vị ngũ giai giác tỉnh giả. Một người trong đó là ma vật đối sách khoa người thứ ba phó giám đốc Văn Lam Trúc, căn cứ Hách An duy nhất một cái nữ tính ngũ giai giác tỉnh giả. Người còn lại là chủ nhà họ hạng hạng vẫn. Căn cứ hách đán giác tỉnh giả gia tộc ở trong, một vị duy nhất ngũ dai giác tỉnh giả. Cùng nhau vây công, tuyệt đối không nên để lục dự chạy trốn. Nhìn thấy hai người chạy tới, tiêu long cùng diệp chấn đều là lớn tiếng nói, rồi sau đó lại lần nữa đánh út về phía lục dự. Vânh, vânh, vânh. Kịch liệt giao chiến lại lần nữa bạo phát, tảng đá tung tóe tảng lớn tảng lớn kiến trúc ở cuồng bạo công kích phía dưới như xếp gô giống như sụp đổ. Trong đó phần lớn, vẹn vẹn là chịu đến dư âm lan đến cũng đã không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn sụp đổ, quả thực như là nguy lầu nổ tung hiện trường. Mặc dù là tứ giai giác tỉnh giả toàn lực giao thủ đều có thể tạo thành rất lớn phá hư, huống chi là chiến đủ sức để nghiền ép tứ giai ngũ giai giác tỉnh giả. Lại không có người thứ hai ngũ giai giác tỉnh giả. Nhưng ở bốn vị ngũ giai giác tỉnh giả vây công phía dưới liên tục bại lui lục dự, Phương Bình trong lòng phát lên nghi hoặc. Nguyên bản dựa theo hắn suy đoán, địa ngục hỏa rất khả năng có người thứ hai ngũ giai tỉnh, giả, nhưng hiện tại cũng không có. Hắn đã dùng sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác qua, ngàn mét phạm vi, chỉ có bao quát lục dự ở bên trong 5 người là ngũ giai giác tỉnh giả. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này, người thứ hai ngũ giai giác tỉnh giả ủng có thể che giấu mình tiếng động năng lực, dù sao nơi này địa ngục hỏa xào huyệt nhưng là có thể ngăn cách sắc màu quan sát hạ kỳ cảm ứng, tất nhiên có phương diện này cao dai giác tỉnh giả. Đem nghi ngờ trong lòng đẻ xuống, Phương Bình cùng với những cái khác giác tỉnh giả cùng nhau vây công hướng về địa ngục hỏa 6 vị tứ giai giác tỉnh giả. Hắn tìm tới chính là ẩn lăng vị này nắm giữ ẩn thân năng lực người, nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ hắn, đối với đối phương ẩn thân năng lực nắm giữ tác dụng khắc chế, tuyển đối phương làm đối thủ không thể thích hợp hơn. Chúng ta cùng nhau liên thủ làm sao? Một người tuổi còn trẻ nam tử chạy tới, nhìn ẩn lăng ánh mắt, mơ hồ lộ ra sắc cơ, chính là Hà Câu. Bị ẩn lăng ám sát ăn lớn như vậy thì tỏi, nếu nói là không ghi hận, đó là giả, bây giờ có cơ hội báo thù, đối phương tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có thể Phương Bình không có từ chối, hiện tại là đối với địa ngục hỏa tiến hành vây quét, tự nhiên không cần giảm công bằng. Hơn nữa, trước đây không lâu hắn mới cùng địa ngục hỏa một cái tứ giai giác tỉnh giả chém giết, thể lực tiêu hao không nhỏ. Mặc dù đã tận lực bảo lưu thể lực, cũng không có sử dụng sở sạ đủ hình thái thứ nhất mức tiêu hao này rất lớn năng lực, nhưng đối mặt một cái tứ giai giác tỉnh giả, lại há là nghĩ bảo lưu có thể bảo lưu. Một trận chiến đi xuống, tuy rằng giết chết cái này tứ giai giác tỉnh giả, nhưng hắn thể năng cũng đã tiêu hao hơn nữa. Vụ. Nghe nhìn trở ngại vận dụng, ẩn lăng ẩn thân, biến mất ở Phương Bình cùng Hạng Khâu tầm nhìn, hướng về Phương Bình bên này đập tới, hiển nhiên muốn đem Phương Bình cái này có thể nhìn thấy ẩn thân người trước tiên giải quyết. Vận dụng hệ Nệ cổ năng lực vừa vặn. Ý niệm trong lòng lóe qua, Phương Bình rút ra giả Na quất thừa, đọc thầm một câu. "Than nhẹ đi, hẹn Nệ Cô." Dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ thân đao nát bấy hóa thành bụi mù, ở Phương Bình dưới sự khống chế, hướng về đập tới ẩn lăng quấn quanh mà đi đem ẩn lăng bao vây lên. Tuy rằng người bình thường không nhìn thấy, nhưng làm cái này giác tình giả, ẩn lăng lại là có thể nhìn thấy dạ nạ quất thưa Hắn cảnh giác tính cực cao, còn chưa chờ Phương Bình có tiến một bước động tác, hai tay bên trên liền có hào quang màu xanh lam loại qua, bao vây hắn đuổi mù liền bị bài xích ra. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ. Phương Bình từ với bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn lấy hệ nệ cổ thương tổn được đối phương, cho dù có sắc màu vũ trang hạ kỷ cường hóa. Hệ nệ cổ uy lực khoảng cách tứ giai vẫn có không nhỏ chênh lệch, lấy hệ nệ cổ chống lại tứ giai giác tỉnh giả còn quá sớm một chút. Hắn mục đích thực sự là để không cách nào nhìn thấy ẩn thân hạng Khâu nhận ra được ẩn lăng nơi. Xèo, xèo, xèo. Căn bản không cần phương bình nhắc nhở, một cái lại một cái kim quang mũi tên cũng đã do hạng Khâu trước người tập ra, bao trùm hướng về vừa nãy khu vực này. Ẩn Lăng tuy rằng nhận ra được nguy hiểm, nhanh chóng tránh né, nhưng như trước không khỏi bị trong đó một cái màu vàng mũi tên bắn trúng bị thương. Che bị thương vết thương, sức đẩy vận dụng ở miệng vết thương hình thành không nhìn thấy mô, không cho máu tươi chảy ra, ẩn lăng nhanh chóng rời xa màu vàng mũi tên bao trùm khu vực. Nhưng rất nhanh, do hệ nệ cổ biến thành bùi mù lại lần nữa quấn quanh hướng về hắn, hắn vị trí lại lần nữa bị hạng khâu phát hiện. Phúc. Lượng lớn màu đen xúc tu từ bốn phương tám hướng tập kích hướng hắn, nệ tránh không kịp hắn, bị màu đen xúc tu đập trúng, miệng phun máu tươi bay ngược. Mặc dù là lần thứ nhất phối hợp. Nhưng Phương Bình cùng Hạng Khâu phối hợp không hề tầm thường hiệu ngầm. Chương 149: Thần tinh gặp thần tinh. Một lát, ở Phương Bình cùng Hạng Khâu phối hợp phía dưới ẩn lăng bị giết chết. Đây là trong dự liệu kết quả, Phương Bình có thể nhìn thấy ẩn thân, mà Hạng Khâu nhưng là mạnh nhất có thể bùng nổ ra ngũ giai chiến lực, hai người phối hợp, tự nhiên không thể làm cho đối phương một cái tứ giai giáp tỉnh giả có sống sót khả năng. Nơi khác, mặt khác năm vị địa ngục hỏa tứ giai giáp tỉnh giả, cũng ở vây công phía dưới bị thương không nhẹ. Lại sau một chốc, 5 người lần lượt tử vong, đến vậy, trừ lục dự ở ngoài địa ngục hỏa cao dài thành viên tất cả đều tử vong. thủ hạ chết hết trở thành chỉ huy một mình, lục dự trên mặt không có nôn nóng cùng phẫn nộ, có chính là quỷ dị bình tĩnh. Ở bốn vị ngũ giai giác tỉnh giả vây công phía dưới, hắn nhìn như chật vật, nhưng trên thực tế, trên người hầu như không có cái gì vết thương, cho dù có cũng gần gần là lau rách ra vết thương nhẹ mà thôi. Vây công hắn 4 vị ngũ giai giác tỉnh giả đã mơ hồ cảm thấy không lành. Lục Dự cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí nhượng bọn họ sinh ra thật sự ở Châu Ngũ Giai Giác Tỉnh giả Giao Thủ hoài nghi. bốn người từng cái năng lực uy lực phát huy đến cực hạn, nhưng cũng gần gần để Lục Dự tình thế càng thêm không ổn, nhưng như trước cả lại. Đống nhiên bị vây công ở trong Lục Dự ánh mắt đảo qua Chu Vi, mở miệng lên tiếng, gần đủ rồi, nên đến đều đến rồi. Ẩm, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát, uyển như núi lở biển nước, bài sơn đảo hải giống như hướng bốn phía lan tràn không khí ở cái này khí thế khủng bố phía dưới huyện như thủy ngân trầm trọng chu vi từng cái từng cái giác tỉnh giả tất cả đều sắc mặt kinh hãi trái tim kinh hoàng thân thể lảo đảo một cái liền phảng phất là bị đột nhiên xuất hiện thủy triều đánh ra giống như cho dù là bốn vị ngũ gia giác tỉnh giả cũng là không khỏi mặt sắc mặt đại biến cái chán hiện lên mồ hôi lạnh thần tinh cấp phương bình khuôn mặt kinh hãi ở hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phía dưới một viên liệt dương sẽ nát mặt ngoài ngụy trang bộc phát ra Cái kia cũng không phải là liệt dương, mà là tiếng động quá mức mãnh liệt, có tựa như liệt diệm giống như tiếng động cảm quan. Hắn không khỏi nghĩ đến mấy tháng trước suy đoán, đương thời liền sinh ra lục dự có thể hay không đã trở thành thần tinh cấp suy đoán, bất quá bị hắn phủ quyết. Thần tinh cấp không phải tốt như vậy trở thành, cho dù 10 cái ngũ giai giác tỉnh giả ở trong, cũng rất khó có thể xuất hiện một cái. Mà toàn bộ hách gan căn cứ thành phố, kết nối lên chưa thành làm vì thần tinh cấp trước lục vũ ở bên trong cũng bất quá chỉ có năm cái ngũ giai giác tỉnh giả mà thôi, hắn cảm thấy càng to lớn hơn khả năng là địa ngục hỏa xuất hiện người thứ hai ngũ giai giác tỉnh giả. Nhưng hiện tại cái này không bị hắn xem trọng suy đoán, lại trở thành sự thật. Có thể ẩn giấu tiếng động cường độ, là năng lực vẫn là thần tinh cấp cường giả tổng cộng có một loại nào đó thân thể đặc thù. Trước đó, Phương Bình tự nhiên là cảm giác qua lục dự tiếng động cường độ, đương thời đối phương tiếng động cường độ tuyệt đối nằm ở ngũ giai tầng thứ nhưng hiện tại lại bùng nổ ra vượt qua ngũ giai cường đại tiếng động có thể thấy đối phương hoặc là có ẩn dấu tiếng động phương diện năng lực hoặc là có thể ẩn dấu tiếng động là thần tinh cấp cường giả cơ bản đặc thù một trong hắn không khỏi lại lần nữa nghĩ đến trước đây không lâu tiếp xúc cái kia cảm giác không tới bất kỳ tiếng động người thần tinh cấp ngươi lại là thần tinh cấp cái chán mơ hồ hiện lên mùa hôi lạnh diệp trấn ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng về lục dự rất kinh ngạc sao không muốn đem ta với các ngươi đám rác rưởi này đánh đồng với nhau Lục dự ngạo nghệ nói, khủng bố niệm lực hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, cũng đã bị một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc. Không ai có thể ngoại lệ, liền ngay cả bốn vị ngũ giai giác tỉnh giả, tương tự như vậy, bị ràng buộc tại chỗ không thể động đậy, tung xử toàn lực dãy rua, cũng vẹn vẹn chỉ có thể để cơ thể hơi lay động mà thôi. Cái này chính là thần tinh cấp, cùng ngũ giai trong lúc đó tuy rằng chỉ có một cái đẳng cấp tranh lệnh, nhưng tranh lệnh lại tựa như hồng câu, so với thần tinh trước Bất kỳ hai cái liền nhau đẳng cấp trên lệch đều lớn. Làm cái này thần tinh cấp lại ẩn dấu ở. Căn cứ hách gian như vậy địa phương nhỏ, ngươi đến tột cùng ở. nhưu đồ cái gì? Ở khủng bố ràng buộc lực phía dưới, diệp chấn tiếng nói không nối liền, có một ít gian năn nói. nhưu đồ. Tự nhiên là có như đồ, bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Lục dự mặt lộ vẻ trào phúng. Nói đến còn phải cảm tạ ma vật đối sách khoa. Nếu như không phải ma vật đối sách khoa vì đối phó hắn. Đem căn cứ Hạch Đan phần lớn cao giai giác tỉnh giả tập trung tới đây, hắn sẽ không quyết định như thế sớm bại lộ thần tinh thực lực, qua sớm kết thúc ở căn cứ Hạch Đan ở nút. Vụ, vụ, vụ. Lục dự thân thể bốn phía, một mặt lại một mặt gương xuất hiện, nhắm ngay một cái lại một cái giác tỉnh giả, gương ở trong, có hào quang màu trắng đang nổi lên. Tuy rằng ma vật đối sách hoa cục trưởng cũng không có ở căn cứ Hạch Đan, bất quá hắn vẫn là quyết định nhanh trong kết thúc rút đi căn cứ Hạch Đan. Đừng, đừng, đừng đồng nhiên cũng không tính quá mức vang dội tiếng bước chân vang lên nhưng ở hoàn cảnh bây giờ xuống lại không hề tầm thường đột ngột thần tinh cấp khủng bố niệm lực ràng buộc phía dưới ngoại trừ ngũ giai giác tỉnh giả những người khác thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được mà ngũ giai giác tỉnh giả tự có làm cái này cường giả tôn nghiêm mặc dù chết cũng không có thể như bình thường giác tỉnh người như thế tuyệt vọng gào khóc cùng xin tha vì lẽ đó ở lục dự đình chỉ nói chuyện sau khi hiện trường bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh Mà ở cái này yên tĩnh trong không khí, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, không thể nghi ngờ là cực kỳ đột ngột. Người nào? Lục dự trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới, ở hắn nghiệp lực ràng buộc phía dưới, lại còn có người nắm giữ năng lực hoạt động. Rất nhanh, hắn nhìn thấy người này, cho dù ở dưới bóng đêm, lấy thị lực của hắn, cũng rõ ràng thấy do người này. Đây là một cái tuổi tác hẳn là có 70, 80 tuổi ông lão, trên đầu đầu tóc thưa thớt đến đã không còn mấy can. Thân thể khô gầy, Phảng phất một ngọn gió liền có thể thổi ngã, nhưng chính là cái này phản phất một ngọn gió liền có thể thổi ngã ông lão, lại có thể tránh thoát hắn thần tinh cấp nghiệm lực giằng buộc. Là ngươi, làm sao có khả năng? Nhìn thấy ông lão này, lục dự trên mặt kinh ngạc biến thành khiếp sợ, con mắt trừng lớn, trên mặt lộ già khó mà tin nổi. Không thể, ngươi không phải đã rời đi. Căn cứ thành phố sao? Trên mặt hắn có kiên kỵ nói. Rời đi căn cứ thành phố. Không, ta vẫn không hề rời đi qua. Ông lão cười hắt hắt nói, lộ ra một cái hở hàm răng. Ngươi đã sớm biết ta trở thành thần tình, vì lẽ đó giả ý rời đi căn cứ Hách An, dẫn ta đi ra. Lục Dự trầm tiếng hỏi, nếu như không phải biết được đối phương đã rời đi căn cứ Hách An, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi ra, mà là sẽ quả đoán rời đi lại lần nữa ẩn trốn đi. Hiển nhiên hắn hoàn toàn rơi vào rồi đối phương nằm trong kế hoạch. Tuy rằng ngươi đột phá thời khắc cố ý ẩn giấu khí tức, bất quá trong nháy mắt đó khí tức, ta vẫn là cảm ứng được. Đáng tiếc. Nghĩ phải tìm lúc lại là đã không tìm được, vì lẽ đó ta liền muốn, dạ như ta rời đi căn cứ hết ăn, ngươi có hay không chủ động xuất hiện, ngươi quả nhiên chủ động xuất hiện. Ông lão tử tôn nói, nhưng nói ra lời nói lại là để lục dự cái chán mơ hồ hiện lên mồ hôi lạnh. chương 150, thần tinh chi chiến. Giỏi tính toán, không nghĩ tới sẽ rơi vào ngươi tính toán bên trong. Sắc mặt biến đổi bất định, lục dự trầm tiếng nói. Bất quá cũng không nên đắc ý, cũng không phải tất cả chuyện cũng như ngươi tính toán. Ít nhất thủ hạ của ngươi cùng với căn cứ Hắc Gian hơn nửa cao giai giác tỉnh giả cũng đã bị ta bắt giữ. Có đúng không? Ngươi xác định đã đem bọn họ bắt giữ? Lao giả tiếng nói bình tĩnh hỏi. Sau một khắc, lấy hắn cùng lục dự làm trung tâm chu vi khu vực, một cái độ dài đạt đến 100 mét, độ cao đạt đến mấy chục mét màu tím hình chữ nhật bình phong xuất hiện, đem hắn cùng lục dự bao phủ ở trong đó. Theo cái này màu tím hình chữ nhật bình phong xuất hiện, bao phủ ở trên người mọi người niệm lực đột nhiên biến mất không còn tam tích. Tất cả mọi người đều khôi phục tự do. Trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, không chỉ cứu bị bắt xuống phương bình mấy người, càng là đem lục dự vây lên. Quả nhiên là như vậy. Phương bình tâm tình mơ hồ có một ít kích động. Ban đầu lấy phi lôi thần thuật đối với ông lão tiến hành truyền tống thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác, thân phận của ông lão không đơn giản. Mà nhìn thấy lục dự lại cũng có thể che giấu mình tiếng động sau khi, hắn đối với lao tử thân phận có suy đoán, dù sao đồng dạng đều có thể ẩn giấu tiếng động. Rất khó không đem hai cái liên hệ cùng nhau. Mà hiện tại cái này suy đoán được chứng minh, đối phương xác thực là ma vật đối sách khoa vị kia nghe đồn ở trong nắm giữ thần tinh cấp cục trưởng. Thần tinh cấp. Phương Bình cách đó không xa, hạng khâu trong mắt lộ ra sáng quắc quá mang. Thần tinh, sáng sớm bầu trời bên trên thưa thất tinh thần, ý chỉ đạt đến người ở cảnh giới này ít ỏi như sáng sớm ngôi sao trên bầu trời. Mà sự thực cũng là như thế, căn cứ Hách Đan như vậy một tòa trăm vạn nhân khẩu căn cứ thành phố. Đạt đến tầng thứ này cũng bất quá một người, không, hiện tại là hai người, có thể thấy được đạt đến cảnh giới này rất tỉnh ra ít hỏi. Cho dù thiên phú như hắn, cũng cũng không dám nói mình liền có thể lướt qua làn danh kia, tuyệt đối có thể trở thành là thần tinh cấp. Căn cứ Hách An đã có tới 50 năm không có sinh ra mới thần tinh cấp, thật vất vả có mới thần tinh cấp sinh ra, nguyên bản hẳn là giá trị phải cao hứng, nhưng đáng tiếc ta ở trên thân thể ngươi chỉ nhìn thấy phá hư cùng hủy diệt. Ông lão tiếng nói lộ ra nồng đậm tiết nuối Hắn đã hơn 100 tuổi, cho dù làm cái này thần tinh cấp tuổi thọ so với người bình thường tăng dài, cũng đã không có mấy năm tuổi thọ, bảo vệ không được căn cứ hách gian mấy năm. Một cái không có thần tinh cấp cường giả tọa trấn căn cứ thành phố, ở cái này ma vật nhìn chung quanh đại hoàn cảnh dưới, sinh tồn năng lực lại yếu kém, một cái sơ sẩy, liền có thể thành hủy người diệt, hơn ngàn năm, đông đảo tiêu diệt căn cứ thành phố từ lâu chứng minh điểm này. Thật vất vả có mới thần tinh cấp sinh ra, nhưng hắn ở trên người của đối phương, nhìn thấy lại cũng chỉ có phá hư cùng hủy diệt sự tồn tại của ngươi đối với căn cứ Hách Gian quá mức nguy hiểm vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi ầm Cương tuyệt khí tức từ ông lão thân hình gầy gò bên trong như rung nham giống như bộc phát ra ông lão đấm ra một quyền một đạo thô to màu vỏ quít ánh chớp tựa như diệt thế chi lôi thẳng tắp đánh về lục dự cho dù có màu tím bình phong cách ly phương bình mấy người cũng không khỏi cảm giác được một luồng sẩn cả tóc gáy nguy cơ thân thể phản xạ có điều kiện rời xa màu tím bình phong mà bị màu vỏ quýt sấm sét khóa chặt lục dự, thân thể càng là nổi lên một trận nổi da gà, nghiệm lực vận dụng ở trước người đẩy lên đẩy đủ mười mấy đạo không nhìn thấy bình phong, Phốc, phốc, phốc. Cho dù hai vị ngũ giai giác tỉnh giả liên thủ cũng khó có thể đánh vỡ một đạo bình phong. ở màu vỏ quýt sấm sét trụ công kích phía dưới, một tầng lại một tầng bị xuyên thủng. đến cuối cùng, mười tầng hoàn toàn bị xuyên thủng, màu vỏ quýt sấm sét trụ thẳng đến lục dự. mãi đến tận một cái cực lớn gương xuất hiện ở lục dự trước người mới cuối cùng đem màu vỏ quýt sấm sét trụ cả lại. ầm. đang lúc này, một cái có tới to bằng cái thất nắm đấm đã hướng về lục dự nệ đến, chỉ thấy ông lão nguyên bản thân hình gầy gò lại hóa thành 5 mét tự nhân. lục dự đẩy lên tâm chắn nghiệm lực ngăn cản, nhưng cũng ở ông lão to bằng cái thất nắm đấm phía dưới toàn bộ nổ nát, ông lão nhanh chóng hướng về lục dự áp sát. Vụ. lục dự trước người, một mặt lại một mặt gương xuất hiện, tất cả gương hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo thô to của sáng màu trắng, bắn về ông lão. Ông lão nửa bước không lùi, một quyền đánh về kéo tới cột sáng màu trắng, cột sáng màu trắng nổ nát, mà ông lão nhưng là nhanh chóng nhào về phía lục dự, trong nháy mắt bạo phát tốc độ thình lình đạt đến tốc độ âm thanh, bang bang bang. Hai người ở màu tím bình phong ở trong kéo dài giao thủ, tốc độ thực sự quá nhanh, phương bình mấy người thậm chí vẹn vẹn chỉ nhìn thấy hai đạo ở di chuyển nhanh trong ảo ảnh, mỗi một kích đều đủ để dễ dàng quanh sụp một tòa trăm mét cao lầu, để một cái ngũ giai giác tỉnh giả mất mạng. Nếu không phải nằm ở màu tím bình phong trong, tạo thành thương vong quả thực khó có thể đánh giá. Chờ đến chiến đấu kết thúc, gần phân nửa căn cứ hách đan e sợ đều sẽ đem bị san thành bình địa, tạo thành người thương vong, tuyệt đối muốn lấy khoảng 1.000 tính toán. Cung diệp chấn mấy người giao thủ thời điểm, lục dự rõ ràng là vì chờ càng nhiều giác tỉnh giả đến cô ý bảo lưu thực lực. Nếu không thì, đừng nói 4 cái ngũ giai giác tỉnh giả liên thủ, cho dù 10 cái ngũ giai giác tỉnh giả liên thủ cũng đem bị dễ dàng nhìn giết. Vậy một bóng người cả người quần áo rách nát trên người mang máu bay ngược đánh vào màu tím bình phong bên trên là cục trưởng chiếm thượng phong vẫn căng thẳng nhìn kỹ một đám giác tỉnh giả tất cả đều thở phào nhẹ nhõm cục trưởng tuy rằng trở thành thần tinh cấp nhiều năm nhưng dù sao tuổi tác quá lớn thân thể đã suy yếu chiến lược kém xa đỉnh cao thời kỳ mà lục dự tuy rằng mới vừa trở thành thần tinh cấp không lâu nhưng tuổi tác không lớn đang đứng ở trạng thái đỉnh cao có thể phát huy ra đỉnh cao chiến lược hai người cuộc chiến đến cùng ai càng hơn một bậc Tất cả người vây xem, cho dù ma vật đối sách hoa đối với cục trưởng biết sơ lược ba vị phó cục trưởng cũng trong lòng không chắc chắn. Bây giờ nhìn lại, cục trưởng tuy rằng không tại đỉnh cao, nhưng chiến lược so sánh lẫn nhau mới vừa trở thành thần tinh cấp lục dự đến, vẫn là muốn cường lên một ít, cũng còn tốt. Phương Bình đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả thần tinh cấp cục trưởng đều không phải lục dự đối thủ, toàn bộ căn cứ Hách Dan đem không người có thể trị lục dự, mà đến lúc đó, cùng địa ngục hỏa quan hệ có thể nói vô cùng ác liệt hẳn. Tất nhiên sẽ bị lục dự nhìn chằm chằm. Nếu thật sự đến bước đi kia, e sợ chỉ có thể lấy phi lôi thần thuật chạy ra thành ở hoang dã sinh hoạt, hay hoặc là đi tới cái khác căn cứ thành phố. Cái gì? Không phải. Đông nhiên, có người kinh ngạc thốt lên, Phương Bình tuần men theo nhiều tiếng nhìn tới, tiếp theo khiếp sợ. Chỉ thấy màu tím bình phong trong, lục dự bóng người đã biến mất, thay vào đó chính là một con quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ thể dài tới 7, 8 mét, hai cái chân sau thô to. Hai cái chân trước nhỏ gầy, dựa vào hai cái thô to chân sau đứng thẳng. Cả người khoác huyết sắc kim loại lân thiến, lưng mọc hai cánh, đầu dài hai căn sừng nhọn, sau lưng chính là một cái kéo thô đôi to. Thú hóa, không, thú hóa không thể triệt để như vậy, lẽ nào, lẽ nào lục dự là ma vật biến hóa. Đến ra cái này kinh người kết luận, Phương Bình vẻ mặt trở nên dại ra, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ma vật, lục dự lại là ma vật. Không chỉ Phương Bình đến ra kết luận như vậy. Cái khác giác tỉnh giả cũng làm ra tương đồng suy đoán, chuyển ra từng tiếng hút vào khí lạnh âm thanh. Ma vật lại có thể hóa thành nhân loại, ẩn nút tại nhân loại căn cứ thành phố bên trong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 151, thần bí con số. Ngươi lại là ma vật. Ông lão xanh mặt, mặc hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lục dự lại là một con hết sức đặc thù có thể hóa thành nhân loại ma vật. Theo đối phương ma vật thân phận lộ ra ánh sáng. Đối phương trước làm tất cả những thứ này cũng là có thể lý giải trước cảm giác được quỷ dị cùng không hợp lý cũng là giải thích được chẳng trách không được sẽ phá hư trồng trọn căn cứ chẳng trách không được sẽ dẫn ma vật tập kích căn cứ hết an chẳng trách không được sẽ không khác biệt tập kích giác tỉnh giả ông lão trong lòng sát cơ, hầu như dâng lên và hành đột nhiên giống một cái mặt đất mặt đất xuất hiện mạng nhện giống như vết rách ông lão đầy mặt sát khí về phía ma vật nào tới to bằng cái thất nắm đấm tựa như phía chân trời rất xuống xa băng mang theo khủng bố lực trùng kích này đi. Nếu đối phương là ma vật, vậy thì càng không thể để lại. Ẩm. Nắm đấm cùng một cái huyết sắc cự chảo đụng vào nhau, không khí nổi lên khủng bố gọn sóng, đá vụn tung tóe va chạm trung tâm, một đạo khe sâu hám xuất hiện, mà chu vi khu vực, tràn đầy từng đạo vết nước. Cự nhân hóa ông lão cùng ma vật tất cả đều không khỏi ở khủng bố lực trùng kích phía dưới lui về phía sau hơn 10 mét. Thế lực năng nhau. Đây là chiến đấu tới nay. Lục Dự lần thứ nhất chính diện gắng gượng chống đỡ xuống ông lão công kích, hiển nhiên hóa thành ma vật sau khi Lục Dự chiến lực tăng lên trên diện rộng, chiến lực tăng lên, nhìn đôi ông lão công kích ma vật, Phương Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đối phương, liền tựa như là thao túng không thuộc về mình thân thể, chiến lực bị nghiêm trọng áp chế, mà hóa thành ma vật đối phương thì lại như là trở về đến thân thể của chính mình, chiến lực không hề bị đến áp chế. Cái này e sợ cũng là đối phương sẽ cam nguyện bộc lộ ra ma vật thân phận nguyên nhân. Đang không có buộc lộ ra ma vật thân phận trước, ông lão còn khả năng nhìn đồng dạng là nhân loại, là quý trọng thần tinh cấp phần trên, tha cho đối phương một mạng, còn hiện tại, lại là tuyệt đối không thể. Mặc dù biết rõ sẽ như vậy, như trước lựa chọn bại lộ ma vật thân phận, hiển nhiên chính là bởi vì hóa thành ma vật hình thái sau khi chiến lực có thể có được tăng cường. Đó là cái gì? Đồng nhiên, Phương Bình con mắt ngưng lại. Lục dự biến thành ma vật cả người khoác tựa như kim loại lớp vảy màu đỏ ngỏm, chỉ có ở nơi ngực. Có một chỗ khác hẳn với huyết sắc màu vàng, có vẻ rất là bắt mắt. Hắn vận dụng xạ gì gẳng tăng cường sức quan sát, nhìn hướng về cái này đoàn màu vàng. Lại là một con số. Sau một khắc, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên dại ra, có một ít nghi ngờ không thôi, không nhịn được lại xác thực một lần. Lục dự biến thành ma vật nơi ngực cái kia một đoàn màu vàng, như là ma vật trên người thiên nhiên hoa văn, nhưng lại hết sức trùng hợp hình thành rồi 181 con số này. Là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó đánh số. Phương Bình cảm giác được sâu sắc quỷ dị cùng với một trận thấm lạnh leo. Con số thứ này, cùng ma vật có thể nói là nhất không đáp, không nghĩ tới lại sẽ ở một cái ma vật trên người nhìn thấy. Nếu như chỉ là trùng hợp cũng là thôi, nếu như là một loại nào đó đánh số, cái kia liền kinh sợ. 181 có phải là đại diện cho nó vị trí danh sách là số 181, ở nó phía trước, còn có đầy đủ 180 cái nắm giữ danh sách số ma vật. Hơn nữa những thứ này ma vật, rất khả năng như trước mắt ma vật như thế có thể hóa thành hình người mà lại nắm giữ thần tinh chiến lược thậm chí khả năng không ngừng thần tinh chiến lược dù sao thông thường mà nói con số càng khả cao xuất hiện càng sớm thực lực rất khả năng biến càng mạnh liền ở phương bình rơi vào suy tứ lúc với giang giác một tiếng vang thật lớn vang lên màu tím bình phong mặt ngoài xuất hiện đông đảo vết rách cuối cùng tựa như pha lê giống như tán loạn ra hóa thành ma vật sau khi lục dự chiến lược tăng vọt một đoạn ở cái này tăng cường chiến lược phía dưới. Nguyên bản công kích nhiều lần đều không thể đánh vỡ màu tím bình phong, lại bị hắn đánh vỡ. Không được, mau lui lại. Bao quát phương bình ở bên trong tất cả mọi người kinh hãi rồn dập lùi về sau, thần tinh cấp chiến lược không co ràng buộc. Đối với bọn hắn những thứ này thần tinh cấp phía dưới người tới nói quả thực là thai nạn. Mà sự thực cũng là như thế, vẹn vẹn là màu tím bình phong phá nát sau khi sản sinh kinh phong, cũng đã để không ít giác tỉnh giả bay lên, đầy đủ đập bay ra ngoài hơn trăm mét, từng cái từng cái tất cả đều mang thương. Mấy người thậm chí bị trọng thương. Bạch. Phương Bình trước tiên vận dụng phi lôi thần thuật, xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, phòng ngừa bị thương, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hướng về địa phương chiến đấu. Tình thế đã kinh biến đến mức gây bất lợi cho bọn họ, lục dự không chỉ về mặt chiến lực có thể so với ông Lão, càng là đánh vỡ màu tím bình phong, thoát khỏi màu tím bình phong hạn chế. Không có màu tím bình phong hạn chế, đối phương nếu là một lòng muốn chạy trốn, e sợ đều là thần tinh ông Lão, cũng rất khó có thể làm khó kh Ông lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đột nhiên giấm một cái mặt đất, gợi ra liên tiếp sụt xuống, trên người bùng nổ ra ngọc đá cùng vỡ khốc liệt khí tức, nhanh chóng nhào về phía ma vật. Một con nắm giữ thần tinh chiến lược hơn nữa có thể hóa thành nhân loại ma vật, đối với con người mà nói quả thực là thai nạn. Cho dù đánh rơi cái mạng này, cho dù đối với căn cứ thành phố tạo thành lại to lớn hơn phá hư, cũng tuyệt đối phải đem đối phương giết chết ở chỗ này. Lao ra hỏa, nghĩ liều mạng. Nam mơ đi, ta mới sẽ không cùng ngươi liều mạng không còn sống được mấy năm chứ, ta sẽ chờ, chờ ngươi chết rồi, đến đây tiếp quản căn cứ hay an. Lục Dự biến thành ma vật miệng nói tiếng người, hai cánh vỗ, bùng nổ ra không chậm tại ông lão tốc độ, nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Mặc dù là hóa thành ma vật hình thái, nó hiện tại chiến lực cũng là cùng ông lão tương đương mà thôi, như ông lão không muốn sống cùng hắn tử chiến, là có thể trước khi chết đem hắn kéo trốn cùng. Mới vừa trở thành thần tinh cấp, chính trực trắng niên, còn có rất lớn trưởng thành không gian nó. Hiển nhiên là không thể đi cùng một cái không có mấy năm tốt sống người liều mạng không được ông lão mặt sắc mặt đại biến ở phía sau điên cuồng đuổi theo một đạo lại một đạo màu vỏ quyết sấm xét tập kích hướng lục dự biến thành ma vật vẹn vẹn mấy cái trong trước mắt một ma vật một người cũng đã biến mất ở phương bình mấy người tầm nhìn chỉ có một tiếng lại một tiếng nổ vàng từ đảng xa chuyển đến hiển nhiên song phương ở một bên chiến đấu vừa hướng ngoài thành di động không biết có tòa mà sủ cả mì đối với loại này cấp bậc có hữu dụng hay không Thoáng do dự sau khi, Phương Bình vận dụng phi lôi thần thuật đuổi theo. Một con thần tinh ma vật, nếu như có thể lấy cỏ tòa mà sủ ca mì không chế, cái kia đối với hắn mà nói, quả thực là một bước lên trời, lập tức để cho hắn mạnh nhất thực lực từ tứ dai tầng thứ tăng lên tới thần tinh cấp. Đương nhiên, là có hay không thành công, trong lòng hắn cũng không hề chắc. Hắn hôm nay, luận cảnh giới, bất quá là tam giai giác tỉnh giả mà thôi, khoảng cách thần tinh cấp có tới 3 cái cảnh giới trên lệnh. Không lộ như thế trên lệnh cảnh giới. Cho dù có tỏa mà sủ cả mỹ loại này có thể nói mạnh nhất ảo thuật ảo thuật, là có hay không đưa đến tác dụng, trong lòng hắn cũng không hề chắc, thậm chí cảm thấy khả năng không lớn. Siêu hạng năng lực cũng mới có thể vượt biên giới mà thôi, nghĩ muốn càng ba cái cảnh giới, một cái trong đó càng là ngũ dai đến thần tinh cấp loại này có thể nói hồng câu giống như đại cảnh giới, độ khả thi chân tâm không lớn. Nhưng chung quy phải thử một chút, như thử nghiệm đều không thử nghiệm, bỏ qua như vậy một cái thần tinh chiến lực, thực tại đáng tiếc. đương nhiên. Làm như vậy là gặp nguy hiểm, lấy thực lực của hắn, liền lục dự biến thành ma vật một đòn cũng không ngăn nổi, vẹn vẹn là chiến đấu dư âm liền đủ để trọng thương hắn. Bất quá, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, dựa vào phi lôi thần thuật, tránh nẽ nắm vẫn là rất lớn. chương 152, một thân tỉnh, một đường truy kích, cho dù nắm giữ phi lôi thần thuật, Phương Bình cũng không có thể đuổi theo ông lão cùng lục dự, ngược lại là khoảng cách càng ngày càng xa. Phi lôi thần thuật thuấn di là có hạn chế. Nhất định phải ở có phi lôi thần thuật thức địa phương, hắn mới có thể thuấn di đến. Vì lẽ đó hắn thuấn di tốc độ, trên thực tế quyết định bởi tại phi đao tốc độ di động. Vì lẽ đó, tuy rằng có nắm giữ phi lôi thần thuật, nhưng Vương Bình khoảng cách hai người khoảng cách lại càng ngày càng xa. Bất quá, Phương Bình cũng không có mất dấu, hai người vừa đuổi trốn vừa giao chiến, ven đường lưu lại lượng lớn giao chiến vết tích, chỉ cần men theo loại này vết tích, liền không thể mất dấu hai người. căn cứ Hách An hơn 100 trong ngoài mười hai mươi ngoài. Lao ra hỏa, ngươi thật muốn theo ta liều mạng. Ma vật hóa lục dự âm thanh 13 tiếng nói lộ ra kiên kỵ, đuổi trốn hơn 100 dặm, hắn vẫn cứ không thể đủ chạy trốn ông láo truy kích. Ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta chết. Ông láo trên mặt mang theo kiên quyết vẻ, nhanh chóng vùa giết về phía lục dự. Một chỉ có thể hóa thành hình người ma vật ẩn núp ở căn cứ Hách An nhiều năm, thông qua săn giết căn cứ Hách gian giác tỉnh giả trưởng thành đến thần tinh cấp. Đây là hắn vị này ma vật đối sách khoa cục trưởng nghiêm trọng thất trách. Vì bù đắp chính mình thất trách, vì mình chết rồi căn cứ Hách Đan không bị một con thần tinh ma vật nhìn chằm chằm, hắn dù như thế nào cũng muốn giết chết đối phương, cho dù vì thế mà đánh rơi tính mạng của chính mình. Ngược lại hắn cũng không có mấy năm tốt sống, còn không bằng lấy còn sót lại mấy năm tuổi thọ, giải trừ cái này cực lớn uy hiếp. Lao ra hỏa, ai chết còn chưa chắc chắn. Biết tiếp tục chạy trốn thoát khỏi không được ông lão, hóa thành ma vật lục dự không còn chạy trốn, tương tự vồ giết về phía ông lão. Wayne. Khủng bố chiến đấu, ở khoảng cách này căn cứ hắc gian hơn 100 dặm ở ngoài bạo phát, nguyên bản thực vật dặm rạp khu vực phụ cận, ở Song Vương khủng bố lực phá hoại phía dưới, rất nhanh bị phá hủy. Không chỉ có như vậy, chu vi địa hình ở hai người 15 cái chiến đấu phía dưới, cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản bình nguyên địa hình, xuất hiện đạo đạo hẻm núi cùng với mọi chỗ hồ sâu. Song Vương rơi vào tử chiến, Song Vương thương thế trên người không ngừng tăng nhiều, từ vết thương nhẹ đến trọng thương, từ trọng thương đến sắp chết. Cho dù trọng thương sắp chết, ông lão như trước không có lối bước, điên cuồng công kích ma vật hóa lục dự, nghị muốn ở trước khi chết giết chết ma vật hóa lục dự, Phúc. hóa thành trường thương sấm xét đâm thủng hóa thành ma vật lục dự trái tim ở tại ngược lưu xuống một cái lỗ thủng khổng lồ, loảng xoảng trái tim bị xuyên thủng, hóa thành ma vật lục dự thân thể to lớn tầng tầng ngã xuống, máu tươi từ toàn thân vết thương cùng với vị trí trái tim chảy ra, đưa nó dưới thân mặt đất nhuộm đỏ, loảng xoảng. Hóa thành ma vật lục dự ngã xuống sau khi, ông lão đồng dạng ngã xuống, là do năng lực mà cực lớn hóa thân thể thu nhỏ lại đến bình thường, không, có mảy may động tĩnh. Song song cùng chết. Men theo chiến đấu vết tích, Phương Bình rốt cục chạy tới, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là ngã xuống đất không có động tĩnh một người một ma vật. Không, còn chưa chết. Phương Bình nhanh chóng hướng về ông lão nơi lao đi. Ông lão trên người vẫn cứ có tiếng động, nói rõ ông lão cũng chưa chết, đương nhiên, khoảng cách chết đã không xa xin quân đừng chết năng lực xin quân đừng chết vận dụng hào quang màu trắng đem ông lão bao phủ ông lão thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phủ đối với cứu ông lão điểm này hắn cũng không do dự bất kể là từ cái gì phương diện cân nhắc đều hẳn là cứu ông lão đối phương giết chết lục dự rõ ràng là thế hắn giải trừ một cái cực lớn mầm họa, dù sao hắn bị lục dự nhìn chằm chằm là vững tin không thể nghi ngờ trước lục dự triển lộ ra thần tinh chiến lược sau khi hắn liền vẫn trong lòng nặng chính trị. Bị một cái thần tinh cấp nhìn chầm chầm nghĩ không tâm tình trầm trọng cũng khó khăn, bây giờ nguy cơ giải trừ, không thể nghi ngờ là rất làm hắn cao hứng. Hơn nữa, một cái thần tinh cấp cường giả ân tình, giá trị là hiển nhiên là rất cao. Khúc khủng. Mấy phút sau, ông lão tỉnh lại, hắn đứng lên kiểm tra một hồi tự thân, rồi sau đó trông hướng bốn phía, ánh mắt rơi vào phương bình trên người. Không nghĩ tới vẫn có thể sống được một mạng, người nên chính là phương bình chứ. Cảm tạ Cổ lao khách khí. Trên thực tế đến ta cảm tạ ngươi, ta bị cái này con ma vật nhìn chầm chằm đã không phải một lần hai lần, ngươi giết chết cái này con ma vật, tương tự là thay ta giải trừ nguy cơ. Phương Bình khiêm tốn nói, căn cứ hắn từ Internet tìm đọc tư liệu, vị cục trưởng này hẳn là họ cổ, cụ thể tên gọi cái gì liền không biết được rồi, Internet có quan hệ hắn tin tức quá ít chịu đến quản chế, cũng không có hình ảnh chảy ra, Phương Bình mới không có ban đầu thời điểm liền nhận ra thân phận của đối phương. Không cần khiêm tốn. Sắc thực là ngươi cứu ta, nhân tình này ta nhớ một cái. Ông lão lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về ma vật thi thể. Cái này con ma vật sẽ nhìn chầm chằm ngươi, hẳn là cảm thấy ngươi thiên phú quá cao, đối với nó thậm chí toàn bộ ma vật bộ tộc là một cái uy hiếp. Nói đến là ta thất trách, như vậy một con ma vật ẩn nút ở căn cứ thành phố bên trong, ma vật đối sách hoa lại không có phát hiện. Cái này không trách ma vật đối sách hoa, ai có thể nghĩ tới một con ma vật lại có thể hóa thành hình người. Phương Bình Khách có nói. Một chỉ có thể hóa thành hình người ma vật, có thể nói là đánh vỡ cô hữu quan niệm, ma vật đối sách khoa phát hiện không được cũng có thể thông cảm được. Thoáng trần chờ, Phương Bình hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cổ lão, ta chú ý tới cái này con ma vật ngược hoa văn lại hình thành rồi con số, con số này đại biểu có ý gì? Cái này ta cũng không biết, ta sẽ báo cáo thượng cấp căn cứ thành phố, không biết có thể hay không biết chút ít cái gì? Ông lão cao mày suy tư, đối với Phương Diện này tin tức, hắn xác thực không có chút nào biết, nếu là biết. Tất nhiên sẽ coi đề phòng, cũng không đến nỗi để một con ma vật ẩn nút ở căn cứ hách An lâu như vậy. Hai người trò chuyện một lúc, ông Lao hướng về Phương Bình khẽ gật đầu sau khi xoay người rời đi, bất quá ma vật thi thể lại là cũng không có mang đi, tựa hồ là quên. Cổ lão, cái này con ma vật thi thể. Phương Bình vội vã gọi lại, một con sáu một cái thần tinh cấp ma vật thi thể sắc thực mê người, nhưng tham ô một cái thần tinh cấp cường giả chiến lợi phẩm, trừ phi đầu mọc mốc mới sẽ làm như thế. Đưa ngươi! Ông lão không quay đầu lại, mà là nhanh chóng rời đi, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất, duy có âm thanh từ đáng xa chuyển đến. Phương Bình vui mừng nhìn hướng về ma vật thi thể, một câu thần tinh cấp ma vật thi thể, cũng thật là niềm vui bất ngờ. Mặc dù không cách nào dùng để hiến tế thu được thiên phú hoặc năng lực, nhưng lại có thể dùng để hiến tế thu được hiến tế giá trị. Hán hiến tế giá trị chắc chắn tăng vọt, tiên nhân thuật khẳng định có thể hối đoái, không chỉ có như vậy, khẳng định còn có thể có rất nhiều hiến tế giá trị còn lại. Ngay khi Phương Bình nhìn chằm chằm ma vật thi thể thời điểm hư phấn, đột nhiên, như thi thể giống như nằm ngang không có động tĩnh ma vật thi thể, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ma vật trên thi thể cái kia từng đạo từng đạo giữ tận thương thế, đặc biệt ngực cái kia cực lớn lỗ thủng, lại ở quỷ dị biến mất, cùng lúc đó, ma vật thân thể cũng ở nhỏ đi cuối cùng còn lại đến hơn 3 thước. Đùng, đùng, đùng. Ma vật thi thể rung động lên, ma vật dường như muốn sống lại giống như. Chương 153, cổ tọa mà sủ ca mi. Không chết. Trái tim đều bị đâm xuyên, làm sao sẽ không chết? Phương Bình kinh sợ mà nhìn run rẩy ma vật thi thể, từ cái này cụ ma vật thi thể bên trên, hắn lại lần nữa nhận biết được tiếng động, cái này con ma vật sống lại. Chết tiệt lao đông tây, hại ta trả giá lớn như vậy đánh đổi. Ma vật thi thể vươn mình bỏ lên, có âm thanh từ ma vật thi thể trong miệng chuyển ra, ma vật triệt để mà sống lại. Vươn mình bỏ lên, ma vật giữ tận đầu nhìn hướng về sắc mặt giật mình Phương Bình. Có vô hình niệm lực ràng buộc ở phương bình trên người, để phương bình thân thể không thể động đậy. Lại bị ngươi nhìn thấy, nguyên vốn còn muốn nhiều lưu ngươi mấy năm, thực lực càng mạnh một ít sau ký sinh không chế, bây giờ bị ngươi nhìn thấy, không thể để ngươi sống nữa. Ngươi là làm thế nào đến khởi tự hoàn sinh? Phương bình sắc mặt ngưng lại, vốn cho là nhặt được lợi ích khổng lồ, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy, mà vật lại sống lại. Không là chuyện ngươi có thể biết, đồ ăn liền muốn có đồ ăn tự giác. Trong mắt lộ ra bạo ngược vẻ mặt, lục dự biến thành ma vật tướng bước một về phía phương bình đi tới. Làm sao chết rồi sống lại có thể nói là nó trong lòng một cây gai. Mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, là bởi vì nó trong đó một loại năng lực, có tương tự với thời gian chạy ngược hiệu quả. Hiệu quả như thế này cũng không thể đủ dùng tại chiến đấu, nhưng lại có thể dùng cho bản mệnh. Khi nó tử vong sau khi, loại năng lực này liền sẽ tự động khởi động, thông qua thời gian chạy ngược, để nó thương thế trên người biến mất phục sinh lại đây. Bất quá quá trình này cũng không thể khống chế, nó cũng không thể đủ khống chế khởi động sau khi thời gian sẽ chạy ngược tới trình độ nào, khả năng là vài ngày sau, cũng khả năng là mấy tháng sau khi, thậm chí là mấy năm sau khi. Vô cùng bất hạnh, trên người hắn thời gian rút lui đến có chút xa. Đồ ăn. Phương Bình cùng lục dự biến thành ma vật nói chuyện, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bá. Hai mắt của hắn hóa thành bốn mảnh núi liền cùng nhau lưới dao sắc, nạ rủ tổ trông có mạnh nhất ảo thuật danh xưng có tòa mà sủ ca mì bị hắn vận dụng. Nguyên bản, đối phương bị ma vật đối sách hoa cục trưởng giết chết, trong lòng hắn còn có một chút đáng tiếc, không thể tới kịp đối với đối phương vận dụng có tòa mà sủ ca mì, xem là có hay không dùng có tòa mà sủ ca mì không chế đối phương. Bây giờ đối phương chết rồi sống lại, hắn trái lại có một ít mừng rỡ, còn tự thân an toàn, hắn cũng không lo lắng, cho dù bị niệm lực giằng buộc, hắn như nghị thuấn di rời đi, đối phương cũng không ngăn được Vụ Vô hình tinh thần lực do Phương Bình mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng hai mắt lan tràn mà ra, tập kích hướng về Ma Vật. Hừ hừ, chính hướng về Phương Bình đi tới Ma Vật thân thể đột nhiên cương đứng, sau đó rầm một tiếng ngã xuống đất. Giang rắc. ngã xuống đất sau Ma Vật thân thể trên đất điên cuồng lăn lộn lên, đá vụn bùn đất bay khắp nơi bay. Đồng thời, Ma Vật không ngừng lấy lợi chảo chảo hướng về đầu của chính mình. Ở đầu của chính mình bên trên trào ra đạo đạo vết máu, máu tươi chảy dài, nhưng cũng không chút nào nhận ra được. Tựa hồ chính chịu được một loại nào đó đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Phương Bình nghi ngờ không thôi, không biết cái này xem như là thành công vẫn không có thành công. Nạ dù tổ trong, chúng có toa mà sủ ca mì, hầu như là không phát hiện được dị thường, một cách tự nhiên mà liền bị tẩy não. Nhưng trước mắt cái này con ma vật chúng có toa mà sủ ca mì sau khi, lại là biểu hiện ra rõ ràng dị thường. Là chênh lệnh cảnh giới quá lớn, không cách nào khống chế sao. Giang buộc ở trên người niệm lực đã sớm giải trừ. Phương Bình lùi tới hơn 100m ở ngoài, quan sát rơi vào thống khổ ở trong ma vật. Một khi phát hiện không đúng, Liên chuẩn bị lập tức rút đi. Mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, Liên ở Phương Bình cho rằng ma vật liền sẽ như vậy đem chính mình vô chết sau khi, trên đất điên cuồng lăn lộn ma vật ngừng lại. Giữ tận đầu bên trên tràn đầy vết máu, nó đứng lên, hướng về Phương Bình bên này từng bước một đi tới. Liên ở Phương Bình do dự muốn hay không lập tức thuấn di đảo tẩu việc này, đối phương dừng ở Phương Bình mấy chục mét ở ngoài. Miệng nói tiếng người nói. Thiếu ra. Nghe được cái này tiếng sưng hô, Phương Bình thở phào nhẹ nhóm, cỏ tọa mà sủ cả mì thành công. Tuy rằng không biết vì sao lại phát sinh như vậy biến cố, nhưng cỏ tọa mà sủ cả mì hiển nhiên đã vận dụng thành công. Đối phương đã rửa theo cỏ tọa mà sủ cả mì ở trong dành cho thiết định, trở thành thủ hạ của hán. Ừm. Phương Bình gật đầu, phân phó nói. Hóa thành hình người, sau này không có mệnh lệnh của ta, không được hiển lộ ma vật hình thái. Vâng, thiếu ra. Ma vật lúc này dựa theo Phương Bình dặn dò, hóa thành nhân loại hình thái. Từ hiến tế trong không gian lấy ra một bộ chính mình đổ dự bị quần áo, làm cho đối phương mặc vào, Phương Bình dò hỏi. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Không biết làm sao sự việc, đột nhiên cảm giác đầu rất đau, đau đớn kết thúc, cảm giác tựa hồ ít đi không ít trí nhớ. Lục dự cao mày nói, ít đi không ít trí nhớ, người chắc chắn chứ. Phương Bình sắc mặt kinh ngạc, hắn cũng không có đối với Lục dự trí nhớ tiến hành xóa đi. Đối phương làm cái này một cái thần tinh cấp cường giả, có trí nhớ cũng là một món tài phú quý giá, hắn tự nhiên không thể đem xóa đi. Ta xác định, bởi vì ta chỉ nhớ rõ 10 năm trước đến căn cứ Hách An sau chuyện, trước đó chuyện đã không nhớ rõ. Lục dự nói, chỉ nhớ rõ 10 năm trước đến căn cứ Hách An sau chuyện. Người đã quên đi rồi ngươi làm sao xuất hiện ở căn cứ Hách An. Phương Bình trong lòng hơi kinh. Đúng thế. Lục dự hồi đáp, 10 năm trước trí nhớ toàn bộ biến mất. Phương bình trong lòng xuất hiện nồng đậm cảm giác quỷ dị vận dụng có tỏa mà sủ cả mỉ sau khi biểu hiện ra dị thường hiện tượng cùng với trước bản thân nhìn thấy ở vào đối phương ngực quỷ dị con số để hắn cảm giác đến sâu sắc quỷ dị cảm giác thân phận của đối phương rất khả năng không chỉ là một chỉ có thể hóa thành hình người ma vật đơn giản như vậy quỷ dị con số bị khống chế sau khi trí nhớ bị tự động xóa đi phía sau của đối phương lẽ nào thật sự có một cái vô cùng khủng bố thế lực Phương bình cảm giác phía sau lưng mát lạnh chính mình tự hồ trong lúc vô tình đắc tội rồi một cái nào đó cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Có thể có được nội thần tinh cấp ma vật thế lực, có thể tưởng tượng được cái thế lực này cường đại, còn đối phương trí nhớ vì sao lại bị xóa đi, e sợ cũng là nào đó loại năng lực đang tác quái. Có thể có khi phát hiện mục tiêu gặp phải tinh thần tập kích khống chế lúc, liền tự động thanh trừ trí nhớ loại hình cơ chế. Đem cái vấn đề này tạm thời ném ra sau đầu, Phương Bình hỏi: "Ngươi vừa nãy là làm sao phục sinh? Ta có một loại thời gian chạy ngược năng lực" Tử vong sau khi, có thể tự động để thân thể rút lui đến một quang thời gian trước. Lục dự hồi đáp, để thân thể rút lui đến sau một khoảng thời gian. Thật là lợi hại năng lực, lại có thể khởi tử hoàn sinh, luận đẳng cấp e sợ đã đạt đến siêu hạng Phương Bình kinh ngạc, này năng lực có thể so với xin quân đừng chết châu bao nhiều. Xin quân đừng chết tuy rằng có thể trị liệu trọng thương sắp chết trạng thái, nhưng nói cho cùng là không có chết, mà đối phương cái này hoàn toàn là sau khi chết phục sinh. Bất quá rút lui thời gian không cách nào khống chế Lục dự bổ sung nói Rút lui thời gian không cách nào khống chế Phương Bình bỗng nhiên cả kinh Trong lòng có dự cảm không tốt Vội vàng hỏi Ngươi hiện tại là cái gì tầng thứ Ngũ dai Từ thần tinh cấp lui trở về ngũ dai Phương Bình nhất thời có một loại phiền muộn đến thổ huyết kích động hắn thu hồi lời nói mới rồi Liền chưa từng thấy như thế hố năng lực Cái này không phải siêu hạng năng lực Nghiêm trọng như thế tác dụng phụ Mặc dù là thượng đảng tầng thứ đều chưa chắc có thể đạt đến Quên đi Thu được một cái có trở thành thần tinh cấp tiềm lực ngũ dai ma vật cũng không sai. Cười khổ một tiếng, Phương Bình tự mình an ủi. Một cái cấp 5, đối với hiện tại hắn tới nói, đã là một cái cực mạnh chiến lực. Hơn nữa đối phương như vẫn là thần tinh cấp, hắn tung không dùng tới cỏ tòa mà sủ Kami cũng rất khả năng không cách nào thành công, bởi vì chênh lệnh thực sự quá to lớn. Chương 154, nhân quả quan hệ. Hoàng dã nơi sâu xa, một tòa không có một ngọn cỏ nguy nga núi lớn đỉnh, có một tòa cung điện hùng vĩ.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 Hẳn là bị tóm cũng gặp phải tinh thần loại năng lực giả tìm tòi trí nhớ, tự hủy Tiềm lực bình thường, bây giờ liền ngay cả vận may cũng bình thường. Nói xong lời này, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại, liền phảng phất là rơi vào vạn năm hóa đá. Nhưng hắn nói ra lời nói, lại đủ khiến người khiếp sợ, một con trưởng thành đến thần tinh cấp ma vật, dưới cái nhìn của hắn, tiềm lực lại chỉ là bình thường. Lấy phi lôi thần thuật, Phương Bình mang theo lục dự trở lại chỗ ở của chính mình lấy quả tòa mà sủ ca mì làm đánh đổi, đổi lấy đến lục dự cống hiến cho dưới cái nhìn của hắn là hoàn toàn đáng giá. tuy rằng bởi vì thời gian rút lui nguyên nhân thực lực rơi xuống thần tinh thoái hóa thành ngũ giai, bất quá dù sao cũng là ngũ giai chiến lược, hơn nữa ở ngũ giai trong, cũng là khá cường loại kia. sau này một quãng thời gian rất dài đối phương đều sắp trở thành hắn một tấm cực lớn lá bài tẩy, trọng yếu nhất chính là đối phương tồn tại vô cùng có trợ giúp hắn thu được cường đại ma vật thi thể, lấy thực lực của đối phương. Săn giết tứ dai ma vật tuyệt đối dễ như trở bàn tay, cho dù là ngũ dai ma vật, tất nhiên cũng có niềm tin rất lớn có thể săn giết. Tuy rằng vẫn còn không rõ ràng đối phương săn giết ma vật là có hay không hiến tế thu được thiên phú hoặc năng lực, nhưng cho dù không thể thu được thiên phú hoặc năng lực, tất nhiên cũng có thể thu được hiến tế giá trị, tương tự đối với hắn có vô cùng giúp đỡ lớn. Theo địa ngục hỏa tiêu diệt, đến từ ma vật đối sách hoa mộ binh kết thúc, phương bình các loại bị mộ binh giác tỉnh giả, trở về đến bình thường hàng ngày Căn cứ Hách An rơi vào hiếm thấy bình tĩnh, bởi vì địa ngục hỏa nguyên nhân, căn cứ Hách An gần nhất mấy tháng gặp lại, giáp tỉnh giả đầy đủ tổn hại hai thành. Hai thành giác tỉnh giả tử vong, lưu lại rất nhiều lợi nhuận không gian, thu được lợi ích trở nên dễ dàng, cũng không cần thông qua tranh đấu đến thu được lợi ích, vì lẽ đó căn cứ Hách An rơi vào hiếm thấy bình tĩnh. Mấy ngày sau, Phương Bình ở Ma Vật đối sách khoa nhận treo thưởng nhiệm vụ sau khi rời đi căn cứ Hách An, hắn nghị săn giết Ma Vật xác định lục dự săn giết ma vật là có hay không dùng để hiến tế thu được thiên phú hoặc năng lực. Lục dự săn giết ma vật có hay không cùng hắn có nhân quả quan hệ, là có hay không dùng để hiến tế thu được thiên phú hoặc năng lực, cái này rất khó phán định. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng lục dự thuộc về hai cái độc lập cá thể, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không lớn, nhưng nếu nói hắn cùng lục dự trong lúc đó không có quan hệ, cái kia lại không hẳn vậy, chúng có tòa mà sủ cả mị lục dự hoàn toàn được hắn chi phối. Bất kể là có nhân quả vẫn là không nhân quả Đều là giải thích được, then chốt còn phải xem ma vật tế đàn đối với có nhân quả là làm sao nhận định. Mà đây là không cách nào trực tiếp từ ma vật tế đàn được đến đáp án, cũng chỉ có thông qua săn giết ma vật hiến tế đến nghiệm chứng. Bắt đầu siêu tầm đi. Đến ma vật cuối cùng xuất hiện địa phương, phương bình hướng về lục dự dạn dò. Vâng, thiếu ra. Bằng sắc mặt nạ che khuất trên nửa bên mặt lục dự cung kinh đáp. Gặp qua lục dự khuôn mặt người không phải số ít, vì để tránh cho bị nhận ra. Phương Bình để cho hắn đeo vào cái mặt nạ này. Vụ. niệm lực lan tràn ra, Lục Dự bắt đầu siêu tầm, mà Phương Bình nhưng là ở phụ cận dựng xuống lều vải chờ đợi. Hắn cũng không tính tham dự săn giết ma vật bất kỳ quá trình, cho dù là siêu tầm quá trình, hắn cũng cũng không tính tham dự, phòng ngừa bởi vì có tham dự nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân quả phán đoán. Bất quá, tuy rằng hắn không tham dự siêu tầm, Lục Dự siêu tầm hiệu suất nhưng cũng không thấp. Niệm lực chẳng những có thể dùng cho chiến đấu. Tương tự có thể cho rằng con mắt dùng cho siêu tầm. Tuy rằng thực lực thoái hóa, nhưng dù sao vẫn là ngũ giai giác tỉnh giả, lục dự niệm lực phạm vi bao trùm, thậm chí vượt quá Phương Bình bây giờ sắc màu quan sát hạ kỳ phạm vi bao trùm, siêu tầm hiệu suất cao hơn Phương Bình. Sau 5 ngày, Lục Dự gánh một con thân dài hơn 2 mét đầu giữ tợn ma vật, trở về Phương Bình dựng chướng đồng địa phương, cùng Phương Bình hội hợp. Tiêu tốn 5 ngày, đối phương thành công tìm tới cũng săn giết ma vật. Trở về trong thành lĩnh đến treo giải thưởng. Phương Bình trở lại nơi ở, đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian. Hiến tế. Phương Bình lên tiếng, ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt phía dưới biến mất, sau đó, lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên. Hiến tế không nhân quả tế phẩm, thu được 101 linh một hiến tế giá trị. Nghe được âm thanh này, Phương Bình trên mặt thoáng có một ít thất vọng. Xem ra do lục dự đơn độc săn giết ma vật, cũng không thể đủ tính làm có nhân quả. Nguyên bản, hắn là có một ít chờ mong. Ma vật tế đàn sẽ bởi vì lục dự được hắn có tòa mà sủ cả mỉ chi phối nguyên nhân, đem lục dự săn giết ma vật phán định là cùng hắn có nhân quả quan hệ. Nếu như vậy, hắn liền có thể để lục dự săn giết ma vật, mà mình toàn thân tâm tập trung vào tu luyện. Bây giờ nhìn lại, cái phương pháp này là không thể được. Lấy phương pháp như vậy, hắn chỉ có thể thu được hiến tế giá trị, không cách nào thu được thiên phú hoặc năng lực. Nghĩ muốn thu được thiên phú hoặc năng lực, còn được bản thân tham dự săn giết, ít nhất cũng đến như lần đó săn giết ẩn thân ma vật như thế. Phụ trách siêu thầm. Cũng được, mặc dù không cách nào thu được thiên phú hoặc năng lực, nhưng có thể thu được hiến tế giá trị, cũng đã rất tốt. Phương Bình cảm giác mình có một ít lòng tham không đủ, thu được như vậy một cái ngũ giai giác tỉnh giả thủ hạ, để cho hỗ trợ săn giết ma vật, hắn hiến tế giá trị chắc chắn ra tốc tăng trưởng, cái này đã là chỗ tốt cực lớn. Dù sao hiến tế giá trị là có thể đủ dùng đến hối đoái nhân thuật, mà nhận thuật tuy rằng nguy lực bình thường sẽ không đi theo cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng nhưng cũng miễn cưỡng được cho là một loại năng lực hơn nữa có không nhân quả thứ này cũng là có thể biến báo hắn hoàn toàn có thể để cho lục dự đem ma vật làm cho gần chết rồi sau đó cuối cùng bù đao từ hiến tế không gian lui ra vì xác định bù đao tính khả thi phương bình quyết định lập tức nhận xuống một cái treo giải thưởng lần này hắn quyết định nhận một cái tứ giai treo thưởng nhiệm vụ có lục dự như vậy một cái ngũ giai giác tỉnh giả cao thủ tứ giai ma vật đối với hắn mà nói quả thực bắt vào tay chân chính phiền phức chính là tìm tới ma vật độc tử đi tới ma vật đối sách khoa, Phương Bình nhìn hướng về nhiệm vụ treo giải thưởng lan, tìm kiếm thích hợp treo thưởng nhiệm vụ. Khi nhìn thấy một cái treo giải thưởng lúc, trong mắt của hắn bắn mạnh ra tinh quang, thần sắc trên mặt không khỏi hơi hưng phấn, lại xuất hiện như vậy treo thưởng nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ là hai ngày trước phát ra, đối với tứ giai tầng thứ này treo thưởng nhiệm vụ tới nói, xem như là so sánh mới treo thưởng nhiệm vụ, cái này treo thưởng nhiệm vụ sở dĩ để cho hắn có chút kích động. Là bởi vì treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu là một loại tên là nhãn ma ma vật. Nhãn ma, một loại hình thể khoảng 2 mét ngoại hình như con mắt thật to, quanh thân sinh có rất nhiều xúc tu, có thể tại không trung phi hành tứ dai ma vật. Cái này rõ ràng là một con đủng có mắt loại thuộc tính ma vật, mà như vậy ma vật, chính là Phương Bình phải tìm. chương 155, ma nhãn. Thật sự quá tốt rồi, lại có như vậy ma vật xuất hiện. Phương Bình hưng phấn. Gần nhất khoảng thời gian này, hán tao ngộ đối thủ tất cả đều khá mạnh thấp nhất đều là tứ giai tầng thứ, càng có lục dự loại này ngũ giai tầng thứ. Đối mặt đối thủ như vậy, bất kể là biến dị mẹ dạ mẹ no nomi năng lực, vẫn là hỉ hỉ nomi năng lực, hay hoặc là hệ nệ cổ thêm sắc màu vũ trang hạ kỳ tổ hợp năng lực, uy lực đều yếu một chút. Không có biện pháp phía dưới, cũng chỉ được vận dụng sở san đủ, bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn vận dụng mạn dễ kỳ ổ xả gìn gẳng số lần không ít. Hắn rõ ràng cảm giác được con mắt của chính mình đã chuyển biến xấu đến nhất định độ lấy bình thường vận dụng mạn dễ kỳ ổ xả dỉn gẳng tần suất nhiều nhất trường một năm hẳn là thì sẽ ngủ không phải hắn không yêu quý con mắt thực sự là không có biện pháp đối mặt đối thủ mạnh mẽ không thể không dùng trên thực tế hắn loại này đã xem như là tốt nà dủ tô trong u hạ xạ sủ kệ từ thu được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đến ngủ vẹn vẹn nửa tháng cùng đối phương so ra hắn đôi mắt yêu quý trình độ không biết tốt bao nhiêu lần ngày hôm nay liền xuất phát Nguyên vốn còn muốn ở căn cứ thành phố bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai rời đi căn cứ thành phố săn giết ma vật, nhưng thấy đến như vậy treo giải thưởng, hắn lúc này quyết định lập tức xuất phát. Thật vất vả gặp phải như vậy một con ma vật, nếu để cho cái này con ma vật chạy trốn, hay hoặc là bị cái khác rác tỉnh giả săn giết, vậy thì thiệt tỏi lớn. Đến gặp ma vật tập kích sản xuất nhà xưởng, hiểu rõ qua tin tức mới nhất sau khi Phương Bình mang theo lục dự bắt đầu siêu tầm lên. Nhất định phải mau chóng. Từ sản xuất nhà xưởng hiểu rõ đến tiến hành tin tức sau khi, hắn có một loại cảm giác gấp gáp. Nhìn chằm chằm cái này treo giải thưởng không chỉ là hắn, còn có một cái giác tỉnh giả gia tộc, nếu để cho cái này giác tỉnh giả gia tộc sớm phát hiện ma vật đem ma vật săn giết, vậy thì phiên muộn. Sau 8 ngày, một mảnh rừng cây rậm rạp ở trong. Tìm tới. Chính đang tại siêu tầm phương bình nhận biết được ma vật tiếng động, tuy rằng không có nhìn thấy ma vật ngoại hình, nhưng hắn hầu như có thể khẳng định, cái này con ma vật tất nhiên chính là hắn phải tìm nhãn ma. Đồng dạng nắm giữ tứ dai thực lực, hơn nữa còn xuất hiện tại phụ cận, xác suất có thể nói là vô cùng cao. Tứ dai ma vật, loại này cấp bậc ma vật, vẫn để cho lục dự ra tay cho thỏa đáng. Lưu lại một ngọn phi đao tại chỗ, lấy phi lôi thần thuật, phương bình xuất hiện ở lục dự bên cạnh, mang theo đối phương trở về. Ở lục dự trên người, hắn dấu ấn có phi lôi thần thuật thức, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào có thể xuất hiện ở lục dự bên cạnh. Hướng về ma vật đang đến gần, khi tới gần ma vật còn có năm. 600 mét thời điểm, hai người bị ma vật phát hiện. Dù sao cũng là tứ dai ma vật, cảm quan cực kỳ nhạy cảm. Ma vật không có đào tẩu, mà là chủ động hướng về phương bình hai người bay tới. Giang rắc, giang rắc. Nương theo cây tối chạc cây gãy vỡ, ma vật toàn cảnh lộ ra. Đây là một viên đường kính đạt đến 2 mét màu tím cự nhãn, nó tại không trung phi hành, ở chung quanh nó, mọc ra một cái lại một cái huyết sắc xúc tu. Những thứ này huyết sắc xúc tu không ngừng đong đưa làm. Liền tựa như là ở trong nước bơi lội, nhưng đối phương vị trí địa phương không phải trong nước mà là không chung. Vụ Một loại không nhìn thấy khiến người buồn ngủ tinh thần công kích đánh út về phía phương bình. Mà nhãn trong đó một loại năng lực chính là tinh thần loại năng lực thôi miên. Loại năng lực này có thể làm cho những sinh vật khác buồn ngủ, rơi vào mộng cảnh. Mà nó thì lại sẽ nhân cơ hội này, đem quanh thân bơi màu máu xúc tu đâm vào rơi vào mộng cảnh sinh vật trong cơ thể, đem tinh hoa sinh mệnh hút khô, để cho chết vào mộng cảnh trong sản xuất nhà xưởng liền đủ có vài vị phiên trực giác tình giả bị như vậy hút khô hóa thành khô quát sắc cướp bá chịu đến công kích phương bình mạn dẻ kỳ ổ sạ dỉn gẳng là do bị kích thích mà mở ra nguyên bản sắp buồn ngủ phương bình bỗng cảm thấy phân chấn trong nháy mắt có tinh thần trừ phi cùng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn bằng không ở hắn cái này một đôi hào thuật hình mạn dẻ kỳ ổ sạ dỉn gẳng phía dưới tất cả tinh thần công kích đều là không có hiệu lực một bên khác lục dự đồng dạng chịu đến tinh thần công kích bất quá hắn tình huống so với phương bình càng tốt, hầu như không có chịu ảnh hưởng. Niệm lực đồng dạng là tinh thần loại năng lực ở trong một loại, chỉ là loại năng lực này càng nhiều thể hiện ở vật lý tính trên, cũng không phải là ảo thuật phương diện. bất quá niệm lực dù sao cũng là tinh thần loại năng lực, hơn nữa cảnh giới của hắn, tuy rằng cũng không phải là trạng thái đỉnh cao nhưng cũng tốt xấu là ngũ giai giác tỉnh giả, vì lẽ đó ma nhãn thôi miên đối với hắn một điểm hiệu quả đều không có, đem nó bắt giữ, không muốn giết chết. Phương Bình dặn dò, Lục dự đáp một tiếng, lướt qua Phương Bình, hướng về tứ giai ma vật ma nhãn đi tới. Xèo, xèo, xèo. Thấy thôi miên không có hiệu lực, ma nhãn quanh thân đung đưa huyết sắc xúc tu, nhanh chóng duỗi dài kéo dài, đầy đủ kéo dài tới hơn 100 mét dài, quét gãy một loạt lại một loạt cây cối, từ mỗi cái phương hướng đánh út về phía Lục dự. Lục dự bước chân liên tục, tiếp tục hướng về ma nhãn đi tới, kéo tới màu máu xúc tu, tất cả đều bị một đạo không nhìn thấy bình phong đỡ, khó thương hắn mảy may may. Hắn liền như thế chống ma nhãn công kích, đi tới ma vật phụ cận, rồi sau đó đưa tay ra, một tay hư nắm. Cà. Phát điên công kích ma nhãn công kích dừng lại, không, nói cho đúng là, công kích đọc lại. Tập ra màu máu xúc tu duy trì tập ra tư thế, nhưng cũng rốt cuộc không thể động đậy, mà ma nhãn thân thể cũng không có động tĩnh, liền phảng phất trong nháy mắt thời gian bất động giống như. Lục dự hư nắm tay đi xuống ép. Vành. Và Bùn đất tung tóe, nằm ở không trung ma nhãn tầng tầng rơi xuống đất. Trên mặt đất đập ra một cái đường kính đạt đến hơn 10 mét hố. Ma nhãn không thể động đậy nằm ở cái hố trong, trên người xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương, có dòng máu màu tím từ miệng vết thương chảy ra. Rút ra dạ nạ cốt thư, đem sắc màu vũ trang hạ kỳ bám vào dạ nạ cốt thư bên trên, phương bình đi lên trước, đi tới ma nhãn phụ cận. Phúc! Hắn lấy dạ nạ cốt thư đâm hướng về ma nhãn, đầy đủ hơn nửa đoạn dạ nạ cốt thư bị đâm tiến vào, rút ra sau khi, dòng máu màu tím từ miệng vết thương của cục mà chảy. Ma nhãn kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát dàn buộc tập kích Phương Bình, nhưng ở lục dự cái này ngũ giai giác tỉnh giả niệm lực phía dưới, căn bản tránh thoát không được. Phương Bình trong tay dạ nạ còn tục tiếp tục đâm, bởi vì Ma nhãn không có trái tim loại hình chỗ yếu nguyên nhân, hắn liên tiếp đâm mấy chục đạo, mới cuối cùng đem Ma nhãn giết chết. Dựa theo suy đoán, Ma nhãn là hắn siêu tầm đến, giết chết sau khi, hẳn là cùng hắn có nhân quả quan hệ, bất quá để cho an toàn, hắn để lục dự đem Ma nhãn trọng thương, chính mình tự mình đem Ma nhãn giết chết. Đi tới sản xuất nhà xưởng giao tiếp treo giải thưởng thu được chứng minh, rời đi sản xuất nhà xưởng, Phương Bình không thể chờ đợi được nữa mà đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, đem hiến tế. Ma nhãn vừa nắm giữ thôi miên năng lực lại có mắt loại thuộc tính, đặc thù cùng con mắt loại năng lực có thể nói là nhất đáp, hắn cảm thấy hiến tế ra ủng có mắt loại năng lực hoạt hình nhân vật độ khả thi rất lớn. bá Một đạo ánh sáng đỏ ngòm hạ xuống nổ nát hóa thành một người mặc theo có mây đỏ áo che gió màu đen nam tử. Nam tử không có tóc, da thịt tái nhợt, trên người nhiều chỗ đều có mắt, thoạt nhìn rất là làm người sợ hãi. Chương 156, Vĩnh Hằng màn Dệ Kỳ ổ xạ dịn gẳng. Họ tên, Uchiha Shin, Thiên Phú. Trưởng Thanh Thiên Phú, loại yêu. Nhân thuật Thiên Phú, loại yêu. Thể thuật Thiên Phú, loại yêu. Năng lực. Mản Dệ Kỳ ổ xạ dịn gẳng, sạ dị gẳng cao cấp tiến hóa hình thái, thông qua trí thân người chết kích thích, sản sinh tâm tình tiêu cực mở ra. Có đồng thuật viễn trình điều khiển, có thể viễn trình điều khiển vật thể, nhưng phàm là tay trái tiếp xúc cũng ký hiệu vật thể, tận đều có thể tiến hành khoảng cách xa thao túng. Lại là hắn. Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Uchiha xin, nạ dù tổ gái đèn ở trong phản phái người vật, cũng không phải là Uchiha bộ tộc người, bởi vì sùng bái Uchiha ịt trịa nguyên nhân, cho mình tự phong lên Uchiha dòng họ. Đối phương bốn là Odo Simas vật thí nghiệm, bởi vì thân thể bao quát tính rất mạnh nguyên nhân, bị trông vào xạ dị gẳng. Cuối cùng thu được Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng. Đối phương tuy rằng cũng không phải là ủ trì hạ bộ tộc người, nhưng này đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng lại là chân thật, là có thể cùng hắn hiện hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng dung hợp. Không hề do dự chút nào, Phương Bình nói: "Ta lựa chọn năng lực Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng." Theo Phương Bình làm ra lựa chọn, Phương Bình chờ mong tiếng nói vang lên. "Hiến tế người đã nắm giữ Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn Gẳng, tiến hành năng lực dung hợp." Bá Ánh sáng đỏ ngòm va vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình con mắt có một loại lạnh lạnh mát mát cảm giác, bất quá rất nhanh liền biến mất, không có bất kỳ dị thường, hắn mau mau nhìn về phía mình bảng thuộc tính. Họ tên, Phương Bình. Hiện tế giá trị, 6106. Thiên Phú. Trưởng thanh Thiên Phú, đặc yêu. Sắc màu quan sát hạ kỳ Thiên Phú, loại ưu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ Thiên Phú, đặc ưu. Tin tặc Thiên Phú, đặc yêu. Thể thuật Thiên Phú, loại ưu nhân thuật thiên phú, đặc ưu, năng lực, biến dị mẹ già mẹ dạ no mi năng lực, doa doa no mi năng lực, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìng gẳng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn, hỉ hỉ no mi năng lực, mầm họa giải trừ. Nhìn thấy mạn dệ kỳ ổ xạ dìng gẳng phía trước vĩnh hằng hai chữ, phương bình kích động đến tổ đỉnh. Cùng suy đoán như thế, dựa vào ma vật tế đàn dung hợp đặc điểm, cho dù không có liên hệ máu mũi hai đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìng gẳng dung hợp cũng có thể hình thành Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ Dĩn Gẳng. Mân Họa rốt cục giải trừ, hắn không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ mù, sau đó vận dụng Sở Sanu, không cần tiếp tục phải có kiêng rẻ. Hắn nhìn hướng về Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ gìn Gẳng tỉ mỉ chú giải. Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ gìn Gẳng cao cấp hình thái, do hai đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ gìn Gẳng dung hợp mà thành, nắm giữ đồng thuật có toa mà Sủ Kami, Sở Sanu, viễn trình điều khiển. Dung hợp ngũ hạ xin Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ Dĩn Gẳng sau khi Hán con mắt không chỉ tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liền ngay cả đồng thuật đã gia tăng rồi một loại, thu được ủ trì hạ xin đồng thuật viễn trình điều khiển. Tuy rằng ủ trì hạ xin đồng thuật viễn trình điều khiển bị đánh giá là yếu nhất mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đồng thuật, bất quá lại cực kỳ thích hợp ta. Đối với ủ trì hạ xin mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đồng thuật viễn trình điều khiển, phương bình không có bất kỳ không hài lòng. Viễn trình điều khiển có thể khoảng cách xa thao túng tay trái chạm đến cũng ký hiệu vật phẩm. Loại năng lực này ở đối thủ không biết tình huông xuống đánh lén, hiệu quả cực kỳ tốt, gài đèn chuyện bên trong, đã trưởng thành đến đỉnh cao vụ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng vụ trí hạ xạ su kẻ, liền đã từng bị loại năng lực này đánh lén đâm bị thương. Bất quá, Phương Bình coi trọng không phải loại năng lực này đánh lén đặc điểm, mà là loại năng lực này có thể khoảng cách xa thao túng vật phẩm đặc điểm. Loại này đặc điểm cùng phi lôi thần thuật có thể nói là tuyệt phối, có loại năng lực này, hắn liền có thể khoảng cách xa thao túng có phi, lôi thần thuật thức phi đao. Phi lôi thần thuật trở nên càng thêm khó có thể phòng bị, hiệu quả đem càng trên một cấp độ. Trở lại nơi ở, Phương Bình không thể chờ đợi được nữa hướng về phía gương mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn rằng kiểm tra con mắt biến hóa. Chỉ thấy con mắt đồ án phát sinh thay đổi, nguyên bản bốn mảnh hình cung lưới dao sắc nối liền đồ án cũng không có biến mất, nhưng nội bộ lại là khảm nạm một cái có ba cái gai nhọn hình tròn đồ án. Hiển nhiên. Hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng có đồ án là ủ trì hạ xỉ xỉ cùng ụ trì hạ xỉn hai mắt đồ án dung hợp rút ra một ngọn phi đao lấy tay trái đối với cái này ký hiệu cũng lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xả dìn gẳng đối đối với cái này tiến hành khống chế vu sau một khắc phi đao từ phương bình trong tay thoát ly trôi nổi ở phương bình trước người bệnh theo phương bình ý nghĩ phi đao quay chung quanh phương bình nhanh chóng chuyển động lên ở phương bình chu vi lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Hoàn toàn được Phương Bình khống chế, như cánh tay sai khiến, liền tựa như là ở thao túng tay của chính mình, thao túng chân của mình, hoàn toàn thành thân thể kéo dài. Chẳng trách không được cụ trí hạ xịn sẽ lấy loại năng lực này cấu trúc cánh tay, lấy loại năng lực này cấu trúc cánh tay, cùng tay của chính mình không có bất kỳ khác biệt gì. xác thực là thích hợp tái nhất đồng thuật. Đóng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Phương Bình hết sức hài lòng gật đầu. Như vậy đồng thuật, cùng hắn phi lôi thần thuật quả thực tuyệt phối, có cái này đồng thuật. Hắn phi lôi thần thuật đem càng thêm khó lòng phong bị, hắn đã có một ít chờ mong viễn trình thao túng cùng phi lôi thần thuật kết hợp, ở thực chiến ở trong biểu hiện. Lên ken ken. Điện thoại vang lên, Phương Bình tiếp gọi điện thoại, nửa giờ sau, hắn xuất hiện ở ma vật đối sách khoa, bị dẫn vào ma vật đối sách khoa một chỗ trong phòng họp. Phòng họp ở trong, đã có mấy người, có Hạ Khâu, có Diêu Tuấn, có Phan Huyên, có Yến Tuyết, có Mục Cao, có Bành Trùng. Phương Bình phát hiện, ở đây mấy người cộng đồng đặc điểm là... Tất cả đều là căn cứ hách gian trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất nhất mấy người. Hướng về quen biết người chào hỏi sau khi, Phương Bình ngồi vào Yến Tuyết bên cạnh, hướng về đối phương dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, ta cũng là đột nhiên bị gọi tới. Yến Tuyết lắc đầu, nàng mặc dù là ma vật đối sách khoa người, bất quá lần này cũng không có sớm nhận được tin tức, cũng không biết phát sinh cái gì. Chờ nửa giờ, lục tục lại có một ít căn cứ hách gian thiên phú khá cao người trẻ tuổi đến. Nhân số đã đạt đến hơn 10 người. Thẳng đến lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào trong phòng họp, nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Phương Bình mấy người đều là không khỏi đứng lên, bởi vì người đến chính là ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp Trấn. Không cần câu nệ, mọi người đều ngồi. Diệp Trấn vung vung tay, ra hiệu Phương Bình mấy người ngồi xuống, rồi sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Ở đây đều là căn cứ hách gian trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất nhất người, là căn cứ hách gian tương lai của trống. Diệp Trấn nói, Lập tức dẫn tới không ít người ánh mắt nhìn về Phan Huyên, trong mắt lộ ra suy tư. Phan Huyên ở Phàn Gia địa vị thay đổi, bọn họ là biết được, nhưng vẫn không biết nguyên nhân. Bây giờ xem ra, hẳn là đối phương biểu hiện ra kiệt xuất giác tỉnh giả thiên phú, cho nên mới phải chịu đến Phàn Gia coi trọng. Bây giờ, một cái quan hệ đến căn cứ Hách An tổn vòng cực lớn nguy cơ, cần các ngươi đi đối mặt cùng giải quyết. Diệp chấn ánh mắt đảo qua ở đây hơn 10 người, vẻ mặt nghiêm nghị. chương 157, Căn cứ Hách An nguy cơ quan hệ đến căn cứ hạch gian tổn vong cực lớn nguy cơ. Phương Bình mấy người đều là biến sắc, cho dù là hạng khâu, cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa. Mới vừa trải qua địa ngục hỏa nguy cơ, bây giờ lại xuất hiện lần nữa nguy cơ, hơn nữa có thể được gọi là quan hệ đến căn cứ hạch gian tổn vong nguy cơ, cũng để trong lòng bọn họ lo sợ bất an, đến tột cùng cái gì loại nguy cơ lại có thể ảnh hưởng đến căn cứ hạch gian tổn vong. Diệp Cục, đến tột cùng phát sinh cái gì? Mục Cao mở miệng hỏi, làm cái này ma vật đối sách hoa thành viên Hắn cùng Yến Tuyết là ở đây người trong, cùng Diệp Trấn nhất là quen thuộc người. Trải qua toàn diện kiểm tra thân thể, cục trưởng nhiều nhất còn có 5 năm tuổi thọ. Diệp Trấn âm thanh nghiêm nghị nói, nhiều nhất chỉ có 5 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người tất cả đều là biến sắc, không cần tiến một bước nói rõ. Tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng đến tuột cùng phát sinh thế nào nguy cơ. Thần tinh cường giả, như thần tinh giống như ít đòi cường giả, là căn cứ thành phố yên ổn cùng ổn định căn bản. Có thể nói căn cứ thành phố cây cột chống trời. Bây giờ cây này cây cột chống trời sắp đổ mất đi thần tinh cấp cường giả căn cứ hách gian liền mất đi yên ổn cùng ổn định căn bản trong lịch sử cái kia một cái lại một cái bởi vì mất đi thần tinh cấp cường giả tọa chấn mà gặp phải thần tinh ma vật tiêu diệt căn cứ thành phố đã báo trước căn cứ hách gian vận mệnh đời chúng ta tiềm lực đã hết cả một đời cũng đã vô vọng trở thành thần tinh vì lẽ đó trở thành thần tinh trọng trách chỉ có thể rơi xuống ở trên người các ngươi diệp chấn thở dài một hơi cả người phảng phất giàn mua rất nhiều Nguyên bản còn có hơn 10 năm thời gian, đầy đủ chờ đến các ngươi trưởng thành, bất quá đánh với lục dự một trận, cục trưởng tuy rằng cuối cùng giết chết lục dự, nhưng cũng tổn thương thân thể bản nguyên, ở không phát sinh đại chiến tình hôm xuống, cũng nhiều nhất chỉ có 5 năm tuổi thọ. Không thể hướng cấp trên căn cứ thành phố cầu viện, thỉnh cầu loại cỡ lớn căn cứ thành phố phái tới thần tinh cấp cường giả tọa chấn sao? Thoáng do dự, Phương Bình dò hỏi. Diệp Chấn lắc đầu nói: Bởi vì ma vật hoành hành hoàn cảnh lớn, bất kể là loại cỡ lớn căn cứ thành phố vẫn là như căn cứ Hách như vậy cỡ chung căn cứ thành phố, đều là độc lập tự chủ, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ vẹn vẹn là liên minh quan hệ, cũng không tồn tại dựa vào quan hệ. Vì lẽ đó, thượng cấp căn cứ thành phố cũng không có che chở cái khác căn cứ thành phố nghĩa vụ. Hơn nữa, cho dù đối với thượng cấp căn cứ thành phố tới nói, thần tình cường giả cũng là cực kỳ quý giá chiến lược, là không thể đem đưa ra bên ngoài đi tới bảo vệ cái khác căn cứ thành phố. Thì ra là như vậy. Phương Bình Nhữ Mày, tuy rằng thực lực đã khá mạnh. Bất quá vừa không có thành lập gia tộc, cũng không có gia nhập ma vật đối sách hoa, cũng không phải hiểu rất rõ căn cứ thành phố chính phủ giai tầng tình huống. Xem ra thế giới này chính phủ kết cấu, rõ ràng cùng kiếp trước không giống. Các căn cứ thành phố trong lúc đó lẫn nhau quan hệ, càng như là liên minh châu Âu như vậy quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó quan hệ. Có thể lẫn nhau trợ rút, có thể lẫn nhau cầu cứu, nhưng bất kỳ bên nào đều cũng không có tuyệt đối nghĩa vụ, càng nhiều chính là xây dựng ở lợi ích trên quan hệ. Diệp Cục ngày hôm nay đem chúng ta chịu đến mục đích là vì cái gì? Hạng câu hỏi. Lấy bình thường phương thức từ trong các ngươi bồi dưỡng được thần tinh đã không kịp, vì lẽ đó, Cục trưởng quyết định đem bọn ngươi đưa đến càng tốt hoàn cảnh tiếp thu bổ dưỡng. Diệp Trấn nói. Càng tốt hoàn cảnh, Diệp Cục là chỉ loại cỡ lớn căn cứ thành phố ngân xuyên căn cứ thành phố. Tiến Tuyết hỏi. Đúng, Cục trưởng dựa vào quan hệ thu được mười mấy cái gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tư cách quyết định đem bọn ngươi đưa đến ngân xuyên căn cứ thành phố, tiếp thu ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bồi dưỡng. Diệp chấn gật đầu. Gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, tiếp thu ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bổ dưỡng. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngân xuyên căn cứ thành phố, căn cứ thành phố liên minh mười đại căn cứ thành phố một trong, là một tòa nhân khẩu ngàn vạn trở lên loại cỡ lớn căn cứ thành phố. Như vậy một tòa căn cứ khu võ lực cơ cấu ma vật đối sách Hoa tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ chỉ là thần tinh cấp cường giả liền nhiều đến mấy vị càng là có thần tinh bên trên huyết nguyệt Cường giả toa chấn có nhiều như vậy cường giả toa chấn hưởng thụ đến tài nguyên tự nhiên cực kỳ phong phú như có thể gia nhập trong đó thu được bồi dưỡng bọn họ trưởng thành tốc độ tất nhiên sẽ tăng nhanh nguyên bản không thể sắp trở thành khả năng đây tuyệt đối là một cái kỳ ngộ muốn gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa Phương Bình lại là rơi vào trần chờời đi căn cứ hết An Hắn cũng không có ý kiến, người cô đơn hắn đến nơi nào cũng có thể. Nhưng muốn cho hắn gia nhập Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, lại là để cho hắn chờ chờ. Trên người có không ít bí mật hắn, cũng không muốn gia nhập những thế lực khác. Đúng, muốn thu được Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa bồi dưỡng, tự nhiên đến gia nhập Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa. Diệp Trấn ánh mắt nhìn về Phương Bình, khuyên: Cho tới không nghĩ được quản thúc điểm ấy, cứ yên tâm đi. Bởi vì là lấy cái khắc căn cứ thành phố thân phận gia nhập nguyên nhân, chịu đựng đến quản thúc vô cùng có hạn. Về mặt thân phận cùng liệt ma nhân không sai biệt lắm, tương tự là nhận nhiệm vụ thu được thù lao, chỉ là không giống chính là, có thể thông qua thu được khen thưởng, đổi được ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong tài nguyên. Ở đây hơn 10 người ở trong, hạng câu ở ngoài, Phương Bình là hắn coi trọng nhất, là nhất có khả năng thành vì thần tinh mặt khác một người, nếu là không muốn gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cái kế hoạch này cũng đã tương đương với thất bại một nửa. Vậy ta không thành vấn đề. Phương Bình đồng ý, có thể thu được càng tốt tài nguyên, hơn nữa cùng tình huống bây giờ cũng không có khác biệt quá lớn, cũng không có quá nhiều quan thúc, tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý. Ta không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Những người khác cũng tất cả đều đồng ý, cho dù hạng khâu cũng không ngoại lệ, tiếp thu ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bồi dưỡng, đối với bọn hắn tới nói xác thực là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Các ngươi trở lại trước tiên chuẩn bị một chút, tháng sau ngày một buổi sáng, đến ma vật đối sách khoa hội hợp xuất phát. Diệp Trấn nói, mọi người tàn đi, nhanh nhanh rời đi ma vật đối sách khoa, đem muốn rời khỏi căn cứ Hết An, bọn họ có quá nhiều chuyện cần làm, Phương Bình cũng giống như thế. Rời đi ma vật đối sách khoa, hắn đi tới hứa vi cùng hứa tỉnh nơi ở hướng về hai người cáo biệt, nói chuyện phiếm hồi lâu, mãi đến tận đêm xuống, mới về đến nhà bên trong. Hội hợp cùng ngày buổi sáng, cửa bên trong không gian bên trong. Hí hỉ no mi năng lực. Phương Bình hí hỉ no mi năng lực vận dụng, khí lạnh lan tràn, hơn ngàn mét vuông phạm vi, tất cả đều bị hàn băng bao trùm hóa thành băng tuyết kỳ cảnh. Biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực. Ngọn lửa lan tràn, tất cả hàn băng ở ngọn lửa phía dưới hòa tan biến mất, liền phản phất chưa bao giờ xuất hiện. uy lực rốt cục đến từ dai. Phương Bình lui ra cửa bên trong không gian. Mấy tháng trước. Hắn hỉ hỉ, Nomi năng lực cùng biến dị mẹ dạ mẹ dạ Nomi năng lực uy lực cũng đã mơ hồ vượt qua tam giai đỉnh cao. Bây giờ mấy tháng đi qua, uy lực rốt cục song song vượt qua tam giai đạt đến tứ giai tầng thứ. Hai loại năng lực uy lực tăng lên báo trước hắn không dùng tới sở sạ nụ tình hôm xuống, thường quy chiến lực cũng đã có thể đạt đến tứ giai, mà vận dụng sở sạ nụ lúc, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Ngân Xuyên căn cứ thành phố bên kia cụ thể thế nào còn không rõ ràng lắm, bất quá trước lúc ly khai thực lực càng lên một tầng, tuyệt đối là chuyện tốt. Không có mang theo lục dự, Phương Bình một mình rời đi chạy tới ma vật đối sách khoa. Lần này chỉ cho đơn độc đi tới, cũng không cho phép dẫn người đồng hành, hơn nữa cho dù có thể dẫn người đồng hành, hắn cũng không thể mang. Ở năng lực giả năng lực trước mặt, một tấm mặt nạ tác dụng là có hạ, không chắc ma vật đối sách khoa liền người có năng lực có thể nhìn xuyên. Hắn chuẩn bị đến bên kia yên ổn sau khi, lại lấy phi lôi thần thuật đem lục dự mang tới. chương 158, Hoang Dã, Phương Bình đến ma vật đối sách khoa, Hội hợp với những người khác, không lâu sau đó, hắn cưới lên một chiếc ngoại hình như xe khách xe bọc thép Trên xe trừ bọn họ ra hơn 10 vị đem muốn gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa người ở ngoài, còn có ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp Trấn, cùng với một ít phụ trách hậu cần người. Ngoại trừ Diệp Trấn ở ngoài, cũng không có cái khác bảo đảm bảo vệ bọn họ giác tình giả. Phương Bình bọn họ không phải người yếu, bọn họ ở trong thực lực thấp nhất phản huyền, cũng ở trước đây không lâu trở thành tam giai giác tình giả mà trong đó mạnh nhất hạt đâu, càng là có thể bùng nổ ra ngũ giai giác tỉnh giả sức chiến đấu khủng bố. Như vậy hơn 10 người tạo thành đội ngũ, cho dù là tao ngộ ngũ giai ma vật tập kích, cũng đủ để toàn thân trở ra, trong đội ngũ sở dĩ sẽ có diệp chấn, cũng gần gần là vì cùng ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa câu thông cần, cùng với xe cộ trở về an toàn. Xe bọc thép hướng về căn cứ hách gian cửa thành mà đi, mọi người nhìn cảnh sắc bên ngoài, tâm tình có một ít khó tả. Bởi vì địa vực tính đặc thù Rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội rời đi căn cứ Hách An. Bọn họ mặc dù tốt lên một ít, có một ít người từng tới tới gần căn cứ thành phố, nhưng trong đó phần lớn như trước là lần thứ nhất rời đi căn cứ Hách An đi tới cái khác căn cứ thành phố. Trước không hề rời đi qua căn cứ Hách An. Phương Bình hướng về bên cạnh Phan Huyên hỏi, bởi vì quen biết nguyên nhân, hai người tuyển chọn tới gần vị trí mà ngồi. Không có, từng tới nơi xa nhất, cũng chỉ là ngoài thành sản xuất nhà xưởng. Phan Huyên lắc đầu. ta cũng là. Rõ ràng một người cô đơn, đột nhiên muốn rời khỏi, lại có một ít không nữa. Phương Bình thoáng cảm thán. Hai người câu được câu không trò chuyện, trong lòng cái kia một phần đem muốn rời khỏi quen thuộc địa phương không tên tâm tình khá hơn nhiều. Tuy rằng đem muốn rời khỏi quen thuộc địa phương, nhưng cũng không cô độc, bởi vì mặc dù là đến mới địa phương, cũng có người quen thuộc làm bạn. Xe bọc thép rất nhanh rời thành, hai cái giờ sau khi, đã rời xa căn cứ Hách An hơn 100 dặm, ra căn cứ Hách An Phúc Xạo Phạm Vi. Thuộc về nhân loại chưa đặt chân khu vực, tao nộ ma vật sát suất đem tăng nhiều. Phương Bình, chú ý cảm giác chu vi động tĩnh. Biết Phương Bình nắm giữ năng lực nhận biết, diệp chấn hướng về Phương Bình phân phó nói. Rõ ràng. Phương Bình gật đầu, trên thực tế sớm rời đi căn cứ Hách Gian thì hắn sắc màu quan sát hạ kỷ cũng đã khuyết trường triển khai. Ngàn mét phạm vi tất cả đều rơi vào hắn cảm giác trong. Đã nhiều lần nhận ngoài thành treo giải thưởng, tiến vào hoang dã sau khi đến tột cùng nên làm như thế nào, hắn tự nhiên là biết được Phương Bình đoàn người đổ xe giải lao, rời đi căn cứ Hách Gan Phúc xạ Phạm Vi. Tao ngộ ma vật tần suất xác thực biến cao. Trên đường đi, Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được hơn 10 con ma vật. Bất quá, cái này hơn 10 con ma vật cũng có phát hiện xe bọc thép, vì lẽ đó xảy ra chiến đấu. Phụ trách hậu cần người đang chuẩn bị cơm tối, Phương Bình mấy người dựng lều vải. Đúng nhiên, dựng lều vải Phương Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về một phương hướng, lớn tiếng cảnh báo nói: Cẩn thận, có ma vật ở hướng về chúng ta tới gần. Hẳn là phát hiện chúng ta. Nghe được Phương Bình cảnh báo, mọi người ngừng tay bên trong công tác, ánh mắt nhìn về Phương Bình nhắc nhở phương hướng. Sau đó không lâu, một con ma vật bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là một con thân dài hơn 3 thước, thể trạng gầy gò ma vật. Bắt mắt nhất địa phương là cái này con ma vật bốn cái chân, mỗi chân bên trên đều có một cái cực lớn đến khuyết đại móng, màu sắc hiện màu đen, liền tựa như ăn mặc bốn con cực lớn dài. Ma để tứ dai ma vật, là một loại nắm giữ cường đại khíu giác ma vật Mặc dù có thể phát hiện bọn họ, hẳn là chính là dựa vào loại này cường đại khữu giác. Để cho ta tới. Phương Bình lên tiếng, không đợi những người khác trả lời, hắn đã chủ động hướng về ma để nhào tới. Dĩ vãng nhận treo thưởng nhiệm vụ, đầy đủ siêu tầm hơn 10 ngày đều chưa chắc có thể tìm tới một con tứ dai ma vật. Bây giờ một con tứ dai ma vật đưa tới cửa, há có buông tha đạo lý? Sở dĩ từ chối những người khác đồng loạt ra tay, là bởi vì như có cái khác người ra tay đến thời điểm cái này con ma vật thi thể liền không tốt phân đông thấy phương bình chủ động nên đón ma để cực lớn móng tầng tầng đạp xuống mặt đất năng lực thông qua móng lan truyền đến mặt đất sau một khắc mặt đất chấn động phập phồng lên nguyên bản mặt đất bằng phẳng xuất hiện ao hãm cùng nổi lên địa hình thao túng cái này chính là ma để loại thứ hai năng lực chỉ cần nó bốn cái móng còn đạp ở trên mặt đất chu vi địa hình liền do nó thao túng phương bình dưới chân mặt đất không thể tránh khỏi phập phồng lên đối mặt biến cố bất thình lình này mắt thấy phương bình liền muốn không đứng thẳng được, mà đang lúc này ma đề bắt đầu chạy, thân thể to lớn thả người nhảy một cái, vượt qua cùng phương bình trong lúc đó khoảng cách, phải móng trước hướng về không đứng thẳng được phương bình đặt xuống. Kèn kẹn, lượng lớn hàn băng lấy phương bình làm trung tâm lan tràn xuất hiện, phập phồng mặt đất ở hàn băng phía dưới bị mạnh mẽ cố định, cũng có một cái cực lớn băng trụ vụt lên từ mặt đất và về phía đập tới ma đề. đồng, ma đề lúc này bị cực lớn băng trụ va chúng va bay ra ngoài, tầng tầng đập Còn chưa chờ ma để từ dưới đất bỏ dậy, một ngọn phi đao xuất hiện ở ma để bên cạnh, nương theo phi đao xuất hiện chính là Phương Bình, dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ dạ nạ có tức, tức hướng về ma để cổ chỗ yếu. Ma để chật vật vươn mình tránh né, tách ra cổ họng chỗ yếu, nhưng thân thể bên trái nhưng là bị dạ nạ có thua chém trúng, xuất hiện một đạo thật dài vết thương, máu tươi chảy dài. Gào. Bị thương ma đề rít gào, cực lớn móng đạp về nó trước người Phương Bình. Khoảng cách gần như vậy. Cho dù là bình thường tứ dai giác tỉnh giả cũng khó tránh né, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Phương Bình không phải tứ giai giác tỉnh giả, nhưng dựa vào phi lôi thần thuật, tốc độ của hắn thậm chí không chậm tại ngũ dai giác tỉnh giả. Húng chi gia nhập viễn trình điều khiển sau khi, phi lôi thần thuật trở nên càng thêm linh hoạt. Phi Đao lấy hình cung vận động Phương thức vòng tới ma đề sau lưng, Phương Bình ở sắp bị ma đề cự đề đạp đến trước biến mất, xuất hiện ở ma đề sau lưng, giã nạ có thu bổ về phía ma đề phía sau lưng. Ma để phía sau lưng một đạo vết thương ghê rợn xuất hiện, máu tươi tung bay. Ma để rít đảo, mặt đất như sóng biển giống như quần cuộn. Nghi muốn đem Phương Bình bao phủ, Phương Bình lại từ lâu thông qua phi lôi thần thuật xuất hiện ở Ma để mặt khác một bên. Phúc, phúc, phúc. Dựa vào viện trình điều khiển cùng phi lôi thần thuật, Phương Bình xuất quỷ nhập thần, liên tiếp xuất hiện ở Ma để chu vi. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ ở Ma để trên người lưu lại một đạo vết thương gây rợn. Mấy chục lần sau khi nương theo một tiếng không cam lòng gào thét. Ma để thân thể to lớn không còn hơi sức ngã xuống, bị Phương Bình chém giết. Thoải mái như vậy liền chém giết một con tứ giai ma vật. Bên cạnh, quan sát Phương Bình chém giết tứ giai ma vật ma đề quá trình, không ít người trong mắt đều là lộ ra hơi kinh vẻ. Tuy rằng đoán được Phương Bình có thể chém giết ma đề, nhưng không có nghĩ đến Phương Bình sẽ như vậy ung dung, dễ dàng nhượng bọn họ cho rằng đối phương là ở chém giết tam giai ma vật, nhưng này không phải tam giai ma vật, mà là hàng thật đúng giá tứ giai ma vật. Rất rõ ràng. Phương Bình thực lực lại trở nên mạnh mẽ, thậm chí không có lấy ra toàn bộ thực lực, cũng đã có thể chém giết tứ dai ma vật. Được. Diệp chấn ánh mắt tỏa sáng mà nhìn ung dung chém giết tứ dai ma vật ma để Phương Bình. Trở thành giác tỉnh giả đến nay bất quá hơn 2 năm, đã nắm giữ ung dung chém giết tứ dai ma vật thực lực. Như vậy trưởng thành tốc độ, mặc dù là cùng ngân xuyên căn cứ thành phố những kia có hy vọng trở thành thần tinh hạt giống so sánh lẫn nhau, cũng tuyệt đối không chút nào thua kém. chương 159, Thủy Tinh Ma Viên Đem ma để thi thể thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình cũng không có lập tức hiến tế, mãi đến tận vào đêm, tất cả mọi người đều về từng cái trướng đồng nghỉ ngơi sau khi, hắn mới bắt đầu rồi hiến tế. Bá. Một tia sáng trắng hạ xuống nổ nát, hóa thành một người mặc áo bóng chảy mang kính mắt thiếu niên. Họ tên, Mỹ Dù Kỳ Cà Dư. Thiên Phú. Trưởng thành Thiên Phú, Đặc Yêu. Kennis Thiên Phú, Đặc Yêu. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành Thiên Phú. Kenneth Thiên Phú có hay không lựa chọn một loại thu được? Mỹ dù kỳ cẩn dư hoặc hình ạ sờ hóc đỉ ạ mòn trung học sấy đủ câu lạc bộ bóng chảy thành viên, một cái thiên tài cầu thủ đối bắt, nhưng đáng tiếc đối với Phương Bình tới nói không chứng dụng, lại không nói tennis ở thế giới này căn bản không nổi tiếng, mặc dù hắn muốn đánh tennis cũng cũng không cần như vậy Thiên Phú. Dựa vào thân thể cường hãn tố chất, cho dù không có tennis Thiên Phú, cũng đủ để dễ dàng treo lên đánh kiếp trước tennis tuyển thủ nhà nghề, đều không lựa chọn. Không có lựa chọn tennis thiên phú, cũng không có lựa chọn trưởng thành thiên phú, phương bình lựa chọn hiến tế giá trị. Thông qua thiên phú dung hợp phương thức để thiên phú phát sinh lột xác, là một cái lâu dài quá trình, trong ngắn hạn không cách nào nhìn thấy hiệu quả. Cân nhắc đến lần này chính là một con tứ dai ma vật, hiến tế giá trị cao tới khoảng 1.000, hán quả đoán lựa chọn hiến tế giá trị. Từ bỏ thu được thiên phú, thu được 1.001 hiến tế giá trị. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói văng lên, phương bình hiến tế giá trị tăng lên biến thành 7.107. Chỉ kém 3.000 không tới, liền có thể đạt đến một vạn, đến thời điểm liền có thể hối đoái tiên nhân thuật. Liếc mắt nhìn hiến tế giá trị, Phương Bình lui ra hiến tế không gian. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiên nhân thuật, tuy rằng có tụ tập tự nhiên năng lượng thời gian quá dài thai hại, nhưng cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu thủ đoạn, điểm này từ trên người vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền đủ để nhìn ra. Hơn nữa, Phương Bình suy đoán, nếu như hắn thu được tiên nhân thuật sau khi Được đến tăng cường khả năng không chỉ là nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, rất đồng dạng còn bao gồm trên người hắn cái khác năng lực. Nếu như đúng là như vậy, sức chiến đấu của hắn hạn mức tối đa còn đem được đến tăng lên. Sau 10 ngày, đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố Lộ Trình đi được hơn một nửa, phương bình mấy người đánh bài tù lở khờ, qua đi tẻ nhạt thời gian. Vượt qua ban đầu mới mẻ sau khi, bọn họ dần dần cảm giác mệt mỏi. Bầu trời, một con cánh triển đạt đến hơn 2 mét phi hành ma vật phát hiện xe bọc thép. Quan sát một trận sau khi, phát hiện tuy rằng thể tích lớn nhưng tựa hồ cũng không có uy hiếp gì sau khi, nó từ không trung bay xuống, tập kích hướng xe bọc thép. Xe bọc thép đỉnh chót, một tia sáng tím bay vụt mà lên, từ phi hành ma vật phần bụng lọt vào, phía sau lưng lộ ra, rồi sau đó ở không trung quẹo vào khúc cua, trở về xe bọc thép đỉnh chót. Mà thân thể trước sau xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng phi hành ma vật, dầm một tiếng rơi xuống đất, dãy rủa mấy lần sau khi liền không có tiếng động. Xe bọc thép bên trong mọi người nghe được động tĩnh nhưng cũng cũng không hề để ý, thậm chí không quay đầu lại đến xem, cảnh tượng như vậy bọn họ đã gặp nhiều lần. Xe bọc thép trên bắn ra tử quang, chính là phương bình phi đao, thân đao hiện màu tím, bởi vì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó thoạt nhìn tựa như tử quang. Uchiha xin này đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng bị đánh giá là yếu nhất mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng không phải là không có đạo lý, có đồng thuật viễn trình điều khiển thực tại rất là bình thường, nhưng mặc dù lại là bình thường, nhưng cũng tốt xấu là mạn dễ kỳ ổ xạ rỉn gẳng đồng thuận năng lực đẳng cấp đủ để đạt đến thượng đẳng tầng thứ tam giai trở xuống ma vẩn hoàn toàn có thể làm được một đòn mất mạng một chọi hai bốn cái ba vương nổ trên xe lại vang lên phương bình mấy người đánh bài âm thanh mấy canh giờ sau khi đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên mặt đất xuất hiện chấn động kịch liệt xe bọc thép rung một cái va vào ven đường dừng rậm đem mấy cây đụng gãy chuyện gì xảy ra Trên xe mọi người cũng không có bị thương gì, thực lực yếu nhất cũng có tới nhị giai giác tỉnh giả tầng thứ, ứng phó trùng kích như thế vẫn không có vấn đề. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về nắm giữ năng lực nhận biết Phương Bình, nghi hoặc đến tột cùng phát sinh cái gì. Không biết, động tĩnh là từ đảng xa chuyển đến. Phương Bình lắc đầu, hắn cũng không biết phát sinh cái gì, một ký lờ mệt cảm giác trong phạm vi cũng không có phát hiện bất kỳ gì thường. Mọi người xuống xe kiểm tra, phát hiện xe cũng không có chuyện gì, như là bình thường xe cộ. Thời điểm như thế này rất có thể sẽ lược sạp hàng, bất quá bọn hắn cơi chính là đặc biệt ra cô xe bọc thép vững chắc không ít. Ẩm. Lại một tiếng vang thật lớn vang lên, đứng trên mặt đất, bọn họ rõ ràng cảm giác được mặt đất đang kịch liệt lay động, quả thực liền như là địa chấn giống như, nhưng này cực lớn tiếng vang lại cho thấy cái này tuyệt không là địa chấn. Lưu lại mấy người ở đây, những người khác theo ta qua xem một chút. Phía trước là bọn họ tất đi qua con đường, ở cái này hoang dã ở trong chỉ tồn tại như vậy một cái đường đất. Căn bản không tồn tại nhiễu đường lời giải thích, dù như thế nào đều phải trải qua, Diệp Trấn quyết định mang theo mấy người, đi tới đó kiểm tra tình huống. Phương Bình gia nhập trong đó, đi theo Diệp Chấn hướng về động tĩnh chuyển đến phương hướng chạy đi, tiến lên hơn 1 km, bọn họ rõ ràng gợi ra động tính chính là cái gì? Đó là một người cùng một con ma vật chiến đấu động tính. Ma vật hình người mà đứng, thân cao tới hơn 6 mét, bên ngoài thân không có bộ lông, có chính là tựa như màu đỏ thủy tinh cao lớn thân thể. Thân thể to lớn ẩn chứa cường đại sức mạnh thân thể, một quyền phía dưới, một tòa trăm mét cao núi lại bị một quyền nổ nát. Vừa nãy cái kia từng tiếng rung mạnh, liền là đối phương oanh sụp ngọn núi động tĩnh. Thần tinh ma vật thủy tinh ma viên, Diệp Trấn đẩy mặt nghiêm nghị nói. Như vậy hiện ra bên ngoài đặc thù, để cho hắn một chút liền nhận ra ma vật chủng loại. Cái này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy này chủng ma vật, đối với này chủng ma vật, hắn ấn tượng không là bình thường sâu sắc. Chính là 30 năm trước đã từng tập kích qua căn cứ An để căn cứ hắc gian tổn thất nặng nề loại kia thần tinh ma vật. Phương Bình mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 30 năm trước, một con thần tinh ma vật tập kích căn cứ hắc gian trắng trợn phá hư, đương thời chính nơi đỉnh cao ma vật đối sách hoa cục trưởng một phen ác chiến sau khi mới có thể đem đánh chết. Bất quá bởi vì chiến đấu phát sinh tại căn cứ hắc gian bên trong nguyên nhân, tạo thành tổn thất không nhỏ, đầy đủ có mấy ngàn người bị lan đến mà chết. Với hắn chiến đấu chính là người nào, là một cái nào đó căn cứ thành phố thần tinh cấp giả. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, căn bản không thấy rõ." Diêu Tuấn Hiếu kỳ nói. "Khoảng cách thực sự quá xa, cho dù thân là giác tỉnh giả hắn, cũng cũng không có như này cường thị lực, thấy rõ chiến đấu người gương mặt bên ngoài." Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ nhìn ngặng. Phương Bình mở ra Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ nhìn ngặng, tăng cường chính mình sức quan sát, nhìn hướng về người này, sau một khắc, trong mắt hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. "Đây là một cái có tóc vàng nam tử, có hai phiết như kiếm như thế lông mày, tuổi tác cũng không lớn." Từ gương mặt bên ngoài xem, rất khả năng cũng không có vượt quá 30. Một cái không tới 30 người lại có thể cùng thần tinh ma vật chiến đấu, nắm giữ thần tinh cấp chiến lược, thời khắc này hắn, chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Trước 160, đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Không tới 30 tuổi. Thần tinh cấp cường giả. Phương Bình tâm tình nổi sóng chập trùng, không thể bình tĩnh, kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Tuy rằng đối với mình đồng dạng khá là tự tin. Cho là mình mới có thể ở 30 tuổi trước trở thành thần tinh cấp cường, giả, hay hoặc là nắm giữ thần tinh cấp chiến lực. Thế nhưng khi nhìn thấy một cái không tới 30 tuổi liền nắm giữ thần tinh cấp chiến lực người thì vẫn cứ không khỏi cảm giác chấn động. Người kia không tới 30 tuổi. Nghe được Phương Bình tiếng kinh hô vì lẽ đó người đều là kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình, hầu như coi chính mình nghe lầm. Đúng, ít nhất gương mặt bên ngoài xem ra không có vượt quá 30 tuổi. Phương Bình trầm tiếng gật đầu. Không tới 30 tuổi thần tinh. Làm sao có khả năng? Trên đời làm sao có khả năng tồn tại như vậy quái vật? Diêu Tuấn Gào Thét, những người khác cũng đầy mặt kinh sợ, liền ngay cả hạng khâu trên mặt cũng tràn đầy nghiêm nghị, hắn cũng không chắc chắn ở 30 tuổi trước trở thành thần tinh. Nơi này khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố đã không xa, người này hẳn là ngân xuyên căn cứ thành phố trẻ tuổi thiên tài, thấy được chưa? Cái này chính là ngân xuyên căn cứ thành phố thiên tài. Các ngươi tuy rằng tất cả đều ở căn cứ Hách An có thiên tài danh xưng nhưng cùng bọn họ so sánh lẫn nhau Thiên Phú cũng không chiếm ưu, cố gắng gấp bội đi, nếu như ngay cả nỗ lực cũng không bằng bọn họ, các người vĩnh viễn cũng không thể đuổi theo bọn họ. Thu lại trên mặt chấn động, Diệp chấn lời nói ý vị sâu xa nói. Mọi người hết thể đều im lặng, chỉ là nhưng trong lòng là giấy lên hừng hực đấu trí, làm cái này người trẻ tuổi, hơn nữa là trở thành giác tỉnh giả sau liền có thiên tài danh sưng người trẻ tuổi, ai sẽ tự nhận không bằng người, ai lại tình nguyện rơi vào người sau. Mặc dù là hạng khâu cũng không ngoại lệ, cho tới nay... Hắn đều là căn cứ hách gan người số một, tuy rằng chưa từng có lười biến qua, nhưng cũng bởi vì không nghĩ muốn vượt qua mục tiêu, khó tránh khỏi sẽ có một ít mê man. Bây giờ, nhìn thấy một cái thiên phú có thể so với thậm chí vượt qua mình người, hắn đâu chí nóng rực bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó không lâu, lưu thủ xe bọc thép những người khác cũng chạy tới, mọi người xa xa mà quan sát trận này kinh thiên đại chiến. Gào gừ. Nương theo một tiếng thống khổ gào thét, thủy tinh ma viên thân thể to lớn. Tựa như chống trời, cử trụ giống như ngã xuống đất, vung lên một chỗ bụi đất. Chu vi khu vực từ lâu địa mạo đại biến, mười mấy ngọn núi nhỏ bị khoanh sụp, một dòng sông đổi đường, còn có từng cái từng cái dài đến hơn trăm mét cái khe lớn. Cái này chính là thần tinh chiến lược, cương đại đến đủ để thay đổi địa mạo. Giết chết thủy tinh ma viên, nam tử tóc vàng trên người đồng dạng mang thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nuốt vào một bình không biết tên rượu tề, thương thế bị ổn định. Hắn nhìn phương bình mấy người nơi phương hướng một chút. Rõ ràng là phát hiện bọn họ, nâng lên thủy tinh ma viên cao tới hơn 6 mét thân thể khổng lồ, bước đi như bay nhanh chóng đi xa. Mãi đến tận đối phương đã rời xa hồi lâu sau, Phương Bình mấy người mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt khó nén chấn động. Một con thần tinh ma vật ở trước mặt bọn họ bị chém giết, mà chém giết hắn người, tuổi tác rất khả năng không tới 30 tuổi. Sau mấy ngày, Phương Bình mấy người trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn căn cứ thành phố. Tường thành cao tới 50, 60 mét, lấy kim loại đúc mà thành. Hai bên trái phải không nhìn thấy phần cuối, xa xa nhìn tới, liền tựa như là một mảnh hải dương màu bạc. Trải qua kiểm tra, xe bọc thép lái vào căn cứ khu tròng, cuối cùng đi tới một chỗ có tưởng cao bên trong có đông đảo kiến trúc địa phương, nơi này chính là Ngân Xuyên Căn Cứ Thành phố Ma Vật Đối Sách Khoa trụ sở. So với căn cứ Hách Gian Ma Vật Đối Sách Khoa, Ngân Xuyên Căn Cứ Thành phố Ma Vật Đối Sách Khoa không thể nghi ngờ càng thêm cực lớn. Đến nơi này, một cái trung niên nữ tử tiếp đón Vương Bình mấy người đem Phương Bình mấy người dẫn vào ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa trụ sở, dẫn dắt Phương Bình mấy người làm gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa thủ tụ. Từ cô gái tự giới thiệu mình, Phương Bình mấy người biết được, cô gái họ hứa là phòng nhân sự phó bộ trưởng, một cái phó bộ trưởng cấp nhân vật. Khiến Phương Bình kinh ngạc chính là, cô gái tiếng động cường độ thình lình đạt đến ngũ giai giác tỉnh giả tầng thứ, rõ ràng là một cái ngũ giai giác tỉnh giả. Ở căn cứ Hết An, Ngũ giai giác tỉnh giả đã đủ để đảm nhiệm chức phó cục trưởng, nhưng ở đây lại vẹn vẹn chỉ có thể đảm nhiệm phó bộ trưởng. Hai cái căn cứ thành phố trình độ trên lệnh rõ ràng. Tiêu tốn hơn một giờ, các loại làm xong thủ tục, Phương Bình mấy người chính thức trở thành ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa một thành viên. Mỗi người đều phân phối đến một chỗ nơi ở, một người nơi ở, bất quá cũng không phải là biệt thự, mà vẹn vẹn là nhà trọ lầu phòng lớn. ở trung niên nữ tử dẫn dắt đi, Phương Bình mấy người tiến vào một chỗ cực lớn phòng khách. Nơi này là nhiệm vụ phong khách, tất cả nhiệm vụ đều ở nơi này tuyên bố, mỗi một cái nhiệm vụ đều sẽ có tiền cùng điểm khen thưởng, điểm là ma vật đối sách khoa bên trong tiền, các loại tài nguyên đổi lấy đều cần điểm. Nơi này là chiến lược xếp hạng bảng. Trung niên nữ tử lại chỉ vào một mặt cực lớn dịch tinh bình màn. Nhưng phàm là 30 tuổi trở xuống ma vật đối sách khoa thành viên, đều có thể thông qua khiêu chiến trên bảng danh sách người thu được tương ứng xếp hạng, bảng danh sách 30 vị trí đầu mỗi tháng sẽ có phong phú điểm khen thưởng, xếp hạng càng khá cao Khen thưởng càng phong phú. Phương Bình mấy người nhìn lại, chỉ thấy một mặt cực lớn dịch tinh bình màn bên trên có 30 xếp hạng, xếp ở vị trí thứ nhất chính là một cái gọi là thường thắng người, xếp ở vị trí thứ hai, người thứ ba người thì lại phân biệt gọi là hồ ngạo, địch long. Mỗi một cái xếp hạng bên trên đều có ảnh chân dung, địch long là một cái nam tử, hồ ngạo nhưng là một cái cực kỳ xinh đẹp cô gái, luận Mỹ lệ không kém chút nào tại hiến tuyết cùng Phan Huyền, chỉ là đối phương Mỹ lệ ở trong mang theo một ít hồ ly giống như mê hoặc cảm giác. Là hắn khi nhìn thấy xếp hạng thứ nhất thường thắng ảnh chân dung thời điểm Phương bình con ngươi thu nhỏ lại người này chính là mấy ngày trước chém giết thần tinh ma vật cái kia người trẻ tuổi tóc vàng. bởi vì bảng danh sách là 30 tuổi trở xuống chiến lược bảng vì lẽ đó người này không có vượt quá 30 tuổi là khẳng định một cái không có vượt quá 30 tuổi người cũng đã nắm giữ chém giết thần tinh ma vật thực lực đối với bảng danh sách này hàm kim Lượng Phương Bình có rõ ràng hơn nhận thức có người mới đến rồi nhiệm vụ phòng khách ở trong Ngoại trừ phương bình mấy người ở ngoài, còn có một chút chính đang tại nhận nhiệm vụ người, nhìn thấy phương bình mấy người đến, đều là không khỏi ánh mắt đánh giá hướng về phương bình mấy người. Ngân xuyên căn cứ thành phố, căn cứ thành phố liên minh mười đại căn cứ thành phố một trong, là bác xuyên khu một cái cường đại nhất căn cứ thành phố. Nam ở chiến lược cân nhắc, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa sẽ cho quanh thân căn cứ thành phố một ít gia nhập danh ngạch cho phép quanh thân căn cứ thành phố thiên tài gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa Vì lẽ đó, hầu như hàng năm đều sẽ có cái khác căn cứ thành phố thiên tài gia nhập, đối với chuyện này bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Các người nói bọn họ ở trong có có thể lên bảng sao? Một cái có một chút tròm dâu người trẻ tuổi nhiều hứng thú nói. Không có khả năng lắm đi, mấy năm gần đây, cũng là phong đô căn cứ thành phố có người vừa đến đã lên bảng. Bên cạnh khác một người trẻ tuổi không quá xem trọng nói. Cái này nói không chắc, vạn nhất bên trong thì có thiên tài như vậy đây, đúng rồi. Có ai biết bọn họ đến từ chính cái nào căn cứ thành phố? Có một chút tròm dâu người trẻ tuổi hỏi. Là căn cứ An Bên cạnh, vẫn chưa lên tiếng người trẻ tuổi nói. hắn xuất thân từ Ngân Xuyên căn cứ thành phố một cái giác tỉnh giả gia tộc. Trong gia tộc có trưởng bối ở ma vật đối sách khoa đảm nhiệm trọng yếu trước. Tin tức có thể nói là cực kỳ linh thông. Căn cứ An chính là cái kia có tới hơn 70 năm không có sinh ra mới thần tinh cấp cường giả căn cứ thành phố. Xem ra là không hy vọng. Có một chút tròm dâu người trẻ tuổi lắc lắc đầu, đã không coi trọng phương bình mấy người nắm giữ có khiêu chiến bảng danh sách thực lực. Một cái căn cứ thành phố mạnh yếu, thường thường có thể nhìn ra một căn cứ địa tựa như thiên tài trình độ, cho dù là thiên tài cũng là cần tài nguyên, căn cứ thành phố quá yếu, thu hoạch đến tài nguyên đương nhiên sẽ không quá nhiều, trưởng thành tốc độ tự nhiên liền chậm chấm. Đã có tới hơn 70 năm không có mới thần tinh cấp cường giả sinh ra, căn cứ hách gan thực lực tổng hợp có thể tưởng tượng được. Cho nên đối với căn cứ hách Gian Thiên Tài vừa đến liền leo lên bảng danh sách, hắn đã không ôm hy vọng. Chương 161: Khiêu chiến bảng danh sách. Mấy ngày sau, Diệp Trấn rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, bước lên đường về, Phương Bình mấy người trải qua mấy ngày nay sinh hoạt, dần dần quen thuộc mới hoàn cảnh. Như Diệp Trấn lúc trước nói tới như thế, gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa sau khi, cũng không có quá nhiều ràng buộc, thân phận tính chất cùng Liệp Ma Nhân lúc cũng không có quá to lớn khác nhau. Không giống chính là Hoàn thành nhiệm vụ sau khi có thể thu được điểm, có thể thông qua điểm hối đoái ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong tài nguyên. Mà cái này cũng là ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa hấp dẫn người địa phương, bởi vì rất nhiều quý giá tài nguyên ở trên thị trường đều là có tiền cũng không thể mua được, căn bản không thể dùng tiền mua đến. Ngoài ra, chính là nhiều một cái 30 tuổi trở xuống chiến lược bảng, thông qua đối chiến xếp hạng mỗi tháng có thể thu được điểm khen thưởng. Muốn hay không khiêu chiến đoạt một cái xếp hạng? Phương Bình có một ít do dự. Mấy ngày nay, hắn cẩn thận nghiên cứu cái kia bảng danh sách, đối với bảng danh sách bên trên người chiến lực tầng thứ có đại khái hiểu rõ. Bảng danh sách 20 tên trong vòng, trên căn bản đều nắm giữ ngũ dai chiến lực, mạnh nhất 3 người, càng là nắm giữ cùng thần tinh ma vật chống lại thực lực. Mà bảng danh sách 20-30 tên trong lúc đó, nhưng là nằm ở tứ dai tầng thứ, đương nhiên, mặc dù là nằm ở tứ dai tầng thứ, cũng là tứ dai tầng thứ ở trong khá mạnh loại kia. Bất quá. Phương Bình đối với mình thực lực vẫn có chút tự tin, hắn tự tin, thủ đoạn ra hết tình huống xuống, ở 20 tên đến 30 tên trong lúc đó, cướp đoạt một cái thứ tự tuyệt đối không có vấn đề. Hắn hiện tại cân nhắc chính là muốn hay không tiêu căng cướp đoạt một cái thứ tự, dù sao điểm nhưng là rất mê người, hơn nữa là mỗi tháng đều có. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, Phương Bình mở cửa, Phản Huyên xuất hiện ở ngoài cửa, vừa thấy được hắn, liền mở miệng nói. Hạng khâu hướng về thứ 20 tên tăng thái phát ra khiêu chiến. Hạng khâu đã phát ra khiêu chiến. Phương Bình hơi kinh ngạc, chính mình còn ở do dự muốn hay không phát ra khiêu chiến. Hạng khâu cũng đã phát ra khiêu chiến, không hổ là căn cứ hách gan người số 1, cho dù đi tới thiên tài lớp lớp ngân xuyên căn cứ thành phố, cũng tuyệt không biết điều. Chiến đấu khi nào thì bắt đầu. Nửa giờ sau ở sàn quyết đấu bắt đầu, tiến tuyết bọn họ đã qua, để cho ta tới thông báo ngươi. Mấy phút sau, Phương Bình cùng phản huyên đến sàn quyết đấu. Đây là một chỗ sân bóng đá to nhỏ, chu vi có cao tới cao mấy chục mét đài, ghế khán giả ở vào trên đài cao địa phương. Mặt đất lấy bùn đất lát, mà bốn phía đài cao trải qua thổ hệ năng lực thần tinh cấp cường giả gia cố, cho dù là ngũ giai giác tỉnh giả cũng khó có thể phá hư. Hạng Khâu đã đứng ở sàn quyết đấu bên trong, cùng hắn khẽ nhìn từ xa chính là một cái vóc người vô cùng cao to nam tử, nhìn ra chiều cao ở 2 mét 2 trở lên. Nam tử lộ ra hai cái cánh tay, tóc có chút dài có một ít tuối lượng, đầy dây da tính không được đến tàn cùng trí tử, bằng không vĩnh viên thủ tiêu xếp hạng tư cách, cũng truy cứu trách nhiệm. một cái ngũ dai dác tỉnh giả đảm nhiệm lần này đối chiến trọng tài, hướng về hai người tuyên đọc đối chiến quy tắc sau khi, lùi đến một bên, tuyên bố đối chiến bắt đầu. Đồng, dẫn đầu xuất thủ chính là tăng thái, lại bị một tân nhân khiêu chiến, để cho hắn rất là tức giận. trên người hắn bao phủ lên một tầng hào quang màu vàng đất, đây là một loại có thể cường hóa thân thể, tăng cường lực lượng cùng phòng ngự năng lực. rồi sau đó hắn đột nhiên dấm một cái lực lượng lương theo mặt đất sụp đổ, hán tựa như một viên thổ hoàng sắc sao băng hướng về hạng khâu đánh tới. Hạng khâu sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh, một đạo cực lớn đồng thao cửa đột nhiên xuất hiện, đồng thao cánh cửa trong, một con có ba cái đầu sói cực lớn ma vật từ bên trong đi ra, chính là ngũ dai ma vật ba đầu ma lang. Bùm bùm, một cái trong đó đầu sói phun ra nuốt vào, một tia chớp sông dài tập ra, mãnh liệt đánh út về phía tăng thái. Ẩm Ẩm, tăng thái trên nắm đấm hào quang màu vàng đất trở nên dày nặng nề tăng cường cánh tay phòng ngự. Một quyền nện hướng về kéo tới xâm xét sông dài, xâm xét sông dài nổ nát mà tăng thái nhưng cũng không khỏi bị lôi điện sông dài đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. ô. ô. không đợi tăng thái lại lần nữa tiến công, ba đầu ma lang khác một cái đầu lâu phun ra nuốt vào, lần này phun ra chính là một đạo cực lớn lốc xoáy trên mặt đất kéo ra một cái thật dài khe hướng về tăng thái đánh tới. Hơn 10 phút sau, tăng thái tầng tầng kéo trên mặt đất xô ra một cái đường kính đạt đến hơn 10 mét hố. Nguyên bản cái kia cuộn sóng tóc quan đã biến mất, trên đầu trọng lốc. Trên người mang theo 3 loại thương thế, vừa có bỏng, lại có xét đánh bị thương, còn có lươi dao sắc tạo thành thương thế. Ba đầu ma lang ba cái đầu phân biệt nắm giữ phong, lôi, hỏa ba loại năng lực, đây là cái này ba loại năng lực tạo thành. Bị thương không nhẹ, đã không có sức tái chiến. Hạng câu thắng, thay thế được tăng thái xếp hạng, xếp hàng thứ 20. Đảm nhiệm trọng tài trung niên tuyên án nói. Tăng thái lại bại. Ngoại trừ Phương Bình cùng Phàn Huyên thậm chí căn cứ Hách Đan những người khác, khán giả trên đài, còn có không ít người thiếu niên. Vừa đến liền khiêu chiến xếp hàng thứ hai mười tăng thái, hơn nữa còn tháng rồi, xem ra lần này đến ghê gỡ người mới. Có tiếng người mang theo hơi kinh ngạc, có người trên mặt mang theo nghiêm nghị. Bởi vì Phương Bình mấy người đến từ chính đã suy yếu căn cứ Hách Đan, bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng, cảm thấy mặc dù có người có thể leo lên bảng danh sách, cũng phải một hai năm sau khi. Bây giờ chẳng những có người leo lên bảng danh sách, hơn nữa là đánh bại người thứ 20 tăng thái leo lên xếp hạng, thể hiện ra ngũ giai thế lực, cái này nhượng bọn họ trở nên coi trọng, lần này đến người mới rõ ràng không đơn giản. Một ít trên bảng danh sách xếp hạng tương đối thấp người lông mày không khỏi cao lên đến, lần này đến người mới thực lực rõ ràng không yếu, không chắc trong đó liền có người mới đồng dạng nắm giữ khiêu chiến bảng danh sách thực lực, mà bảng danh sách xếp hạng tương đối thấp bọn họ, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu. Xem ra không có cái gì tốt do dự. Rời đi sàn quyết đấu, Phương Bình hướng về nhiệm vụ phòng khách đi tới, thông qua nhiệm vụ phòng khách, hướng về xếp hàng thứ 2-12 phát ra khiêu chiến. Biết điều ở đây là không thích dùng, nơi này cũng không phải cần biết điều địa phương, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa cũng sẽ không bởi vì thực lực ngươi cường đại liền trên ép. Chẳng băng nói, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa sở dĩ làm ra một cái bảng danh sách, mỗi tháng dành cho điểm khen thưởng, làm vì chính là khích lệ người ưu tú, đối với người ưu tú tiến hành đào tạo. Hơn nữa có hạng khâu ở trước, hắn cũng sẽ không hiện ra đến quá mức tiêu căng. Có người hướng về xếp hàng thứ 22 lý bằng lăng phát ra khiêu chiến. Phương Bình. Người kia là ai? Làm sao không có gì ấn tượng? Cái này người thật giống như là mới gia nhập người mới, lại có người mới khiêu chiến bảng danh sách. Bởi vì hạng khâu đánh bại tăng thái thu được thứ 20 xếp hạng nguyên nhân, không ít người nghị luận sôi nổi, thán phục tại đến đám này người mới không đơn giản, cùng thế hệ người trẻ tuổi nhưng là trong lòng sinh ra cảnh giác. Dù sao bọn họ nhưng là đối thủ cạnh tranh. Đống nhiên thấy đến nhiệm vụ phòng khách cực lớn màn ảnh trên công bố khiêu chiến, không ít người đều là kinh ngạc. Lại có người mới phát ra khiêu chiến, lần này đến người mới thật sự liền lợi hại như vậy, hay hoặc là không có thực lực gì vẹn vẹn là đi theo ồn ào mà thôi. chương 162, Lý Bằng Lăng Sau một tiếng, Phương Bình xuất hiện lần nữa ở sàn quyết đấu, chỉ là lần này không có đứng ở khán giả đài, mà là đứng ở sàn quyết đấu trên. Phan Huyên Yến tuyết mấy người chạy tới làm vì Phương Bình cố lên, liền ngay cả hạng khâu cũng chạy tới, xuất hiện ở đài khán giả trên. Căn cứ hách an trẻ tuổi ở trong, nếu như nói ai vẫn có thể để cho hắn coi trọng, như vậy người này không phải Phương Bình không thể. Không tới 3 năm cũng đã nắm giữ từ dài chiến lược, như vậy trưởng thành tốc độ, cùng hắn so sánh lẫn nhau cũng không chút nào thua kém. Hơn nữa, trên người của đối phương lộ ra một cổ thân bí, để cho hắn nhìn không thấu, thậm chí có một loại nguy hiểm cảm giác, luôn cảm giác thực lực của đối phương cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi chính là muốn khiêu chiến ta Phương Bình. Một cái khuôn mặt gầy gò người trẻ tuổi đi vào sàn quyết đấu, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, chính là Lý Bằng Lăng. Trước chưa từng nghe nói ngươi, ngươi là mới gia nhập ma vật đối sách khoa người mới. Đúng. Phương Bình gật đầu. Trước mới có người mới khiêu chiến bảng danh sách thứ 20, hiện tại ngươi lại khiêu chiến ta bảng danh sách này thứ 22. Xem ra các người đám này người mới thật sự rất mạnh tính xin hạ thủ lưu tình. Lý Bằng Lăng cười nói. Kết quả làm sao, chỉ có chiến sau mới biết, nói không chắc hạ thủ lưu tình sẽ là ngươi. Phương Bình cũng chưa hề đem lại nói mãn, hắn ở trên người đối phương cảm giác được khí tức nguy hiểm, thực lực của đối phương tuyệt không đơn giản. Xếp hạng 23 trong lúc đó đại khái nằm ở tứ dai tầng thứ, đối phương có thể xếp hạng thứ 22, nói rõ đối phương ở tứ dai ở trong, tất nhiên cũng là đỉnh cấp nhất loại kia, nếu có ẩn dấu thực lực bùng nổ ra ngũ giai chiến lực đều không phải không thể ngay vào lúc này trọng tài xuất hiện là trước hạng khâu lúc đối chiến người đàn ông trung niên hướng về hai người tuyên bố đối chiến quy tắc sau khi người đàn ông trung niên lùi đến một bên đối chiến bắt đầu bệnh lý bằng lăng móc ra một tấm cắt thành ma vật hình dạng giấy cắt vứt ra giấy cắt ở không trung nhanh chóng bành trướng rơi xuống đất lúc đã hóa thành một con thân dài hơn ba thước cực lớn ma vật ma vật cả người khoác đầy bộ lông màu xanh thể trạng cường tráng nhưng không mập mạp Nước ra miệng rộng hai bên trái phải lộ ra hai cái dài đến mấy chục cm răng nanh. Đây là một loại chưa từng gặp ma vật, nói cho đúng cũng không phải là ma vật, mà là lý bằng lăng lấy giấy cắt năng lực chế tạo không tồn tại quái vật. Vèo, vèo, vèo. Màu xanh quái vật nắm giữ tốc độ cực nhanh, cũng không có thẳng đến phương bình, mà là chợt trái chợt phải, phương hướng lơ lửng không cố định về phía phương bình áp sát. đùng. Phương bình nhẹ nhàng dậm chân, khí lạnh lan tràn ra, một cái lại một cái hàn băng gai nhọn vụt lên từ mặt đất, đâm hướng về màu xanh quái vật. màu xanh quái vật nhanh chóng tránh né, dựa vào tốc độ tránh thoát từng bó từng bó vụt lên từ mặt đất hàn băng gai nhọn. quá trình ở trong, từ từ rút ngắn cùng phương bình khoảng cách. rồi sau đó, chân trước mọc ra dài nửa mét màu xanh lưới rao sắc, hướng về phương bình tức đến. xoắn, xoắn, xoắn. phương bình đứng tại chỗ không nhúc đích, từ trước người của hắn, lượng lớn hàn băng đột nhiên đâm ra, mỗi một cái độ dài đều đạt đến hơn 10 mét. Màu xanh quái vật né tránh không kịp, bị đầy đủ hơn 10 căn gai nhọn đâm trúng, trên người mở ra mười mấy cái động. Thanh quang nổ nát, màu xanh quái vật một lần nữa hóa thành giấy cắt, chỉ là mặt ngoài lại là nhiều đầy đủ mười mấy cái động. Tuy rằng chỉ có thể so với bình thường tứ giai ma vật, nhưng tốt xấu là tứ giai, dễ dàng như thế liền bị ngươi giết, ngươi quả nhiên rất mạnh. Lý Bằng lăng xoay tay phải lại, lại một tấm giấy cắt xuất hiện, bị hắn vứt ra, hóa thành một con màu bạc chim khổng lồ. Màu bạc chim khổng lồ không có bộ lông có chính là tựa như như kim loại từng mảng từng mảng lớp vẩy màu bạc. Hai cánh gỗ nương theo cùng phong, màu bạc chim khổng lồ bay lên, nhanh như tia chớp lướt về phía phương bình. Xèo xèo xèo. Phương bình trước người hư không, một viên lại một viên hàn băng tiễn xuất hiện, bàn hướng về trên bầu trời màu bạc chim khổng lồ. Cong, cong, cong. Màu bạc chim khổng lồ tuy rằng hình thể cực lớn, cánh triển có tới 6 mét, nhưng cũng cực kỳ linh hoạt, không chung cực tốc biến hướng. Tránh thoát mấy làn sóng hàn băng tiện hướng về phương bình tới gần. Cho dù có không thể tránh né hàn băng tiện đánh vào trên người nó, cũng gần gần truyền ra như kim loại tiếng va chạm, lớp vậy màu bạc không hư hại chút nào. Bá, màu bạc cánh tựa như một thanh cực lớn khảm đao tước hướng về phương bình. Cánh biên giới ngân quang hóa thành lưới dao, không có ai sẽ hoài nghi nó sắc bén tính. Cho dù một cái một người thu hợp kim trụ, cũng tất nhiên sẽ bị chém thành hai. Phân phật phương bình quanh thân khí lạnh biến mất, ngọn lửa mãnh liệt mà ra, che ngập bầu trời. Cho dù màu bạc chim khổng lồ cực kỳ linh hoạt, cũng khó có thể tránh né bị ngọn lửa cuốn vào trong đó. Bị ngọn lửa cuốn vào, nguyên bản phòng ngự cực kỳ kiên cố màu bạc chim khổng lồ trên người đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, liên tựa như dầu mỡ gặp phải liệt hỏa giống như trong khoảnh khắc liền toàn thân là lửa, cuối cùng hóa thành cho tàn hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là như vậy. Nhìn ở ngọn lửa phía dưới hóa thành cho tàn màu bạc chim khổng lồ, phương bình trong lòng lóe qua quả nhiên ý nghĩ màu bạc chim khổng lồ tuy rằng nắm giữ cực mạnh phòng ngự. Cho dù Hàn Băng Tiễn tên cũng khó có thể thương tổn được mảy may, nhưng cũng khó có thể thay đổi chất liệu là giấy sự thực này. Mà ngọn lửa rõ ràng là giấy khắc tinh, vì lẽ đó hắn liền suy đoán loại năng lực này điểm yếu là ngọn lửa. Kết quả chính như hắn suy đoán, màu bạc chim khổng lồ hiểu ra lửa liền đốt lên, hóa thành cho tàn. Lại còn nắm giữ hỏa hệ năng lực phiền phức, xem ra không lấy ra toàn lực, thật sự muốn thua. Lý Bằng lăng trên mặt lộ ra khổ não vẻ, đơn đầu gối ngồi sổm xuống, xuống, tay phải đặt tại trên mặt đất. Mặt đất núc ních, hóa thành một con dài đến mười mấy mét nham thạch cự mãng. Rồi sau đó, hắn đánh một cái bật ngón tay, sau một khắc, nguyên bản chỉ có một cái nham thạch cự mãng đột nhiên vọt lên hai lần, biến thành bốn con, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, từ phương hướng khác nhau bỏ hướng về phương bình. Thủ hệ năng lực cộng thêm ảo ảnh, không, mỗi một con hẳn là đều nắm giữ thực thể. Lưu ý đến nham thạch cự mãng bỏ qua địa phương, phương bình trên mặt mang theo thật trọng. Mỗi một điều nham thạch cự mãng bỏ qua địa phương, đều có rõ ràng vết tích lưu lại. Nói rõ bốn con nham thạch cự mãng đều nắm giữ thực tại thể. Đây là một chủng loại tựa như tại hoạt hình nhân vật bú bài gã đổ dạ din tạo bản sao năng lực năng lực. Chỉ là không biết tạo bản sao nham thạch cự mãng có hay không bền độ thấp điểm yếu. Xèo. muốn xem liền muốn bị nham thạch cự mãng bao vây. Phương Bình trong tay một ngọn phi đao xuất hiện, bị hắn vứt ra sau khi như viên đạn giống như bay về phía Lý Bằng Lăng. Lý Bằng Lăng phản ứng cực nhanh, tuy rằng phi đao bay ra tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn vẫn cứ phản ứng lại, thân thể hướng bên một tiên, cũng đã tách ra phi đao, mắt thấy liền muốn cùng phi đao sượt qua người. Đang lúc này, Phương Bình hai mắt hóa thành vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ sạ gìng, lấy từ xa điều khiển đối với phi đao tiến hành thao túng. Nguyên bản thẳng tắp phi hành phi đao, ở sắp cùng Lý Bằng Lăng sượt qua người lúc, phương hướng một quải, đâm hướng về Lý Bằng Lăng. Đối mặt đột nhiên biến tướng kéo tới phi đao, Lý Bằng Lăng biến sắc, còn không tới kịp có hành động, cũng đã bị phi đao đâm trúng. keng cũng không có truyền ra đâm vào thân thể âm thanh, vẹn vẹn là đinh một tiếng, phi đao liền bị bắn ra ra. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là ở nơi đó Lý Bằng Lăng đã không gặp, thay vào đó chính là một cái cực lớn nham thạch cự mãng. Mà nguyên bản Lý Bằng Lăng lại là xuất hiện ở trong đó một con nham thạch cự mãng nơi. Hắn cùng nham thạch cự mãng vị trí, ở chịu đến công kích trong nháy mắt trao đổi. Chương 163, chiếm cứ bảng danh sách 22. Cũng thật là nguy hiểm. Lý Bằng Lăng một mặt nghiêm nghị Nếu không phải nắm giữ con rối rời đi năng lực, có thể ở chịu đến công kích lúc, đem tự thân cùng con rối vị trí trao đổi, hắn đã bị thương. TT. Ngoại trừ bị rời đi nham thạch cự mãng, còn lại 3 con nham thạch cự mãng phun ra nuốt vào lưới rắn, vây công hướng về phương bình. Nhưng vào lúc này, bất ngờ phát sinh. Trong đó một con nham thạch cự mãng đột nhiên tập kích hướng mặt khác một con nham thạch cự mãng, hai con nham thạch cự mãng lẫn nhau cắn xé lên đến, ở mãnh liệt va chạm phía dưới. So với sắt thép càng thêm cứng rắn nham thạch thân thể, có khối khối nham thạch rơi xuống. Mà thứ ba con nham thạch cự mãng nhưng là vạn người hướng về thứ tư con nham thạch cự mãng đánh tới, tương tự sẽ cắn vào nhau. Chuyện gì xảy ra? Bất ngờ đột nhiên xuất hiện, đại khán giả trên, đến đây người xem cuộc chiến đầy mặt kinh ngạc. Phương Bình đứng tại chỗ chưa động, nhưng không có gặp phải chút nào tập kích, ngược lại là Lý Bằng lăng lấy năng lực chế tạo bốn con nham thạch cự mãng lẫn nhau đánh nhau lên. Bất quá! Ở đây dù sao cũng là kiến thức rộng rãi giác tình giả, rất nhanh liền có người đoán ra nguyên nhân. Lý bằng lăng bị thôi miên. Thật mạnh thôi miên năng lực, lại có thể để Lý bằng lăng bị thôi miên mà không tự biết. Đúng là Yến tuyết mấy người cũng không ngoài ý muốn, sớm ở căn cứ Hách Gian thì Phương Bình cũng đã biểu hiện ra cường đại tinh thần năng lực. Bất quá vẫn cứ không khỏi hơi giật mình, bây giờ Phương Bình cảnh giới hẳn là vẫn còn ở tam dai tầng thứ, một cái tam dai có thể làm cho tứ dai Lý bằng lăng bị thôi miên mà không tự biết. Loại này tinh thần năng lực cường độ, ít nhất cũng là đứng đầu thượng đẳng năng lực, thậm chí khả năng là siêu hạng năng lực. Dung hợp thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau khi ảo thuật uy lực tăng cường, đứng tại chỗ nhìn do ảo thuật tạo thành hiệu quả, phương bình suy tư. Uchiha trị hạ ở thế ạ cật sủ kỷ chiêu mộ ấy đại dạ thời điểm liền đã từng triển khai ảo thuật để ấy đại dạ công kích mình chính mình, khi thì suýt chút nữa tạo thành ấy đại dạ tự bảo nắm giữ nạ rủ tố bên trong mạnh nhất ảo thuật mắt hắn. Tự nhiên cũng là có thể làm được. Bất quá, khó chính là tam giai giác tỉnh giả hắn thôi miên một cái tứ giai giác tỉnh giả. Dù sao giữa hai cái nhưng là có một cảnh giới chênh lệnh. Dĩ vãng, hắn vượt biên giới vận dụng ảo thuật thời điểm. Vẹn vẹn chỉ có thể để bị thôi miên đối tượng trong thời gian ngắn rơi vào ảo thuật. Bây giờ lại là có thể làm cho bị thôi miên đối tượng thời gian dài rơi vào ảo thuật. Hiện nhiên, ảo thuật uy lực tăng cường. Bây giờ, mặc dù không tính có toa mà sủ cam mì, vẹn vẹn là vận dụng bình thường ảo thuật. Uy lực e sợ đều đủ để đạt đến siêu hạng tầng thứ. Ầm ầm. Giao chiến mấy phút đồng hồ, bốn con nham thạch cự mãng song song cùng chết, mà lúc này, Phương Bình đã lắc mình xuất hiện ở lý bằng lăng bên cạnh, dạ nạ có thứ gác ở lý bằng lăng trên cổ. Không có vừa bắt đầu liền như thế, bởi vì lý bằng lăng có thể cùng nham thạch cự mãng hoán đổi vị trí, nham thạch cự mãng chưa biến mất trước, là không cách nào đối với lý bằng lăng tạo thành thương tổn. Phương Bình giải trừ ảo thuật, lý bằng lăng biến sắc, rốt cục nhận ra được dị thường phản xạ có điều kiện nghị muôn tránh né, lại phát hiện một thanh đao đã gác ở trên cổ của hắn. Người thắng. Mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống, hắn cười khổ một tiếng nói. Mà lúc này, phụ trách trọng tài trung niên cũng đúng lúc tuyên án nói. Phương Bình thắng, thay thế được Lý Bằng Lăng thứ 22 xếp hạng. Phương Bình đem dạ nạ của thu hồi, hướng về Lý Bằng Lăng khẽ gật đầu sau khi đi tới cùng phản huyền mấy người chào hỏi. Không được, lần này người mới thật sự không được, vừa đến liền có hai người lên bảng. Nhìn trên người một điểm cho bụi đều không có phương bình, đại khán giả trên, đến đây người xem cuộc chiến sĩ sao bàn tán. Hơn nữa không chỉ là lên bảng đơn giản như vậy, một người trong đó chiếm cứ bảng danh sách thứ 20, người còn lại chiếm cứ bảng danh sách thứ 22, hai người này thực lực, đã không chỉ là có thể lên bảng đơn giản như vậy. Một cái nam tử nói, hai người này để ta nghĩ tới thường thắng, thường thắng lúc trước gia nhập thời điểm cũng là như thế, hai người kia thiên phú lẽ nào có thể có thể so với thường thắng. Một chàng trai khác cảm thán. Không đến nỗi đi, như thường thắng như vậy ra hỏa, mấy chục năm cũng không thấy có thể gặp lên một cái. Hai người này tuy rằng biểu hiện không sai, nhưng thiên phú hẳn là còn không đến mức có thể có thể so với thường thắng. Ban đầu nam tử nắm thái độ hoài nghi, dưới cái nhìn của hắn, thường thắng chính là một con quái vật, một cái không thể tính toán theo lẽ thường quái vật. Lợi hại, mỗi tháng 2.100 điểm tới tay, không được, ta đố kỵ. Diêu Tuấn gào thét, mấy ngày nay hắn đã đầy đủ rõ ràng điểm tầm quan trọng. Bất kể là ma dược, hay hoặc là vũ khí, phòng cụ, nhưng phẩm là quý giá tài nguyên, tất cả đều chỉ có điểm mới có thể hối đoái. Ở cái này ma vật đối sách khoa trọng, điểm là so với tiền càng thêm được hoang nên độ vật. Vậy ngươi cũng đi khiêu chiến nhà. Trần Tinh treo kẹo nói. Đừng đánh thu ta, chính là để ta đi khiêu chiến tên cuối cùng, cũng căn bản không có phần thắng. Diêu Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Trên bảng xếp hạng, cho dù thực lực yếu nhất cũng là tứ dai tầng thứ. Hơn nữa ở tứ dai tầng thứ này ở trong cũng là khá cường loại kia, hắn hôm nay, cho dù là bình thường tứ dai đều rất khó chống lại, húng chi là tứ dai ở trong khá cường loại kia. Phương Bình nhìn chưa lên tiếng yến tuyết một chút, mấy người bên trong, ngoại trừ hắn cùng hạng khâu ở ngoài, thực lực mạnh nhất hẳn là yến tuyết, mấy tháng trước đã vượt qua tam giai đỉnh cao, bây giờ nói không chắc đã nắm giữ tứ dai chiến lược. Tuy rằng hiện đang khiêu chiến bảng danh sách phần thắng không lớn, nhưng cho nàng thời gian mấy tháng hẳn là rất lớn khả năng có thể thu được một cái bảng danh sách xếp hạng ta chuẩn bị đi xem một chút nhiệm vụ các ngươi ai muốn đi cùng đi chứ ở đây nghĩ muốn tài nguyên liền nhất định phải nắm giữ điểm hoàn cảnh lớn đã quen thuộc cũng là nên nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm thời điểm đoàn người đến nhiệm vụ phong khách đi tới một mặt cực lớn dịch tinh bình màn trước dịch tinh bình màn bên trên có một cái lại một cái nhiệm vụ mỗi một điều nhiệm vụ đều có tiền cùng điểm khen thưởng số 3 hoa quả căn cứ thành phố đóng giữ thời gian một tháng thực lực yêu cầu Tâm giai, cần thiết nhân số, 2 người, nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người 10 vạn 1.000 điểm. Cửa phía bắc con đường tuần tra, thời gian 1 tháng, thực lực yêu cầu, tầm giai, cần thiết nhân số, 4 người, nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người 10 vạn 1.000 điểm. 13 hoang khu tuần tra, thời gian 1 tháng, cần thiết nhân số, 4 người, thực lực yêu cầu, một cái tứ giai, ba cái tầm giai, nhiệm vụ ban thưởng, tứ giai 30 vạn 3.000 điểm, tam giai 15 vạn 1.500 điểm. Tứ Giai ma vật kiếm ma hổ siêu tầm săn giết, ban đầu phát hiện, 15 hoa khu, thực lực yêu cầu, Tứ Giai, cần thiết nhân số, 1 người, nhiệm vụ ban thưởng, 15 vạn 1.500 điểm. Đủ loại nhiệm vụ đều có, mà lại một khối dịch tinh bình màn cũng không thể đủ đem tất cả treo thưởng nhiệm vụ ghi chép xuống, vì lẽ đó mỗi một quang thời gian còn có thể lật trang, lật đến cái khác treo thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ vẫn đúng là không ít, lần thứ nhất tiếp nhiệm vụ, bảo hiểm tổng hợp để cùng nhau tổ đội tiếp nhiệm vụ làm sao. Diêu Tuấn đề nghị, tất cả mọi người tán thành, cuối cùng, ngoại trừ thực lực đã đạt cấp 5, thực lực trên lệch quá lớn cũng không thể cùng với những cái khác người tổ đội hạng khâu ở ngoài, Phương Bình chúng người tạo thành một nhánh lại một nhánh lâm thời tiểu đội nhận nhiệm vụ. Phương Bình, Diêu Tuấn, Phan Huyên, tiến tuyết nhận 13 hoang khu tuần tra nhiệm vụ, tuy rằng Phương Bình còn không là tứ giai giác tỉnh giả, bất quá bởi vì leo lên bảng danh sách nguyên nhân, bị đánh giá là nắm giữ tứ giai chiến lược, thành công nhận nhiệm vụ này. Tuần tra. Sau 3 ngày, cưới ma vật đối sách khoa sắp xếp xe, Phương Bình bốn người đến hoang khu số 13, nhìn thấy nguyên lai phụ trách khu vực này tuần tra bốn người. Ba nam một nữ, trong đó cô gái tên là Thẩm Vũ, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng là bốn người ở trong thực lực mạnh nhất, đứng hàng bảng danh sách thứ 25. Ở bốn người dưới sự hướng dẫn, tuần tra sau một ngày, xem như là hoàn thành giao tiếp. Hoang khu số 13, dài rộng tất cả đều có hơn 10 dặm, có một dòng sông, có một cánh rừng, Còn có một chút giải rác bình địa. Mỗi ngày tuần tra nhiệm vụ chính là sớm muộn đối với khu vực này tiến hành tuần tra, săn giết gặp được ma vật, như phát hiện không thể đối phó ma vật, liền cần lập tức báo cáo. Hoang khu bên trong, xây dựng có mấy nhà sắt lá phòng, đó là phương bình mấy người bình thường giải lao địa phương. Điều kiện có thể nói là khá là đơn sơ, cho dù phương bình cái này đối với cuộc sống điều kiện yêu cầu không cao người cũng là không khỏi nhíu như mày, huống chi từ nhỏ cơm ngon áo đẹp giều tuấn mấy người. Duy nhất vui mừng chính là, ở đây thường chú có một cái làm cơm phụ trách hậu cần người, cũng không cần chính bọn hắn làm cơm. Mấy ngày sau sáng sớm, Phương Bình bốn người buổi sáng tuần tra, tuần tra đến bờ sông Lúc, Phương Bình màu sắc nhận biết được dị dạng tiếng động, liền nói ngay. Có ma vật. Bốn người hướng về tiếng động nơi Phương hướng ẩn nút đi qua, nhìn thấy ma vật. Đây là một con thân dài tới hơn 10 mét cự mãng, cả người màu xanh, tránh né ở một gốc cây đại thụ bên trên, cùng cây hầu như hòa làm một thể. Nếu không phải phương bình vạch ra phương hướng, tiến tuyết ba người căn bản không phát hiện được. Đây là tam giai ma vật, sâm ma mãng, một loại nắm giữ ngụy trang năng lực, thao túng thực vật năng lực, kịch độc tam giai ma vật. Để cho ta tới, Phan Huyên nói, triệu hóa năng lực vận dụng, nương theo ánh sáng xanh lục, một con hình người mà đứng ra xanh quái vật xuất hiện. Ra xanh quái vật thân cao tới 3 mét, khuôn mặt xấu xí, trên người bắp thịt rắn chắc, cầm trong tay một cái cực lớn đồng gỗ, cái này rõ ràng là một con cực lớn gỗ Cầm trong tay bổng gỗ, cực lớn gỗ lìn hưng phấn quát to một tiếng, hướng về sâm ma mãng vào tới. Khổng lộ như thế hình thể, căn bản không cách nào che giấu di động ở trong gây ra động tĩnh, đơn giản từ bỏ ẩn dấu. Thấy cực lớn gỗ lìn đập tới, sơ ma mãng nhất thời rõ ràng đã bại lộ, đầu dựng đứng lên, phun ra nuốt vào lưỡi rắn mà chu vi thực vật, nhưng là cuốn quanh hướng về cực lớn gỗ lìn. Cực lớn gỗ lìn gậy gỗ trong tay vung gậy, nhưng phàm là bị quét đến thực vật, tất cả đều nát bấy. Không có bất kỳ thực vật nào có thể tới gần nó. Bất quá, sâm ma mãng lại là nhân cơ hội này đến gần rồi nó. Một hấp cắn ở trên người nó, nọc độc truyền vào, dài đến mười mấy mét thân thể cũng nhanh chóng quân quanh, càng ghi càng chặt, chuyển ra kèn kẻ tâm thanh. Cực lớn gỗ liền rõ ràng ở hạ phòng, không bao lâu nữa thì sẽ chết đi, liền ở phương bình mấy người chuẩn bị chạy tới hỗ trợ thời điểm, phản huyên trên người lộ ra hào quang màu xanh lam. Hào quang màu xanh lam bồng bềnh mà ra, hóa thành một con to lớn quái vật. Quái vật to lớn, không tay không chân, thân thể tựa như cao su giống như tràn ngập co giãn, di động phương thức là thông qua nhảy đánh, cái này rõ ràng là một con cực lớn sơ lạnh. Phúc! Từ sơ lạnh trong miệng, một đoàn chất lỏng màu xanh lam phụt lên mà ra, va chạm ở cuốn quanh gỗ lìn sâm ma mãng trên người. Sì! không bố tính ăn mòn xuất hiện, sâm ma mãng ra thịt cùng máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, cuối cùng, đầy đủ một đám lớn huyết nhục tăng giã. Thống khổ sâm ma mãng từ bỏ đối với cực lớn gỗ lỉn quanh quanh, thoát vây sau khi to lớn gỗ lỉn lại không chút nào được độc tố ảnh hưởng, trong tay to lớn côn gỗ gào thét đập về phía sâm ma mãng đầu. Nó nắm giữ kháng độc thể chất. Về ảnh, cực lớn gỗ lỉn trong tay côn gỗ, mặc dù là chất gỗ nhưng độ cứng còn muốn vượt qua bình thường hợp kim, sâm ma mãng đầu bị nện đến da chóc thịt bong. Có thể triệu hoán hai con tam giai quái vật, tuy rằng mới vào tam giai nhưng thực lực lại mạnh hơn so với bình thường tam giai Phương Bình mấy người đều là bất ngờ nhìn Phan Huyên một chút. Đối phương Triệu Hoán năng lực đẳng cấp không thấp, hẳn là thượng đẳng tầng thứ năng lực. Phu phù. Sâm Ma Mang thi thể không còn hơi sức ngã xuống. ở cực lớn sở làm cùng cực lớn gỗ lỉn vây công phía dưới, Sâm Ma Mang tử vong. Ma vật thi thể đối với ta không dùng, đưa ngươi. Phan Huyên ánh mắt nhìn về Phương Bình, nàng chính là biết được Phương Bình ở thu mua ma vật thi thể. Coi như ta hướng về ngươi mua đi, tính làm ba vạn. Sau khi trở về chuyển khoản cho ngươi. Phương Bình đi lên trước, đem sâm ma mạng thi thể thu nhập hiến tế không gian, hắn cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Vậy cũng làm. Rõ ràng Phương Bình ý nghĩ, biết mình như không cần tiền, Phương Bình chỉ sợ sẽ không tiếp thu, Phản huyên cũng sẽ không chối tử. Hoàn thành buổi sáng tuần tra, Phương Bình bốn người trở lại trụ sở, Phương Bình tiến vào hiến tế không gian, bắt đầu rồi hiến tế. Hiến tế. Theo Phương Bình hiến tế, sâm ma mạng thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới biến mất, đỉnh đầu tinh thần xuất hiện. Tuy rằng không có tham dự săn giết, nhưng bởi vì ma vật là ta siêu tầm đến nguyên nhân, quả nhiên cũng coi như có nhân quả. Phương Bình ánh mắt sáng lên, phán đoán của hắn là chính xác, cho dù không có tham dự săn giết, nhưng bởi vì ma vật là hắn siêu tầm đến nguyên nhân, bị ma vật tế đàn nhận định là có nhân quả. 3. Một đạo cột sáng màu da cam rơi xuống, nổ nát, hóa thành một cái thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ tóc đen có đôi đuôi ngựa, mặc màu da cam quần áo cứu hỏa, có một đôi con mắt màu da cam. Họ tên, Cô Tạc Tạ Mạ Kỳ, Thiên Phú, Trưởng Thanh Thiên Phú, Loại Yêu, Năng lực, ngọn lửa năng lực nghệ Cô Mạ Tạ, có thể hóa thân nghệ Cô Mạ Tạ, mèo yêu, tăng cường thân thể độ linh hoạt cùng với vận động năng lực, có thể khống chế hai cái đuôi, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Cô Tạc Tạ Mạ Kỳ, hệ nần no sảo bộ tái, biệt đội lính cứu hỏa, bên trong hoạt hình nhân vật, đối phương cho phương bình sâu nhất ấn tượng là cái kia dễ dàng bị số sàng thể chất. Đương thời còn không nhịn được nghĩ bên cạnh mình làm sao sẽ không có người như vậy Xem ra không có đối ứng lên Sơ ma mãng không có ngọn lửa năng lực Nhưng lấy nó làm vì đối tượng hiến tế ra hoạt hình nhân vật cổ tắt tạ, tạ mà ký lại nắm giữ ngọn lửa năng lực Hiện nhiên, lần này hiến tế thuộc tính trên cũng không có đối ứng lên Bất quá cũng bình thường, hiến tế cái gì thuộc tính ma vật Cho gọi ra nắm giữ cái gì thuộc tính hoạt hình nhân vật Đây là có xác suất, cũng không phải là tuyệt đối sẽ phát sinh Không biết có thể hay không để biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực phát sinh lột xác. Phương Bình có một ít chờ mong nghĩ đến, hiện tại biến dị mẹ già mẹ dạ no mi năng lực, năng lực đẳng cấp đã đạt đến thượng đẳng đứng đầu tầng thứ, nếu như có thể tiến thêm một bước liền có thể đạt đến siêu hạng tầng thứ, đến thời điểm uy lực chắc chắn tăng vọt. Ta lựa chọn hỏa hệ năng lực nghệ cổ mã tạ. Phương Bình làm ra lựa chọn, ma vật tế đàn lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên. Hiến tế người nắm giữ hỏa hệ năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Ba Một đạo ánh sáng màu da cam chui vào phương bình trong cơ thể, vừa mới bắt đầu có một chút nóng rực, bất quá rất nhanh liền biến mất, cũng lại không cảm giác được bất kỳ dị thường. Rời đi huyến tê không gian, Phương Bình đi ra đến một chỗ trong rừng đất trống, cảm thụ bây giờ biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực không giống. Men theo cảm giác trong lòng, Phương Bình vận dụng biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực. Phân phật, Một con cực lớn ngọn lửa quái vật xuất hiện. Thân dài tới 4m, ngoại hình như mèo, sau lưng sinh trưởng ra hai cái đuôi chính là một con phóng to giống như nệ cổ mạ tạ. chương 165, Lam Hỏa mang yêu. Hô. Nệ cổ mạ tạ miệng rộng mở ra, một đoàn ngọn lửa màu da cam phụt lên mà ra, như một viên đạn pháo giống như đánh về xa xa, ở phía xa nổ tung. Mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt đến hơn 20 mét hô sâu, chu vi hơn ngàn mét vòng tất cả đều cháy đen, mà trung tâm nơi, màu sắc lại là hiện ra đỏ sâm vẻ, mặt đất thỉnh lỉnh hòa tan thành dung nham. Vẹo. Nghệ cổ mã tạ phóng chạy rồi sau đó đông nhiên một cái nhảy, thân thể to lớn nhảy mà lên, cự trào đánh về mặt đất. Ẩm. Lại một cái đường kính đạt đến hơn 20 mét hố to xuất hiện, nghệ cổ mã tạ đứng ở trong hố lớn, nó dưới chân mặt đất, đã hoàn toàn hóa thành dung nham, mà nó liền tựa như là ngọn lửa tinh linh. Nhìn thấy uy lực như vậy, Phương Bình lại là lắc lắc đầu. Vẫn là kém một chút. Ngọn lửa nghệ cổ mã tạ triển hiện ra uy lực, cũng không có đạt đến hắn chờ mong. Hiện tại triển hiện ra lực phá hoại tuy rằng có tăng lên, nhưng tăng lên phạm vi cũng không lớn, cũng không có chất tăng lên. Dung hợp hỏa hệ năng lực nghệ cổ mã tạ biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực, năng lực đẳng cấp hẳn là vẫn còn ở đứng đầu thượng đẳng năng lực tầng thứ, cũng không có như hắn chờ mong giống như đạt đến siêu hạng tầng thứ. Nguyên nhân hẳn là xuất hiện ở hỏa hệ năng lực nghệ cổ mã tạ đẳng cấp quá thấp. Cô Tạt Tạ, tạ mã kỳ cũng không tính cường đại hỏa hệ năng lực giả, nàng có hỏa hệ năng lực nghệ cổ mã tạ, năng lực đẳng cấp cũng không tính quá cao chính vì như thế mới không thể đủ xúc tiến biến dị mẹ dạng mẹ no mi năng lực lột xác ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch tuy rằng cũng không có thể xúc tiến biến dị mẹ dạng mẹ no mi năng lực lột xác thành siêu hạng năng lực nhưng cũng không có nghĩa là dung hợp hỏa hệ năng lực nệ cổ mã tạ sau khi Phương Bình không có đạt được lợi ích ngọn lửa hình thái nệ cổ mã tạ chính là hắn thu hoạch đến chỗ tốt nơi một trong cho dù đồng dạng là hỏa hệ năng lực cũng sẽ có đủ loại năng lực đặc điểm có hỏa hệ năng lực giam hiểu phạm vi có hỏa hệ năng lực nhiệt độ cực cao, có hỏa hệ năng lực có thể hóa hình thành các loại động vật. bây giờ mới tăng ngọn lửa hóa nghệ cổ mạ tạ hình thái, biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực phương thức chiến đấu trở nên có càng nhiều dạng. tuy rằng năng lực đẳng cấp cũng không hề tăng lên, nhưng ứng dụng phạm vi lại trở nên càng rộng hơn. ngoại hình đúng là cùng nạ rủ tổ ở trong nhị vĩ nghệ cổ mạ tạ rất giống. phất tay khiến ngọn lửa mèo lại biến mất. Phương Bình không khỏi từ ngọn lửa nệ cổ mã tạ liên tưởng đến hoạt hình nạ rủ tồn nghi dạ ở trong nhị vĩ nệ cổ mã tạ. Tuy rằng ngọn lửa màu sắc không giống nhau, một cái là màu da cam, một cái khác là màu ưu lam, nhưng ngoại hình lại là cực kỳ tương tự. Đương nhiên, không giống còn có chiến lực, nhị vĩ nệ cổ mã tạ vi thú ngọc thậm chí đủ để đem một ngọn núi nổ nát, mà đây là hiện tại ngọn lửa nệ cổ mã tạ không làm được. Bất quá ngọn lửa nệ cổ mã tạ uy lực là có thể trưởng thành, theo hắn cảnh giới tăng lên, ngọn lửa nệ cổ mạ tạ uy lực chắc chắn đi theo tăng lên. Đem để đạt tới có thể so với nhị vị nệ cổ mạ tạ không phải không thể, thậm chí vượt qua đều có khả năng, hắn cũng không nhận ra tay cầm ngón tay vàng hắn, tương lai đỉnh cao thời kỳ mạnh nhất chiến lực sẽ không bằng một con mèo. Thời gian ở phương bình bốn người mỗi ngày khô khan tuần tra, năng lực khai phá cùng rèn luyện ở trong chậm rãi qua đi, giữa trưa, dừng lại năng lực khai phá cùng rèn luyện phương bình bốn người ăn bữa trưa. Bữa trưa ba món một canh, đúng là rất phong phú còn nuôi vị sao chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể nuốt xuống có thể đến nơi quỷ quái này đến làm nấu bếp không cần nghĩ cũng có thể đoán được chủ nghệ chẳng tốt đẹp gì có tình huống đang dùng cơm phương bình bốn người thả xuống bắt đúa ánh mắt nhìn về xa xa nơi đóng quân xây ở một chỗ gò núi nhỏ bên trên tầm nhìn tương đối trống trải xa nhất có thể nhìn thấy mấy cây số ở ngoài lúc trước cân nhắc ở đây xây dựng nơi đóng quân mục đích chính là này lúc này bọn họ liền thấy mấy cây số ở ngoài cây cối ở liên miên sụp đổ, hiện một đường thẳng hướng về trước lan tràn. là ma vật, hơn nữa hình thể e sợ không nhỏ. Phương Bình bốn người trong lòng làm ra phán đoán đồng thời, hướng về cái hướng kia nhanh chóng chạy đi. vẹo. có phi lôi thần thuật, Phương Bình tốc độ tự nhiên là bốn người ở trong nhanh nhất, hắn trước hết chạy tới ma vật nơi, nhìn thấy ma vật. cái này xác thực là một con hình thể khá lớn ma vật, thân dài 4 mét nhiều, chiều cao tiếp cận 3 mét, đều sắp có một tầng lầu cao. bốn cái móng thô to mà lại mạnh mẽ. Đầu bên trên có hai cái dài đến nửa mét trăng lưỡi liềm hình xương nhọn, cái đuôi thật dài tựa như roi, trên người có nhợt nhạt bộ lông màu xanh lam. Phương Bình nhận ra cái này con ma vật, đây là tứ dai ma vật Lam Hỏa Ma Nghiu. Hửm, bị thương. Phương Bình rất nhanh chú ý tới Lam Hỏa Ma Nghiu phần bụng vị trí có một đạo vết thương khổng lồ, đang không ngừng về phía ở ngoài chạy xuống máu, xem ra Lam Hỏa Ma Nghiu đang cùng hắn tao nộ trước, đã từng xảy ra chiến đấu. Kaka, khí lạnh lan tràn. Lượng lớn hàn băng do Phương Bình trước người lan tràn mà ra. Một đám lớn cây phát tắc tựa băng, băng tuyết thế giới ở Hàng Lâm, ở hướng về Lam Hỏa Ma Nhu lan tràn. Phân phật. Lam Hỏa Ma Nhu cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, thân thể to lớn tắm rửa ở ngọn lửa màu xanh lam trong, chu vi cây cối ở thiêu đốt, dưới chân mặt đất ở hóa thành dung nham, nó chu vi hóa thành ngọn lửa thế giới. Băng tuyết thế giới lan tràn đến hắn phụ cận thời điểm biến mất, băng cùng hỏa thế giới đụng vào nhau, hình thành giằng co. Mà Lam hỏa mang lưu như, nhưng là cả người mang theo lửa, tan ra hàn băng, hướng về phương bình bên này đón đầu đánh tới. Ngay khi Lam hỏa mang lưu sắp đụng vào phương bình lúc, phương bình trên người tuôn ra lượng lớn ngọn lửa, hóa thành một con thân dài đồng dạng có tới 4 mét nhiều ngọn lửa nệ cổ mà tạ. Vành Lam hỏa mang lưu bị một chảo đánh bay, sát mặt đất trượt bay ra ngoài, mặt đất xuất hiện một cái thật dài cháy đen vết tích. Chu vi bị đụng tới cây cối, thậm chí không có bị đụng tới, chỉ là cách đến so sánh gần cây cối. Tất cả đều bắt đầu cháy rừng, rực. Lam hỏa mang lưu bò lên, há mồm, Một đạo màu lam hỏa xà phun ra, đánh út về phía ngọn lửa nệ cổ mạ tạ, mà ở phương bình thao túng phía dưới ngọn lửa nệ cổ mạ tạ, nhưng là một đoàn ngọn lửa màu da cam phun ra nuốt vào mà ra. Ẩm. Ngọn lửa màu da cam cùng màu lam ngọn lửa và chạm, nổ nát ra. Ngọn lửa màu da cam uy lực rõ ràng càng mạnh hơn một trụ. Sóng trùng kích lan tràn hướng về lam hỏa mang lưu. Lam hỏa mang lưu ở mạnh mẽ sóng trùng kích phía dưới lại lần nữa bị lật tung. Bây giờ mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực, bởi vì dung hợp hỏa hệ năng lực nghệ cô mạ tạ nguyên nhân, uy lực còn muốn ở hí hí no mi năng lực bên trên, tuy rằng vẹn vẹn mạnh hơn một ít, nhưng vẹn vẹn một ít trinh lệch, thường thường liền đủ để quyết phân thắng thua. Ô, hai lần va chạm đều ở hạ phòng, Lam Hỏa Mang Nưu Kiên Kỵ nhìn ngọn lửa nệ cô mạ tạ một chút, lại xoay người liền trốn. Bản thân liền có thương tích, bây giờ chiến lực lại ở hạ phòng, nó đương nhiên sẽ không cùng ngọn lửa nệ cô tạ tử chiến. Vèo, ngọn lửa nệ cô mạ tạ tốc độ cực nhanh bắt đầu chạy, mấy cái hô hấp sau khi, ở mấy trăm mét ở ngoài ngăn cản lam hỏa ma ngưu. Hai cái đuôi lớn công kích ở lam hỏa ma ngưu trên người, lam hỏa ma ngưu bị công kích đến bay ngược mà quay về. Hỏa hệ năng lực mèo lại có thể tăng cường thân thể độ linh hoạt cùng với vận động năng lực, mà dung hợp tiến vào biến dị mẹ dạ mẹ giả no mi năng lực sau khi, năng lực đặc điểm, hiện nhiên thể hiện ở ngọn lửa nệ cô mạ tạ trên người. Vèo, vèo, vèo, Ở ngọn lửa nệ cổ mạ tạ liên tiếp công kích phía dưới, Lam Hỏa Ma Ngưu vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, mà chúng nó địa phương chiến đấu, chu vi mấy ngàn mét vuông tất cả đều hóa thành đất cháy, một vài chỗ màu sắc hiện màu đỏ, đó là nằm ở trong đụng trạm tâm bị nhiệt độ cao hỏa tan dung nham. Cuối cùng, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lam Hỏa Ma Ngưu bị giết chết, ngọn lửa mèo lại đạt được thắng lợi. Chương 166, ta bảng danh sách 22. Ở ngọn lửa nệ cổ mạ tạ cùng Lam Hỏa Ma Ngưu thời điểm chiến đấu, Diêu Tuấn Phan huyên, Yến Tuyết đã đến, thấy Phương Bình lấy ngọn lửa năng lực đem tứ giai ma vật Lam Hỏa Ma Ngưu đánh chết, ba người trên mặt đều không có bất ngờ. Đánh chết một con tứ giai ma vật, đối với hiện tại Phương Bình tới nói, vẹn vẹn là thưởng quy thao tác, dù sao liền ngay cả nằm ở tứ giai đỉnh, cao nguyên bảng danh sách 22 lý bằng lăng đều không phải Phương Bình đối thủ, huống chi là một con tứ giai ma vật. Duy nhất làm bọn họ có một ít kinh ngạc chính là, Phương Bình có thể đem ngọn lửa hóa thành động vật hình thái, đây là trước chưa triển lộ ra thủ đoạn. Đối phương vẫn là trước sau như một thâm tàng bất lộ. Nhìn lâu như vậy, có phải là nên đi ra? Phất tay khiến ngọn lửa mèo lại biến mất, Phương Bình cũng không có tiến lên đem lam hỏa ma ngư thi thể thu nhập hiến tế không gian, mà là nhìn hướng về xa xa rừng rậm. Theo tiếng nói của hắn, từ cái kia một chỗ rừng rậm ở trong đi ra một người mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi. Cảm giác rất ngạy cảm, trong chiến đấu lại cũng có thể nhận ra được ta trốn một bên. Phương Bình không có nói tiếp, nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ hắn có thể phát hiện trốn ở người trong bóng tối, quả thực liền thường quy thao tắc cũng không tính là Hắn biết đối phương còn có đoạn sau, quả nhiên, không để hắn chờ đợi quá lâu, đối phương tiếng nói lại vang lên. Cái này con ma vật là ta nhiệm vụ mục tiêu, thương lượng, đem hắn tặng cho ta làm sao. Đương nhiên, giá tiền phương diện dễ bản, ta có thể dùng giá thị trường hướng về người thu mua. Xin lỗi, cái này con ma vật thi thể đối với ta hữu dụng, ta cũng không tính đối ngoại bán. Phương Bình cũng không nghi ngờ đối phương Lam Hỏa Mang Nưu trên người có thương tích, rõ ràng là đã xảy ra chiến đấu, đối phương rất lớn khả năng xác thực đang truy tung săn giết Lam Hỏa Mang Nưu, chỉ là trong chiến đấu không thể giết chết Lam Hỏa Mang Nưu, mà để Lam Hỏa Mang Nưu chạy trốn tới hoang khu số 13. Bất quá, để cho hắn đem Lam Hỏa Mang Nưu thi thể bán cho đối phương, hiển nhiên là không thể, dù sao ma vật thi thể đối với hắn có tác dụng lớn, hắn cần ma vật thi thể đến hiện tế. Thật sự không thể thương lượng. Thân mặc áo sơ mi trắng người thanh niên trẻ hơi nhíu mày. Hắn nhận chính là một cái siêu tầm săn giết Lam Hỏa Ma Nghiêu nhiệm vụ, nhất định phải đem Lam Hỏa Ma Nghiêu thi thể mang về mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có thi thể, nhiệm vụ tự nhiên xem như là thất bại, hắn vì siêu tầm cái này chi Lam Hỏa Ma Nghiêu tiêu tốn hơn 10 ngày xem như là hỗn phí. Xin lỗi, cái này cụ ma vật thi thể đối với ta xác thực có tác dụng lớn. Phương Bình lắc đầu, đối phương khó xử hắn rõ ràng, nhưng ma vật thi thể thật sự không thể bán cho đối phương. Thân mặc áo sơ mi trắng người thanh niên trẻ như mày càng sâu, hắn nhìn hướng về phương bình, âm thanh mang theo một chút uy hiếp ý vị. Người khả năng không biết ta là ai, ta là bảng danh sách thứ 29 vị mẹ hoàng vũ, kính xin cho ta một bộ mặt. Bảng danh sách xếp hạng là thực lực tượng trưng, đại diện cho hắn nắm giữ trẻ tuổi ở trong ít có thực lực, là trẻ tuổi ở trong người tài ba, chưa lên bảng người, không thể sẽ là hắn đối thủ. Vì lẽ đó, hắn bao ra tên của chính mình cùng bảng danh sách xếp hạng trong đó uy hiếp ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ta xác thực không có nhận ra ngươi là ai, bất quá ngươi nên cũng không có nhận ra ta là ai chứ? Ta là bảng danh sách thứ 22 phương bình. Cảm giác được đối phương uy hiếp, Phương Bình tiếng nói lạnh lùng nói: "Bảng danh sách thứ 22." Nghe được Phương Bình bảng danh sách xếp hạng, Mễ Hoàng Vũ biến sắc, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Nhưng bảng danh sách 22 xếp hạng so với hắn bảng danh sách 29 xếp hạng có thể cao không ít, thực lực của đối phương tuyệt đối còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Đối mặt với đối phương, hắn rất có thể sẽ không là đối thủ. Bất quá rất nhanh hắn lại phản ứng lại, trên mặt mang theo hoài nghi. Bảng danh sách thứ 22 không phải Lý Bằng Lăng sao? Lý Bằng Lăng đã bị Phương Bình đánh bại, hắn bảng danh sách xếp hạng tự nhiên bị Phương Bình chiếm cứ. Ngươi nên có một quang thời gian không có về ma vật đối sách khoa đi. Khoảng thời gian này về qua ma vật đối sách khoa, hẳn là không thể không biết. Diêu Tuấn nói tiếp. Mễ Hoàng Vũ thật sâu nhìn Phương Bình một chút, trong ánh mắt có kiên kỵ. Vì siêu tầm săn giết Lam Hỏa Mang Lưu, hắn xác thực đã có một khoảng thời gian không có về ma vật đối sách hoa, như vậy xem ra, đối phương nói rất khả năng là thật sự. Nếu ngươi không muốn bán cái kia liền coi như. Nói xong lời này, hắn xoay người rời đi. Lam Hỏa Mang Lưu thi thể đối phương không bán, hơn nữa đánh lại rất khả năng đánh không lại đối phương, không đi còn làm cái gì? Đương nhiên, siêu tầm hơn 10 ngày, nhưng cuối cùng lại thất bại, hắn tự nhiên rất là phiền muộn. Sau khi trở về, Hắn nhất định sẽ thật tốt nghiệm chứng một phen thân phận của đối phương, nếu như đối phương đúng là xếp hạng thứ 2-12 cũng là thôi, nếu như không phải, hắn tự nhiên thiếu không được phải cho đối phương một ít giáo hấn. Đem Lam Hỏa Ma Ngưu thi thể thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình 4 người trở về nơi đóng quân, trở về phòng, Phương Bình ý thức tiến vào hiến tế không gian. Lam Hỏa Ma Ngưu là nắm giữ hỏa hệ năng lực ma vật, không biết có thể hay không hiến tế ra nắm giữ ngọn lửa năng lực hoạt hình nhân vật. Để biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực lột sắc thành siêu hạng. Thầm nghĩ, Phương Bình tiến hành rồi hiến tế Bạch Một đạo ánh sáng màu lam bỏ ra nổ nát Hóa thành một cái thiếu niên tóc đen Thiếu niên tóc đen thân mặc màu đen đồng phục học sinh Có một đôi con mắt màu xanh lam sẫm, Cho người một loại hết sức lạnh nhà tấn tượng Tay phải mang một cái bao tay màu đen Tay trái bên trên có một cái chiếc nhẫn màu bạc Không chỉ hiến tế ra nắm giữ hỏa hệ năng lực hoạt hình nhân vật Hơn nữa người này lại là hắn Nhìn thấy cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình đối với đón lấy hỏa hệ năng lực dung hợp, đẳng cấp tăng lên tới siêu hạng nắm lớn hơn không ít, hắn nhìn hướng về đối phương bảng thuộc tính. Họ tên, U Gẹ Mị Dầy Thiên Phú, trưởng Thanh Thiên Phú, Đặc ưu Năng lực, Địa ngục nghiệp hỏa, có thể thiêu đốt tất cả vật chất ngọn lửa màu xanh lam. U Gẹ Mị Giày, hoạt hình cỏ, bờ dạ cờ ở trong vai nam chính, có ngọn lửa 7 màu, bất quá đối phương 7 loại ngọn lửa bị người đoạt đi. Hỏa hình thời kỳ vẹn vẹn nắm giữ trong đó một loại màu sắc ngọn lửa, Địa ngục nghiệp hỏa. Dù vậy, Phương Bình đối với hỏa hệ năng lực dung hợp sau khi đem biến dị mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực đẳng cấp tăng lên tới siêu hạng, như trước có rất lớn tự tin. Địa ngục nghiệp hỏa miêu tả là có thể thiêu đốt tất cả vật chất ngọn lửa màu xanh lam, từ đối với ngọn lửa này miêu tả, liền đủ để nhìn ra ngọn lửa này tương đại, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ mạnh mẽ ngọn lửa. Đương nhiên, nếu nói là ngọn lửa này cái gì đều có thể thiêu đốt lại có một ít huyết đại lấy phương bình lý giải có thể thiêu đốt tất cả vật chất hẳn là có một cái tiền đề cái kia chính là nắm giữ người cảnh giới đủ mạnh bất quá ngọn lửa này cường đại là không cần hoài nghi dung hợp biến dị mẹ dạng mẹ dạng no mi năng lực sau khi thúc đẩy biến dị mẹ dạng mẹ dạng no mi năng lực tăng lên tới siêu hạng độ khả thi tuyệt đối rất lớn ta lựa chọn địa ngục nghiệp hỏa Hiện tế người nắm giữ hỏa hệ năng lực tiến hành năng lực dung hợp bệnh một đạo ánh sáng màu lam chui vào phương bình trong cơ thể Bằng vào cảm giác cả người hết sức nóng rực, đầy đủ tốt chốc lát, loại này nóng rực mới biến mất, hắn mau mau nhìn hướng về bảng thuộc tính biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực giới thiệu. Biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực. Dung hợp nhiều loại hỏa hệ năng lực mà hình thành biến dị trái cây năng lực, nắm giữ khủng bố nhiệt độ cao cùng lực phá hoại, là cực đoan cường hãn ngọn lửa năng lực. Chương 167, siêu hạng năng lực. Ở nơi đóng quân phủ cận đất trống, Phương Bình khống chế ngọn lửa hóa hình thành nệ cô ta. Một con so với trước càng thêm cực lớn nghệ cổ mã tạ xuất hiện. Không tính đuôi độ dài, thân dài cũng đã đạt đến hơn 5 thước, so sánh lẫn nhau trước, đầy đủ tăng trưởng 1 mét. Thiêu đốt lửa thân thể khổng lồ, rất có lực uy hiếp, không có công kích, vẹn vẹn là đứng thẳng tại chỗ, dưới chân mặt đất cũng đã hóa thành dung nham. Đồng, Nghệ cổ mã tạ lắc mình xuất hiện ở ngoài trăm thước, thiêu đốt lửa cự chảo một chảo trụ trên đất, một cái đường kính đạt đến hơn 30 mét cực lớn cái hố xuất hiện. Trung tâm nơi đỏ thâm dung nham lăn lộn trào ra bong bóng, khủng bố nhiệt độ cao trung quanh tràn ngập. Cách đến so sánh gần một ít tê, xoạt bắt đầu cháy rừng rực, chu vi ngàn mét phạm vi đều có thể cảm giác được loại này nhiệt độ khác thường. Vi lực tăng vọt một đoạn, khẳng định đã đạt đến siêu hạng tầng thứ. Cảm giác được loại này tăng vọt vi lực, phương bình trong lòng có phán đoán, dung hợp địa ngục nghiệp hỏa sau khi, bây giờ biến dị mẹ dạng mẹ dạng no mi năng lực, đẳng cấp tuyệt đối đã đạt đến siêu hạng tầng thứ. Kế hoa lệ phì giờ dạn. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ồ xạ rỉn gặng sau khi hắn nắm giữ loại thứ ba siêu hạng năng lực. Hơn 20 ngày sau, hoang khu tuần tra nhiệm vụ kết thúc, phương bình 4 người trở lại ma vật đối sách hoa, linh đến từng cái nhiệm vụ ban thưởng. Nghe nói không, bảng danh sách thứ 27 tôn cung chết rồi. Chết rồi, làm sao sẽ, đến tột cùng chết như thế nào? Nghe nói ở nhận hoang khu tuần tra nhiệm vụ thời điểm tao ngộ ngũ dai ma vật, hắn sở mang 4 người tuần tra tiểu đội, toàn quân bị diệt. Nhiệm vụ trong đại sảnh. Tất cả đều đang thảo luận một cái gọi là tôn cung người chết. Phương Bình bốn người nghe xong một lúc liền không còn quan tâm, chỉ là nhưng trong lòng là tăng cao cảnh giác. Giác tỉnh giả săn giết ma vật, ma vật cũng tương tự cùng đi săn giết giác tỉnh giả. Ở cái này ma vật hành hành thế giới, chuyện như vậy ở ngân xuyên căn cứ thành phố hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh. Tôn cung chết sở dĩ sẽ gợi ra bàn tán sôi nổi, vẹn vẹn là đối phương đứng hàng bảng danh sách thứ 27, thực lực không yếu, rất có tiềm lực nguyên nhân. Phương Bình 4 người lấy thẻ thân phận ở điểm máy tuần tra, cha nhìn mình điểm. Diêu tuấn 3 người mỗi người 1.500 điểm, mà Phương Bình lại là đã đạt đến 5.100 điểm. Trong đó 3.000 điểm, là hoang khu tuần tra thu hoạch đến điểm, mà trong đó 2.100 điểm, nhưng là hắn bảng danh sách xếp hàng thứ 2-12 thu hoạch đến mỗi tháng khen thưởng. Tiến tuyết, Phàn Huyên, Diêu tuấn 3 người ở hoang khu tuần tra 1 tháng, mới được đến 1.500 điểm, mà hắn vẹn vẹn là bảng danh sách xếp hàng thứ 2-12. Liền mỗi tháng có thể thu được 2100 điểm, cái này chính là bảng danh sách xếp hạng tầm quan trọng. Nghe nói vật tư hồi đoái nơi có không ít thứ tốt, đi xem một chút. Diêu Tuấn đề nghị, Phương Bình ba người đều là độc lòng, gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa chỗ tốt nơi, liền ở có thể lấy điểm đổi được ngoại giới không chiếm được khan hiếm tài nguyên. Bốn người đi tới điểm hồi đoán nơi, nhìn thấy dày đến mười mấy trang điểm hồi đoái danh sách. Dịch dinh dưỡng, loại bỏ độc tố, từ ma vật máu thịt ở trong tinh luyện ra dinh dưỡng thành phần. Mỗi bình hối đổi điểm, 300 điểm. Tam giai hàn băng kiếm, nắm giữ hàn băng năng lực chế tạo ma hóa vũ khí, uy lực mạnh nhất có thể đạt đến tam giai, mỗi trôi hối đổi điểm, 10000 điểm. Tam giai ma giáp, lấy đẳng cấp cao ma vật thuộc ra hoặc vảy giáp chế thành phòng cụ, có thể chống đối bình thường tam giai ma vật công kích, mỗi kiện hối đổi điểm, 10000 điểm. Tứ giai giáp tỉnh dược tề, có thể trợ giúp rơi vào bình cảnh tam giai đỉnh cao giác tỉnh giả đột phá bình cảnh ma dược, mỗi bình hối đổi điểm, 20000 điểm. Thứ tốt không ít. Phòng cụ, ma hóa vũ khí, ma dược đều có, căn cứ hách an hầu như không mua được giác tỉnh dược tề, ở đây liền có hối đoái. Chỉ là cần thiết điểm nhưng cũng là rất nhiều, một bình tứ giai giác tỉnh dược tề đầy đủ muốn 2 vạn điểm, lấy Diêu Tuấn ba người kiếm lấy điểm hiệu suất, đầy đủ muốn hơn 1 năm mới có thể hối đoái. Cân nhắc chốc lát, Phan Nguyên, tiến Tuyết, Diêu Tuấn đem điểm toàn bộ hối đoái thành dịch dinh dưỡng, mà Phương Bình ngoại trừ hối đoái dịch dinh dưỡng ở ngoài, còn đính làm 10 ngọn phi đao. Nguyên bản 5 ngọn phi đao Đưa cho hiến tuyết một thanh sau khi liền chỉ còn bốn chuôi, như không có đồng thuật viễn trình điều khiển ngược lại cũng đủ dùng, nhưng có đồng thuật viễn trình thao túng, rõ ràng liền không đủ dùng. Dịch dinh dưỡng bảy bình, 300 điểm một thanh phi đao 10 chuôi, 5.200 điểm liền chỉ còn 100 điểm. Bốn người từng cái trở về nơi ở, Phương Bình lấy ra một bình dịch dinh dưỡng, trong suốt chiếc lọ chứa đựng, bên trong chất lỏng đồng dạng trong suốt, toàn mở cái nắp sau khi, có một ít mùi tanh Nhẫn nhịn này cố mùi tanh Phương Bình ba Năm mấy cái đem dịch dinh dưỡng toàn bộ nuốt vào, cũng không có biến hóa đặc biệt xuất hiện, cùng bình thường ăn đồ ăn cũng không có quá to lớn khác nhau. Dịch dinh dưỡng, nói cho cùng là cô động dinh dưỡng vật chất, cũng không có bất kỳ tăng cao thực lực tác dụng, tác dụng ở chỗ cung cấp lượng lớn thân thể cần thiết dinh dưỡng thành phần, khi khai phá cùng rèn luyện năng lực thời điểm, liền có thể làm nhiều công ít. Hiệu quả như thế này liền như là kiếp trước vận động viên tăng cơ thời điểm, mỗi ngày dùng dinh dưỡng của bò. Đương nhiên, hiệu quả trên tốt hơn rất nhiều lần. Như vậy một bình dịch dinh dưỡng đủ để bổ sung phương bình một tuần khai phá cùng rèn luyện năng lực dinh dưỡng cần thiết để phương bình một tuần không cần ăn uống. Mở ra cửa bên trong không gian, phương bình tiến vào cửa bên trong không gian khai phá cùng rèn luyện năng lực. Một tuần lễ sau, hiệu quả thật không tệ. Kết thúc năng lực khai phá cùng rèn luyện phương bình từ cửa bên trong không gian đi ra, có dịch dinh dưỡng phụ trợ khai phá cùng rèn luyện năng lực tốc độ rõ ràng biến nhanh loại này tăng lên là có thể cảm giác được. Lấy suy đoán của hắn. Dùng dịch dinh dưỡng sau khi khai phá cùng rèn luyện năng lực tốc độ mới có thể đạt đến nguyên lai like gấp đôi, gấp đôi tranh lệch, cái này cũng không phải một cái con số nhỏ. Nếu như dịch dinh dưỡng không ngừng, quanh năm suốt tháng đi xuống, có thể nói là cực kỳ kinh người. Tưởng tượng một chút, hai cái tương đồng thiên phú người, một cái không dùng dịch dinh dưỡng, một cái dùng dịch dinh dưỡng. Dùng dịch dinh dưỡng người, khai phá cùng rèn luyện năng lực một năm liền bù đắp được không dùng dịch dinh dưỡng người hai năm, khai phá cùng rèn luyện năng lực 10 năm liền so với không dùng dịch dinh dưỡng người 20 năm. Thời gian càng dài, loại này chênh lệch thì sẽ càng lúc càng lớn, đủ khiến hai cái nắm giữ đem người có cùng tư chất xuất hiện cực lớn thực lực chênh lệch, có thể thấy được loại này dịch dinh dưỡng bất phàm. Ngân Xuyên căn cứ thành phố người có thể thần tinh cường giả nhiều đến mấy vị, liền ngay cả huyết nguyệt cấp cường giả đều có, không phải là không có nguyên nhân. Lại lần nữa nuốt vào một bình dịch dinh dưỡng, Phương Bình trong lòng cảm thán. Lấy ma vật máu thịt tinh luyện dịch dinh dưỡng kỹ thuật chỉ nắm giữ ở ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy loại cỡ lớn căn cứ thành phố trong tay như căn cứ hách gian như vậy loại nhỏ căn cứ thành phố là không có. Nghĩ muốn thu được cũng chỉ có thể chịu đựng trong đó to lớn trên lệch giá lấy ma vật thi thể đổi lấy mà cái này lại tiến một bước để ngân xuyên căn cứ thành phố thu lợi để ngân xuyên căn cứ thành phố thu được càng nhiều dịch dinh dưỡng sở hữu như vậy kỹ thuật chính là ngân xuyên căn cứ thành phố cường đại căn bản ngân xuyên căn cứ thành phố trợ giúp quanh thân các căn cứ thành phố Đối với quanh thân các căn cứ thành phố cung cấp đổi dưỡng danh ngạch, để quanh thân các căn cứ thành phố không đến nỗi diệt vong, mấu chốt nhất điểm xuất phát, e sợ liền là bởi vì muốn cho quanh thân các căn cứ thành phố, vì đó lâu dài cung cấp ma vật thi thể các loại tài nguyên. chương 168, bị khiêu chiến, nên đem lục dự nhận lấy. Lấy phi lôi thần thuật, phương bình biến mất ở gian phòng, lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở một gian quen thuộc trong gian phòng, chính là hắn ở căn cứ hách gan nơi ở. Cho dù hai nơi trong lúc đó cách nhau mấy ngàn km, như trước chưa đạt cho tới bây giờ phi lôi thần thuật cực hạ, hắn thành công vượt qua mấy ngàn km, về đến nơi này. Thiếu ra, lục dự rất nhanh phát hiện trong gian phòng động tĩnh, chạy tới, hướng về Phương Bình nói. Ừm. Phương Bình gật đầu, rồi sau đó phân phó nói. Chuẩn bị một chút, chờ một chút theo ta cùng đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố. Để lục dự chuẩn bị, Phương Bình rời đi nơi ở, đi tới hứa vi cùng hứa tình huynh mọi nơi ở muốn cùng hai người tự ôn chuyện, bất quá phát hiện hai người cũng không có ở nơi ở, hẳn là ra ngoài săn giết ma vật, không có ở căn cứ hắc gian ở lâu. Mấy giờ sau, phương bình trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa nơi ở, lấy phi lôi thần thuật, hắn thần không biết quỷ không hay mà đem lục dự mang ra ma vật đối sách hoa. để lục dự ở ma vật đối sách hoa phụ cận thuê phòng ở lại, cũng dặn do lục dự định kỳ ra khỏi thành săn giết ma vật sau khi phương bình trở lại ma vật đối sách hoa. Ken Phương Bình điện thoại di động vang lên một tiếng, là một cái tin nhắn, Phương Bình nghi hoặc mở ra tin nhắn. Chí bảng danh sách thứ 22 người đoạt được Phương Bình. Bảng danh sách thứ 23 người đoạt được Lam Ngưng đã hướng về người phát ra khiêu chiến, xin mời tại buổi chiều 2 giờ đi tới sàn quyết đấu tiếp thu khiêu chiến. Nếu có thương bệnh các loại tình huống đặc biệt không thể tiếp thu khiêu chiến, xin mời gọi điện báo lại nói rõ tường tận, cũng tại sau đó chỉnh chứng minh. Như chưa đưa ra lý do chính đáng tình huống xuống vắng chỗ quyết đấu. Đem tự động phán định là bại, bảng danh sách xếp hạng do Khiêu Chiến Phương thay thế được. Khiêu Chiến quả nhiên đến rồi. Nhìn thấy cái này Khiêu Chiến, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, Trước, hắn thu được bảng danh sách thứ 22 xếp hạng sau khi, liền nhận nhiệm vụ rời đi ma vật đối sách hoa, khiến Nghị muốn Khiêu Chiến hắn người không cách nào Khiêu Chiến đến hắn. Bây giờ hắn trở lại ma vật đối sách hoa, Khiêu Chiến tự nhiên sẽ đến, dù sao bảng danh sách 22, mỗi tháng 2100 điểm khen thưởng nhưng là rất phong phú. Nhìn một chút thời gian, còn có một chút sớm, Phương Bình cũng không có vội vã chạy tới sàn quyết đấu, bất quá cửa phòng của hắn lại là liên tiếp vang lên, Phan Huyên, tiến tuyết lần lượt chạy tới, các nàng đều là biết được Phương Bình bị khiêu chiến chạy tới. Cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, tuyệt đối không nên bất cẩn. Phan Huyên nói, nàng mặc dù đối với Phương Bình thực lực khá có lòng tin, bất quá vẫn là ra tiếng nhắc nhở, để Phương Bình không nên khinh thường. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Phương Bình hiếu kỳ hỏi. Bị ngươi cùng hạng khâu đánh bại sau khi Tăng Thái khiêu chiến chiếm cứ thứ 21, Lý Bằng Lăng khiêu chiến chiếm cứ thứ 23, bất quá ngay khi mấy ngày trước, Lam ngưng lại là đánh bại Lý Bằng Lăng chiếm cứ thứ 23. Tiến Tuyết nói, lại đánh bại Lý Bằng Lăng. Lần này, Phương Bình đúng là có một chút bất ngờ. Lý Bằng Lăng không phải người yếu, cùng đối phương chiến đấu qua hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của đối phương tuyệt đối là tứ giai đỉnh cao không thể nghi ngờ. Cùng đối phương chiến đấu. Đối phương mặt sau cho gọi ra nham Thạch Cự mãng, mỗi một điều chiến lực đều vượt qua bình thường tứ giai ma vật, bốn cái liên hợp, cho dù là bình thường tứ giai đỉnh cao đều không phải là đối thủ. Cũng là hắn, có nắm giữ ảo thuật hình vĩnh hằng mạn rệ kỳ ổ xạ gì gặm, cũng không có cùng đối phương cường chống, mà là lấy ảo thuật quỷ dị tính đem đối phương đánh bại. Như vậy đối phương lại bại, để cho hắn không khỏi đối với cái này làm ngưng thực lực có một ít chờ mong. Ba người chạy tới sàn quyết đấu, cùng sàn quyết đấu bên trong Phương Bình nhìn thấy cái này gọi là Lam ngưng người. Đây là một cô gái, chiều cao ở cô gái ở trong xem như là hơi cao, nhìn ra hẳn là ở 1m75 trở lên. Trên người mặc một thân màu làm quần áo bó, vóc người hơi gầy, làm cho nàng vốn là khá cao vóc người, có vẻ càng thêm cao gầy. Dung mạo được cho đẹp đẽ, tuy rằng cùng Phan Huyền, Tiến Tuyết có một ít tranh lệnh, nhưng cũng đủ để cùng Diêu Đình có thể so với. Không được đến tàn cùng đến chết, bằng không vĩnh viên thủ tiêu xếp hạng tư cách, cũng truy cứu trách nhiệm. Lần này trọng tài là một cái trung niên nữ tử, tương tự nắm giữ ngũ dai giác tỉnh giả thực lực, tuyên án quy tắc sau khi, trung niên nữ tử lùi đến một bên, tuyên bố đối chiến bắt đầu. Bá Lam ngưng ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên sắp bén, nhưng bất ngờ chính là, nàng lại không có nhìn hướng về phương bình mặt, trái lại là nhìn hướng về phương bình đầu trở xuống vị trí. Rồi sau đó, nàng chu vi mọc ra một đóa lại một đóa màu lam hoa loa kèn, hoa loa kèn đóa hoa mở ra, một luồng hương vị khuyết tán ra đến. Phụ trách đảm nhiệm trọng tài trung niên nữ tử người được này có mùi, hơi biến sắc mặt, lui ra sàn quyết đấu đi tới khán giả đài, hiển nhiên này cô hương vị cũng không đơn giản. Sự thực cũng là như thế, loại này hương vị là một loại mùi hình mê dược, tứ giai giác tỉnh giả người đến tức ngã, cho dù là ngũ giai giác tỉnh giả, người được mùi sau khi cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Lại không cùng ta nhìn nhau. Phương Bình thoáng bất ngờ lại cùng đối phương không có mắt nhìn nhau cơ hội. Phần phật, quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa. Tất cả không khí, đang cùng hắn tiếp xúc trước, đều sẽ bị ngọn lửa đốt cháy một lần, không có bất kỳ mùi có thể tiến vào hắn thân. Ở chiến đấu trước, hắn cũng đã biết được đối phương nắm giữ loại năng lực này, tự nhiên là có phòng bị. Cái này chính là năng lực bại lộ sau khi thai hại, đối thủ biết năng lực của ngươi sau khi, liền có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Đồng dạng, đối phương phòng ngừa cùng hắn tầm mắt nhìn nhau, tương tự là năng lực bại lộ sau khi thai hại. Chỉ là làm phương bình có một ít nghi hoặc chính là... Cho tới nay hắn đều mang theo làm đẹp kính áp trọng. Đối phương là làm sao phát hiện hắn là lấy hai mắt triển khai hảo thuật. Xèo, xèo, xèo. Thấy mùi không làm gì được Phương Bình, Lam ngưng bắt đầu rồi mới công kích trước người của nàng. Một đóa lại một đóa đóa hoa màu xanh lam xuất hiện, hóa thành mưa hoa tập kích hướng Phương Bình. Đóa hoa màu xanh lam tuy rằng nhìn như mềm mại, nhưng trên thực tế mỗi một đóa đều nắm giữ như kim loại độ cứng, uy lực trên so với viên đạn mạnh không chỉ gấp mười lần. Hô. Vườn quanh ở Phương Bình quanh thân ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, lấy Phương Bình làm trung tâm phạm vi mấy mét bên trong, tất cả đều bị ngọn lửa bao bọc. Xoạt, xoạt, xoạt. Đóa hoa màu xanh lam va chạm ở ngọn lửa bên trên, nhất thời bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Phần phần. Phương Bình bắt đầu rồi phản kích, ngọn lửa gào thét, hóa thành thân dài tới hơn 5 thước ngọn lửa nệ cô mạ tạ, mở ra miệng rộng, một đạo ngọn lửa nóng bỏng phụt lên mà ra. Lam Ngưng trước người đẩy lên một đạo đóa hoa màu xanh lam vết tưởng, đem ngọn lửa đỡ nhưng đóa hoa màu xanh lam vách tường lại là ở ngọn lửa phía dưới bị đốt cháy hầu như không còn vèo lưu lại liên tiếp rung nham với chân ngọn lửa nệ cô mạ tạ hướng về lam ngưng áp sát xoạt xoạt xoạt một đóa lại một đóa đóa hoa màu xanh lam va chạm ở ngọn lửa nệ cô mạ tạ trên người đều bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn luận lực phá hoại đóa hoa màu xanh lam lực phá hoại còn muốn ở ngọn lửa nệ cô mạ tạ uy lực bên trên bây giờ biến dị mẹ già mẹ già no mi năng lực Tuy rằng đẳng cấp đã đạt đến siêu hạng, nhưng Vương Bình cảnh giới dù sao mới tầng giai, mà cô gái đóa hoa màu xanh lam tuy rằng đẳng cấp không có đạt đến siêu hạng, nhưng cô gái cảnh giới lại là đã đạt đến cấp 4, tổng hợp lại với nhau, trái lại là đóa hoa màu xanh lam uy lực càng mạnh một ít. Bất quá, ngọn lửa đối với thực vật nắm giữ tác dụng khắc chế, ở trên lệch không lớn tình huống xuống, đóa hoa màu xanh lam nhất thời bị khắc chế. Chương 169, nghĩ mà sợ. Hào hào hào Ngọn lửa mèo lại nhanh chóng áp sát Lam Ngưng, cuốn quanh lửa lợi chảo hướng về Lam Ngưng vỗ tới, bất quá, ngay khi ngọn lửa nệ cổ mạ tạ lợi chảo sắp đập trúng Lam Ngưng thời điểm, Lam Ngưng chu vi đột nhiên, một cái rộng chừng mấy chục mét sông dài xuất hiện, đem ngọn lửa nệ cổ mạ tạ cuốn vào trong đó. Xì xì, lượng lớn khói trắng từ ngọn lửa nệ cổ mạ tạ cùng nước tiếp xúc địa phương bốc lên, lượng lớn nước sông bị bốc hơi lên, nhưng ngọn lửa nệ cổ mạ tạ ngọn lửa thân thể cũng đang bị tắt. Ngọn lửa nệ cổ mạ tạ kịch liệt dãy rư nhưng cũng khó có thể tránh thoát sông dài giằng buộc, liền tựa như chết chìm mèo, dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng ngọn lửa tán loạn biến mất. Lại nắm giữ thủy hệ năng lực. Phương Bình sắc mặt hơi bất ngờ. Liền như hỏa hệ năng lực có thể khắc chế một hệ năng lực như thế, thủy hệ năng lực có thể khắc chế hỏa hệ năng lực, đối phương có thủy hệ năng lực, là hắn biến dị mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực khắc tinh. Ao ao ao. Rộng trừng mấy chục mét sông dài đem ngọn lửa nệ cô mạ tạ tới tắt, rồi sau đó mãnh liệt mà ra hướng về phương bình mãnh liệt đánh mà tới Khi hỉ no mi năng lực nhìn mãnh liệt mà đến sông dài phương bình sắc mặt bình tĩnh đối phương bởi vì vận dụng thủy hệ năng lực nguyên nhân một hệ năng lực đã đỉnh chỉ vận dụng có thể trí người ngất hương vị đã biến mất ngọn lửa từ trên người biến mất khí lạnh từ trên người lan tràn ra sông nước từ nửa đoạn trước bắt đầu nhanh chóng hóa thành hàn băng cuối cùng cả con sông đều hóa thành hàn băng hào hào hào lại một dòng sông xuất hiện hướng về bên này va chạm mà đến Phương Bình chế tạo hàn băng, hóa thành một mặt hàn băng vách tường. ầm! Hàn băng vách tường ở mảnh liệt va chạm phía dưới phá nát, sông nước cũng ở va chạm ở trong nổ nát, hướng bốn phía tung tóe ra. Bất quá rất nhanh, sông nước liền ở làm ngưng thủy hệ năng lực thao tung phía dưới xuất hiện lần nữa, mà hàn băng vách tường cũng ở phương Bình ngưng tụ phía dưới xuất hiện lần nữa. Vang, vang, vang! Song Phương liên tiếp va chạm mấy lần, tất cả đều lấy song song nát bấy mà kết thúc. Thực lực chênh lệch vẫn là lớn một chút. Nhìn thấy như vậy hiệu quả, Phương Bình trong lòng làm ra phán đoán. Hàn băng năng lực là có thể khắc chế thủy hệ năng lực, bất quá bây giờ Hỉ Hỉ No Mi năng lực còn chỉ là đứng đầu thượng đẳng năng lực, uy lực vẹn vẹn mới vào tứ giai. Mà thủy hệ năng lực uy lực cũng đã đạt đến tứ giai đỉnh cao, giữa hai cái uy lực chênh lệch quá lớn, cũng không có hình thành nghiêng về một phía thế cục, vẹn vẹn đạt đến thế lực ngang nhau. Lam Ngưng rõ ràng cũng nhìn ra điểm này, biết quang lấy thủy hệ năng lực không làm gì được Phương Bình, sông giải vờn quanh ở xung quanh. Nhưng cũng không có lại tập ra. Bá, bá, bá. Đông nhiên, từ sông dài trong, một cái lại một cái thô như phòng ốc to lớn dây leo sinh trưởng mà ra, nhanh chóng lan tràn, thời gian cực ngắn bên trong liền đem toàn bộ sản quyết đấu bao trùm, vây khốn tập kích hướng về phương bình. Trong thời gian ngắn, lấy thực vật đem một khối có tới sân bóng đá to nhỏ diện tích bao trùm, cái này đã không phải tứ giai giác tỉnh giả có thể có được chiến lực loại này lực phá hoại rõ ràng đã đạt đến cấp 5. Thủy hệ năng lực tăng cường một hệ năng lực, phương bình sắc mặt ngưng lại. Đối phương chiến lực mặc dù có thể đột nhiên tăng vọt đến ngũ giai, là bởi vì đối phương lấy thủy hệ năng lực tăng cường một hệ năng lực uy lực, để một hệ năng lực đánh vỡ từ giai giới hạn, uy lực đạt đến ngũ giai. Tình huống như thế, cùng Yến Tuyết Lây kiếm thủy tinh tăng cường hàn băng năng lực tương tự, đều là lấy một loại năng lực tăng cường mặt khác một loại năng lực, để mặt khác một loại năng lực uy lực tăng vọt. đương nhiên, nghị muốn đạt đến tăng cường hiệu quả. Nhất định phải trong đó một loại năng lực có thể xúc tiến mặt khác một loại năng lực mới được. Phần phần. Đối mặt che ngập bầu trời vọt tới dây leo, Phương Bình quanh thân ngọn lửa dâng trào, hiện vòng tròn hướng bốn phía lan tràn, đốt cháy hướng về kéo tới dây leo. Nhưng một hệ năng lực uy lực đã đạt đến ngũ giai, cùng biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực có tới một cảnh giới chênh lệnh, khắt chế trở nên rất ít, tuy rằng không ít dây leo bị đốt cháy, nhưng càng nhiều dây leo lại là chen chúc hướng về Phương Bình, cuối cùng đem Phương Bình hoàn toàn bao phủ. Thành công. Nhìn thấy Phương Bình bị dây leo bao phủ, Lam Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng sớm liền hiểu đối phương cực kỳ khó chơi, nhưng cũng không nghĩ tới, mãi đến tận vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, mới có thể đem đối phương đánh bại. Đang lúc này, ở trước người của nàng trong hư không một cái cánh cửa mở ra, Phương Bình nảy ra, ánh mắt cùng nàng đối đầu. Bá! Lam Ngưng vẻ mặt trở nên dại ra, bị đẩy vào ảo thuật trong, tuy rằng biết được chính mình tất nhiên là chúng ảo thuật, nhưng như trước khó có thể từ cường hiệu phạm mấy ở trong tranh thoát. Phương Bình đi lên trước, đem Dạ Nạ cốt thừa gác ở cổ của đối phương trên, rồi sau đó ánh mắt nhìn về đảm Nhiệm trọng tài trung niên nữ tử. Phương Bình thắng, bảng danh sách xếp hạng không đổi. Đảm Nhiệm trọng tài trung niên nữ tử lúc này tuyên phán, mà Phương Bình nhưng là thu hồi Dạ Nạ cốt thừa, giải trừ hảo thuật. Theo hảo thuật bị giải trừ, Lam Ngưng Khôi phục lại, bất quá nàng cũng không có công kích nữa Phương Bình, tuy rằng không nghe thấy trung niên nữ tử tuyên án, nhưng cũng đoán được chính mình tất nhiên đã bại. Cũng không có vội vã rời đi. Phương Bình nhìn Lam ngưng hỏi, có thể nói cho ta, là ai nói cho người thông qua phòng ngựa nhìn nhau có thể tránh né ảo thuật sao? Là Lý Bằng Lăng suy đoán, biết được ta chuẩn bị khiêu chiến người, hắn liền đem suy đoán này nói cho ta biết. Lam ngưng nói, thật là lợi hại sức quan sát. Phương Bình trong lòng hơi kinh ngạc, cùng Lý Bằng Lăng thời điểm chiến đấu, hắn rõ ràng đã mang theo làm đẹp kính áp tròng, vận dụng vĩnh hàng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm con mắt tuyệt đối không nhìn ra biến hóa. Nhưng đối phương như trước nhận ra được ảo thuật phát động điều kiện, người này chân tâm có một ít lợi hại. Khán giả đài, đến đây người xem cuộc chiến, từng cái từng cái trên mặt tận đều lộ ra khó mà tin nổi. Trước một khắc Lam Ngưng còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, sau một khắc cũng đã bại, xoay ngược lại lại đến quá nhanh, nhượng bọn họ hầu như coi chính mình hoa mắt. Thật mạnh, mạnh nhất chiến lược đạt đến ngũ giai Lam Ngưng đều không phải là đối thủ. Một người trẻ tuổi đầy mặt nghiêm nghị, hắn là bảng danh sách 24 Lam Mạnh. Lam Ngưng cùng Phương Bình đều ở hắn khiêu chiến cân nhắc phạm vi, nhưng hiện tại, hắn lại không chút nào nghĩ muốn khiêu chiến ý nghĩ. Đối mặt mạnh nhất chiến lực có thể đạt đến ngũ giai Lam Ngưng, hắn không phải là đối thủ, đối mặt đánh bại Lam Ngưng Phương Bình, hắn càng thêm không thể là đối thủ. Ca, vừa nãy đó là năng lực gì, lại tránh thoát Lam Ngưng ngũ giai lực phá hoại một hệ năng lực công kích, thần không biết quỷ không hay mà đến gần rồi Lam Ngưng. Hẳn là một loại nào đó không gian năng lực. Hắn xưng là huynh trưởng người trẻ tuổi sắc mặt so với hắn khá hơn một chút, nhưng cũng có một chút thận trọng, hắn là la mạnh huynh trưởng bảng danh sách thứ 19. Phương Bình vừa nãy triển hiện ra thủ đoạn, đã có thể uy hiếp đến hắn. Liên ngay cả mạnh nhất chiến lực có thể đạt đến ngũ giai lam ngưng đều không phải là đối thủ. Khán giả đài, một người mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi trong lòng tất cả đều là nghĩ mà sợ. Trở lại ma vật đối sách khoa sau, hắn tìm hiểu qua Phương Bình tin tức, biết được Phương Bình xác thực là bảng danh sách thứ 22. Bất quá tâm bên trong bao nhiêu vẫn có một ít không phục. Chính mình gần nhất khoảng thời gian này thực lực tăng mạnh, cùng đối phương chiến đấu không chắc thất bại, đối phương đoạt hắn một con tứ giai ma vật, vậy hắn liền cướp đối phương một cái bảng danh sách xếp hạng. Thế nhưng, thấy tới hôm nay chiến đấu, hắn lập tức quyết cái ý niệm này, đùa gì thế, mạnh nhất chiến lực có thể đạt đến Ngũ giai Lam Ngưng đều không phải là đối thủ, huống chi là hắn. Chương 170: Băng Ma Hổ. Rời đi đối chiến trường, Phương Bình cùng Yến Tuyết, Phan Huyên đoàn người hội hợp đại khán giả trên, từ đầu đến cuối đều không có cho rằng Phương Bình thất bại, cũng chỉ có đến từ chính căn cứ Hách Đa Niến Tuyết, phản huyên đoàn người. Vừa đến bọn họ đối với Phương Bình thực lực cực kỳ tín phục thứ hai bọn họ là biết được Phương Bình có được không gian năng lực. Ta cảm thấy ngươi có hy vọng khiêu chiến bảng danh sách thứ 21, như thế nào, quyết định lúc nào khiêu chiến? Diêu Tuấn hỏi. Không được, còn kém một chút. Phương Bình lắc đầu, bây giờ xạ dị gằng ảo thuật tuy rằng cường đại, một khi chúng hầu như không có sức phản kháng nhưng cũng giới hạn tại tứ giai thậm chí trở xuống. Nếu là đối với Ngũ giai giác tỉnh giả triển khai, Ngũ giai giác tỉnh giả hẳn là dễ dàng liền có thể tránh thoát, dù sao hắn cùng Ngũ giai giác tỉnh giả có tới hai cái cảnh giới chính lệnh. Bảng danh sách thứ 21 là Ngũ giai giác tỉnh giả, lấy suy đoán của hắn, nghị muốn có thể khiêu chiến bảng danh sách 21, cảnh giới của hắn ít nhất phải đạt đến Tam giai đỉnh cao mới được. Không có nhận nhiệm vụ ra ngoài, mà là vẫn chờ ở ma vật đối sách hoa khai phá cùng rèn luyện năng lực. Ba vòng thời gian trôi qua, Phương Bình dùng dịch dinh dưỡng đã tiếp cận 1 tháng. Thời gian càng dài, tốc độ tu luyện tăng lên trở nên càng thêm rõ ràng, trước đây còn thật không dám khẳng định, hiện tại vững tin không thể nghi ngờ, 1 tháng khai phá cùng rèn luyện năng lực tăng lên tuyệt đối bù đắp được di vãng 2 tháng. Nên nhận nhiệm vụ thời điểm. Rời đi nơi ở, Phương Bình đi tới nhiệm vụ phòng khách, chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Nửa tháng trước, Phan Huyên, Tiến Tuyết, Diêu Tuấn lần lượt nhận nhiệm vụ rời đi ma vật đối sách khoa. Hắn mỗi tháng đều có 2100 điểm nhập chứng, cho dù không ra ngoài nhận nhiệm vụ, cũng đủ để bảo đảm mỗi tháng dịch dinh dưỡng cung cấp, nhưng Yến Tuyết ba người không, giống, không nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm, dịch dinh dưỡng thì sẽ rất nhanh đứt. rời. Đến đến nhiệm vụ phòng khách, Phương Bình cảm giác được không ít đánh giá ánh mắt, lần trước một trận chiến, hắn đánh bại mạnh nhất chiến lược đạt đến Ngũ giai Lam Ngưng sau, xem như là hoàn toàn ở ma vật đối sách khoa nổi danh. Hắn ở ma vật đối sách khoa đợi đầy đủ 4 tuần, theo lý thuyết nên nhận được không ít khiêu chiến mới đúng. Nhưng bất ngờ chính là, ngoại trừ làm ngưng khiêu chiến, thời gian còn lại bên trong, hắn không có tiếp đến bất kỳ khiêu chiến. Xin chào, Phương Bình, có hứng thú hay không cùng chúng ta lâm thời tổ đội nhận hoang khu tuần tra nhiệm vụ? Ba cái cô gái trẻ hướng về Phương Bình bên này đi tới, một cái trong đó nhỏ bé đáng yêu cô gái chủ động hướng về Phương Bình phát ra mời. Lấy Phương Bình lần trước tiếp thu khiêu chiến lúc triển hiện ra chiến lược, cho dù tao ngộ ngũ dai ma vật đều đủ để chống lại một, hai, cùng người như vậy tổ đội. Không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Vì lẽ đó nhìn thấy Phương Bình có nhận nhiệm vụ dự định, đang cần một cái tứ dai dẫn đầu các nàng ba người liền chủ động hướng về Phương Bình phát ra mời. Không được, ta chuẩn bị nhận một cái siêu tầm săn giết ma vật nhiệm vụ. Phương Bình từ chối, nếu như lần này như trước chuẩn bị nhận hoang khu tuần tra nhiệm vụ, hắn không ngại cùng ba người tổ đội, mỹ nữ đều là nhượng người vui thai vui mắt, cùng với cùng ba cái tháo thanh niên chờ một tháng, không bằng cùng ba mị nữ chờ một tháng. Bất quá đáng tiếc. Lần này hắn cũng không tính nhận tuần tra nhiệm vụ, mà là chuẩn bị nhận siêu tầm săn giết ma vật nhiệm vụ. Lại từ chối mấy nhóm mời sau khi, Phương Bình lựa chọn kỹ càng muốn nhận nhiệm vụ. Đây là một cái siêu tầm săn giết tứ giai ma vật băng ma hổ nhiệm vụ. Băng ma hổ, ở tứ giai ở trong cũng lấy cường đại xương ma vật, sở dĩ nhận nhiệm vụ này, tự nhiên là bởi vì này chủng ma vật trong đó một loại năng lực là hàn băng năng lực. Bây giờ hí hí no mi năng lực, đã có một ít ngáng trần hắn. Vì lẽ đó hắn nghị săn giết nắm giữ hàn băng năng lực ma vật hiến tế, hiến tế ra nắm giữ hàn băng năng lực hoạt hình nhân vật, đem hỉ hỉ no mi năng lực tăng lên tới siêu hạng tầm thứ. Đến ngoài thành tin tức bên trong nói tới phát hiện băng ma hổ địa phương, Phương Bình ở hiện trường bắt đầu siêu tầm lên. Ban đầu phát hiện băng ma hổ người là một cái tam giai giác tỉnh giả, tuy rằng phát hiện băng ma hổ, nhưng cũng căn bản không có năng lực săn giết, chỉ được đem băng ma hổ tin tức báo cáo ma vật đối sách khoa. Một phen siêu tầm. Phương Bình phát hiện băng ma hổ lưu lại vết chân, men theo vết chân, hắn hướng về băng ma hổ truy tung mà đi. Mấy ngày sau, số 15 hoa khu, một người tuổi còn trẻ nam tử cùng ba cái cô gái trẻ tổ hợp đang đi tuần. Trong đó, ba cái cô gái trẻ chính là mấy ngày trước nhiệm vụ phòng khách đã từng hướng về Phương Bình phát ra mời ba người. Không phải ta khoe khoang, cái kia Phương Bình cũng là năng lực quỷ dị mà thôi, như cùng ta chính diện giao thủ, không chắc sẽ là đối thủ của ta. Người thanh niên trẻ tóc đánh keo xị tóc. Khá là xôn xao khí tà phòng, có thể cùng ba cái cô gái xinh đẹp cộng đồng sinh hoạt một tháng, khiến cho hắn kích động không thôi, nhìn thấy chính mình số đảo hoa rốt cục đến, đến rồi. Ở ba cái cô gái trước mặt, hắn có một ít sốc nổi chính là biểu hiện chính mình, nghĩ muốn cho ba người lưu lại ấn tượng tốt, tranh thủ bắt xuống một người hay hoặc là thông an. Mà hắn biểu hiện mình phương thức, liền đem gần nhất danh tiếng vang xa Phương Bình coi như bối cảnh, lấy làm thấp đi Phương Bình đến nâng lên chính mình. Nghe được người thanh niên trẻ khoe khoang. Ba cái cô gái trong lòng không nói gì, một mình người liền bảng danh sách đều không lên người, lại không đem bảng danh sách 22 để vào trong mắt, còn có thể lại sốc nổi một ít sao. Ba người trong lòng âm thầm quyết định, sau lần này, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng đối phương tổ đội. Tất tất sách sách. Đồng nhiên, bên trái rừng rậm cây cối lay động một hồi, lá cây rồn rập rơi xuống, rồi sau đó một con quái vật khổng lồ thoát ra, hướng về bọn họ bên này lập tới. Quái vật khổng lồ cả người trắng đen xen kẽ, thân dài 4 mét. Chiều cao hơn 2 mét, quanh thân bao phủ khí lạnh, trải qua chỗ, mặt đất cùng cây cối tất cả đều kết băng. Không cần hoảng, có ta ở. Nhìn thấy cái này con quái vật khổng lồ, người thanh niên trẻ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hiện tại chính là biểu hiện cơ hội. Tiến lên trước một bước, trên người tuôn ra rất nhiều khói đen, những thứ này khói đen nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành đầy đủ hơn 10 chỉ dài 3 mét chuột, hướng về quái vật khổng lồ vây công mà đi. Mỗi một con chuột đều có tới tam giai chiến lực, hơn 10 chỉ liên thủ. Bình thường tứ giai ma vật tuyệt không phải là đối thủ, người thanh niên trẻ tuy rằng sốc nổi một chút, nhưng thực lực vẫn có một ít. Kèn kẹt. Quái vật khổng lồ miệng rộng mở ra, một đoàn lệnh leo âm trầm khí lạnh phun ra, chính diện đánh tới 5 con cự đại lão thử, nhất thời hóa thành tự băng. Rồi sau đó hắn cự chảo đánh ra, một con từ mặt bên kéo tới to lớn chuột nhất thời bị đánh bay, đập đứt không ít cây hóa thành xương khói tiêu tan. Vẹn vẹn hai cái hiệp, hơn 10 con chuột liền giảm quân số một nửa. Người thanh niên trẻ biến sắc, Cái chán trượt xuống mùa hôi lạnh, có thể có như vậy lực phá hoại, đây căn bản không phải bình thường tứ dai ma vật. Về hành, quái vật khổng lồ đuôi lớn công kích, lại một con chuột bị quất bay, hóa thành khói đen tiêu tan. Bất quá, nhân cơ hội này, còn lại chuột tất cả đều bò đến quái vật khổng lồ trên người, cắn xé lên đến. Nhưng người thanh niên trẻ còn chưa kịp cao hứng. Gào, bị cắn xé quái vật khổng lồ giết đảo, khủng bố khí lạnh từ trên người hắn lan tràn ra, còn lại chuột tất cả đều ở trong chớp mắt hóa thành băng. Rồi sau đó quái vật khổng lồ nhanh trong hướng về bốn người đập tới. Chạy mau. Người thanh niên trẻ sắc mặt trở nên tái nhận, ngắn ngủi giao thủ đã để cho hắn phán đoán ra, hắn không phải cái này con ma vật đối thủ. Lại cũng không kịp nhớ ở ba cái cô gái trước mặt biểu hiện, hô một tiếng chạy trốn sau khi, hắn quả đoán xoay người đào tẩu. Cho tới ngăn cản ma vật làm vì ba cái cô gái tranh thủ chạy trốn thời gian, hắn không hề nghĩ ngợi qua, mặc dù đối với ba cái cô gái rất có ý nghĩ, nhưng còn chưa tới liều mình trình độ vẹo, quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo ba cái cô gái ở trong phía sau cùng một người, cự chảo hướng về cô gái vô tới. Cô gái lấy năng lực ngăn cản, nhưng cũng bị quái vật khổng lồ dễ dàng đỡ. Cô gái lộ ra sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch một mảnh. Đang lúc này, xèo, một ngọn phi đao xuất hiện ở bên cạnh cô gái, Phương Bình Thuấn Di xuất hiện đem cô gái bảo hộ ở phía sau. Sợ sạt đủ hình thái thứ nhất vận dụng, một cái màu xanh bàn tay khổng lồ đón lấy quái vật khổng lồ đập xuống cự chảo. Vâng. Quái vật khổng lồ bị đánh bay, đập đất không ít, trượt ra mấy chục mét mới ngừng lại. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong là bởi vì quái vật khổng lồ chính là muốn siêu tầm săn giết Băng Ma Hổ. Chương 171: Kỳ lạ tiếng động. Gào. Băng Ma Hổ rít gào, vươn mình bỏ lên, miệng rộng triển khai, lạnh lẽo âm trầm khí lạnh dâng trào. Mặt đất thậm chí chu vi thực vật, tất cả đều ở khí lạnh phía dưới đông lại lên một tầng hàn băng, băng tuyết thế giới đang từ hư huyễn thế giới hàng lâm. Kèn kèn. Khí lạnh lan tràn đến sở sạ nụ trên người, sở sạ nụ trên người đông lại lên một tầng hàn băng, trở thành băng tuyết thế giới một phần, bất quá nằm ở sở sạ núi bên trong phương bình cùng với cô gái, lại là cũng không có cảm giác đến bất kỳ lạnh leo. Nếu như là mới bắt đầu hình thái sở sạ nụ, phòng ngự cũng không hoàn toàn, cũng không thể đủ bảo vệ toàn thân, khí lạnh đúng là có thể rót vào. Nhưng hình thái thứ nhất sở sạ nụ, ngoại trừ lòng bàn chân ở ngoài, nơi khác đã hoàn toàn nằm ở bảo vệ trong. Khí lạnh tự nhiên là không cách nào rót vào. Vẹo. Băng ma hổ hướng về Sở Sạn Nụ đập tới, nghĩ thừa dịp Sở Sạn Nụ bị đông kết, đem Sở Sạn Nụ có thể vồ giết chết, nó rõ ràng đem Sở Sạn Nụ coi như một loại nào đó hình thể cực lớn sinh vật. Giang rắc. Phương Bình thao túng Sở Sạn Nụ tránh thoát trên người Hàn Băng, đông lại ở Sở Sạn Nụ trên người Hàn Băng nhanh chóng rơi xuống, Sở Sạn Nụ mảnh giáp trên ngực mở ra, ngực đối diện đánh tới chớp nhoáng băng ma hổ. Xèo, xèo, xèo. Đế Mại không hết màu xanh mũi tên từ sở sạ nụ lực bắn ra, đánh út về phía Băng Ma Hổ. Băng Ma Hổ cảm giác được nồng nặc nguy cơ, hướng về trước cấp tốc chạy thân thể vừa dừng lại, xung quanh cơ thể xuất hiện một đạo hình bán cầu hàn băng vách tường, đưa nó bảo vệ ở bên trong. Bất quá, ở màu xanh mũi tên phía dưới, hình bán cầu hàn băng vách tường rất nhanh nổ nát, dây đặc màu xanh mũi tên va chạm ở Băng Ma Hổ trên người. Băng Ma Hổ trên người xuất hiện một cái lại một cái giữ tận lỗ máu, mà nó nơi chu vi Từ lâu ở màu xanh mũi tên phía dưới bị tức ra một cái cực lớn cái hố. Phù phù. Băng ma hổ dầm một tiếng ngã xuống đất, bị chết không thể lại chết. Một đòn liền giết chết một con ở tứ giai ở trong cũng khá là cường đại ma vật, cái này chính là Phương Bình bây giờ mạnh nhất chiến lực, tuyệt đối đạt đến tứ giai đỉnh cao, thậm chí khoảng cách ngũ giai đều không xa. Phương Bình cùng Lý Bằng Lăng, Lam Ngưng quyết đấu lúc, triển hiện ra mạnh nhất chiến lực xác thực là không bằng Lý Bằng Lăng, Lam Ngưng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn chiến lược yếu. Vẹn vẹn là không có cần thiết bại lộ càng nhiều lá bài tẩy mà thôi. Mạn Dễ Kỳ Ổ xạ Dìn Gẳng vốn là siêu hạng năng lực, dung hợp mặt khác một đôi Mạn Dễ Kỳ Ổ xạ Dìn Gẳng tiến hóa thành Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ xạ Dìn Gẳng sau khi, đẳng cấp đã vượt qua bình thường siêu hạng. Vì lẽ đó cho dù bây giờ Phương Bình còn không là tam giai đỉnh cao, mạnh nhất chiến lực cũng đã có thể đạt đến tứ giai đỉnh cao, tăng cường trình độ đã vượt qua một cái cấp bậc. Là cái kia Phương Bình, hắn lại còn có loại năng lực này. Cách đó không xa, Người thanh niên trẻ nhận ra được tình huống ở bên này, ngừng lại. Nhìn thấy giải trừ sợ sạ nủ Phương Bình, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ, cùng với một tia hoang mang. Mấy ngày nay vì tôn lên chính mình, hắn có thể không ít nói Phương Bình không phải. Cảm tạng. Ba cái cô gái lòng vẫn còn sợ hãi, tất cả đều hướng về Phương Bình lên tiếng cảm tạng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Phương Bình đúng lúc xuất hiện, ba người bọn họ nói không chắc đều phải chết ở chỗ này. Cho tới cách đó không xa người thanh niên trẻ. Các nàng không hề liếc mắt nhìn một chút, hiện nhiên đối với người thanh niên trẻ bỏ xuống các nàng ba người một mình đào tẩu rất là tức giận. Phương Bình nhìn cách đó không xa người thanh niên trẻ một chút, hướng về ba cái cô gái lên tiếng chào hỏi sau khi đem băng ma hổ thu nhập hiến tế không gian, nhanh nhanh rời đi. Vừa nãy người thanh niên trẻ bỏ xuống ba cái cô gái đào tẩu, hắn là nhìn thấy, nhưng hắn nhưng không có xem thường người thanh niên trẻ. Người thanh niên trẻ cùng ba cái cô gái rõ ràng là lâm thời tổ đội. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao tình sâu đậm, tự lo không song tình hôn xuống, đào tẩu sự lựa chọn này là hết sức chính xác. Giết chết băng ma hổ, Phương Bình cũng không có vội vã trở về ngân xuyên căn cứ thành phố nộp lên nhiệm vụ. Lần này vận khí không tệ, từ siêu tầm đến phát hiện săn giết, tổng cộng chỉ tiêu tốn 4 ngày, cùng dị vãng siêu tầm săn giết ma vật thì hơi một tí hơn 10 ngày so sánh lẫn nhau, tiêu tốn thời gian có thể nói quá ngắn. Hắn chuẩn bị ở ngoài thành lưu lại một quãng thời gian lại trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố nộp lên nhiệm vụ. Xeo. Hắn hiện tại vị trí nằm ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố Phúc Xạ Phạm Vi bên dưới lấy phi lôi thần thuật, hắn nhanh chóng rời xa căn cứ thành phố, rất nhanh liền ra Ngân Xuyên căn cứ thành phố Phúc Xạ Phạm Vi. Ra Ngân Xuyên căn cứ thành phố Phúc Xạ Phạm Vi, Phương Bình trở nên cẩn thận lên, tại rừng rậm ở trong cẩn thận qua lại lên. Hắn hiện tại vị trí địa phương là Ngân Xuyên căn cứ thành phố chưa khai khẩn địa phương, tao nộ cái gì loại ma vật đều là có khả năng. Ngũ giai ma vật có khả năng, thần tinh ma vật đồng dạng là có khả năng. Tuy rằng có sắc màu quan sát hạ kỳ có thể sớm phát hiện ma vật, đúng lúc lẩn tránh nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể lẩn tránh tất cả nguy hiểm. Sắc màu quan sát hạ kỳ không phải vấn năng, hắn đã từng liền từng tao ngộ sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác không tới ma vật, hơn nữa hắn còn có một mặt lo lắng. Thần tinh cấp cường giả có thể ẩn giấu tự thân tiếng động, để sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác không tới, như vậy thần tinh cấp ma vật đây có phải là đồng dạng có thể làm được che giấu mình tiếng động. Nếu như có thể, vậy thì phải cẩn thận rồi. Đối mặt thần tinh ma vật đánh lén, cho dù có phi lôi thần thuật cũng là vô cùng nguy hiểm. Dù sao thần tinh ma vật tốc độ quá nhanh, trong tình huống bình thường tốc độ đều vượt quá tốc độ âm thanh, như bỗng nhiên đánh lén, để cho hắn phản ứng thời gian quá ngắn, hắn rất khả năng không kịp vận dụng phi lôi thần thuật. Đây là cái gì tiếng động, cảm giác không giống ma vật. Tại rừng dậm ở trong một đường tìm tòi tiến lên, trải qua mấy ngày Phương Bình đã không biết mình đi tới nơi nào. Đúng nhiên, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được một loại dị dạng tiếng động. Sở Dĩ cảm thấy loại này tiếng động không giống như là ma vật, là bởi vì từ tiếng động đến xem, tiếng động chủ nhân ngoại hình rất giống một thân cây. Bất quá, nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ tới nay, hắn còn chưa bao giờ ở bất kỳ thân cây trên nhận biết được tiếng động. Hắn ẩn nút đi qua, hướng về trước gần nút tiếp cận 7, 800 m mét sau khi, nhìn thấy có loại này tiếng động chủ nhân. Đây là một cây cao 1 mét cây. Thân cây cùng với phiến lá tất cả đều hiện ra màu tím, màu tím bên trong có điểm điểm lượng tinh, có một loại buổi tối bầu trời giống như cảm giác. Ở trên cây, có một viên trái cây, trái cây hiện ra màu bạc, Phương Bình xạ dị gặng thấy rõ năng lực, thậm chí có thể nhìn thấy mặt ngoài có từng mảnh từng mảnh hoa tuyết hình hoa văn, chỉ là có một vài chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu xanh. Đây là quả gì, lẽ nào là một loại nào đó thiên tài địa bảo? Phương Bình trong lòng âm thầm suy đoán. Thế giới này cũng không có thiên tài địa bảo nói chuyện, cũng không có loại kia công hiệu cực kỳ nghịch thiên dược liệu, bất quá, tiếp trước làm cái này một cái thâm sắc sách mạng hun lúc người, Phương Bình tự nhiên là biết được thiên tài địa bảo cái từ này. Phương Bình quan sát một thoáng bốn phía, không có nhận ra được nguy hiểm sau khi chậm rãi đến gần rồi đi qua. Đột nhiên, mặt đất, một cái màu bạc xúc tù, lấy so với tốc độ âm thanh tốc độ nhanh hơn đâm ra, đâm hướng về Phương Bình. Phốc. Phương Bình còn chưa kịp vận dụng phi lôi thần thuật Cũng đã bị màu bạc xúc tu đâm thủng, từ phần bụng đâm vào, sau lưng đâm ra, cả người nhấc lên khỏi mặt đất bị xuyên ở một bạc xúc tu bên trên. chương 172, băng xương quả. Bá. Phi lôi thần thuật phát động, bị xuyên ở màu bạc xúc tu bên trên Phương Bình biến mất. Khi Phương Bình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở ma vật đối sách khoa trô ở của chính mình. Tích, tích, tích. Đỏ tươi máu tươi không cần tiền nhỏ xuống sàn nhà, Phương Bình sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Xin quân đừng chết rất lâu không có sử dụng khả năng chữa trị vận dụng, phương bình bị bao phủ ở bạch quang trong phần bụng nơi này giữ tận vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. mấy phút sau vết thương đã biến mất, chỉ có quần áo trước sau lô thủng, chứng minh hắn trước đây không lâu đã từng chịu đựng qua trọng thương. thần tinh ma vật, phương bình trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt khôi phục một chút, nhưng như trước mang theo một ít tái nhợt. vừa nghĩ tới vừa nãy công kích, hắn liền không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng tê cả da đầu. Phi lôi thần thuật cũng không cần kết tấn vừa nghĩ liền có thể phát động, cho dù là ngũ dai ma vật đánh lén, cũng không có thể để cho hắn một chút xíu phản ứng thời gian đều không có. Cũng chỉ có thần tinh ma vật mới có thể làm được, vì lẽ đó vừa nãy đánh lén hắn, tất nhiên là thần tinh ma vật không thể nghi ngờ. Thần tinh ma vật thông minh phổ biến không thấp, có thể làm cho một con thần tinh ma vật bảo vệ, cây kia trên trái cây tuyệt đối là thứ tốt, chỉ là không biết, thứ này, người là có hay không dùng. Hoảng sợ sau khi... Phương Bình lại không khỏi tim đập thình thịch Tuy rằng vừa nãy suýt chút nữa chết ở cái kia con thần tinh ma vật đánh lén phía dưới Bất quá, có phòng bị sau khi rồi lại không giống Có doa doa no mi năng lực ở Hắn có niềm tin rất lớn trộm đi cây kia trái cây màu bạc Trước tiên trình băng ma hổ nhiệm vụ Biết rõ trái cây đến tột cùng là cái gì lại nói Cũng không có vội vã hành động Phương Bình quyết định trước tiên biết rõ trái cây tác dụng lại nói Nếu như trái cây chỉ đối với ma vật hữu dụng Đối với người vô dụng. Chẳng phải là nguy hiểm trắng bạo Đương nhiên, cũng không tính làm không công Dù sao còn có bị có tòa mà sủ cả mỉ không chế ma vật lục dự ở Nhưng tăng lên chính mình thực lực cùng tăng lên lục dự thực lực Hai cái tầm quan trọng là không giống Phạm không được làm vì tăng lên lục dự thực lực mà để tự thân bất chấp nguy hiểm Thay đổi một bộ quần áo Phương Bình đi tới nhiệm vụ phòng khách Đem băng ma hổ nhiệm vụ nộp lên Ma vật thi thể đồng dạng có thể đổi lấy tiền cung điểm Hơn nữa đưa ra giá cả còn rất tốt Dù sao ngân xuyên căn cứ thành phố nắm giữ ma vật máu thịt lấy ra dịch dinh dưỡng kỹ thuật, đối với ma vật thi thể nhu cầu lượng rất lớn. Bất quá nắm giữ ma vật tế đàn, cần ma vật thi thể hiến tế, Phương Bình tự nhiên là không thể bán. Nộp lên nhiệm vụ trở lại nơi ở, Phương Bình đem băng ma hổ thi thể thu nhập hiến tế không gian, bắt đầu hiến tế. Một tia sáng trắng hạ xuống nổ nát, hóa thành một người thiếu niên, thiếu niên trên người mặc thâm sắc kỳ mùa hệ nổ, có mái tóc dài màu đen, tuấn mị quá mức. Nhiều người không nhịn được cho rằng đối phương là một cái nữ hài, bất quá rất đáng tiếc, đối phương xác thực thật là một cái nam. Họ tên, Hạ Thiên Phú, Trưởng Thanh Thiên Phú, Loại Yêu, Thể thuật Thiên Phú, Trung đẳng, Năng lực, băng độn huyết kế giới hạn, băng thuộc tính năng lực. Vẫn may có một ít kém, lấy một con tứ dai ma vật thi thể lại chỉ hiến tế ra hắn. Phương Bình nhìn hoạt hình nhân vật, Hạ hoạt hình nạ dụ tổ trong gia sân hình ảnh cũng không nhiều. Nhưng cũng nhượng người khác sâu ấn tượng một nhân vật, Phương Bình tự nhiên ấn tượng cực kỳ sâu sắc, lúc trước nhìn thấy đối phương tử vong lúc, thậm chí rất là tiếc hận. Bất quá, một con tứ dai ma vật thi thể vẹn vẹn hiến tế ra hạ củ, Phương Bình cảm giác vận may có một ít không tốt lắm, dù sao trước đó, hắn nhưng là đã từng lấy tứ dai ma vật thi thể hiến tế ra ảnh cấp nhân vật. Duy nhất vui mừng chính là, băng độn huyết kế giới hạn tuy rằng ở nạ dụ tổ ở trong cũng không coi là bao nhiêu cường đại năng lực, nhưng tốt xấu là hàn băng năng lực có thể cùng Hỉ Hỉ Nomi năng lực dung hợp. Ta lựa chọn băng độn huyết kế giới hạn. Phương Bình làm ra lựa chọn. Hiện thế người đã nắm giữ Hàn Băng năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên, một tia sáng trắng chui vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình thân thể hơi lạnh sau khi khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía bảng thuộc tính Hỉ Hỉ Nomi năng lực miêu tả. Biến dị Hỉ Hỉ Nomi năng lực, dung hợp băng độn huyết kế giới hạn Hàn Băng năng lực, so với Hỉ Hỉ Nomi năng lực uy lực có phạm vi nhỏ tăng cường. Phạm vi nhỏ. Phương Bình tiến vào cửa bên trong không gian, kiểm tra cái này phạm vi nhỏ đến tột cùng là thế nào phạm vi. Hàn băng năng lực mức độ lớn nhất thả ra, lấy hắn làm trung tâm, mấy chục mét phạm vi, tất cả đều bị hàn băng bao trùm, một mảnh băng tuyết ngọn núi xuất hiện. Cuối cùng, hắn ra kết luận, biến dị hỉ hỉ nomi năng lực y lực hơi có tăng cao, bất quá tăng cao đến cũng không nhiều, đẳng cấp cũng không có tăng cao đến siêu hạng. Cũng không có một lần liền tăng lên tới siêu hạng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Mệ giả mệ giả no năng lực đầy đủ tăng lên 3 lần mới có thể tăng lên tới siêu, thì hí Nomi năng lực một lần liền tăng lên tới siêu hạng khả năng cũng không lớn. Mở máy vi tính ra, Phương Bình ở Internet tuần tra lên cùng trái cây màu bạc tương quan tin tức. Tuần tra mấy canh giờ, nhưng cũng không có tìm được bất kỳ tương quan tin tức, Internet cũng không có một chút xíu ghi chép. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là loại trái cây này cực kỳ ít đòi không có người thấy, hoặc là tuy rằng có người từng thấy, biết công dụng. Nhưng cũng giữ bí mật không nói, vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Không biết ma vật đối sách khoa tuyệt mật trong tài liệu có hay không? Phương Bình nghĩ đến ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tuyệt mật tư liệu, nếu như nơi nào có thể tìm tới cùng loại này trái cây màu bạc tài liệu tương quan, như vậy ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tuyệt mật cơ sở dữ liệu tất nhiên là trong đó một nơi. Ngân xuyên căn cứ thành phố làm cái này mởi đại căn cứ thành phố một trong, thực lực cực mạnh, gốc gác cực sâu. Đối với ma vật cùng với các loại kỳ dị vật tham dò cùng nghiên cứu, tất nhiên là nằm ở các căn cứ thành phố tuyến đầu, cơ sở dữ liệu ở trong tất nhiên ghi chép không ít tư liệu mật mà không truyền ra tư liệu. Nếu có thể kiểm tra cái này tuyệt mật cơ sở dữ liệu, nên có một ít phát hiện, bất quá, lấy hắn bây giờ bình thường ma vật đối sách khoa thành viên thân phận, tự nhiên là không có tư cách đi tuần tra loại này tuyệt mật cơ sở dữ liệu. Thời điểm như thế này, đem trái cây màu bạc tin tức báo cáo cũng không phải là lựa chọn tốt, trái cây chỉ có một viên. Nếu thật sự là vật quý trọng, đến cuối cùng tuyệt đối không có hắn phận. Bất quá cái này không làm khó được hắn, có ý hắn kia gì tin tặc thiên phú cùng tin tặc trí nhớ, luận tin tặc kỹ thuật, hắn liền chưa từng biết sợ ai. Xuất hiện trên máy vi tính xuyên xuyên mã, hắn bắt đầu tấn công chiếm đóng ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa bên trong hệ thống. Không hổ là loại cỡ lớn căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, cái này phòng ngự so với căn cứ hách gan ma vật đối sách khoa cường nhiều hơn, lại để ta bỏ ra bốn tiếng. Tiêu tôn buôn tiếng, Phương Bình rốt cuộc xâm nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa không mở ra cho người ngoài bên trong hệ thống, mở ra bí ẩn cơ sở dữ liệu, bắt đầu ở bí ẩn cơ sở dữ liệu ở trong xem lướt qua lên, tìm kiếm cùng trái cây màu bạc ghi chép liên quan. Có. Ở bí ẩn cơ sở dữ liệu ở trong siêu tầm, nửa giờ sau, Phương Bình phát hiện có thể đối ứng lên tư liệu. Băng xứng quả, to bằng nắm tay trẻ con trái cây, có tăng lên thuộc tính hàn băng năng lực cấp bậc ký hiệu.